trương bất nhị vừa thấy xác thực có hiệu quả vì thế trở về đối với trịnh niên nói lao ra này tấm bảng hiệu rất lợi hại à trịnh niên lập tức gật đầu lao ra không lừa n g ư ờ i đi v â n g v â n g v â n g chúng ta đi thôi trương bất nhị lập tức bước nhanh chân khi vũ hiên ngang đi vào quan ó i kỳ thật cửa thứ nhất là nhất khó bởi vì đằng sau quan ải xem đến cửa thứ nhất thả người lúc sau nhất định sẽ trực tiếp thả người ai cũng sẽ không làm khó ai một đi ngang qua tám cái cửa ải lúc sau hai người tới cao ngất lễ đài tri h ạ n à y bên trong chung quanh đều là thanh t h ú tươi tốt đ â đem phía dưới những cái đó ngắn thời gian không có xử lý tốt công trình vấn đề toàn bộ che cái cực kỳ chặt chẽ đi đến này bên trong lúc sau liền nghe được thanh âm đánh nhau chị n h n i ê n lỗ thai thực linh kết luận h ư ơ n g vị cấp trương bất nhị đánh một động tác đi xem một chút đi vào này bên trong lúc sau cho dù là đã từng kiến thức rộng rãi trương bất nhị hiện tại cũng câm như hến nghe được t r ị n h n i ê n kêu gọi lập tức gật đầu h ả o h ả o hai người bỏ lên trên tường cao đập vào mi mắt chính là kia điều lối đi hẹp chị nghiên níu lại lông mày xem đến phó dư hoan cùng hai cái người gỗ còn có mặc vũ tại trảng còn lại kia cái người chính mình cũng không nhận ra bất quá nhìn lại người đã đến trung niên lại không có sợi dâu khuôn mặt màu da phi thường trắng nón nói rõ là một cái thái giám ăn trương bất nhị vừa mới nói ra một cái chữ liền bị trịnh niên che miệng nhân xuống tới còn hảo hai người khoảng cách phi thường xa cũng không có bị đối phương nghe được an văn n g u y ệ t trịnh niên hỏi nói ân ân ân ân ân trương bất nhị con mắt bên trong tràn ngập sợ hãi quả nhiên đại đa số triều đình bên trên người nghe được c an văn n g u y ệ t này ba chữ phản ứng không khác tiểu quỷ nghe được trung quỷ hai chữ toàn thân khó chịu lông tơ đứng thẳng môi phát run đừng sợ chính n h i ê n đã biết an văn nguyệt chân thực thân phận bây giờ thấy này cái triều đ ỉ n h bên trên giả hàng tự nhiên trong lòng không có bất luận cái gì sợ hãi thấp giọng nói chúng ta muốn cứu phó dư hoan trương bất nhị không ngừng gật đầu sau đó đ è ép cuống họng nói như thế nào cứu a s á t thực không tốt cứu chính n h i ê n lại lần nữa leo đến trên đầu tường mặc vũ cũng tại cũng đã nói lên này cái hành động thụ ý người nhất định là thái tử hắn như thế nào sẽ không hiểu ra sao cùng an văn nguyệt thế thân tại cùng nhau chính n h i ê n chắc chắn lúc này thái tử đại khái s u ấ t không biết an văn nguyệt là ai cũng không biết này cái trước mặt thái giám chẳng qua là một cái thế thân thôi phó dư hoan đứng tại đương hạ trước sau hai cái khôi lối đem hắn kẹp ở giữa mặc dù bọn họ cũng không hề động thủ nhưng là kia cô cường đại áp lực đã để trung gian đứng thiếu niên không cách nào thông khí mặc vũ từ đầu đến cuối không có ra tay kia hai cái người gỗ đều là không nhúc nhích đứng ở nơi đó xem đến này một màn chính i ê n tâm khoan l ò n g m ộ t ít bọn họ tựa hồ cũng không tính toán giết tiểu phó tiểu phó a a a a a chưng bất nhị không ngừng gật đầu ta đi bên ngoài nhìn một chút ngươi tại này bên trong nhìn chằm chằm nếu là bọn họ động thủ thật ngươi liền ra đi hỗ trợ rõ chưa chính n i ê n dặn r ò rõ ràng t r ư n g bất nhị nuốt nước miếng một cái chính n i ê n bay người nhảy xuống tường vây trực tiếp hướng tường vây bên ngoài đi đến tại này loại mấu c h ố t thượng không có bất kỳ người nào nguyện ý phạm sai lầm bọn họ muốn giết là an văn nguyệt cũng không phải là phó dư hoan nếu an văn nguyệt tại này bên trong mặt khác người cũng không thể đi xa quả nhiên chính n i ê n đi vài bước xem đến quen thuộc thân ảnh thái tử ngọc đường xuân đứng tại thái tử đối diện bên người còn lại là l i u vân châu chính yên đối ngọc đường xuân không cái gì hảo cảm mà đối liệu vân châu hiểu biết mặc dù không nhiều nhưng là này cái thế cục đối với này cái liêu gia thiếu gia tới nói hẳn là tính là một bữa ăn sáng thái tử nếu như có thể mang lưu ngọc sơn liền đem này vị thiếu gia giết như vậy liêu gia cũng không có khả năng làm hắn mang như vậy nhiều vàng lá da tới hh t t nhìn đến đây chính yên trong lòng cũng đã có một cái đại khái nhưng lúc này cũng không có khả năng tiếp tục xem bọn họ dây dưa đi xuống phó dư hoan năng lực có hạn thể lực cũng có hạn hiện tại hai phe này như thế hái mọi tình huống h ạ nhất định phải có sở tiến triển mới được chính mình mẫu thân tình huống chưa biết được Năm chặt thời i g a n tìm đ ư ợ chính lao nương mới là nương trọng mới mặt cực kỳ k yếu, á đáng c cũng c không Nghĩ kể. h đây, tới n yên g dựa vào vách tường bên người chính là tô vấn thanh chính yên trên giới quét một chút nàng xuyên ngươi muốn mặc y phục dạ hành liền đều mặc thượng chân vì cái gì một hai phải lộ ra đâu ngươi quản thật rộng tô vấn thanh thấp giọng nói ta không tới bên cạnh ngươi bảo hộ không được chỉ mới nói nửa câu c ũ nàng g chỉ có thể nói một nữa. n xuất thế chính n i ê n gật gật đầu ngươi nếu là hiện tại giết ta nhất định là tốt nhất lựa chọn ngươi thậm chí không cần ra tay chỉ cần giống một tiếng ta liền chết chắc tô vấn thanh xem chính n i ê n trần c h ờ hồi lâu x i n tử cổ dại ta không cái gì phản ứng chính n i ê n nói này cái ngươi phải hỏi nàng nuốt nước miếng một cái tô vấn thanh hỏi g i nếu không thử xem ta nhiều ít mang đi ngươi cái cánh tay chân loại hình ngươi tin hay không tin chính yên nói ta còn thật không tin tô vấn thanh mặt bên trên là chưa bao giờ có tươi cười chính n i ê n quay đầu lại nhìn lại cấp tô vấn thanh một cái khác nói chuyện tư thế mà lúc này tô vấn thanh đã tại vận công đ i ề u tức nếm thử phá vỡ thân thể chi chúng cổ độc chương hai trăm bốn mươi giết hắn ta có mấy cái cảm thấy rất hứng thú sự tình muốn hỏi các ngươi thái tử cười cười bất quá bây giờ còn tạm thời không dành tới hỏi các ngươi qua ít ngày hỏi lại đi các ngươi tại này bên trong rất nguy hiểm vì bảo đảm về sau ta muốn hỏi các ngươi thời điểm các ngươi còn có mệnh tại còn phải để các ngươi cùng ta đi thái tử lạnh lùng vứt xuống một câu nói quay sau phía người hướng về phía sau rời đi. về lưu ngọc sơn vất tay cầm ý vệ đem hai người buộc khóa lại liên chính niên tựa tại vách tường đằng sau xem hai người bị mang đi căn bản không làm rõ ràng được thái tử tại tính toán gì hai người bọn họ có cái gì nhưng hỏi đồ vật đâu chẳng lẽ lại liễu ra có cái gì bí mật còn l à n à y hai cái người thông dâm bị bắt lưu ngọc sơn đưa tiễn một hàng cầm ỹ vệ lúc sau xoay người lại cùng kính đối thái tử nói nói điện hạ hai người bọn họ ta không biết ngọc đường xuân cùng an văn nguyệt rốt cuộc có cái gì quan hệ nhưng là tuyệt đối không tầm thường có lẽ ngọc đường xuân mới là có thể kiềm chế được an văn nguyệt mấu chốt thái tử nói bên trong người như thế nào dạng an văn nguyệt tạm thời không có hoài nghi mặc ra người bên trong khả năng còn đang diễn kịch có muốn hay không ta đi vào đem k i a cái tiểu tử giết lưu ngọc sơn hỏi nói hiện tại xem tới chúng ta tin tức là sai lầm tia tiểu tử cũng không thể giết an văn nguyệt nói cách khác lấy lạc thần quyết tới phá vỡ lạc thần quyết là không thể được nhưng l à n à y tiểu tử còn hữu dụng mới vừa cũng thăm dò qua xác thực là cùng lạc thần quyết như vậy ta liền còn có chuẩn bị tay thái tử nói nghe được này câu nói chính n i ê n trong lòng cơ bản đã sáng tỏ sư phụ tất nhiên là thái tử một đảng hiện tại quả nhiên liền là tại thử tiểu phó thực lực hiện tại hắn đã xác định tiểu phó công pháp k i a liền nhất định là lấy ra đối phó toái ngân cốc hậu thủ sư phụ nói một chút nhi đều không sai phó dư hoan vẫn luôn là thái tử vũ khí nhưng là hắn phải dùng làm sao đâu nghĩ tới đây chính yên mừng tỉnh đại ngộ ngọc đương xuân thì ra là thế chẳng trách tiểu phó lại đột nhiên xuất hiện tại cái này địa phương xem tới đùi bên trên tổn thương cũng là này cái ý tứ này tiểu t ử hiện tại chơi hoa lệ à, nguyên lai、like、này bên trong chờ ta đâu chính nhiên rõ ràng thái tử tính toán như thế nào sử dụng phó dư hoan đi đem võ tư h i ế n mang tới thái tử nói đúng lưu ngọc sơn quay người rời đi thái tử l ẻ loi một mình đi vào thông đạo trong vòng chính nhiên xem đến hắn đi vào vội vàng đuổi muốn đi lại bị tô vấn thanh ngăn lại ngươi làm gì chính n i ê n nhữ mày sinh tử cổ không có giải tô vấn thanh sắc mặt khó coi tới cực điểm cái gì ý tứ chứng h i ê n xem tô vấn thanh ta chỗ nào biết cái gì sinh tử cổ à, ngươi xem ta lớn lên giống cái biết hạ cổ tuyển thủ à. nhưng là ngươi tô vấn thanh kinh ngạc nói nhưng mà cái gì nhưng là hạ cổ người cũng không là ta ngươi muốn tìm ngươi tìm nàng đi à, ngươi tốn trụ ta không b u ô n g là cái gì ý tứ chứng h i ê n không nhịn được nói đừng chào ta tô vấn thanh ngẩn người tại chỗ như là một cái bị đuồng địch hải tử bình thường ánh mắt ngốc trệ sắc mặt phía trên đều là không thể tưởng tượng nổi chứng yên bạn đã đi ra mấy bước nhưng là quay đầu lại nhìn tới thời điểm tô vấn thanh vẫn cứ không nhúc nhích đứng ở nơi đó cực giống một cái vừa mới bị bạn trai quăng nội hướng nữ h à i tử con cặp sách tại xe bất chạm dừng thất hồn lạc phách chờ xe bộ dáng thở dài khẩu khí trịnh niên trở về uy không cần phải như vậy đi tô vấn thanh an tĩnh nhìn trịnh niên này nháy mắt bên trong trịnh niên xem đến không là sắc khí cũng không là phẫn nộ mà là bị khuất một nữ t ử bị khuất bảy tám mươi tuổi người đến không đến mức còn điềm đạm đáng yêu trịnh niên cũng mang theo n ư ợ n g n g ù n nói như vậy đi chờ chúng ta thấy ta k h u y nữ Ta làm nàng đem n g ư ơ i sinh t ử cổ g i ả i có được hay không thật tô v ấ n t h a n h con n g ư ơ i bên trong đột nhiên khôi phục sinh cơ ta cái gì thời điểm l ừ a qua người à c h í nhiên n bất đắc gì nói ta nhất định thương lượng với nàng nhưng là đồng ý hay không ta liền không biết n g ư ơ i là nàng cha n g ư ơ i nói chuyện nàng làm sao có thể không nghe tô v ấ n t h a n h hít một hơi thật sâu nói thôi đi n g ư ơ i cha nhất định không để n g ư ơ i chạy ra ngoài đi c h í nhiên n vậy vậy tay n g ư ơ i nhanh lên tìm một chỗ i ấ u tới đi đừng tại đây nhi l ắ c lư nguy hiểm chọc chọc từng bất nguy cơ cẩn thận một hồi nhi cấp loạn tiền bắn chết tô vẫn thành cũng chưa đi mà là bước nhanh đuổi kịp chính n i ê n đã ngươi muốn giúp ta đi nói chuyện tự nhiên phải đem ngươi mạng nhỏ giữ lại một cao thủ như vậy đi theo chính mình bên cạnh cũng tốt chính n i ê n liền không nói thêm gì nữa trương bất nhị tư thế thực quý dị bình thường nghe lén tường vây sau người nói chuyện nhiều ít là muốn thò đầu xem bên trong thanh tỉnh lại ghé vào tường bên trên dùng hai cánh tay móc vách tường phía trên lại dùng chân nhìn chằm chằm phía d ư ớ i mới đúng nhưng là trương bất nhị động tác quả thật làm cho người không hiểu hắn tay phải nắm lấy bức tường chân phải cũng ôm lấy tường bên trên chính thân thể nằm ngang q u ả tại tường bên trên mắt phải có phải hay không nhìn lên trên vừa thấy không được thời điểm liền bông ra nghỉ ngơi một hồi nhi ngươi làm cái gì vậy chính n i ê n đi tới thấp giọng hỏi đầu sáng quá không có cách nào mới vừa kém chút bị phát hiện t r ư ơ n g bất nhị n h ị nhũ mày a chính n i ê n nói cái gì tình huống không biết hai bên đều không có nói chuyện nhưng là ta xem đến an văn n g u y ệ t trên người có rất nhiều máu hơn nữa có rất nhiều kiếm thương nhưng là cũng không có biểu hiện r a trọng thương bộ dáng tương phản cũng là cái không có việc gì nhi người đồng dạng t r ư ơ n g bất nhị nói chính n i ê n gật đầu bỏ lên trên tường tây lúc này thái tử lại còn không có đi đến này bên trong mà hiện trường ba người vẫn cứ tại g i ả n g co ai cũng không có chức động nay cổ khôi làm sao cùng phía trước không giống nhau lắm chính niên hỏi nói nay cái cổ khôi là có khí tô vấn thanh thấp giọng nói thể bên trong tồn tại khí chính niên xứng sở tô vấn thanh gật gật đầu chính niên không phải là không có cùng cổ khôi làm qua chiến n g à y đó đại tướng quốc tự phía trên hắn liền tự tay chém giết qua một cái cổ khôi đừng nói thực lực chính là chính mình vùng kia một kiếm đều không dùng cái gì khí lực hiện tại xem tới an văn n g u y ệ t quả thật cấp chính mình làm một cái hào cổ khôi tối thiểu một lát không ai có thể phát hiện hắn chân thân sở tại cái gì thực lực chính n i ê n thấp giọng hỏi cổ khôi thực lực không cách nào phán định xem tới này đồ vật không riêng gì ra tự đại lý hậu kỳ còn đi qua một ít cải tạo a tô vấn thanh nói cải tạo chính n i ê n thò đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện thái tử lại còn không có tới nay đoạn đường không hề dài cho dù là t à n bộ chỉ sợ cũng đi một cái qua lại thời gian dài như thế hẳn là sẽ không tới mặc vũ theo vách tường bên trên nhảy xuống tới thản nhiên nói hắn phát hiện an văn n g u y ệ t bình tĩnh nói không biết mặc vũ nói nhưng là hắn cũng đã phát giác đến nguy hiểm sẽ không lại tới an văn n g u y ệ t quay đầu nhìn hướng mặc vũ chúng ta hẳn là vạn vô nhất thất hắn như thế nào sẽ biết chẳng lẽ lại mặc vũ lắc đầu phụ thân còn tại điện lễ phía trên cũng không có đối ta phát lệnh không nên hiện tại xuất thủ bỏ lỡ này cái cơ hội lại muốn giết thái tử liền khó khăn an văn n g u y ệ t bình tĩnh nói nhưng là hiển nhiên chúng ta đã bỏ lỡ mặc vũ thở dài một cái nay cái tiểu tử làm sao bây giờ giết đi an văn nguyệt vung tay h á o quay đầu hướng về phía sau đi đến mà hai cái người gỗ chậm rãi đi hướng phó dư hoan chương hai trăm bốn mươi mốt mua danh chuộc tiếng mặc ra sát thủ phó dư hoan đệ thấp đầu lông mày nhìn chăm chú hai cái người gỗ bọn họ động tác cũng không có lần thứ nhất tại liêu xuân ngõ h ẻ m gặp được k i a cái màu đỏ người gỗ bản hành động mau lẹ nhìn qua giống như là cố ý để thập phần chậm chạp bình thường đỏ đen trường kiếm tại tay phó dư hoan cảnh r ắ á p h á t r ắ á c trước mặt cùng phía sau hai cái hành động dị thường chậm chạp người gỗ hai người bộ pháp nhất trí hành động cũng lạ thường giống nhau tại cùng một lúc k i hai cái người gỗ đột nhiên bạo khởi r a tốc đen nhánh người gỗ quanh thân thình lình xuất hiện hai đạo hư ảnh mà thổ hoàng sắc người gỗ quanh thân còn lại là dâng lên một đạo cắt vàng hai cái người gỗ quanh thân dâng lên khí kia nháy mắt bên trong phó dư hoan trường kiếm đã ra tay kiếm giả theo không có đường lui tây thiên lăng tuyết kiếm pháp cũng chưa từng có đường lui phó dư hoan trong lòng cũng chưa bao giờ có lui khái niệm tại xuất thủ kia nháy mắt bên trong liền đã là tất phải giết thế nhưng khi hắn kiếm đâm xuyên cắt vàng đến thổ hoàng sắc người gỗ cái cổ thời điểm người gỗ thân hình thế nhưng tiêu tán Cắt v à ngay, ngay tại lúc đó phó dư hoan phía sau hai cái người gỗ một người xuất trưởng một người gia quyền đã đến hắn phía sau phó dư hoan mặt bên trên đều là quyết tuyệt chi sắc lại lần nữa sao khởi trường kiếm trên cao nhảy lên một cố cường đại áp lực bay thẳng mà xuống lại chạy màu đỏ người gỗ chán đâm tới s ơ n tự quyết nhưng là người gỗ thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng cho dù là tại núi tự dắt c ư ờ n g đại áp lực chi hạ cũng căn bản không có đối với hắn thân hình tạo thành áp bách vẫn cứ thẳng tắp đứng tại chỗ mũi kiếm phá không mà tới nhưng một đám lửa hừng hực cầm vang theo người gỗ chán bên trên vỡ ra bay thẳng phó dư hoan mà đi phó dư hoan lách mình t r á n h né lại lần nữa xuất kiếm mánh liệt đâm đối phương phía sau vẫn cứ không làm nên chuyện gì hắn có thể đâm xuyên đổ gỗ thậm chí có thể đem trưởng kiếm ba phần tư toàn bộ đâm vào nhưng là không cách nào đem này chém giết này người gỗ s ắ c thực liền là một khúc gỗ vô luận phó dư hoan g kiếm pháp như thế nào siêu nhiên xuất kiếm như thế nào cấp tốc đều không thể giết chết một khúc gỗ liền tại nháy mắt chi gian một cái kim hoàng sắc người gỗ xuất hiện tại hắn phía sau tay trái xuất kiếm tia thanh kiếm là thuần kim chế tạo lực lớn vô cùng cơ hồ có thể tại nháy mắt phá hủy bất luận cái gì kiên cố phòng ngự làm kịch liệt tiếng va đập chuyển đến kim hoàng sắc người gỗ ngạnh sinh bị va chạm lui năm bước trọn vẹn năm bước hắn mới đứng vững lạnh lùng nhìn hướng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người chính n g yên tay ớ tới i ngồi mặc vũ hời hợp nói. ngươi ngươi liền Trên tường t rõ ràng, nên Nếu như đầu mặc vũ hợp sẽ không như nhất định thể Trịnh ngươi Nếu ngươi liền nên rõ ràng, niên để đi. đi. rời tới rõ ta ta a có bên trong cầm sông giản đỉnh tại kim hoàng sắc người gỗ trên người phó dư hoan xem đến trịnh n i ê n kia một khắc trong lòng lột bột một chút không đợi hắn nói cái gì thời điểm chính n i ê n liền dành trước một bước ra đến giúp đỡ a tiểu chọc đầu trương bất nhị t ì n h lình nhảy tại vây tường bên trên chống l n h nói ta tới đánh chết ngươi nói vọt lên thẳng đến m ặ c vũ mà đi mặc vũ lười n h á t xem này cái đầu t r ọ c thậm chí liền quanh thân khí đều chưa từng xuất hiện bởi vì trương bất nhị căn bản liền không cách nào từ đối diện vách tường nhảy qua tới vẹn vẹn đến một nửa liền rơi tại mặt đất bên trên ngã một cái ngã sấp ngươi tại làm cái gì chính n i ê n hỏi nói ta muốn làm hắn trương bất nhị thở hồng hộp đứng lên vỗ vỗ mặt bên trên vũ bùn ngươi ngăn lại một cái người gỗ ta đều cảm ơn trời đất chính yên nói được ngươi sớm nói a chứ ư bất nhị gãi đầu một cái xem hai người phó dư hoan trong lòng dâng lên một cô ấm áp giết bọn hắn mặc vũ lạnh lùng nói thình lình bốn cái người gỗ trực tiếp vây công đến ba người trước mặt chính yên thân hình dị thường linh hoạt hắn dùng kim giản làm lấy đong đưa lập tức chui vào trước mặt màu vàng người gỗ hạ bàn đối phương hai chân trung g i ả n có rất lớn khe hở mượn nhờ kim giản lực lượng hắn ngửa mặt xuyên qua đối phương dưới hông hướng đường hành lang chỗ sâu chạy vội bọn họ là có nhược điểm phó dư hoan nói ta quản hắn kia cái trương bất nhị sao khởi nắm đấm trực tiếp đánh phía khoảng cách chính mình gần nhất thổ hoáng sắc người gỗ trên người người gỗ đầu tiên là xương sở sau đó cắt vàng ngưng kết lập tức đem trương bất nhị nắm đấm khóa tại trong đó mặc dù trương bất nhị không có học qua bất luận cái gì chiêu thức nhưng là đi qua mấy lần chiến đấu đối ở thể nội kia cổ lực lượng thu phóng đã dung hội quản thông lập tức đem khí tức vỡ ra đem mới vừa còn ngưng kết nơi cánh tay bên trên hạt c ắ t hướng phá thành mà nhỏ bên người màu đỏ người gỗ còn lại là đối với phó dư hoan xuất liên tục ba cây giam gỗ sau đó hỏa long xuất thể phó dư hoan đáp ứng công suệ chỉ phải liên tiếp rút lui chính n h i ê n chạy đến không xa nơi kéo dài khoảng cách bảo đảm ngay lập tức không có bất kỳ người nào có thể đánh gây mới ngừng lại trước mặt đuổi theo là màu vàng người gỗ cùng kia màu đen người gỗ không chạy màu vàng người gỗ cười nói không cần chạy chính n h i ê n nói lại chạy liền không có gì hay vì chính mình chọn lấy một chỗ từ địa như vậy làm thực có ý tứ màu vàng người gỗ nói chết đương nhiên là có ý tứ xem các ngươi chết càng có ý tứ chính n h i ê n nói ta lại muốn thử một chút giết ngươi lúc sau nhìn xem ngươi miệng phải chăng còn là c ứ rắn màu vàng người gỗ nói nói Tâm Hồn. mặc ra bốn đại sát thủ sát thực cường hoành vô cùng thực lực quân tại lục phẩm tả hữu trên cơ bản có thể giết người ở vô hình lại không lưu ngân dấu vết hợp lực công kích càng là có thể cùng ngũ phẩm cảnh giới phân cao thấp hiện tại xem tới đều là chút mua danh chuộc tiếng hạng người người đàm kiểu bối há có thể luận tiên thần chi thuật kim giáp người dẫn quát một tiếng hai tay cùng mở lập tức quanh thân khí thế tăng mạnh mặc ra cơ quan thuật xác thực đã đến mức lô hỏa thuần thành nhưng lần trước tại thanh môn huyện nhìn thấy các ngươi lúc sau ta liền vẫn luôn tại suy nghĩ như thế nào đối phó các ngươi lúc sau ta phát hiện một cái vấn đề chính niên nghẹo đầu cười nói các ngươi bất quá chỉ là đại lượng khí chữ tại trên người một cái tái vật tôi h hắn mặt â m c h ầ m xuống mười ngón tay xuề ra kia nháy mắt bên trong khoe miệng hơi hơi lên này chỉ cần đem các ngươi khí toàn bộ h ố t khô không phải cái gì uy hiếp đều không có này nháy mắt bên trong kia mặc vũ mới hiểu được vì cái gì chính niên muốn kéo dài khoảng cách lúc này nhữ mày thẳng đến nơi đây nhưng là một cái xinh đẹp bóng hình chặn đường đi của hắn lại này một lần ngươi đối thủ còn là ta tô vấn thanh nói khẽ cách đó không xa trịnh niên hai tay mở ra tinh tế thiên tàm k i a theo hắn ngón tay bên trên mở rộng đến hai cái người gỗ trên người lúc này đối phương khí tức đã tại nhanh chóng tiết ra ngoài không dám chậm trễ hai người đồng thời ra tay nhưng cuối cùng đi đến trịnh niên trước mặt lúc đã ngã xuống đất thân thể đã như xương khô bình thường không có khí tức chương hai trăm bốn mươi hai mặc thượng cùng thái tử cũng không phải là một đường không có khả năng mặc vụ nhữ lại lông mày nhìn hướng ở phía dưới bôn trì chỉ trịnh niên nhưng là hắn không dám loạt động đối với trước mặt tô vấn thanh căn bản không có nắm chắc tất thắng nếu là tùy tiện ra tay lộ ra sơ hở hắn cũng không tự tin bên người ba cái khôi lỗi có thể ngăn trở này cái nữ nhân công kích cái gì không có khả năng tô vấn thanh hỏi nói h ắ n khí cũng đã bị rút khô mới đúng mặc vũ nói s ắ c thực là tô vấn thanh nói nhưng cũng chính là bởi vì rút khô h ắ n khí mới có hiện tại hắn mặc vũ g i ữ t ậ n nhìn về phía chính n i ê n đây rốt cuộc là cái cái gì dạng người chính n i ê n vọt lên không trung sau đó tung tích chỉnh cái người lật đến tại chiến hai cái người gỗ phía sau lại lần nữa hai tay c h ầ m xuống mười cái thiên tàm kia lập tức quải tại thổ hoàng sinh hồng hai cái người gỗ trên người hai cái người gỗ lập tức kinh hãi vội vàng quay đầu phất tay đi chém thiên tàm kia nhưng là này vật ra tự thanh môn huyện nhị đương ra là ngũ phẩm yêu sinh ra sợi tơ nếu không phải siêu nhiên thực lực căn bản không có khả năng tùy tiện chặt đ ư ớ c đầu gỗ kia người cắt xuống lại đoạn nửa cái cánh tay lúc này đại thế đã mất hai người căn bản không cách nào phản kháng n g á y mắt bên trong trên người khí tức bị trịnh niên rút ra thân thể ngươi làm sao có thể ăn được như vậy nhiều khí đứng tại đầu tường phía trên m ặ c vũ cả kinh nói mỗi cái con dối phía trên đều có luyện chế lục phẩm khí lại sinh sinh tương khắc nếu không phải ta mặc ra bí thư không thể cộng sinh ngươi thể nội đã có bắt chúng tự thân tương khắc không thể cùng sinh khí các ngươi chết đi ta tự nhiên là ăn không vô chính yên nói cho nên ngươi tới ăn thoáng chốc chi gian chính yên huy động cánh tay một đoàn tám loại nhàn sắc khí theo lòng bàn tay tạo ra theo dậm chân mà phía trước q u ă n về phía tường bên trên m ặ c vũ mặt vũ lập tức tính toán lấy mình nhưng không ngờ chúng quanh thế nhưng đột nhiên xuất hiện bốn cái của nước long ngâm quyết t ứ phương thủy lao tô v ấ n thanh tay bấm tiên quyết phong tỏa mặc vũ đường ra mặc vũ kinh hãi vội vàng ra lòng bàn tay cản đen nhánh con rối quân ngăn tại hắn trước mặt ngươi nói đúng dù ai cũng không cách nào chịu đựng được này cái khí thức như vậy ngươi đi thử một chút hắn rốt cuộc mạnh hay không mạnh chính niên c ư ờ i quát kia cố khí trực tiếp đập tại mặc vũ trước người hoàn toàn chi gian tăng nước ra nhưng là chính niên sắc mặt siết chặt kia b ả n h trướng khí tức liền tại nháy mắt hóa thành hư vô mặc vũ trước mặt xuất hiện một cái người một cái lao nhân dám đả thương lô nhi mặc thượng chỉ thấy lao nhân ngự không mà đứng một tay phất lên một cỗ đủ để cho trịnh niên hoàng thần khí tức đột nhiên mà sinh hóa thành một đoàn một đoàn to như nắm tay viên cầu những cái đó viên cầu nhỏ trôi nổi tại giữa không trung bên trong mang theo tám loại bất đồng nhan sắc đúng là cùng mới vừa trịnh niên ném ra ngoài kia đoàn khí tức nhan sắc nhất trí chết đi mặc thượng khoảnh khắc chi gian vung tay mấy chục đạo viên cầu thẳng đến trịnh niên mà tới trịnh niên lúc này vọt lên sau đó tô vấn thanh một phát bắt được mặt đất bên trên trương bất nhị cũng cùng bay lên không vọt lên phó dư hoan đi theo cuối cùng nay mô t ạ không thể coi thường trịnh n i ê n nhảy lên ba dặm lại vẫn cứ chưa thể đ à o thoát lực lượng kinh khủng này mới vừa oanh tạc ra tác động đến đã để hắn thân hình tại không trung mất đi trọng tâm theo kia cường đại dư ba chuyển bảy tám cái vòng ném xuống đất tô vấn thanh chỉ, chỉ có h ỉ c thể ổn định thân hình mà phó dư hoan thì cùng trịnh n i ê n không h a y đều là một ngụm máu tươi phun ra lảo đảo đảo tại mặt đất bên trên lúc này ngẩng đầu nhìn lại kia cao lớn l ê đài đúng là bị đánh nát nửa cái nền tảng nếu là bị đánh trúng hải quất không còn lễ đài nghiên mà xuống đổ về mấy người phương hướng trịnh n i ê n không dám ở lâu nếu là mặc tượng lại xuất thủ lấy bọn họ hiện tại thân thể tình huống liền là chờ ai đ ó đ a o lập tức đứng dậy hướng ra phía ngoài đột đi mà đứng tại lễ đài c h i hạ mặc thượng chỉ là hư l ệ n h một tiếng một tay chụp về phía mặt đất thình lình mặt đất xuất hiện ba đạo tám người ôm hết cột gỗ ngạnh xinh xinh đứng vững ngã xuống lễ đài bụi mù lăn lăn chọc xương ngủ tùng sinh hồ nháo mặc thượng nói phụ thân mặc vũ t h ấ p đầu không nói một lời mặc ra như thế nào ra ngươi này dạng n g ư ờ tử mặc thượng xoay người lại nháy mắt bên trong căn bản không có bất luận cái gì ra tay dấu hiệu m ạ c vũ trước mặt ba cái hộ thể con dối nháy mắt bên trong hóa thành một phấn chỉnh cái người bay ra về phía sau đập tại tường bên trên m ạ c vũ thấp đầu không nói một lời miệng bên trong máu chậm dai theo giữa răng môi chảy ra cúc v ề nếu là ngày hôm nay lại để cho lão phu xem đến ngươi liền đem ngươi đi đầu chém giết tại trước mặt bệ hạ m ạ c thượng nói nhưng là bệ hạ đã giá m ạ c vũ nâng lên đầu vừa mới muốn nói chuyện m ạ c thượng thân hình như gió giống nhau nháy mắt bên trong đến hắn trước mặt một b à đẻ xuống m ạ c vũ cổ họng đem hắn để tại giữa không trung bên trong người khác lời nói chính là người khác lời nói người khác biết đều là người khác biết ngươi nếu không phải tận mắt nhìn thấy cũng có thể nói vậy mặc thượng nói an văn nguyệt đại kế c h i hạ bệ hạ làm sao có thể ngồi chờ chết nếu là ngươi thật coi này cựu long kim tòa phía trên người là cái cửi m ụ liền đi chết đi lão phu cũng coi như không có ngươi này cái nhi tử thôi mặc vũ nghẹn ngào một câu nói cũng nói không nên lời thân thể cũng không có bất luận cái gì run dậy mặt s á m như cho b à n g i ữ t ậ n nhìn hướng mặc thượng quân vương c h i hạ đều là thần thân là thân tử sao có thể nói bữa quân trôi qua điểm ấy đạo lý ngươi cũng đều không hiểu à mặc thượng buông lỏng ra nắm lấy mặc vũ tay hắn thân thể sủi lơ đổ xuống mặc thượng liếc qua mặt đất bên trên nhi tử nói này bên trong không cần ngươi trở về đi p h ụ thân mặc vũ cả kinh kêu lên hình bộ thượng thư đại lý tự khanh văn thư đã treo cổ tự tử bào trung khánh vương thế tử lý khánh thần tự tay giết b ạ y hạ ngươi không muốn lại chấp mê bất ngộ nghĩa trướng mặc thượng mặt bên trên lộ ra sắc khí tay trái nhẹ nhàng linh hoạt búng tay một cái phía sau cái kia vốn đã, đã tới để không khởi mất đi toàn thân khí bốn cái đầu gỗ sát thủ đúng là một cái chớp mắt chi gian lần nữa khôi phục khí lực theo mặt đất bên trên đứng lên bước nhanh chạy đến mặc thượng phía sau quỳ xuống mang v ề m ặ c ra không cho phép ra tới mặc thượng nói vâng bốn cái người gỗ lập tức ứng thanh nắm lên mặc vũ biến mất tại hắc cám bên trong mọi nơi yên tĩnh mặc thượng lắc đầu thở dài đại tư không quả nhiên đối phụ hoàng trung thành cảnh cảnh bản cung thâm thụ cảm động chật một tiếng tán thưởng thái tử tựa tại g ó c bên trong vách từng nơi cười đi ra tới mặc thượng sắc mặt vẫn cứ ảm đạm một lời chưa phát mặc vũ bất quá là một cái si tâm người mà thôi hắn sợ làm đây hết thể đều là vì một phương nào tại ngày hôm nay tháng sau có thể thỉnh cầu làm võ tư hiến cũng sống sót thôi thái tử cười nói vì tình gây nên không gì đáng trách hoang đường mặc thượng chậm rãi nhắm mắt lại vậy hạ muốn về cung này cung hiển nhiên là không thể quay về thái tử cười nói có thể hay không trở về không nhọc điện hạ hao tâm tổn trí lao phu t ử có biện pháp mặc thượng quay người đi vào chỗ ngặt bên trong thái tử xem kia không ai bị nổi lao đầu giòn tiếng nói ngu t r u n g lao thất phu luôn có một ngày bản cung sẽ làm cho ngươi biết vậy chẳng làm đợi ngươi quỳ tại bản cung trước mặt thời điểm đừng có quên ngày hôm nay chi vi t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi ba kinh thành nguy cơ ta muốn trở về phó dư hoan nói chính n i ê n ngẩng đầu lên xem này cái thiếu niên mặt bên trên cố chấp biểu tình người muốn trở về nàng chính ở chỗ này phó dư hoan nói trở về sẽ chết đầu nhi trương bất nhị nói ai ai tại kia bên trong phó dư hoan không có giải thích mà là nói thẳng ta muốn cứu nàng chính n i ê n trong lòng ảm đạm rất nhiều quả nhiên này cái nữ nhân liền là k h ô n g chế phó dư hoan phát bảo thiếu niên mặt bên trên kia phó dứt khoát biểu tình đủ để chứng minh trong lòng suy nghĩ hiện tại đi khuyên hắn căn bản không có khả năng vì thế đứng dậy cũng không nói lời nào bình tĩnh đi đến người đi đâu vậy phó dư hoan hỏi nói chính n i ê n chậm rãi quay đầu xem tới mặt bên trên lộ ra một mạt tươi cười bất nhị kia câu nói nói như thế nào tới kia câu nói chương bất nhị mật ra tổn thương ta huynh đệ người chính n i ê n n h u mày hỏi nói tất phải chết chương bất nhị đại hỉ đi muốn đi cùng nhau đi người còn là mặt đứng đối diện mà phó dư hoan sáng tỏ con ngươi bên trong đã có sương mù chính yên biết cẩm ỹ vệ sẽ chú đóng ở chỗ nào cũng biết lưu ngọc sơn người sẽ đem liếu vân châu cùng ngọc đường xuân mang đi chỗ nào nhưng là hắn cũng không biết kêu bên trong có thể hay không có chính mình lão nương tạm thời thử một lần thử dù sao cũng so không thử muốn hảo bốn người tốc độ cũng không nhanh làm đi qua lễ đài bên dưới phương thời điểm lại lại không cách nào thông qua phía dưới đã tụ tập đại lượng vũ lâm quân mà lúc này an văn nguyệt đã đổi một bộ quần áo sạch sẽ hắn thân thỉnh còn l ạ như vậy giống như cười mà không phải cười lại là căn bản không có đem phía trước phó dư hoan ám sát hắn sự tỉnh để ở trong lòng chính yên biết đây chỉ là một cuộc khôi không có cái gì tâm cơ c ổ khôi mà sau lưng điều khiển nó người sẽ không như thế sớm bảo hắn bại lộ thân phận cho dù tần phong biết phó dư hoan dùng nơi cũng không sẽ tạ i ngắn thời gian bên trong ra tay tới đối t r ả cho bọn họ m ặ t thượng cũng đã đứng tại một hàng kia đội ngũ bên trong cung cung kính kính quỷ tại mặt đất bên trên đại chu hoàng đế chậm rãi đi xuống lễ đài đứng tại đám người bên trong nhìn quanh bốn phía một vòng chất phát nói võ vương ở đâu hồi bẩm bệ hạ võ vương hiện tại đã tại cung bên ngoài ba vạn võ gia quân cùng nhất vạn vũ lâm quân đã đem hoàng cung vây quanh phản quân mặc dù đã vào thái hoa điện nhưng đã bị chúng ta vây tại cung bên trong an văn nguyệt nói chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng liền có thể đánh vào cung bên trong lấy phản quân tính mạng khánh vương ở đâu đại chu hoàng đế hỏi lần nữa n à y một lần không người ứng thanh rõ ràng đại chu hoàng đế mỉm cười khởi giá an văn nguyệt vì bệ hạ vung lên xe ngựa màn hoàng thượng đi vào xe ngựa bên trong cuối cùng hầu bên trong thái g i á m hét lớn một tiếng khởi giá đám người trùng trùng điệp điệp lên đường cố kiệu bên trong phiêu tới một cái thanh âm an thống lĩnh có thể động thủ đúng An Văn Nguyệt sau đó đối với phía sau Văn Nguyệt quân ngáy quân tuân với Vũ Vũ lệnh, mắt. t đó đối lập Lâm Lâm ứ chờ lên ngựa n bước a n thẳng đến cung thành h h đi. c mà đợi đại đội rời đi chính n i ê n lúc này khiếp sợ không thôi trần hằng dẫn dắt toái ngân cốc như thế nào sẽ đột nhiên tiến vào thái hòa điện chẳng lẽ lại bọn họ là kẻ n g u à? nay cung thành trong vòng bọn họ căn bản không hiểu rõ vì sao vội vã như thế một binh một tốt chưa giết liền này dạng công khai tiến vào đại tru hoàng cung bọn họ tại suy nghĩ cái gì không đúng trần hằng không phải người ngu nếu có thể làm ra như vậy quyết định nói do hắn đã có tuyệt đối ra Hòa tại Thái Hòa Điện bên trên Điện đợi ngươi. nhiên Chính bên không i n hãi, thất thất nhất định phải đi bên trong? Vì cái gì nhất định phải đi Thái Hòa h nói. cái cái đi cái đi Điện đầu câu cuộc cung góc trong vang gì? gì trong? lạc bên bên bên lên trên? này Rốt vì Vì Vì là gì k biết chỉ có thể là không biết này đó người mưu đồ bí mật không có khả năng ngắn thời gian h i ể u thấu đáo chính n h i ê n mang phía sau ba người tiếp tục hướng phía trước đi hướng phía trước cẩm ý vệ mang rời khỏi ngọc đường xuân cùng liêu vân châu phương hướng đi ước chừng ba cái đường đi chính yên xem đến mặt đất bên trên máu dấu vết từ từ chính yên ngăn lại người phía sau là máu dấu vết rất lâu phó dư hoan túi đầu xuống điều tra nhân số không ít chính n i ê n nhảy lên một cái phó dư hoan đ ổ i kịp hai người một trước một sau phối hợp ăn ý một trái một phải quan sát gần đây thế cục sau đó tại hai cái đường đi sau địa phương tìm được máu dấu vết cuối cùng địa phương này bên trong cầm ý vệ toàn bộ mất mạng chính n i ê n liếc mắt một cái liền tại đám người bên trong tìm được vũng máu bên trong l i ê u vân châu hắn lập tức nhảy xuống ôm lấy l i ê u vân châu lão lao ra l i ê u vân châu n h ẹ n à o ngươi tới do xét ra khi t ứ c hắn chỉ là bị thương cũng không có thương tới tâm mạch còn có một hơi n g ư ờ i không chết được chính n i ê n nói ngọc đường xuân ở đâu phó dư hoan hỏi nói tại hoàng cung c u n g bên trong l i ê u vân châu nói là ai đem n g ư ờ i đả thương chính n i ê n điều tra hắn khí thức kinh ngạc nói ngươi làm sao có thể không có bất kỳ sức đánh trả nào là là trần trần ngươi l i ê u vân châu treo một hơi lúc này hai mắt một đen ngất đi chính n i ê n không hiểu chút nào đứng lên trương bất nhị cùng tô vấn thanh lúc này mời đến như thế nào hồi sự nhi bất nhị đem hắn mang về chính n ê n nói chúng ta đi hoàng cung vì cái gì đi hoàng cung tô vấn thanh n v ậ n ra đại lượng người đều tại hướng kia bên đi chúng ta mới vừa tới thời điểm xem đến cẩm ý vệ cơ hồ toàn viên xuất động lưu ngọc sơn dẫn đầu thẳng đến hoàng cung mà đi quản không được như vậy nhiều l ư u vân châu thực lực không tại ngươi ta chi hạ có thể đem hắn dễ như t r ở bàn tay một chiêu đánh thành này dạng người càng lao ít đến thương cảm chúng ta một đường thượng đều chưa từng gặp qua như thế cường đại người chính yên nói chỉ sợ không riêng gì ngọc đường xuân lão phu nhân cũng bị bắt phó dư hoan s ư n g sở lúc này mới phản ứng lại đây chính n i ê n gật đầu t r ư ơ n g bất nhị lúc này đã nâng lên liễu vân châu ta đi một chút sẽ trở lại lao ra nhất định phải cho ta tổn thương ta huynh đệ người tất phải g i ế t n à y tiểu liễu cũng là ta huynh đệ hảo chính n i ê n nhìn hướng kia không xa nơi cao ngất cung thành tường đây kia bên trong rốt cuộc có cái gì rốt cuộc là tại kế hoạch cái gì tại sao muốn bắt ngọc đường xuân tại sao muốn bắt chính mình lao nương vì cái gì hắn xem đến một cái quen thuộc thân ảnh liền tại cung bên trong cao tường bên trên kia tiếng chống chuyển đến địa phương võ gõ tư thân một trước, một tác thập trận. như Chưa hiến. ảnh chiến chống phần hữu Chống hề cái đại mỗi cái Nàng động dừng là lực. báo đều qua. sư phụ chính n i ê n đột nhiên nhớ tới nàng nói kia câu nói có thể phá lạc thần quyết chỉ có ngươi trên người kia cố khí thức mà phó dư hoan trên người lạc thần quyết chỉ sợ là dùng để đối phó yêu yêu lạc thất thất là yêu ta tại thái hòa điện bên trên đ ợ i ngươi thái hòa điện là an toàn địa phương như vậy chỉnh cái kinh thành chính yên lập tức quay đầu bắt lấy trương bất nhị nói nói trở về trở về mang sở hữu người chạy ra kinh thành ngay lập tức chạy đi t r ư ơ n g bất nhị kinh ngạc nhìn chính yên hảo chương hai trăm bốn mươi b ố ta cầu ngươi sống sót lạc thần quyết là đối phó yêu bọn họ muốn lợi dụng phó dư hoan đối phó yêu chính yên nhanh chóng hướng hoàng cung tường thành bôn u chỉ mà đi nhưng là muốn như thế nào đối phó đâu phó dư hoan chỉ có một người cường hành yêu cũng không có khả năng từ hắn tới chém giết mà số lượng nhiều yêu hắn một cái người cũng giết không s ố n g a tô vấn thanh không biết nó ý hỏi nói vì cái gì muốn làm người rút khỏi kinh thành tóm lại đi ra ngoài nhất định sẽ so tại thành bên trong muốn an toàn nhiều chính yên cũng không biết chính mình có hay không có đoàn đúng vì vậy nói thoái ngân cốc nếu quả thật cùng yêu tộc liên thủ bọn họ nghĩ liền không là kinh thành bên trong bách tính chết sống nghĩ liền là này cái hoàng quyền mà thôi chỉ sợ thoái ngân cốc nếu quả thật làm ra này đường tử sự nhi kia liền không chỉ là đoạt hoàng vị như vậy đơn giản chỉ sợ còn muốn thay đổi triều đại nhưng là ta không có làm rõ ràng một điểm là vì cái gì thoái ngân cốc muốn như vậy sớm tiến vào hoàng cung ta như thế nào nghĩ cũng nghĩ không rõ hắn vì cái gì muốn đem chính mình đặt tại một cái nhất dễ dàng bị công hãm địa phương chính yên nói ngươi là nói toái ngân cốc đã toàn bộ tiến vào cung bên trong tô vấn thanh hỏi nói là chính yên lúc này đã đến thành cung bên ngoài cao ngất thành cung dị thường chi cao lại t r u n g quanh vẫn cứ có trọng binh trần lấn dữ không thể tùy tiện vượt qua ba người che giấu tại bụi cỏ bên trong suy nghĩ không có kết quả chính yên cũng không nghĩ hiện tại nắm chặt thời gian đi vào mới là mấu chốt sự tình hắn nhất định phải tìm được võ tư yến này cái tình huống hạ võ tư yến biết đến khẳng định xò hắn nhiều hơn nhiều hoàng cung thành cung có rất nhiều cửa hông cùng cửa nhỏ đều có thể tiến vào cung bên trong chỉ bất quá cung bên trong cũng rắc rối phức tạp không có một cái người dẫn đường là không có khả năng tùy ý đến chính mình muốn đi vị trí trịnh n i ê n mọi nơi nhìn một chút đi vào tìm người dẫn đường đi tại bên ngoài không là vấn đề nói đúng là trực tiếp đứng lên phó dư h o à n cùng tô vấn thanh mặc dù trong lòng giật mình còn là cùng trịnh n i ê n đứng lên hướng cửa thành đi đến trường thương b u ô n g xuống thủ vệ xem kỹ trịnh n i ê n tới người, người nào g ư ờ i n võ gia quân bộ hiện tại chiến sự đã khởi ta chờ phụng mệnh điều tra trịnh yên đưa ra võ gia lệnh bài thủ vệ tiếp nhận lệnh bài kiểm tra một chút gật gật đầu xác thực là vo ra lệnh bài lại quân lệnh bài giao cho trịnh n i ê n ngươi sở thuộc vo ra một bộ nào này một hỏi cấp trịnh n i ê n hỏi khó vo ra quân có một bộ nào ai hắn n u ô n biết thổ như bức nhưng không làm khó được trịnh n i ê n lập tức nói ta cũng không phải là quân bộ sở thuộc mà là từ v õ vương tự mình thống linh án g bộ quân hào vũ chí ba ta danh hiệu là vũ chí ba díu này một bên là vũ chí ba chỉ thủy cùng vũ chí ba tá trợ chúng ta phụ trách là tình báo thu thập cùng phía trước chiến sự điều tra đừng có lại ngăn cản ta chờ nếu là đến trễ quân cơ ta hiện tại liền có thể chạm các ngươi liên tiếp nhi lời nói như là súng máy đột đột đột trịnh niên liền nói xong cấp trước mặt thủ vệ đã nói ngông lại tăng thêm mấy cái dài dòng phức tạp tên thủ vệ nhìn nhau cũng không dám nhiều đoán liền mở cửa hồ nhăn thời điểm chỉ cần là càng nói chuẩn xác tỉ mỉ liền càng dễ dàng làm người tin tưởng chính niên bước nhanh đi vào phía sau hai người nghi ngờ nửa ngày tô vấn thanh n h u lại lông mày ngươi vừa mới nói ta là cái gì chỉ thủy ngươi đ ừ n g quản chính niên k h o á t k h o á t tay lập tức thuận tiểu đạo đi vào bên trong kinh thành trịnh niên tự nhiên là hiểu biết nhưng là cung bên trong lại như là mù loà bình thường chỉ có thể bằng vào cảm giác tìm được võ tư yến sợ tại phía kia tường thành vị trí bước nhanh đi qua ta muốn đi tìm sư phụ chính n i ê n xoay người lại nói nàng hẳn phải biết một ít ta không biết sự tình xem đến phó dư hoan thần sắc lo lắng chính n i ê n cũng biết mang lên hắn chỉ có thể làm hắn tâm càng ngày càng loạn vì vậy nói nhờ ngươi cùng tiểu phó cùng nhau đi tìm ngọc đường xuân cùng tan nương bọn họ hiện tại không có việc gì nếu như có thể cứu ra tới ngay lập tức mang rời khỏi kinh thành hảo tô vấn thanh nói có tô vấn thanh tại hai người tự vệ không là bất luận cái gì vấn đề nếu là muốn lui liền có thể an thân trở ra vì thế hắn trịnh trọng nói cho dù là ta chết cứu ra ta nương lúc sau ngươi thả đem sự tình nói cho nàng làm vì mãi mãi lời nàng nói cũng có tác dụng người sẽ không chết tô vấn thanh kiên định nói hảo chính n i ê n mỉm cười nói lách mình mà qua mỗi người đi một ngả chính n i ê n thẳng đến thành lâu mà đi phong hỏa liền đ à i đều có cất bước đạp bậc thang vị trí lại nghe tiếng trống không khó phán đoán võ tư hiến vị trí chính yên nhanh chóng né tránh mấy cái tuần tra lúc sau tìm được lên đài cầu thang cầu thang hết t h ả bốn cái chuyển nối thẳng trên cùng tường thành chính niên không cần nghĩ ngợi chạy lên bậc thang võ tư yến liền tại không xa nơi phía trên tầm mắt cực kỳ tốt chính niên đè ép thân thể kỳ quái là này một tầng lầu đài phía trên thế nhưng không có bất luận cái gì c h ấ n giữ hiện tại không là lúc cân nhắc những thứ này đè ép thân thể đi đến võ tư yến phía sau thấp giọng nói sư phụ võ tư yến tay bên trong rủi trống không có rừng một thân tử trang phục màu đỏ phối hợp một bộ đón gió bay múa áo choàng rất là đẹp mắt làm sao ngươi tới võ tư yến nghiêm nghị nói lan ra ngoài lan ra kinh thành rốt cuộc không nên quay lại tại cung bên trong chính n i ê n thấp giọng nói sư phụ lời nói ngươi cũng không nghe sao ngươi nương vi sư đi cứu nếu là b ạ i vi sư này cái mạng bồi thường cho ngươi võ tư yến cả giận nói dùi trống còn tại đánh vang tận mây xanh tiếng c h ố n g từng trận sư phụ rốt cuộc như thế nào chính n i ê n thấp giọng nói vì sao muốn như thế đâu chúng ta đều đi không thể a ngươi lại nhìn xem phía dưới như thế nào đi võ tư yến nói chính n i ê n quay đầu xem hướng phía dưới sắc mặt trần kinh phía dưới tướng sĩ、si、đã đứng đầy chỉnh cái nội thành đem n h ị t một mảnh ô ngân không đến n g đầu.、Ngân、kim khôi giáp vũ lâm quân tại phía trước nhất trung gian còn lại là t h ầ n khoác hắc kim áo giáp võ gia quân bọn họ mặt hướng cung thành sớm đã vận sức chờ phát động kim khôi kim giáp võ dương thỉnh lĩnh với hắc kim sắc khôi giáp xích huyết hát mã nạo nghệ đ ư ơ n g lập làm sao ngươi tới đi như thế nào nghe vi sư được chứ võ tư y ế n nói hiện tại sự tình đã không cách nào kết thúc ta ta ta ta cũng không có khả năng cứu được ngươi nếu là nếu là ngươi mẫu thân còn có thể sống được đại chiến sau coi như đem hết toàn lực vi sư cũng cho ngươi mang đi ra ngoài được chứ võ tư yến ngữ khí bên trong đã có khẩn cầu hương vị chính yên cảm nhận được kia cổ ấm áp kia cổ thực tình muốn để hắn sống suốt dục vọng người không tin ta võ tư yến nói ta tin chính yên nói vậy ngươi vì sao còn không đi võ tư yến cả giận nói chính yên ngồi ngay ngắn tại võ tư yến phía sau ta cảm nhận được kia cái cảm giác cái gì cảm giác võ tư yến ngữ khí không nhịn được nói kia cổ yêu khí chính yên bay đầu nhìn hướng cung thành trong vòng chưa từng có yêu khí theo thái hòa điện truyền đ i n ra kia cái kim bích rộng lớn cung điện bên trong chuyến g i a trước giờ chưa từng có yêu khí cường đại đừng quản yêu khí ngươi đi đi vi sư vi sư cầu ngươi sống sót được chứ võ tư yến nói ta có lẽ không là cái hảo sư phụ không có giáo ngươi cái gì đại bản lĩnh nhưng là nhưng là ta không muốn xem người chết vậy liền để ta thấy sư phụ chết ta chính n i ê n cười khổ nói ta cũng làm không được a ta làm không được xem c h í thân đến yêu người chết đi mà bỏ mặc không quan tâm a chương hai trăm bốn mươi lăm vạn yêu tập trường an thánh thượng giá lâm tám ngựa c、si、lên lên, mã đại xe kiệu chậm rãi về phía trước hoàng đế xe ngựa bình tĩnh đi qua sở hữu tướng sĩ đi ngang qua mỗi một cái võ gia tướng sĩ đi ngang qua võ gia dòng dõi đi ngang qua võ vương thàng đến cuối cùng đi vào cửa thành phía trước cỗ kiệu mới chậm rãi dừng lại hoàng đế cũng không có từ c ố kiệu bên trong đi xuống mà lúc này cửa chính nơi đã bị t h á i ngân cốc chiếm lĩnh không riêng như thế chính nên hướng bên tay trái nhìn lại thời điểm bên trong cửa chính đại đạo mai cho đến thái hòa điện vị trí đều đã có số lớn t h á i ngân cốc người bọn họ đem toàn bộ đại điện cùng điện phía trước vị trí chấn giữ cực kỳ chặt chẽ chung quanh đã là dùng đại chu tướng sĩ thi thể đúc thành tường cao hoàng đế kiệu đằng sau có rất nhiều người nhưng là sở hữu người ánh mắt đều chăm chú vào trên người một người an văn nguyện hắng g i bạch mã tay bên trong cầm bạch kiếm không có xuyên khôi giáp nhưng sở hữu vũ lâm quân đều biết này là bọn họ thống lĩnh thánh thượng làm giá an văn nguyện bảo hộ ở một phương chính tuyên vũ môn phía trên thân ảnh lắc lư một cái người mặc áo đen xuất hiện tại đầu tường tuyên võ hai chữ tấm biển chỉ số thông minh hắn rút đi áo bào đen hai tay triển khai nhìn xuống kinh thành nhìn xuống bệ nghệ thiên hạ võ gia quân nhìn xuống đánh đâu thắng đó vũ lâm quân nhìn xuống đại chu quyền lực cường thịnh nhất người này cái trung châu quyền lực lớn nhất đế vương ta gọi trần hằng lý huyền phong ngươi còn nhớ rõ không lớn mật gọi thẳng bệ hạ tội đáng chết vài lần tám mã đại kiệu phía trước phụng dưỡng thái giám hét lớn nhưng là tiếp theo một cái trước mắt một bả đột nhiên xuất hiện đen khí ngưng tụ thành kiếm khí liền đã xuyên qua hàn đức hầu an văn n g u y ệ t không hề động vậy hạ cũng không hề động chỉnh cái phía dưới sở hữu người cũng không có động lý huyên phong n à y đại chu ngươi tại vị hai mươi bốn năm hai mươi bốn năm qua ta mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ như thế nào đem người g i ế t trần hăng cười nói ngày hôm nay ta tìm được này cái cơ hội hiện tại ta đứng tại tuyên vũ môn lầu bên trên ngươi đứng tại năm đó ta mười t ặ n cái huynh đệ chết địa phương ngươi còn nhớ đến bọn họ danh tự chú võ cao trí nghĩa hùng ngọc long mười tám cái tên tựa hồ nói ra trần h ằ n g n g ư ợ c bị phẫn bọn họ cái nào không là tận trung c h i người cái nào không là ngươi đại tru giới t r ư ớ n g vạn dân kính yêu con tốt nhưng là ngươi ngươi này hôn quân thế nhưng đem bọn họ toàn bộ giết trần hằng cả giận nói ngày hôm nay ta liền muốn thay bọn họ thay này thiên hạ bách tính tới trừng phạt ngươi này ngu ngốc vô đạo bạo quân võ vương ở đâu t i ệ u bên trong t r u y ề n ra một cái thanh âm t h â n tại võ dương nghe nói lúc sau theo mặt đất bên trên đứng lên g á ngựa dài chạy đến cửa thành tri hạ x u ố n g nhựa chắc tay uy một gối xuống đất xin nghe bệ hạ hiệu lệnh võ dương a ngươi bảo đại chu đã bao lâu hoàng đế thanh âm võ vương không thể quen thuộc hơn được nghe nói đến này cái thanh âm lúc sau lập tức trở về t i ế nói g n thần chín tuổi vào chiến trường theo phụ trinh chiến tư phương hiện giờ đã có sáu mươi tám năm chân còn nhớ đến đã từng võ đại nguyên x o á i cấp võ gia g i a hấn kia là đại chu tướng môn rêu giao a là nói như thế nào đâu võ nguyên chiến là n g ư ờ i võ gia trường tử như ngươi năm đó bình thường chín tuổi vào chiến trường cho đến bây giờ cũng hai mươi có ba đi đúng võ vương nói trường nữ võ tư hiến cũng hai mươi có tắm đi hoàng đế lại hỏi võ vương mặt bắt đầu âm châm xuống nhưng vẫn trả lời phải trưởng tử võ nguyên chiến ở đâu hoàng đế hỏi nói thần tại đại mã dơ roi võ gia trưởng tử võ nguyên chiến giục ngựa mạt tới đến cố kiệu phía trước quỳ một gối xuống đất võ gia g i a huấn là h ạ hoàng đế hỏi nói lấy võ gia tiên tổ làm tế lấy võ gia thế đại vì thế võ nguyên chiến đứng lên nghiêm nghị nói võ gia thế đại không cho phép ra một cái loạn thần tả tử không cho phép sát hại một cái cô dân máy tính không cho phép ngẫu nghịch triều cương không cho phép vi phạm thánh mệnh hảo hoàng đế cười nói ngày hôm nay đại t r u gặp nạn sắp đến chấm liền cùng các ngươi võ gia quân mặt trận thống nhất võ gia quân phải làm như thế nào võ nguyên chiến lập thân thiên tử thủ biên giới chiến tử báo quân ân phía sau hai vạn võ gia quân đồng thời đứng dậy tiếng bước chân chấn thiên động địa thoáng chốc chi gian này thanh quát n à y đất khô cằn thiên đạo không c h ọ n vẹn thất phu bù tay bên trong cầm cương đào chín ngàn chín chém hết địch cầu tài dừng tay kim cổ linh quân võ ra đầu không phá địch tướng thể không ớt anh. Bầu trời bên trong thiền Đứng tại trên đầu thành Trần Bầu đầu quá. trời một xét tại cười đạo Hằng sấm lập ớ n quân, quân, mạnh nhất quân, nhìn ngươi như nào công này thành như nào này thành. hảo hảo hảo, hảo hảo hảo, hai thế thế Khai vào toái võ vụ gia đại đại lại cái ta cửa tru lâm làm xem, được trì, các n Trần Hằng quát. l ậ tức thái hòa điện phía trước nhất thời xuất hiện một đạo pháp trận pháp trận sơ mở trời bên trong mây sắc c ử biến một đạo hồng quang tự bầu trời mà xuống thẳng đánh mặt đất bên trên kia pháp trận bên trong sau đó một cỗ cường đại lại nồng đậm yêu khí theo pháp trận bên trong đập ra sư phụ chính niên kinh hãi này này là cổ yêu thông linh trận võ tư y ế n ảm đạm t h ầ n sắc tay bên trong c h ố n g trận tăng nhanh tốc độ hiện tại ngươi muốn đi cũng đi không được chính niên nghiêng đầu nhìn lại kia pháp trận phía trên tinh tinh điểm điểm đúng là đập ra từng đợt hắc khí sau đó một đạo h à n quang theo pháp trận bên trong truyền hình ra cùng lúc đó còn có một tiếng giận cười ha ha ha ha ha ha ha, bản tôn trở về khi tức quỷ dị nồng đậm đến c h ấ n nhiếp sở hữu người tình trạng chính niên cho dù là đứng tại thành tường xa xa phía trên vẫn cứ cảm giác đến trong lòng run dày không thôi một đạo quan g ảnh hư thực một thân ảnh xuất hiện tại kia pháp trận phía trên chỉ thấy kia hư ảnh dần dần biến thành một cái người hắn ngửa đầu tiếng cởi truyền sang ngàn dặm vang tận mây xanh chính n h i ê n lỗ thai đều tại ông ông tác hưởng ăn đem các ngươi có thể xem đến người đều ăn đi người kia cười nói nháy mắt bên trong kia cổ yêu khí cường đại giống như là núi lửa phun trào bay thẳng mà ra phun hướng ra phía ngoài một tia một tia tàn i t hồn âm yêu thăng tiên mà tới lướt qua thành lâu thẳng đến phía dưới mà đi nháy mắt bên trong đã đạt vật yêu chính yên kinh ngạc nhìn đánh rết mà đi、yêu. nghẹn họng nhìn chân chối võ tư yến r ủ i trống càng thêm dày đặc càng thêm cấp tốc nàng tựa hồ sử xuất khí lực toàn thân tại gõ một chút một chút đánh t ạ i mỗi cái người trong lòng này chính n i ê n g i ữ t ậ n xem hết t h ể trước mặt căn bản không thể tin được này là thật đồ n h i a võ tư yến gương mặt bên trên chạy ra nước mắt nếu là vi sư bảo hộ không được ngươi ngươi liền kia liền đổi ta tới che chở ngươi chính n i ê n xem đến võ tư yến nước mắt kia một khắc đứng thẳng người một đêm vạn yêu tập trường an chương hai trăm bốn mươi sáu thứ hai trăm tiểu liên hoa không biết gió từ chỗ nào khởi cũng không biết này c ô âm phong muốn thổi đi về nơi đâu tô vấn thanh đem đầu nhìn hướng k i a đầy trời yêu khí tràn ngập mà ra pháp trận phương hướng k i a là bất tường dấu hiệu như là đại họa lâm đầu báo hiệu bình thường trong lòng không khỏi thấp thỏm đến lên tới làm nàng chuyển hướng trước mặt nhìn lại thời điểm ngăn lại bên người phó dư hoan như thế nào phó dư hoan xứng sở mặc dù hắn đối với tô vấn thanh không có cái gì hiểu biết nhưng là dù sao cũng là trịnh niên bên cạnh người tín nhiệm còn là có lúc này ngừng chân dò hỏi yêu tô vấn thanh đè ép lông mày nhìn hướng trước mặt cách đó không xa cầm vòm kia bên trong yêu khí nồng đậm đối phương thực lực không thấp phó dư hoan trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ nhất thời chi gian dương cung bạc kiếm cổng vòm lúc sau chậm rãi đi ra một cái người một cái thiếu nữ như là một đoá hoa tươi b ả n thiếu nữ phó dư hoan sắc mặt biến trước mặt người hắn tự nhiên là nhận biết chính là đã từng hóa thành qua ngọc đường xuân bộ dáng kia cái thiếu nữ kia cái đã từng tại chính mình thân thể bên trên lưu lại qua một đạo cánh sen miệng vết thương thiếu nữ biết chính mình đi qua cùng mẫu thân bí mật thiếu nữ long nữ thiếu nữ nói khẽ người biết ta tô vấn thanh bình tĩnh nhìn thiếu nữ cũng không có cái gì ngoài ý muốn p h ả n phất này cái thế giới thượng nhận biết nàng cũng không ít thiếu nữ gật gật đầu ta không phải là ngươi đối thủ ta cũng không là tới tìm ngươi đánh nhau ngươi muốn tìm người ta có thể giúp ngươi tìm được ta chỉ có một cái yêu cầu ngươi nói tô vấn thanh cũng không là một cái hiếu chiến người chỉ là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người ta muốn hắn lưu lại ta có lời muốn đối hắn nói thiếu nữ nói ngươi là yêu hắn là người các ngươi không có gì để nói nhiều tô vấn thanh lạnh lùng nói huống hổ hắn là ta bằng hữu phó dư hoan nắm chặt kiếm tay run một cái làm vì một cái dùng kiếm người có thể làm cho hắn c h ả o này kiếm tay run một chút đã là xúc động đến hắn nội tâm hắn thế nào lại là ngươi bằng hữu thiếu nữ n h í u lại lông mày bởi vì hắn là trịnh niên bằng hữu trịnh niên bằng hữu đều là ta bằng hữu tô vấn thanh nói cứ việc ta không yêu thích bằng hữu cái này từ bằng hữu tổng là sẽ mang đến cho ta phiền phức kia đối với ngươi mà nói hắn chính là một cái đại phiền thoái thiếu nữ nói hoa tử quốc đã vào kinh thành nếu là ngươi nghĩ muốn đem hắn mang tại bên cạnh liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức ngươi thực yêu thích phiền p h ư c ta rất chán ghét phiền p h ư c nhưng là ta càng không hy vọng trịnh niên cảm thấy p h i ề n phức nếu luôn luôn có một cái sẽ cảm thấy p h i ề n phức như vậy ta hy vọng này cái người là ta tô vấn thanh nói người yêu thượng trịnh n i ê n thiếu nữ n h ư mày tô vấn thanh sắc mặt âm trầm xuống ta nói qua hắn là ta bằng hưu một cái nữ nhân không có khả năng cùng một cái nam nhân trở thành bằng hưu cũng không có khả năng vô điều kiện vì một cái nam nhân làm như vậy nhiều sự tình thiếu nữ nói cho nên chỉ có một cái khả năng người yêu thượng hắn người nhiều tô vấn thanh phía sau chứ cứ một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây long long là lưu động nước tạo thành chậm rãi từ phía sau l ư n g dâng lên ta chỉ cần cùng hắn nói mấy câu cũng sẽ không tổn thương hắn thiếu nữ thần sắc cảm đạm rất nhiều nhưng nếu như ngươi nhất định phải ngăn cả ta ta không để ý cùng ngươi giao thủ nhưng ta nhất định phải phải nói cho ngươi hiện tại trịnh lao phu nhân cùng ngọc đường xuân s á c thực là ở vào nguy hiểm bên trong đồng thời bắt bắt bọn hắn người cũng không là cái gì người tốt phó dư hoan cho mày bọn họ tại chỗ nào ngươi quả nhiên còn là lo lắng nàng vô luận ta nói cái gì ngươi cũng không nguyện ý bông xuống thiếu nữ thất giọng lắc đầu thở dài cười khổ Ta chưa hề nghĩ qua người giống như ngươi còn sẽ yêu mặt khác người này một lần phó dư hoan không có nói chuyện mà là lẳng lặng xem nàng nàng nhìn ra này hai cái người chi gian là có cái gì liên hệ đến tại vấn đề trong đó cũng l ờ i đi dò hỏi người khác sự tình cuối cùng là người khác phải giải quyết sự tình nàng cũng không chen tay được chứ phi giết người thời điểm bọn họ tại chỗ nào tô vấn thanh hỏi nói c à n khôn cung thiếu nữ nói ngươi đi vào thời điểm nhất định phải cẩn thận ta không biết bên trong thủ vệ còn ở đó hay không hảo tô vấn thanh nói ta tại c à n khôn cung chờ ngươi này câu nói là cùng phó dư hoan nói xem tô vấn thanh lao đi phó dư hoan buông lỏng ra tay bên trong trường kiếm lạnh lùng đến xem thiếu nữ trước mặt người muốn nói cái gì người không thể yêu nàng thiếu nữ nói cũng không thể cùng nàng đi qua cái gì không buồn không lo nhật tử n g ư ơ i trên người gánh vác côn luân huyết mạch gánh vác n g ư ơ i nương trở mong n g ư ơ i đã không có tư cách đi qua không buồn không lo sinh hoạt n g ư ơ i không có tư cách phó dư hoan xem thiếu nữ bình tĩnh hỏi nói n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta là hoa tử quốc yêu ta cũng không biết ta gọi cái gì người thường xuyên gọi ta tiểu liên hoa cũng thường xuyên cứ gọi ta bạch hoa hoa tuyết thiếu nữ óng ánh con ngươi bên trong tựa hồ lóe lên một k i a nước mắt ngươi đã từng nói ta là người gặp qua nhất mỹ nữ hài tử cũng đã từng nói ta là người gặp qua tốt nhất cảnh sắc nói ta là thiên hạ nhất mỹ hoa nói muốn để ta giúp ngươi đi đến cả đời phó dư hoan mặt ngơ ngẩn hắn nhớ tới mẫu thân tôn định lu nhớ tới mỗi cái ban đêm r ấ t lạnh mẫu thân ôm chính mình ngủ thời điểm mẫu thân tổng sẽ tùy thân mang theo một cái khay mà đĩa bên trong chính là một đoá nở rộ tuyết liên k i a tuyết liên sẽ tại mẫu thân thôi động hạ biến thành một trường chính vừa lúc có thể đem chính mình bao khỏa tại bên trong giường cứ việc này cái liên hoa làm giường cũng không thể bảo hộ hắn không bị giá lạnh ăn mòn nhưng là có thể bảo đảm hắn vượt qua mỗi một buổi tối sẽ không bị chết q u ó n g như lúc phó dư hoan tại tuyết liên hoa giường bên trong làm vô số ngậm đẹp có nở rộ đầy khắp núi đồi trắng trèo sạch sẽ tuyết liên hoa biển hoa có một cái cùng chính mình bởi t á c tương tự nữ hải nàng thường xuyên bồi tại chính mình bên cạnh đi qua rất nhiều xinh đẹp địa phương phía tây thiên trì phương bắc hoa mạc biển cắt bên trong lúc đảo kia đều là phó dư hoan kỷ niệm sau tới mẫu thân rời đi thời điểm này đó tuyết liên hoa liền bị hắn mai táng tại thiên sơn dưới chân ngươi là tiểu liên hoa phó dư hoan n g ơ n g ẩn mẫu thân tay bên trong ta từ nhỏ là côn luân sơn bên trên tuyết liên chịu một trăm năm gió thổi một trăm năm tuyết trôn một trăm năm nhật đốt một trăm năm đại hạn ta bị tuyết chuẩn mổ qua vượt qua sinh tử kiếp cũng bị băng hùng nhổ t ậ n gốc vượt qua trọng sinh kiếp cuối cùng hóa thành trăm năm yêu thân tại côn luân sơn đỉnh bị tôn định nhu cứu lên nếu không có nàng độ hóa cùng ngươi dương nguyên tầm bổ ta là không có khả năng kết xuất yêu nguyên tiểu liên hoa n g ẹ o đầu cười nói ta bản đã sớm nên tới tìm ngươi nhưng là đi theo ngươi bước chân thời điểm bị hoa từ quốc triệu hồi dưới trướng ta bản là yêu kia bên trong liền là ta nhà này thiên hạ sớm đã không có bất luận cái gì yêu lối ra, chỉ có bắc giang phía trên hoa tử quốc mới là ta cuối cùng pi tốt ta tới tìm ngươi chính là tới báo ân tiểu liên hoa nói nhưng là ta càng hẳn là nói cho ngươi ngươi gánh vác sứ mệnh cùng tôn nương nương năm đó trước khi chuẩn bị đi nên nói cho ngươi nàng nói cái gì phó dư hoan nhìn tiểu liên hoa chương hai trăm bốn mươi bảy trách nhiệm thù hận mẫu thân tình yêu phó dư hoan khỏe mắt hơi hơi rung động mấy cái khí tức cũng tựa hổ loạn cả lên Hắn chưa hề nghĩ qua chính mình mộng bên qua tâm r trước trước trước rằng trước o n nữ hiện sống sờ sờ đứng tại chính mình hiện năm nhưng nữ vẫn cùng đã từng làm bạn chính mình thiếu nữ giống nhau đến mấy phần g kia ký cái tại tại tại tới, thiếu lại thiếu phía ức tử xuất mặt, mặt, tuy mặt, t sẽ sẽ sờ sờ xem mấy hồ, chỗ. mơ làm đã đã là bắt đầu rung động thời điểm phó dư hoan khí tức như là nghẹn ngào trụ bình thường ta không biết ta tìm được có phải hay không là ngươi cho nên mới hóa thành ngọc đường xuân bộ dáng tại miếu hoang chi bên trong chờ đợi ngươi kia hai cái uy người cũng không phải là sống mà là đã chết vì người đã bị ta ăn xong dương nguyên người là ta dùng chuyển hồn phương pháp để cho bọn họ một lần nữa đứng lên vì chính là nhìn xem ngươi hay không sẽ tây thiên lang tuyết kiếm pháp tiểu liên hoa nói nói ngày đó ta liền biết ngươi liền là ta muốn tìm tới người nhưng là ta cũng biết ngươi chính tại trường an huyện phủ nha bên trong làm con sai cho nên ta muốn giết trường an huyện huyện thái gia qua mấy ngày ta liền tìm được một cái cơ hội tại minh xuân hồ gần đây tìm được hôn mê chính n i ê n tiểu liên hoa nói ta đem hắn dẫn tới gần đây dân phường bên trong nhưng là vô luận như thế nào ta lại là căn bản tìm không thấy hắn dương nguyên không chỉ có như thế còn bị hắn thể nội cổ độc h ã n hạ sau tới ta bắt mấy cái nông phu mới đưa thể nội cổ độc chuyển rời đi ra ngoài bất quá tự theo một lần kia ta mới biết được hắn là một cái chính nhân quân tử cũng là một cái quan tốt người đi theo hắn sẽ không có chỗ xấu lúc sau ta liền tiềm ẩn tại kinh thành trong vòng bởi vì ta biết năm đó đối tôn n ư ơ n g n ư ơ n g không quỹ người liền tại kinh thành trong vòng ta tìm hồi lâu phát hiện an văn nguyệt đã trở thành như mặt trời ban trưa không ai bị nổi quyền thần muốn báo thù chỉ có thể tùy thời mà động không có thể tùy tiện vào vì sau t ớ i tiến vào hoa từ u ố c cùng t h i ngân cốc liên hợp tiến đánh kinh thành ta liền trở thành nội ứng phụ trách liên hợp cổ yêu thông linh đại trận chuẩn bị mà tại chuẩn bị thời điểm ta nghe được một cái tin tức an văn n g u y ệ t tính toán đem ngọc đường xuân bắt lại bức bách ngươi tới đối phó hoa tử quốc ta như thế nào đối phó phó dư hoan không hiểu tây thiên lăng tuyết trấn tự quyết là chuyên môn dùng để đối phó yêu khí tiểu liên hoa nói khẽ sơn hà vĩnh trấn bốn chữ quyết cuối cùng một chữ chính là trấn thủ chi lực có thể sản sinh tiên thiên cơ ư khí thực lực siêu phẩm nhưng là hao tổ n là sinh mệnh lực phó dư hoan sắc mặt không có biến tâm lại lộn b ộ một tiếng năm đó tôn nương nương lực chiến an văn nguyệt cùng hoa nguyên n g phía trên đợi an văn nguyệt chết sau liền lưu lại một câu nói tiểu liên hoa nói phục hưng côn luân trách nhiệm đệ tử vô vọng nhưng cầu tổ sư đừng có trách cứ nếu là tổ sư có thể phù hộ nguyện ta nhi có thể sống sót nếu có hướng một ngày l ĩ n h ngộ tây thiên lang tuyết chân lý mới có thể trọng chấn côn luân ngày xưa c h i thần phó dư hoan cứng ngắc đứng tại chỗ ta không cầu ngươi đối ta có cái gì tình cũ này nhân gian tình bạc ta cũng không còn khắc cầu tôn nương, nương cả đời chỉ là một cái sự tình này là nàng tuyệt đối ta chỉ hy vọng ngươi làm vì nàng duy nhất truyền nhân có thể thừa kế nàng nguyện vọng tiểu liên hoa đi đến phó dư hoan trước mặt lấy ra một bản sách giao cho phó dư hoan côn luân thời đại tổ truyền lạc thần quyết sớm đã di tất h tản mát nhân g i a n cho dù là côn luân đạo pháp cũng tàn tật phá không được đầy đủ thế gian lưu truyền lạc thần quyết đều là bản thiếu lại đều là lấy truyền miệng đời đời liên tục xuất hiện c h i pháp thế nhân không, không muốn đem này chiếm thành của mình nhưng là học được học vẫn cứ không tạo thành ngươi có thể làm liền là đem này bản côn luân thế đại tương truyền côn luân đạo pháp mang phó dư hoan vươn tay tiếp nhận kia bản sách sách bên trên chỉ có bốn chữ côn luân đạo pháp này là côn luân đệ tử bắt buộc bất nhị phát môn ta mặc dù nghiên cứu nhưng cũng không thể lĩnh hội trong đó một hai giao cho ngươi đi nên nói ta cũng đều nói nếu không phải báo ân ta không sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa tại ngươi hiện nay lời nói cũng nói trắng ra tôn n ư ơ n g n ư ơ n g thủ ngươi t ớ i báo nếu là ngươi chết liền để ta t ớ i báo tiểu liên hoa mặt bên trên lóe lên một mặt bất đắc dĩ côn luân nếu là ngươi muốn trọng mới thành lập liền do ngươi tới nếu là ngươi cần ta hỗ trợ muôn sông nghìn núi ta đều tới tìm ngươi nếu là ngươi thật nghĩ muốn cứu gia ngọc đ ư n xuân mang nàng qua thần tiên n h ậ tử ta cũng không bắt buộc như vậy tôn nương nương nguyện vọng liền để ta tới hoàn thành ta tuy là yêu thân nhưng cũng biết có ơ n tất báo này bốn chữ nên như thế nào viết tiểu liên hoa cất bước đi đến ngươi cuối cùng là ta tốt đẹp nhất hồi ức mỗi khi ta gặp được gian nan cùng đau khổ nhật tử đều là ngươi tại nhớ lại bên trong bạn ta đi xuống cho nên ta không cách nào ra tay với ngươi nếu là ngươi muốn quên này đó chuyện cũ năm xưa liền liền làm kia là đồng nôn vô kỵ nhi lúc nói lung t u n g ta cũng sẽ không lại nhấc lên mà ngươi nhân sinh bất quá ít một đoá không quan trọng liên hoa mà thôi câu nói sau cùng nói xong nàng xinh đẹp bóng hình đã biến mất tại viện lạc lúc sau mà tại mặt đất bên trên còn có một đoá trắng trèo sạch sẽ liên hoa phó dư hoan nhìn phía trước suy nghĩ xuất thần hồi ư ớ c dắt hắn về tới đã từng kia cái băng tuyết đan sen ban đêm ôm trắng trèo sạch sẽ tuyết liên hoa ngủ ban đêm kia cái ôn nhu m â u thân vớt ve hắn mặt dùng nhất biết vậy chẳng làm ngư khí đ ố i hắn run giọng nói hoan nhi là nương không tốt nhưng là này thủ không báo nương không cách nào ngủ thẹn với chính mình lương tâm thẹn với sư phụ đối nương chờ đợi nương từ nhỏ là một cái người sư phụ mang nương đi đến ngày hôm nay tựa như cùng nương phụ thân bình thường này ân chính là sinh dưỡng tri ân thật xin lỗi a hoan nhi ngươi còn chưa kinh thế sự liền đã có như vậy thâm cửu đại hận nương có lỗi với ngươi a nhưng là hoa nhi n nương nên như thế nào đâu nương lại có thể làm sao đâu n à y đó sự tình n à y đó người này này đều tại bức bách nương a nương trốn không được cho dù là cùng ngươi cha tại cùng nhau kêu đoạn nhật tử bên trong nương không có một đêm có thể ngủ được cắt ổn cho dù là ô ngươi nương tâm đều không nỡ côn luân sơn sư đệ sư m ỗ i nhóm mỗi đêm đều tại nương n g ậ u bên trong hồ hoán ta nghe được bọn họ thanh âm ta nhìn thấy bọn họ tuyệt vọng ta cảm giác được bọn họ đau khổ đã từng như vậy tốt đẹp hết thảy đều bị dễ người h ư ư trở bàn tay tức bàn là đoạn, n n kia đều ơ huynh đều n đệ tỷ mội, kia là ơ Nương nương n thân nhân à. Nương khả năng sẽ thất bại, nhưng không hận, không hận, n g g thất tuyệt khả hối hối cho ư sẽ cấp bại, là là dù như ngươi sinh, nương cha ũ n g t e o không hối hận. h Người, người c nói qua hắn biết nương không là bình thường phụ nhân nhưng là hắn lại chăm học khổ luyện cũng vô pháp giúp nương làm cho dù một cái sự tình cho nên hắn mỗi ngày đều tại thật sâu tự trách bên trong vật qua nương xem lo lắng hoặc có lẽ bây giờ giải thoát mới là chúng ta phu thê quy tốt hoan nhi à nếu như về sau ngươi không muốn báo thủ liền đem trên người chữ toàn bộ xóa đi nương sẽ không trách ngươi Ngươi sư thái phụ chương ũ n g sẽ k ô n n g g trách i ư ơ i c hai cảng sẽ không trách không n g sẽ ư ơ Phó dư hoang dư trăm a kia thanh y đặt đen tại t nhánh ư ờ n g k i bốn mươi tám bình thường thủ vệ tô vấn thanh đã tới càn khôn cung trên đường đi đều không có đụng tới bất luận kẻ nào tô vấn thanh đương nhiên biết bởi vì cái gì lúc này kia cổ yêu khi đã đạt tới cường đại trước nay chưa từng có chỉ sợ này một lần hoa từ quốc xuất động yêu đã nhiều hơn hai vạn trở lên cung bên trong có thể đi hỗ trợ người đều đi phía trước đi không được cũng đều tìm địa phương trốn đi không có khả năng tiếp tục tại mặt đất bên trên bốn phía lắc lư càn khôn cung phía trước đại môn rộng mở thông suốt nhưng là tô v ẫ n thanh hành tẩu giang hồ như vậy nhiều năm tự nhiên cũng không là một cái lăng đầu thành vọt thẳng đi vào này loại sự tình là tuyệt đối không thể nào làm cho nên cẩn thận chặt chẽ nàng lựa chọn theo mái hiên bên trên tại chỗ điều tra một phen hoàng cung nội viện nóc nhà người bình thường là không có khả năng đi lên mái hiên khai thác đặc thù chất liệu chế tác coi như là ngày nắng trói trăng cũng chưa không lưu thu căn bản không cách nào đặt chân lại tia sáng góc độ cũng phi thường xảo trá đánh mở trần nhà mảnh ngói thời điểm chỉ cần là phòng bên trong có ánh đèn liền có thể xem đến phía trên nổi lên cái bóng lập tức liền có thể đâm thủng nhưng là tô vấn thanh cũng không phải là người bình thường nay cái nóc nhà t r ơ nướt đối với nàng tới nói căn bản không cần lo lắng để lộ mảnh ngói phòng bên trong lờ mờ nhờ ánh trăng có thể xem đến trịnh lão phu nhân cùng ngọc đường xuân liền bị trói tại ghế bên trên b ê phổ phổ thông thông nhưng n ờ là làm nàng tuyệt đối không ngờ rằng là này đột nhiên này tới công kích thế nhưng trực tiếp bị này cái hộ vệ dễ như chở bàn tay tránh né sau đó đúng là suất đao trực tiếp bổ về phía chính mình lập tức quay người né tránh đồng thời tô vấn thanh một tay vung lên một đoàn cột nước trực tiếp đánh về phía lao binh nhưng là đao binh đúng là mảy may không hoảng hốt ra lòng bàn tay c ả n đồng thời chân trái bên chiến đánh thẳng đến tô vấn thanh hạ bàn mà đi tô vấn thanh nhữ mảy thu thế lập tức rút lui về phía sau chắp tay trước ngực thẳng sông về trước hai đầu cự đại cột nước p h u n ra kia đao binh xoay tròn lưới đao đúng là chơi xuất thần nhập hóa không ngừng trước người hai bên xoay tròn đồng thời sinh ra một cái ngăn cản cột nước mặt đao tô vấn thanh mắt không nhìn nổi công phá biết nơi đây không nên ở l â u lúc này quay đầu ra bên ngoài q u a n người tay bên trong thế công vừa mới dừng lại thân kinh bách chiến tô vấn thanh hướng về phía sau lui bước bộ pháp bên trong cũng tại phòng thủ nhưng là đối diện kia xuyên bình thường giáp trụ đao binh lại lần nữa chấn kinh đến tô vấn thanh hán trường đao trực tiếp ra tay ném về phía tô vấn thanh bên trái mà đao binh thân hình còn lại là t r ụ p vào tô vấn thanh phía bên phải tránh n ẽ lúc sau tô vấn thanh đơn trưởng đối lại đây cùng kia đao binh trưởng phong ngạnh xinh xinh đánh vào cùng nhau một cô manh liệt khí cùng khí va chạm nổ bể ra tới tô vấn thanh lui ra phía sau ba bước đao binh cũng lui ra phía sau ba bước hai người đồng thời bảo vệ ngực ngươi là cái gì người tô vấn thanh nhữ lại lông mày h i ệ n nhiên hắn không là một cái bình thường người đao binh không có nói chuyện đã điều tức hảo thân thể lại lần nữa phóng tới tô vấn thanh hắn chiêu thức dị thường lăng lệ không có chút nào dây dưa dài dòng chiêu thức càng không có bình thường giang hồ võ đạo này loại dư thừa tư thế toàn bộ đều là h i ể m chiêu nhanh chóng còn có hiệu h i ể m chiêu mỗi một lần công kích đều đánh vào tô vấn thanh hai mắt mi tâm bên cạnh h u y ệ t trở quan trọng vị trí bên trên chỉ cần tô vấn thanh hơi không cẩn thận có khả năng sẽ trực tiếp tại chỗ chết ở chỗ này đối phương chiêu thức càng lúc càng nhanh tô vấn thanh chống đỡ lực lượng càng ngày càng không đủ dùng sau đó cắn chặn răng tay trái lợi dụng nháy mắt bên trong khe hở kết xuất một đoàn hàn khí nước thứ n ắ m chặt lập tức ra tay đao binh lại đã ngờ tới nàng công kích lập tức quay người t r á n h né sau đó lòng bàn tay bên trong dấu châm đâm về tô vấn thanh cánh tay tô vấn thanh cánh tay bên trên thuận thế kết băng đối phương châm cũng vì đâm vào sau đó một cỗ thủy lòng đúng là theo hữu trưởng hoàn toàn xuất hiện phía trước tô vấn thanh đem sở hữu thế công đặt tại bên trái vì chính là làm cho đối phương tạm thời không chú ý phía bên phải công kích từ đó có thời gian tới tích xúc tay bên trong lực lượng từ đó đánh ra này một đạo đột nhiên này tới công kích đao binh lập tức phát hiện thời điểm đã sớm tránh cũng không thể tránh liền tại căn bản không cách nào thoát thân thời điểm đúng là trực tiếp s o n g quyền gõ tô vấn thanh phần bụng tô vấn thanh kinh hãi lập tức tránh về phía sau lại vẫn cứ c h ú n g đối phương một trường thân hình lập tức hướng về phía sau nem tới đập tại cản khôn cung môn bên trên tảng khẩu ngọt ngọt máu tươi phun tại mặt đất bên trên mà thủy long đã xuyên qua đao binh thân thể phần bụng xuất hiện một đạo huyết động đao binh ngã tại mặt đất bên trên tô vấn thanh từng ngụm từng ngụm hít vào khí lúc này ngồi tại mặt đất bên trên vận công triệu tập khí tức tới ổn định lúc này đã hỗn loạn đan điển hoàng cung bên trong tâm tàng bất lộ đây cũng không phải là là bình thường đa binh nhưng là cũng không có khẩu suất của nôn đoán chừng là cái nào đó đại nhân vật huấn luyện ra c h ế t hầu lại tăng thêm chiêu chiêu âm tản khắp nơi tuyệt chiêu tất nhiên là vì giết người mà luyện thành một thân võ đạo thậm chí đều có thể không là người nghĩ tới đây nơi đây liền không có khả năng tiếp tục ở lâu tô vấn thanh ổn định thân hình lúc sau liền lập tức đi đến hai người trước mặt để lộ thuốc khẩu trịnh lao phu nhân ta là trịnh niên bằng h ư u tới cứu ngươi chính n i ê n lão nương nhìn trước mặt tô vấn thanh gật gật đầu hảo hảo hảo hiền nhiên lão nương đã sợ đến không nhẹ như thế nào dạng phu nhân bọn họ có hay không tổn thương đến ngươi tô vấn thanh ngay lập tức kiểm tra trịnh niên láo mụ trên người cũng không có bất luận cái gì cơ quan cùng hạ độc dấu vết ngược lại liền trói chặt sợi dây trên người đều là dạng dẹo cũng không có nắm chặt lao phu nhân thậm chí liền một cái vết dây hẳn đều không có để lại không có việc gì lao nương hít một hơi thật sâu nói nói, a niên ở đâu a hắn như thế nào dạng a hắn không có sao chứ hắn không có việc gì tô vấn thanh đầu tiên là xứ sở sau đó gật gật đầu nói ngài yên tâm đi chúng ta đi ra ngoài trước mặt khác sự tình lúc sau lại nói h ả o h ả o l ã o nương nhìn thoáng qua tô vấn thanh nhiều cũng không nói làm tô vấn thanh thời bỏ ngọc đường xuân thời điểm nàng biểu tình liền vắng vẻ rất nhiều không riêng chỉnh cái người mọi mẹ không chịu nổi thậm chí là con mắt đều có chút sưng đỏ xem ra là khóc thật lâu hắn đâu ngọc đường xuân kinh ngạc hỏi nói tô vấn thanh nhẹ tay hất lên một đoá lơ lửng tại giữa không t r u n g bên trong nước vân tướng phía sau l ã o nương kéo lên nói khẽ ta không biết nhưng là chúng ta ước định lại ở chỗ này gặp mặt hiện tại này bên trong rất nguy hiểm ngươi cùng ta đi thôi ta cấp ngươi chỉ một đầu hắn sẽ đến đường ngọc đường xuân đứng lên đi theo tô vấn thanh đi ra ngoài n g ư ờ i muốn đi đâu ngọc đường xuân nói ta muốn đi thành bên ngoài tô vấn thanh nói có thể mang ta đi à? ngọc đường xuân nói này bên trong rất nguy hiểm ta một cái người sợ hãi tô vấn thanh lạnh nhạt cười cười n g ư ờ i không đợi hắn sao không đợi ta ngọc đường xuân t h ấ p đầu ta sợ chết hắn đáng chết ta tô vấn thanh chỉ để lại một câu nói thả người vọt lên không trùng kêu đoàn nước mây nâng láo nương thẳng đến hoàng thành bên ngoài mà đi chương hai trăm bốn mươi chín chém giết như sấm xét tiếng chống mật mật ma ma yêu liên tục không ngừng theo hoàng thành thái hòa điện phía trước pháp trận bên trong tuôn ra hiện thực hư hảo thân hình sau đó bay hướng không trung tiếp tục rơi tại hoàng thành bên ngoài kinh thành nội thành bên trong bay lượn bầu trời người thân l ư ơ n g mặt lao xuống tại mặt đất bên trên t ắ n một cái toái tướng sĩ cổ sau đó đem thi thể nhổ t ậ n gốc chỉnh cái người liên tiếp nội tạng bị kéo đến không trung sau đó miệng lớn một ướt nhưng ngay sau đó lại bị một đạo phá không mà tới mui tên đánh chúng cho đến đập xuống ở phía dưới cứng rắn mỏ hưng đập phá chính một đao cắm vào một cái đầu châu lỗ thai heo nuôi chó người thân yêu vật ngực tướng sĩ đầu bên trên nháy mắt máu tơi ư bắn ra b ố n phía bạch hoàng hồng phun ra che đậy một bên vừa vặn bay qua người đầu cầu thân tầng trời thấp bay qua yêu vật mắt bên trong nó tay bên trong kéo hành hai cái tướng sĩ đã một người ma rơi nửa người lúc này mắt mê lúc này bung ô tay một đầu đụng vào mặt đất bên trên đứng thẳng đao bên trên thuận thế chi gian thân thể hóa thành hai nửa thảo nương lại bay lật ra một nửa khác thân thể lớn、đều. mai mòn nửa bên thân thể tướng sĩ sớm đã hơi thở thoi t h o á t dùng lực khí toàn thân cắn lấy không biết là cái gì đổ vật đ u ổ i bên trên một ngụm đi xuống hoàng sắc máu tươi lập tức dính đầy miệng cùng con mắt một cống ngọn lửa vô danh nháy mắt bên trong nước khởi khoảnh khắc chi gian tương tương sĩ đốt thành cho bụi phía dưới cùng với nói là chiến tranh không bằng nói là đơn phương nhiệt ép yêu tộc bản liền là cường hoành thể phách lại tăng thêm trực tiếp thai ngén tại thân thể bên trong yêu khí bọn họ tuổi thọ rất dài thể phách cường tráng tại này loại trận địa chiến bên trong nhất vì nổi tiếng ha ha ha, ha. Lý Huyền Phong. An Văn Nguyệt. làm ta xem các người võ gia quân cùng vũ lâm quân như thế nào chống đỡ được ta mười vạn yêu chúng như thế nào chống đỡ được ta phía sau yêu đế trần hằng cười lớn an văn n g u y ệ t vẫn cứ tại ngựa trắng phía trên phía sau vũ lâm quân khoảnh khắc chi gian đã tử thương quà bán đại bộ phận vũ lâm quân lúc này sớm đã tan tác đang kịch đấu bên trong rút khỏi nội thành ra bên ngoài thành đi đến từ đầu đến cuối này cái thống lĩnh chẳng hề nói một câu qua h á n tay bên trên trường kiếm đã dính đầy máu tươi nhưng phạm là tới gần bên cạnh cố kiệu yêu quái không không đồng nhất vừa chết tại giới kiếm của hắn hắn tựa như là một cái tấm bình phong thiên、nhiên. vẹn vẹn lấy bản thân chi lực bảo hộ long kiệu bên trong bệ hạ an uy tương đối vũ lâm vân võ gia quân chiến tử càng nhiều nhưng là bọn họ không ai lui bước qua một bước càng không ai k h i t đảm bọn họ mắt bên trong tràn ngập kích t ỉ n h cùng giết chóc khí thế cố khí thế này tại vừa mới bắt đầu thời điểm làm cho cả nội thành phía sau thế công đạt tới cường thịnh nhưng là theo liên tục không ngừng yêu vô cùng vô tận quân gia lúc này sớm đã vô pháp ngăn cản bọn họ tựa như là một đạo một vách tường bị yêu t ộ p từng tầng từng tầng xuyên thủng thiết giáp võ nguyên chiến kinh thanh cùng nhau phía sau một hàng võ r a quân bên trong nâng nặng nề tấm thuẫn tướng sĩ lập tức xông ra xếp thành quét năng liệt bay thẳng s ô n g về phía trước võ tới nay tấm thuẫn chỉ số thông minh đều là gai s ắ t thiết truy mà nghe nói thiết giáp hai chữ mới vừa dưới chân mọc dễ không lùi một b ư ớ c võ r a tướng sĩ lập tức tả h ư u né tránh phía trên hạ hố chung một hàng thiết giáp thuẫn binh phóng tới yêu quần khoảnh khắc chi gian đem vô số yêu tộc đụng nát vỡ ra tới nhưng là tiến lên này một hàng thuẫn binh lại có đi không về nháy mắt bên trong liền bị yêu quái thốt vệ biến thành không trung bay múa tàn chi thiết giáp võ nguyên chiến lại lần n ư ớ quát lại một hàng nắm lấy thiết thuẫn tướng sĩ hoành liệt triển khai bọn họ không sợ hãi miệng bên trong h ò hét trong lòng bành trướng trùng a zeta lại lần nữa xông ra ngạnh xinh xinh đem mới vừa hỗn loạn sân bãi x ô n g ra một đạo không người không rã k i a quần tướng sĩ vẫn cứ có đi không về vẹn vẹn mấy cái thở dốc công phu liền bị xé thành thất linh bắt lạc ăn đến sạch sẽ b ạ y trận võ nguyên chiến trở mình lên ngựa trường thương thẳng c h ạ c chân trời nháy mắt bên trong từng loạt từng loạt võ gia quân xếp hạng bại trận một cái bốn phía đều bị tấm thuẫn bao vây lấy phương trận xuất hiện tại chiến trường trung gian chia cắt yêu cùng võ r a quân sở tại trận doanh một cái mặt ngựa khỉ miệng thân răn yêu nhanh chóng bỏ đến phương trận phía trước lại đột nhiên bị tấm thuẫn bên trong đâm ra trường thường xuyên qua thân thể một kích mất mạng sau đó kia trường thương lại lần nữa thu hồi đến tấm thuẫn khe hở bên trong tùy thời trở lệnh nhất thời chi gian có s ô n g lên trước mấy cái yêu thú đều là bị che giấu tại thuẫn giáp bên trong trường thương ám sát vô luận là thượng tới nhiều ít yêu căn bản không cách nào phá võ r a phòng ngự liền tại võ g a quân lại một lần nữa áp chế lại trước mặt yêu lúc chấn thiên động địa tiếng vang từ nơi không xa ngoại thành chuyển đến vâng. Vâng. v â n h mỗi một cái đều giống như địa chấn bình thường mặt đất bên trên thi thể đều tại chấn động vũng máu đều tại khiêu tát v â n h nóng n ả y chấn động chuyển ra một cái cự đại thân hình xuất hiện tại ngoại thành nơi chính n i ê n hít vào ngụm khí lạnh này là võ tư h i ế n sắc mặt đã khó coi tới cực điểm ngoại thành cùng nội thành nặng nề cửa thành liền tại khoảnh khắc chi r a n ẩm v a n g sụp đổ bụi mù b ố i phía nhưng lại tại cửa rơi xuống phía trước chính n i ê n liền xem ra đến bên ngoài kia cái to lớn đại vật chính yên một phát bắt được võ tư yến sư phụ đi đi không được võ tư yến một bà hất gia trịnh nên nói này là võ gia tướng xoáy cổ người cuối cùng chiến chết phía trước này cổ không thể dừng hiện tại đi không được chính n i ê n nhìn hướng kia thành trì phía trên một cỗ hắc khí bao vây lấy đồ vật mà tại sương mù tán đi thời điểm hắn thế nhưng đứng lên mới vừa đụng nát cửa thành thời điểm hắn lại còn không có đứng mà là quỳ lúc này hắn đứng lên toàn thân đúng là có hơn mười t r ư ợ n g chi cao hai mắt như đồng nhất nguyệt thật lớn toàn bộ thân hình bên trên lông tơ vừa đen vừa sáng phần bụng là một cái vòng xoáy màu tím làm chuyển động thời điểm phát ra cự đại yêu khí mà hắn đen nhánh mặt bên trên là như là kỳ lân bàn mặt mũi dữ tợn bốn cái răng nanh xuất khẩu nương theo tinh hồng chất lỏng chạy xuôi tại và táo trước bên trên cự đại quạt gió thai nương theo đầu đầy bộ lông màu trắng lây dính n ả y màu đỏ màu tươi kia cự vật lớn nắm lên vô số kinh thanh mách tính nhét vào miệng bên trong một bên phát ra cự thối vô cùng hư khí một bên ngai nuốt lấy những cái đó dân chúng lúc này sở hữu người không không d u n g dậy này là hỗn đ ộ n võ tư yến nói, nói yêu tộc truyền thuyết có thập đại cổ yêu này một bên là trong đó thứ bảy cổ yêu hỗ nộn trời sinh làm ác bụng bên trong có cự truyền tự quyết chính là ngươi thấy t ử vòng xoáy màu đỏ chỉ cần đem tu sĩ để vào bụng bên trong liền có thể hấp thu đối phương khí kéo dài tuổi thọ sẽ không bao giờ chết chính n i ê n đẻ ép lông mày thoái ngân cốc cùng yêu quốc là tính toán đem kinh thành san thành bình địa a võ tư yến c h ả y nước mắt nói nói là an văn nguyệt cũng là như vậy nghĩ cái gì chính n i ê n nói vậy tại sao không thể đi đâu bởi vì bệ hạ cũng là như vậy nghĩ võ tư yến nói võ gia liền không thể rời đi nơi này a này rõ ràng liền là chịu chết ta chính yên nói võ gia võ t ư yến cười nói không cho phép có một cái loạn thần t ạ c tử không cho phép ngẫu nghịch triều cương không cho phép vi phạm thánh mệnh cho dù chết cũng không thể làm trái võ t ư yến nói chính n i ê n cả giận nói lẽ nào lại như vậy chương hai trăm năm mươi kinh thành trời sập hôn đột một chân dẫm tại võ g i a trận bên trên trăm người khoảnh khắc chi gian hóa thành huyết đ ụ c cho dù là sắc bén thép thuẫn cũng nháy mắt bên trong liền là bột máu võ gia nam nhi chưa từng e ngại võ nguyên chiến quắt to một tiếng thượng ba trăm người đỉnh thương thẳng vọt lên vây quanh hỗn độn quanh thân chân trần trường thương đ â m tới nhưng căn bản không cách nào đột phá hỗn độn phòng ngự kêu bàn tay khổng lồ hướng phía dưới vừa xem bắt lấy mấy chục người toàn bộ ném vào miệng bên trong mặt bên trên lộ ra thần s ắ c mừng rỡ sau đó lại lần nữa hạ thủ chục tới mấy người hòa công võ nguyên chiến h é t lớn hòa tiễn tề phát thẳng đến hỗn độn mà đi mà hỗn độn nổi lên một hơi mang mùi hôi hương vị trực tiếp đem sở hữu mũi tên thổi rơi tiến thêm một bước lúc này hỗn độn khoảng cách đại quân đã bất quá lại đi mười bước khoảng cách võ dương hoàng đế bỗng nhiên kêu lên võ dương t h ấ p đầu n ặ n g tiếng nói thần tại biết vì sao trâm muốn phong ngươi làm khác họ vương a hoàng đế nhàn nhạt hỏi nói võ dương không có nói chuyện mà là t h ấ p đầu là vì để cho ngươi chết thời điểm không có cái gì quá nhiều lời oán giận hoàng đế nói quân muốn thần chết thần không thể không chết võ dương m ặ t không chút thay đổi nói chỉ là còn thỉnh bệ hạ danh ngôn này là vì sao trâm nói là vì đại chu giang sơn ngươi có bằng lòng hay không hoàng đế cười nói tự nhiên nguyện ý nhưng là thần không nguyện ý đem này giang sơn chắp tay nhùng cho nếu để cho tặc nhân tri thủ võ dương cho dù ngày hôm nay chế i n tử cũng chết không nhắm mắt võ dương viết đầu nhìn hướng bạch mã phía trên an văn n g u y ệ t hoàng đế vén lên c ố kiệu rèm đi xuống đi đến võ dương trước mặt gần sát hắn lỗ thai dùng cực kỳ thanh â m rất nhỏ nói nói võ đại tướng quân chấm có thể làm chỉ có này đó còn lại này giang sơn chấm liền giao cho ngươi ngươi phải nhớ kỹ năm đó tại chính thức long đài phía trước đáp ứng chấm lời thề hoàng đế tức giận nói này mới là chân thân thành lâu phía trên trần hàng thình lình nói giết hắn đông n i ê n trực tiếp ba đạo khí tức trực tiếp theo thành lâu bên trên thẳng đến mà xuống đồng thời kêu hoàng cung đại môn cũng thuận thế đánh mở một cỗ thình lính xuất hiện khí tức cũng cháy bùng mà ra chính n i ê n đầy mắt khiếp sợ xem 36 đạo đen nhánh phi kiếm thẳng đến hoàng đế mà đi mà không xa nơi một cái cự đại hồ lô rượu cũng rơi ở trên mặt đất sau đó một đạo hắc khí bay xuống màu đen mạng nện thẳng đến hoàng đế mà đi mà hoàng cung bên trong bắn ra là một đạo đen nhánh lại tà ác mười phần tức chết dùng tuyệt đối tốc độ đi thẳng đến hoàng đế trước mặt khoảnh khắc võ dương lại tại này trong lúc nhất thời rời đi hoàng đế bên cạnh triệu g i ậ sơn ba đạo phi kiếm h o ắ anh hồ lô cùng trịnh tích xuân mạng n tại cùng một lúc bị một đạo hàn mang ngăn lại an văn nguyệt giữa không t r u n g bên trong vạch ra một đạo chùm sáng màu bạc theo sau đó xoay người ngăn cản tức chết thời điểm lại phát hiện đối phương mục tiêu căn bản không là hoàng đế mà là hắn dừng lại hắn thân thể tại không t r u n g định trụ yêu đế một k i ế m trực tiếp xuyên qua an văn nguyệt thân thể phế vật an văn nguyệt hét lớn một tiếng trực tiếp một tay thẳng đến yêu đế mà tới nhưng là yêu đế căn bản không có khách khí với an văn nguyệt tay phải đong đưa nháy mắt bên trong một viên kim hồng sắc hạt châu đặt tại an văn nguyện thân thể bên trong sinh hồng sắc khí nhất thời b ộ c phát ra trực tiếp càn quét an văn n g u y ệ t thân thể hắn công kích đông lại sau đó yêu đế lại lần nữa một kiếm trực tiếp chém tới an văn n g u y ệ t thủ cấp sinh hồng sắc khí như là một cố vô minh nghiệp hỏa bàn đem an văn n g u y ệ t thân thể bắt đầu cháy rừng rực người ta an văn n g u y ệ t mặt bên trên rốt cuộc không có phía trước bảy m ư u nghị kê chấn định tươi cười mà là g i ữ t ậ n kinh ngạc c ũ n g không hiểu sau đó liền vào lúc này bình yên tắt thở chỉ là lạc thần quyết không gì hơn cái này yêu đế cười lớn đem kiếm thu hồi phía sau lạnh lùng xem mặt đất bên trên an văn nguyện cái này là đại chu thực lực nhất người mạnh mẽ năm đó tại giang bắc phía trên côn luân chỗ ta cũng chưa gặp q u a hắn hiện tại xem tới cũng chỉ thường thôi thôi lạc thần quyết chưa tu luyện đến nơi đến trốn t r â n hằng yêu đế lớn tiếng nói n à y đại chu đế vương chính là ngươi đ a o hạ v o n g hồn xuống đây đi t r â n hằng nhảy xuống triệu giật sơn phi kiếm tiếp được hắn thân hình đứng vững tại mặt đất bên trên lý huyên phong ta tới t r â n hằng xem đại chu hoàng đế ngươi là làm sao dám theo cỗ kiệu bên trong đi ra tới hoàng đế mặt bên trên là trầm ổn tươi cười đứng chắc tay chấm chờ các ngươi rất lâu ngươi chờ ta trần hằng chút nào không đường Đi đến hắn trần ư ớ c mặt, h i hằng cười nói ngươi lo lắng võ dương làm phản hắn võ gia quân đóng tại bắc dương thành cách nơi này còn có bốn ngày lộ trình không có khả năng chạy tới mà ta tại thành bên ngoài đã mệnh yêu tộc chém giết lý nguyên châu ba vạn tướng sĩ hiện tại bọn hắn cũng đều là chết người không đủ gây sợ trần hằng k i n h miệt nói đại thế đã mất lý h u y phong t a m t r i ệ u số phận đi thiên đạo từ từ nay chuyện đời đều là chú định hoàng đế cười nói ngươi như thế nào phá chấm trên người này ba trăm năm khí vận ngươi lại đến thử xem trần hằng ứng tiếng nói triệu d â t sơn hoa anh cùng trần hằng phía sau bảy đại cao thủ bên trong năm cái người nhất thời chắp tay trước ngực theo phía sau thái hòa điện hơn mấy ngàn yêu tộc đồng thời kết tấn cốc la tuân sát ta lấy ba ngàn yêu hồn tế điện ba trăm năm công pháp phá ngươi khí vận một cái trước mắt ta cũng chỉ cần này một cái trước mắt trần hằng nói ngươi không sợ chấm hậu thủ hoàng đế cười nói nếu là ngươi này bên người hộ vệ đều không có công pháp không sợ thời điểm có biến cho dù là yêu t ộ c không được khống chế nhân gian nhưng cũng có thể giết tới ngươi nhân gian ngô vương biến thành ăn bữa ăn lúc này ngươi không cần phải lo lắng c h â n hằng lạnh lùng nói động thủ một cổ cường đại khí tức theo mấy người đầu lên pao khởi lúc này hoàng đế sớm đã vô pháp đào thoát hắn đúng là trực tiếp xoay người xem một cái không hiểu địa phương lớn tiếng nói chấm cũng như thế này đại chu mặc cho ngươi nhóm cướp đặt thôi nháy mắt chi gian t i ê cự đại khí thế đánh về phía hoàng đế sau lưng nháy mắt bên trong chính tích xuân cùng mặt khác một cái không có kết ấn cao thủ đồng thời ra chiêu trần hằng cũng lấy ra một con dao găm ba người cái cổ ngực phần bụng ba chỗ xuyên qua mà xuống đại chu chu thành đế vang hà mà lúc này sở hữu nhân quân là sắc mặt đại biến trần hằng còn lại là giật mình sao như thế nào triệu d ậ t sơn si ngốc nhìn trước mặt hoàng đế lại xem trần hằng c ốc chủ hắn trên người không có khí v ậ n cái gì trần hằng toàn thân run lên Trận, c u ố n phong nhẫn lại sở hữu người ngựa đầu nhìn lại một cái cự đại mặt quỷ xuất hiện tại không trung phía trên đó chính là phía trước xuất hiện qua kia trương quỷ thủ bàn ngược chính niên kinh hái thất sắc như thế nào còn có này loại đồ vật mà tại không xa nơi lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh hỗn độn thế nhưng trực tiếp ngã tại mặt đất bên trên hắn phát ra nghẹn nào thanh âm đám người nhìn lại hỗn độn lưng bên trên ngồi một cái cực kỳ nhỏ bén g ư ờ i hắn trái tay cầm bầu rượu phải tay cầm một t r ư ơ n g lá bửa khinh phiêu phiêu q u ă n g về phía không trung đúng là tân phong hắn miệng bên trong nhẹ nhàng thì thầm lâm bầu trời kêu bàn nhược mặt quỷ phát ra một tiếng giống giận b i n h hoàn toàn phía trước đảo tại mặt đất bên trên sở hữu tướng sĩ con mắt đột nhiên phát ra màu xanh lá q u a n mang không chỉ có là tướng sĩ kinh thành bên trong mách tính chết tại mặt đất bên trên yêu quái vô luận là ai chỉ cần là người đã chết trừ đại chu đế vương l à mắt lục quang đấu bọn họ chậm rãi đứng dậy chung quanh xuất hiện màu xanh lá q u a n mang người bầu trời bên trong bàn nhược khẩu từ từ mở ra đ ề u bàn nhược miệng bên trong xuất hiện quỷ từng cái từng cái quỷ chính yên vinh hãi kinh thành mặt đất chậm rãi biến thành màu đỏ s ậ m liệt kinh thành này cũng đồng thời biến thành màu đỏ s ậ m tại gió ngưng thổi phía trước thiên sập chương hai trăm năm mươi một chân chính an văn nguyệt kia trương cự đại mặt như là đoạn tuyến đèn treo thình lình n ệ n xuống chính n i ê n vô ý thức nhắm mắt lại bộ nào h trước người võ tư h i ế n tiếng chống đột nhiên rừng còn thừa không nhiều võ gia tướng sĩ căn bản không có thời gian phản ứng tại này cự đại bản được mặt rơi xuống kia nháy mắt bên trong liền trở thành huyết vụ hóa thành điểm điểm cục máu tàn tạ không được đầy đủ có lẽ lúc này chỉnh cái kinh thành trong vòng đã trò chuyện có sinh mệnh đây cơ hồ bao dung chỉnh cái kinh thành diện tích mặt quỷ nện xuống kia nháy mắt bên trong giết chết sở hữu còn đối đại chú giữ lại một kia kỳ vọng bách tính giết chết những cái đó đối phản kháng còn ôm lấy huyễn tưởng tướng sĩ chính n h i ê n ghé vào võ tư yến trên người n à y vô cùng cường đại lực lượng thế mà căn bản không có thương tới đến hắn ngồi dậy lúc này võ tư yến đã mặt s á m như cho nàng ánh mắt không có chút nào tiêu điểm thần xác tăng dã liền như vậy quỷ dạp tại mặt đất bên trên không có ngày xưa anh khí cùng linh động càng giống là một cái tuyệt vọng người đối mặt tử vong chờ đợi sư phụ t r ị n h n i ê n hô hoán võ tư hiến con n g ư ơ i giật giật vẫn cứ q u ỳ dạp tại mặt đất bên trên lại dùng tay bắt lấy t r ị n h niên bàn tay t r ị n h n i ê n có thể cảm giác đến võ tư hiến lòng bàn tay lạnh lẽo cùng run dày sư phụ đừng sợ t r ị n h n i ê n nói ngươi thấy được a võ tư hiến hỏi nói những cái đó hải tử nhóm thể chết cũng đi theo võ g i a hải tử nhóm bọn họ đều chết hai và người c h ọ n vẹn hai và người xem đến chính yên nói ta chưa từng e ngại bất luận cái gì nguy cơ nhưng là làm ta trơ mắt xem bọn họ mất mạng vô luận như thế nào ta đều không thể nào tiếp thu được võ tư h i ế n tràn ngập bất lực nói nhưng ta lại bất lực chỉ là tại này bên trong gó t r ố n g gó t r ố n g sư phụ t r ị n h niên trần trờ nói này đó tướng sĩ nguyên bản liền là chịu chết tới đúng không võ tư h i ế n không có nói chuyện ánh mắt còn là kêu b ả n bất đắc dĩ thấy sư phụ như thế làm đồ đệ tự nhiên trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu nhưng là hết thể trước mặt trịnh niên căn bản không cách nào thay đổi thậm chí liền một cái người đều không cứu lại được bất lực cảm giác tràn ngập trịnh niên nội tâm hắn lúc này có thể làm liền là xem võ tư yến thương tâm mặt khác cái gì đều làm không được ngầm đầu lên xem hướng phía dưới tần phong ngồi tại hỗn độn l ư n g bên trên nếu như nói hỗn độn mang cho kinh thành sở hữu người là vô cùng áp lực vô tận cùng sợ hãi như vậy hiện tại tần phong mang cho trước mặt yêu tộc cùng sở hữu toái ngân cốc người chính là càng thêm khủng bố c h ấ n n h i ế p cùng thần bí người sợ hãi nhất liền là thần bí nay loại không h i ể u thần bí cảm giác sẽ làm cho người nhìn không thấu mà xem như một cái chơi cờ người tới nói nhìn không t h u bốn chữ còn khó chịu hơn là giết hắn đại chu hoàng đế đã chết an văn nguyệt cũng đã chết này cái đại chu sớm đã không có bất luận cái gì có thể làm chúng quanh người sợ hai sự tình làm vì toái ngân cốc cùng yêu tộc bọn họ s ợ làm hết thẻ đều đã đạt thành mục đích mà trước mặt xuất hiện tần phong không thể nghi ngờ là trở thành bọn họ ngoài ý liệu nhân tố này cái nhân tố không có ai biết là vì sao cũng không ai biết này cái người rốt cuộc là ai trần hằng bên cạnh hộ pháp còn sót lại hai cái người mà chung quanh còn lại năm người bao quát triệu dặn sơn bọn người ở tại bên trong đã tế ra chính mình sở hữu công lực cho dù là trần hằng đã vì bọn họ chuẩn bị s o n g thượng hào d ư vật nhưng là tại ngắn thời gian trong vòng cũng không có khả năng khôi phục tối thiểu muốn mấy cái n g u y ệ n thời gian cho nên bây giờ có thể ra tới chỉ có trịnh tích xuân cùng nàng bên người kia cái nam nhân nam nhân chậm rãi đứng tại trần hàng trước người lấy ra một cây ống giải phán quan bút hỏi nói ngươi là ai ngươi không xứng cùng ta nói chuyện thần phong phất tay vẹn vẹn vung tay lên một cỗ ngập trời sóng lớn như hổ báo suất lồng bình thường nhào về phía kia nam nhân khoảnh khắc chi gian nam nhân liền tại mọi người trước mặt bị xé thành vỡ nát cự đại uy áp theo thiên mà hàng c h ấ n nhiếp tại sở hữu người, trên người yêu đế miệng bên trong giữ tần nói này là l ạ thân quyết tần phong nâng lên tay đem hồ lô rượu bên trong rượu rót vào cổ bên trong bình tĩnh hít một hơi thật sâu phải ngươi vậy mà lại lạc thần quyết người rốt cuộc là ai yêu đế phẫn nộ quát tần phong cũng không trả lời hắn vấn đề mà là nhìn hướng phía sau lúc này yêu tộc đại quân đã liên tục bại lui cho dù là thể lực hơn người vô cùng cường đại yêu cũng tại quỷ trước mặt thua trận tần phong có nhiều hứng thú xem những cái đó bị quỷ cắn xé chi hạ chạy chối chết yêu tộc nói khẽ chết về sau người quả nhiên muốn so sống người càng thêm khủng bố bách quỷ thuật lạc thần quyết người rốt cuộc là ai yêu đế h o à n g sợ nói ngươi không có khả năng không có khả năng an văn n g u y ệ t đã chết ngươi không thể nào là an văn n g u y ệ t ta thưởng thức nhất chính là các ngươi này loại người cái gì cũng không biết cái gì cũng không tin chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình xem đến chỉ nguyện ý nghe theo chính mình trong lòng lời nói chưa từng tại ý người khác nói bất luận cái gì sự tình cái này là các ngươi sở dĩ cường đại địa phương bởi vì này dạng phong cách làm việc sẽ để các ngươi thoát ly thường nhân phạm chủ nhưng đây cũng là các ngươi thất bại địa phương tần phong lại uống một mục rượu bởi vì tại cường giả hàng ngũ bên trong tự phụ người mãi mãi cũng là thất bại giả ai đều không thể nào tiếp thu được ai cũng không thể tiếp nhận tụ năm danh đại tướng ba ngàn yêu tộc khí tức phá vỡ đại chu khí vận thế nhưng không ở nơi này mà lao lực sở có tâm cơ giết chết an văn n g u y ệ t thế nhưng không là bản tôn yêu đế cơ hồ sụp đổ bởi vì hắn cảm nhận được trước mặt thiếu niên cường đại cường đại như vậy căn bản không là hắn tại không có chút nào chuẩn bị c h i hạ có thể ngăn cản có thể tùy tiện đem hỗn độn chém giết người căn bản không là người hắn là quái vật an văn nguyện người mời là an văn nguyện trần hằng kinh ngạc nói ngươi như thế nào sẽ như vậy trẻ tuổi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ta làm ngươi thấy chỉ là ta muốn để ngươi thấy nào ta không muốn để cho ngươi thấy sự tình ngươi này một đời cũng không biết là như thế nào phát sinh cũng không biết là như thế nào kết thúc t ầ n phong bình t ĩ n h tựa tại hỗn độn trên người thấp lông mày nhìn hướng trước mặt lúc này rất chóc đã tới đơn phương nghiền ép tình trạng kinh thành bên trong mười vạn yêu thú đã bị không chết không sợ quỷ giết không đủ ba vạn quân đã lui về hoàng cung bên trong mà những cái đó quỷ ngừng chân tại nội thành bên trong ngừng chân tại tần phong phía sau chậm rãi đi tới mấy cái người trong đó hai cái người c h í ngọc h h niên n k ô thể t h quen u hơn đương c ư ọ xuân nàng vén váy lên đi qua huyết thủy bước qua gãy chi đập lên hỗn độn thân thể đi đến tần phong bên cạnh thấp giọng nói chủ nhân ta để ngươi mang người đâu tần phong thấp giọng nói nhất định sẽ tới ngọc đương xuân nói vô luật là bởi vì ta còn là bởi vì ngươi hắn đều nhất định sẽ tới hảo thần phong gật gật đầu chương hai trăm năm mươi hai kinh thành phía trên phòng hộ t r ậ n pháp ta muốn trở về trương bất nhị hét lớn ngươi không thể trở về đi lâm nam đứng tại trương bất nhị trước mặt mới vừa hết thệ ngươi đều đã thấy ngươi không thể trở về đi trở về liền là chết nhưng là chính n i ê n còn tại bên trong phó dư hoan cũng tại bên trong trương bất nhị hô đó là chúng ta huynh đệ chúng ta tất cần trở về khương minh quát như đại nạn này trước mặt để chúng ta trốn chạy tới chỗ nào lại có thể đi đâu bên trong nếu là kinh thành đảo này đại chu liền xong nếu đại chu đều xong ngươi để chúng ta trốn hướng nơi nào có thể đi thiếu tuyết am lâm nam kêu to nói kia bên trong thực a n toàn cho dù là đại chu đều đảo kia bên trong cũng là nhất an toàn địa phương để cho bọn họ đi thôi n à y một tiếng thanh thúy thanh âm từ nơi không xa chuyển đến dàn xếp trịnh niên lão nương tô vấn thanh c h ậ m rãi đi tới rừng cây bên trong gió gào thét lên mang trận trận yêu khí đại lượng theo kinh thành bên trong trốn tới bách tính cùng thiếu tuyết am theo thiện ác tự bên trong cứu gia hải tử nhóm đều tại bụi trong rừng bọn họ mắt thấy dược vật theo thiên mà hàng cũng mắt thấy kia trương cự đại mặt quỷ đẻ xuống chỉnh cái kinh thành ai cũng biết n à y là đại chu trước giờ chưa từng có k ế t nạn bọn hắn cũng đều rõ ràng bây giờ có thể làm liền là đảo mệnh nay đã cùng bình thường người không có bất luận cái gì quan hệ vì cái gì nhất định phải như thế chấp nhất lâm nam nói hiện nay yêu quỷ hoành hành chỉnh cái kinh thành đều không có mấy cái người sống vì cái gì nhất định phải vào đi chịu chết ta huynh đệ tại bên trong a t r ư ơ n g bất nhị lên tiếng nói ta tiểu tiên nữ cũng có thể tại bên trong ta không thể không đi ta không có khả năng chạy trốn n g ư ơ i có thể cứu a i lâm nam nói ngươi trừ một thân không biết nơi nào tới tu vi bên ngoài một chút chiêu thức đều không sẽ thậm chí liền đường đều đi không hiểu người n g ư ơ i rốt cuộc có thể cứu a i lại không nói ngươi có thể hay không đi vào coi như là thấy được bọn họ lại có thể như thế nào dạng ta ta ta có thể t r ư ơ n g bất nhị mang theo bất đắc d ì nói ta có thể giúp bọn họ cản một kiếm hạ một kiếm đ â u ai tới chặn lâm nam nói ta tới khương minh nói sau đó thì sao các ngươi toàn bộ đều sẽ chết tại kinh thành bên trong lâm nam quát vì cái gì không giữ lại mệnh đi vì cái gì không tu luyện hảo chính mình lại đến báo thủ các ngươi không có bị trói chặt hai tay hai chân căn bản không có đến đồng quy vô tận tình trạng vì sao muốn như thế h ổ n g đưa tính mạng lâm nam bất đắc dĩ nói ta không cho phép các ngươi đi bất cứ người nào đều phải để lại tại này bên trong rút lui cũng là một cái chuyện phi thường khó khăn các ngươi nhìn xem phía sau này tất cả đều là tay trói gà không chặt bách tính nếu là yêu tộc có người đoạn hậu chúng ta đều phải chết ở chỗ này trương bất nhịn lại những cái đó hài t ử nhóm tại khóc tại nháo chính lao phu nhân một cái người căn bản hướng không đến mà những cái đó dân chúng càng là đầy mặt hoảng sợ hoán trời trách đất ai hoán liên tục bọn họ không biết phát sinh cái gì không biết vì cái gì một đêm chi gian chính mình liền nhà cũng không thể trở về có người nhao nhao rời đi có người giận chửi rủa hảo ta lưu lại trương bất nhị nói nói khương minh chúng ta tới chiếu cố bọn họ hộ tống bọn họ về đến thiếu tuyết tam lúc sau lại trở lại kinh thành khương minh kinh ngạc nhìn thoáng qua trương bất nhị hảo trương bất nhị dứt khoát kiên quyết quay đầu dấn thân vào tại trấn an công tác bên trong mà một bên tô vấn thanh còn lại là trong lòng tự nhiên đã minh lâm nam xem t r ư ơ n g bất nhị bộ dáng trong lòng i ê n tâm liền quay đầu đi hướng này một lần thiếu tuyết a m mang theo đồng liêu mà đi đại đội muốn di chuyển sự tình vốn dĩ liền độ khó rất lớn hiện tại hai vị sư tổ vẫn chưa ra khỏi kinh thành lúc này khoảng cách nước định h ả o thời gian cũng không đủ một khắc đồng hồ lâm nam đi tới lúc sau mấy cái đệ tử nói nói sư tỷ sư phụ vẫn chưa về sư phụ từng nói nếu là canh giờ đến đợi không được các nàng liền trực tiếp rời đi về môn phái đi lâm nam nói nhưng là một ấ y người m đệ tử hỏi nói lâm nam lắc đầu đừng có đi quản người khác mặc dù chúng ta đều tại hoa tuyết lâu bên trong nhưng là vẫn cứ tính là độc lập sân môn bọn họ không có quyền lực quản thúc chúng ta đồng thời cũng không có đạo lý nhất định phải tới giúp chúng ta nếu không có ra tay chúng ta nhất định phải nghĩ tự cứu sư phụ đã từng dạy bảo chúng ta ra giang hồ tuyệt đối không nên nghĩ dựa vào hắn người cứu nhất định phải đem mệnh số nắm giữ tại chính mình tay bên trong vâng mấy cái đệ tử túi lầu nói lâm nam xoay người lại lại nhìn đông nhiên phát hiện khương minh mặc dù còn tại nhưng là trương bất nhị lúc này đã không có ở đây nàng kinh ngạc đi hướng khương minh t r ư ơ n g bất nhị đâu a khương minh ngâng lên đầu nhìn bột phía thưa ngươi tính toán đến đâu rồi nhị a tô vấn thanh hỏi nói mang ta đi hoàn thành ta muốn tìm lão đại trương bất nhị ngồi tại thủy vân phía trên nghiêm nghị nói ta muốn tìm chính yên hảo nhưng l à n à y cái hảo tự còn chưa mở miệng đ ỗ n g nhiên một cô mánh liệt khí tức thẳng đến không trung hai người tô vấn thanh trốn tránh c h i hạ lại xem đến không xa nơi thành đài phía trên đứng một cái người chính là thiên c ư ơ n g p h ụ giám khanh thủy vân bị đánh vỡ trương bất nhị lập tức hạ lạc dương nanh múa vớt gào thét mà tô vấn thanh chính muốn đi cứu nhưng lại bị giám khanh ra tay ngăn lại ngươi làm cái gì tô vấn thanh nghiêm nghị nói ngươi không thể đi vào giám khanh cười nói chủ người tại làm sự tình ta không cho phép ngươi đi vào phá hư cái gì thời điểm ngươi cũng làm một đầu cầu tô vấn thanh cười lạnh nói lúc này trương bất nhị đã biến mất tại phía dưới chẳng biết đi đâu đầu năm nay có thể cùng đối chủ nhân làm hay không làm c ầ u lại như thế nào đâu thiên cương phủ giám khanh cười nói sinh tử cổ còn chưa giải ngươi không muốn sống tô vấn thanh lạnh lùng nói ta đã tìm được gáp chế sinh tử cổ thủ đoạn ngươi còn không biết đi thiên cương phủ giám khanh cười nói lúc này chủ nhân đã hệ thân thu thập t o á i ngân cốc cùng yêu tộc liền liền muốn luyện hóa trịnh niên k i a cái tiểu tử hán thân thể bên trong khí nhưng là thiên hạ đại bồ đánh giám tô vấn thanh mặt bên trên xuất hiện quyết tuyệt c h i sắc ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta có lẽ ta một cái người không được nhưng là lại tăng thêm bọn họ đâu thiên cương phủ d á m khanh triển khai tay cười nói phía dưới tường thanh bên trên xuất hiện từng cái từng cái quỷ đầu tướng mạo dữ tợn khủng bố đến cực điểm chỉ là nhìn qua cũng làm người ta buồn nôn không thôi tô vấn thanh hai tay bãi xuống hai đầu thủy long thẳng đến những cái đó quỷ đầu mà đi kiều quát một tiếng lại tăng thêm nhiều ít này vợt ngươi cuối cùng là cái c u ỷ mục thật sao vậy liền giờ phút này ai cũng đừng có lại vào kinh thành thiên cương phủ d á m khanh hai tay đ ể ép sinh hồng sắc mặt đất bên trên bao phủ khởi một tầng màu đỏ q u a n mang đem tô vấn thanh ngăn cách tại bên ngoài tô vấn thanh ba đầu thủy long bay thẳng mà đi đánh vào kia quan g mang kết giới phía trên lại một chút không có vỡ tan dấu hiệu chủ nhân c h n pháp kỳ thật ngươi có thể tùy ý bài trừ thiên cương phủ d á m khanh cười ha ha chương hai trăm năm mươi ba thiệt ác tự phật đường phía trước trên trời rơi xuống đầu chọc tiểu mập mạng chương bất nhị ngạnh sinh đập tại một gian miếu bên trong mông tiêu một khắc hắn vận khí hộ thể mới suýt nữa trốn khỏi cùng đầu làm khắc ngắn ngủi nghi thức bất quá mặc dù là như thế cũng là toàn thân đau bớt nhất chỉ hoãn rất lâu mới từ mặt đất bên trên b ò lên tới ai ra ta ít rít rít mẹ ngươi liệt đau chết lao tử cả khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạ n ấn lại chính mình e o trưng bất nhị lúc này mới nhấc lên đầu ngắm nhìn một phía t a thao trưng bất nhị xứng sở rùi rùi con mắt một tôn màu vàng phật tượng liền tại hắn trước mặt lại hướng nhìn ra ngoài hắn chuyển mấy bước quen thuộc v i lạc quen thuộc địa phương thiện áp tự trương bất nhị sờ sờ đầu như thế nào cho ta rơi tại nơi này ta đi ai ra ai ra chính tính toán ra cửa thời điểm đúng là cảm giác đến sau lưng một trận q u a n mang trương bất nhị lại lần nữa quay đầu xem tới lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường sự t ì n h thế nào hồi sự nhi dạo chơi đi tới chỉnh cái phật đường bên trong căn bản không có bất cứ người nào cũng không có mặt khác đồ vật chỉ có này một tôn màu vàng phật tượng quay đầu vừa chuẩn chuẩn bị đi phía sau lại lần nữa phát ra q u a n mang nay một lần s ớ m chuẩn bị h ả o trương bất nhị đột nhiên quay đầu mặt lộ vẻ hoảng sợ kia Không phía ra quang, quang mang. Phật phát khi tượng trên đúng nên là là quỷ dị chương ó n a quang quang mang kia quang n vàng giống n sắc, cố chi mà một màu xám. màu màu xám là hào hào Tại quỷ quỷ dị dị hạ, là m u bất nhị đến gần phật tượng đầu tiên là sở sở kim phật ngón chân không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề vì thế trực tiếp d ấ m lên phật đài phía trên vây quanh phật tượng đằng sau phát hiện này bên trong lại có một lỗ hổng một cái không lớn không nhỏ khe hở ân chương bất nhị xứng sở lão phu nhân thế mà không có tu bộ này đều khe hở nay là cái gì ý tứ chẳng lẽ lại là cố ý a ta biết lão phu nhân ra sản liền ở chỗ này ta cho nàng mang đi ra ngoài này một đường tượng h khẳng định muốn dùng chút lộ phí đưa tay hướng bên trong sơ mó xác thực là bắt được cái gì đồ vật đem k i a đồ vật cầm ra tới sau trương bất nhị lâm vào nghi hoặc này là hắn nương cái gì đồ chơi là một cái hoàng bao vải dầu trương bất nhị đem hoàng bao vải dầu mở ra bên trong đúng là một bản bán chép tay hắn mang theo kinh ngạc này vật nhất định là lão phu nhân tri vật chỉ sợ bên trong ghi lại một ít đi qua chi sự ta bản liền kính trọng phu nhân là người không thể lung tung phá giải bức thư tay của nàng còn là trả về đi vì thế liền phải trả lại nhưng là ai trương bất nhị xứng sở mới vừa kia cái lỗ hồng đ ầ u kim phật thế nhưng hoàn hảo vô khuyết trương bất nhị dùng tay sờ sờ lại dùng chân đạp đạp đều là không có kết quả mà lúc này bản chép tay thế nhưng không gió mà bay đánh mở trương bất nhị lập tức đưa tay ngăn cản đối với kính trọng chỉnh lao phu nhân hắn cũng không có bất luận cái gì nhìn trộm ý tứ nhưng là làm hắn tay đặt tại kia bút ký bên trên nháy mắt bên trong chỉnh cái người liền như là bị định trụ bình thường không cách nào động đậy chính đương lúc này cửa bên ngoài đi vào một đ o à n người trương bất nhị nhìn lại thế nhưng có thể thấu qua này phật tượng xem đến trước mặt người một cái thân mặc đạm sắt hoa rơi quần áo trung niên nam nhân đi vào phật đường trong vòng đi theo phía sau ba nam một nữ chính là chỗ này cầm đầu nam nhân trầm thấp cười nói nếu không phải ngày hôm nay kinh thành chí biến người ta coi như là sông bể đầu cũng không thể đi đến này bên trong tới ha ha ha một người khác cười nói tiếc an văn nguyệt tự cho rằng thiên hạ c h i sự tận vì hắn biết không nghĩ tới này thiên hạ tuyệt đỉnh bí mật liền giấu tại này thiệt ác tự bên trong buồng hắn nắm q u y ề lớn hết lần này tới lần khác đi tu luyện cái gì lạc thần quyết còn là lâu chủ ngài thần thông hơn người đã sớm thăm dò đến côn luân bí mật biết được lớn nhất bí mật là tại kia tự xưng khôi tổ chi người thi cốt phía trên cũng chỉ có này thi cốt bên trong mới có dấu côn luân mạnh nhất bí mật lại một người khen ngợi nói h ừ nam nhân hừ lạnh một tiếng hoa tuyết lâu tại giang hồ như vậy nhiều năm dĩ nhiên không phải bình thường hạng người ta thân là hoa tuyết lâu lâu chủ tự nhiên muốn dò xét lúc ấy giang hồ bên trên nổi danh nhất côn luân vẫn lạc nguyên nhân làm ta biết khôi tổ thi cốt thời điểm cũng đã biết côn luân bí mật liền tại khôi tổ trên người p h ù n g sơn trận một tiếng kêu uống theo phòng bên ngoài chuyển đến trương bất nhị nhìn chăm chú vừa thấy đối phương xuyên thế nhưng cùng chính mình đã từng tại hang không đáy quật chi hạ nhìn thấy di hòa đại sư không hai khác nhau là một người tay bên trong cầm b ù i bặm mà một người khác tay bên trong nắm lấy một cái kim bắt cùng kiếm sắt tay bên trong cầm chìm nổi đại sư tay bên trong còn có một cái bao tải kêu bao tải rất lớn đủ để trang hạ một cái người n à y không là thiếu tuyết a m trưởng giáo di vân đại sư cùng di không đại s ư a các ngươi tại sao lại ở chỗ này phùng sơn mặt bên trên mặc dù cảm thấy bất ngờ lại vẫn cứ khoẻ tươi cười phùng khỏe mắt bên còn sơn cảm. phía ù sau ba người đều ở sau lưng lạng yên đem tay đặt tại vũ khí bên trên ta hỏi ngươi kinh thành tri nan h là như thế nào hồi sự di không đại sư anh khí mười phần đúng là mảy may không sợ trước mặt phùng sơn nàng tay bên trong kiếm thẳng tắp chỉ hướng phùng sơn ân phùng sơn âm trầm mặt bên trên chậm rãi lộ ra s ắ c khí di không đại sư ta nghe không hiểu ngươi tại nói cái gì a di đà phật phùng sơn bần nhi còn là khuyên ngươi đều nói đi nếu là thật sự làm chứng cứ phơi trần cho thiên hạ ngươi này hoa tuyết lâu lâu chủ vị trí chỉ sợ khó giữ được di vân đại sư chắp tay trước ngực bình tĩnh nói thái hành sơn phía trên lấy ngươi hoa tuyết lâu làm chủ mặt khác các môn các phái sớm tại mười năm phía trước cũng đã cùng ngươi đặt thành nhất trí vinh nục lấy chung nhưng là bây giờ xem tới ngươi không quá thích hợp tiếp tục lãnh đạo chỉnh cái thái hành sơn phùng sơn không có nói chuyện hiện giờ bần n g h i mời đến vân yên kiếm phái trưởng giáo phong sư huynh cùng nhau đến đây phong sư huynh còn xin di giá di vân đại sư nói khẽ một cái lao giả theo thiện ác tự cửa bên ngoài chậm rãi đi vào chỉ thấy hắn một thân chính khí ngạo tuyết đ o n o n gió mắt bên trong tựa hồ không có một tia trọ c khí bình tĩnh nhìn phùng sơn phùng lâu chủ nhưng cho ta c h ờ giải thích giải thích không nghĩ đến liền phong trưởng giáo đều đại giá xem tới này một lần di vân đại sư đến có chuẩn bị phùng sơn lạnh lùng nói các người rốt cuộc làm ta giải thích cái gì vì sao toái ngân cốc cùng yêu tộc sẽ liên hợp lại xâm chiếm đại chu di không đại sư lạnh lùng nói lại vì sao ngươi người sẽ tại đại chu kinh thành bên trong phục kích giết thiếu tuyết a m bảy tên đệ từ đâu đem theo bao bố tử lật ra một cái bị trói tay chân người lăn ra tới chính là thân đại tử di không đại sư đem thân đại t ử b u ộ c khẩu cởi xuống đem ngươi cùng ta chờ nói lời nói tại phùng lâu chủ trước mặt nói lại lần nữa ta ta thân đại từ xem phùng sơn ta cũng không nói gì lâu chủ lâu chủ ta cũng không nói gì chương hai trăm năm mươi bốn thiện ác tự bên trong có thiện ác t r ư ơ n g bất nhị nghe được mê bên trong x ư ơ n g mù bên trong thậm chí có chút sợ hãi hiện tại thân thể vẫn cứ không cách nào động đậy kia bản bản chép tay tựa hồ là một cái định thân pháp chú cho dù t r ư ơ n g bất nhị như thế nào vận khí đều căn bản không cách nào động mảy may khoảng cách di không đại sư nghe được thân đại t ử lời nói không khỏi biến sắc thân đại t ử quả nhiên ngươi căn bản không hối hận sửa tri tâm hảo ta đây tới hỏi ngươi thiếu tuyết tam bảy tên đại tử có phải hay không chết bởi ngươi tay bên trong vâng thân đại từ m ặ n không đổi sắp nói ai sai sử ngươi làm ra như thế táng tận thiên lương chi sự di không đại sư nói thân đại t ử chỉ là cười cười ta yêu thích ta ta muốn làm a không có người sai sử ta ai bảo ngươi n h ả những cái đó ni cô lớn lên kia bản thủy linh ta muốn bắt mấy cái chơi đ ù a kết quả chỉ có một n g u y ệ n ý thật gọi người mất hứng ngươi di không đại sư trận mắt nhìn sau đó khoát tay nhìn hướng phùng sơn n à y người bản liền là hoa tuyết lâu người làm ra như thế đại nghịch bất đạo chi sự phùng lâu chủ ngươi còn muốn tiếp tục giả vờ ngây ngốc ta đã sớm tại nửa năm phía trước thân đại từ đã bị ta trục xuất sư môn không tại ta hoa tuyết lâu chi liệt phùng sơn nói cho nên ta cũng không biết di không đại sư ngươi ý tứ chẳng lẽ lại bị trục xuất sư môn liệt đồ làm cái gì làm hại giang hồ sự tình cũng có thể coi là tại ta hoa tuyết lâu phía trên a này ngươi tại ta trước mặt đã đem ngươi tất cả mọi chuyện toàn bộ c u n g t h a i hiện tại thế thốt phủ nhận chỉ sợ đã trễ di không đại sư cười nói đã ngươi không thừa nhận phùng lâu chủ bần n i lại tới hỏi ngươi này hành hoa tuyết lâu dẫn dắt ba cái sơn môn đồng thời tiến vào kinh thành như vậy hiện tại thiếu tuyết a m tại này vẫn yên kiếm phái trưởng giáo tại này tia tử vân sơn trúng sư huynh đệ hiện tại nơi nào tử vân sơn trên giới cùng r a hành ba mươi sáu người hiện tại vì sao một cái người đều không tại chẳng lẽ lại cùng phùng lâu chủ đồng hành một đường tử vân sơn đột nhiên rời đi di không đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán chính là phân biệt phùng sơn nói ha ha đứng tại đám người phía sau phong trưởng giáo cười cười phong trưởng giáo đã ngờ tới ngươi sẽ như thế nói di không đại sư nói phùng sơn ta đã kiểm tra bọn họ miệng vết thương là ra tự ngươi đặc thù vũ khí mang theo hoa tuyết câu gai n g ư ợ n này thiên hạ chỉ có ngươi kia thành độc nhất vô nhị ngân câu mới có thể tạo thành này dạ miệng vết thương phong trưởng giáo nói khẽ hiện tại ngươi còn không nhận a phùng sơn bỗng nhiên cười sắc mặt trở nên nhanh nhẹn hơn ai bảo hắn không nghe lời đâu thân là tử vân sơn trưởng giáo muốn vì cái gì kinh thành bách tính thoát ly khổ hại ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng này phiên c h ẳ n g cảnh làm sao có thể làm hắn mở ra tử vân sơn phòng hộ trật pháp ngươi tới đây rốt cuộc là cùng mục đích di vân đại sư chắp tay trước ngực nói nếu nói ra kia bên nói cho các ngươi cũng không sao phùng sơn cười nói giang hồ bên trong kia giấu ở chỗ tối kim vũ lâu chính là ta chủ đạo mà ta trên đầu chính là hiện tại đại chu an văn nguyệt quả nhiên ngươi đã trở thành triều đình chó săn di không đại sư cả giận nói an văn n g u y ệ t ý muốn như thế nào đại chu triều chính chúng ta không xem vào nhưng là vì sao lại muốn r a hại chúng ta thiếu tuyết tam phùng sơn hừ hừ cười một tiếng hít một hơi thật sâu nói chuyện cho tới bây giờ các ngươi cũng hẳn là rõ ràng kỳ thật an văn n g u y ệ t chỉ là ta đẩy tớ mà thôi chúng ta hợp mưu đem côn luân diệt môn lúc sau hắn cho rằng được đến thiên hạ nổi danh nhất lạc thần quyết liền có thể xưng bá thiên hạ có thể một người ấn lại này hai tòa g i a hồ kỳ thực chỉ là suy tưởng thôi sau tới ta lại vào côn luân phát hiện một t r ư ơ n g d ấ u kín tại côn luân mật các bên trong phong thư liền là nói rõ khôi tổ thi cốt vị trí nơi này chính là phía sau này phật tượng bên trong chính là côn luân tổ sư bí mật cũng là này giang hồ bên trong mạnh nhất công pháp lời vừa nói ra không riêng di không đại sư cùng di vân đại sư lông mày xếp chặt thậm chí phía sau phong trưởng giáo cảng là đầy con mắt trấn kinh bọn họ đều trải qua côn luân sơn tồn tại kia cái thế đại liền chỉ nói cuối cùng nhất đại tôn định n u lấy bản thân c h i lực tại đại hoàng cũng là hoành hành thiên hạ chúng châu chờ các loại hào hiệp cũng đều đi qua tứ phương thành khiêu chiến tôn định lu không một không là thua t r ư ợ mà côn luân bên trong bí mật càng là sở hữu người đều nghĩ tìm đ ò i bọn họ đem đây hết thể quy kết tại lạc thần quyết bên trong cuối cùng lạc thần quyết quy về an văn nguyệt người trên giang hồ tự nhiên cũng liền bỏ đi ý nghĩ hiện giờ phùng sơn này phiên lời nói lại lần nữa làm ba người một lần nữa dấy lên đối với chi cao vô thượng công pháp cái gì cầu hy vọng chí ít phùng sơn cho là như vậy nhưng là di vân đại sư lại nói vô luận là cái gì bí mật kia đều là côn luân chi sự cũng không phải là người ta chi sự ngày hôm nay vần đạo muốn tranh là một cái công đạo ngươi nếu phái người rét ta thiếu tuyết tam đệ tử lại âm thầm hiệp t r ợ triều đình làm đại lượng hại người hoạt động này thủ ta thiếu tuyết tam thế tất yếu báo phùng sơn ngày hôm nay chính là ngươi t ử k ỳ di không đại sư một tay cầm kiếm thẳng đến phùng sơn mà tới phùng sơn ra câu ngăn cản nháy mắt bên trong phía sau ba người đồng thời công hướng trước mặt di không t r ư ở n g giáo di không chống đỡ ba người nháy mắt bên trong manh quay đầu kinh ngạc nhìn lại phong trưởng giáo thế nhưng một kiếm đâm xuyên di vân đại sư ngực di vân đại sư kinh ngạc quay đầu nhìn lại phong sư minh xin lỗi sư muội phong trưởng giáo rút kiếm mà ra di vân đại sư liền đang sợ hãi cùng không h i ể u bên trong ngã tại mặt đất bên trên di không giận dữ ngươi tự xưng là chính nghĩa hào chính phái c h ấ n m a kiếm nhưng hiện tại lại sau lưng đả thương người làm vi phạm đạo nghĩa giang hồ chi sự lao nico ngươi rất bảo thủ mục nát phật tượng bên trong nếu là thật sự có côn luân sơn bí mật đó chính là thiên đại bí mật ngươi ta dừng lại tại ngũ phẩm đã quá lâu quá lâu phong trưởng giáo lạnh n h ạ t nói thật không biết xấu hổ t r ư ơ n g bất nhị giận dữ nhưng là hắn vẫn cứ không cách nào động đậy nếu không cho dù là liệu mạng cũng muốn giết này cái phong trưởng giáo phi di không đại sư cả giận nói các ngươi mặt người giả thú nhìn trộm hắn người sơn môn bí mật không nói còn muốn làm này chờ thấp hèn hoạt động thật là chúng ta c h ơ c h ẽ n ta thiếu tuyết tam tất nhiên không sẽ cùng các ngươi làm bạn hiện tại nói này đó lời nói có phải hay không một chút phùng sơn ngân câu trực tiếp ra tay t h i n h l i n h khí thế mở rộng bốn người đồng thời công kích di không đại sư di không đại sư lập tức rơi vào hạ phòng vẹn vẹn mấy chiêu liền bị ngân câu cùng kiếm sắt đâm bị thương ngã dầm trên mặt đất phùng sơn ngân câu vào di không đại sư phân bụng đợi rút ra thời điểm vải máu tươi phun ra di không đại sư ôm hận nhìn trước mặt phùng sơn nghiêm nghị nói yêu ma hoạt động ngươi tự xưng là hành h i ệ p trận trưởng nghĩa nhưng hiện tại lại cùng kia yêu yêu ma có gì khác đi chết đi đợi ta thần công đại thành trở về liền đem ngươi thiếu tuyết tám trên dưới đều chém giết phùng sơn lại lần nữa ngân câu ra tay đâm vào di không đại sư ngực quay đầu xem tới thời điểm phùng sơn thu hồi ngân câu lạnh lùng xem phong trưởng giáo trưởng giáo ý nghĩ như thế nào toàn bằng lâu chủ phân phó phong trưởng giáo nói hảo mở ra nơi đây muốn có một cái bí quyết ngươi lại đưa l ô thai tới nghe phùng sơn chuyên môn đem ngân câu thu vào sau lưng thấp giọng tựa tại phong trưởng giáo bên người phong trưởng giáo m i tâm nhữ một cái nhưng còn là phụ thân tới gần trận. một trận đau đớn dao găm đâm vào trái tim chương hai trăm năm mươi lăm khôi tổ khôi cốt t h i ể u khôi ha ha ha ha ha. phùng sơn đẩy ra phong trưởng giáo thi thể c ư ờ i lạnh nói chỉ bằng ngươi này gần chết phế vật cũng vọng tưởng nhúng chàm ta đ ổ vật này hai người chết chưa hết tội minh ngoan bất linh mà này lao đông tây càng là tham lam xấu xí vô cùng Phía sau nhưng g ư ờ i k i miệt nói, n n h chủ chi lâu lại vật há g ờ i khác có thể có h ì n buồn cười đến n trộm, t r cười cực ư điểm.、Chưng、bất nhị cơ hồ cơ l i ề n vui vẻ h ơ này tay, n phùng o giáo hảo. hảo. n trưởng Nhưng này g mắt, chết hảo. Chết lợi hảo. bị là ích h mê p sơn càng là đáng chết chi người nếu là có thể đ e m ta trên người phong ấn cởi bỏ nhất định phải đi ra ngoài g i ế t này người nếu không thiếu tuyết tam hậu hoạn vô cùng nghĩ tới đây hắn nghĩ đến n g ư ợ c bên trong xá lợi di h ò a đại sư đã bỏ mình hiện giờ thiếu tuyết tam trưởng giáo cùng hộ pháp đại sư cũng đều chết ở đây thật làm cho lòng người lạnh như thế chính phái sơn môn lại không ai có thể tại này đó người thủ hạ sống qua đi ai các nàng đem này cái thế giới nghi quá mỹ hảo nếu là trịnh lão đại tại nhất định sẽ không để cho này đó người đạt được nhớ tới trịnh n i ê n chương bất nhị lại là một trận tâm đau n h ấ t cũng không biết lão đại như thế nào ta hiện tại không thoát thân được lão đại ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình ngàn vạn không thể chết ta đợi ta thoát thân liền đi cứu ngươi cho dù chết huynh đệ chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ lâu chủ này thật là côn luân sơn bí mật một ngươi hỏi nói các ngươi lại đời ra ta đi thử một chút phùng sơn đẩy ra chung quanh người lập tức vật khí đối với trước mặt phật tượng oanh kích mà tới này một kích vừa nhanh vừa mạnh đúng là đem toàn bộ phật đường đều chấn động lên chứng bất nhị thân tại phật tượng lúc sau chỉ có thể nhìn thấy chấn thiên động địa lay động lại không có nhận đến một chút xíu tác động đến phùng sơn lại lần nữa thôi động khí tức hướng phật tượng đánh tới chứng bất nhị tại phật tượng giữa lưng bên trong lo lắng tả hữu tìm kiếm phương pháp thoát thân liếc qua phía dưới bản chép tay bản chép tay bên trong thế nhưng hiện ra tới một hàng chữ thiên hạ đệ nhất tiên đạo này là cái gì chứng bất nhị xứng sở thiên hạ đệ nhất tiên đạo còn có như vậy khoa trương t ê n a kia bản chép tay chậm rãi lật qua lật lại nô chính là k h ô i tổ lần này tại phật tượng bên trong chất chứa hai bản truyền thế tu vi vì thiên hạ đệ nhất võ đạo cùng thiên hạ đệ nhất tiên đạo làm ngươi thấy này bản thiên hạ đệ nhất tiên đạo thời điểm liền đã có người tu luyện thiên hạ đệ nhất võ đạo thả đem tiên đạo chi thư tiêu đốt nay ngươi chính là thiên hạ trí thiện chi người huyết thân mới có võ đạo chi thuật lại nếu là tâm sinh ác nghiệm liền sẽ đánh mất một thân tu vi vì khắc chế này thân ác n i ệ m theo quy định ngàn vạn kỷ thực tiên đạo chi thuật không có bất luận cái gì cấm kỵ thiên hạ người đều có thể tu luyện chương tam, tam vô vô bất nhị sững sở trước mặt bản chép tay cũng đã lật đến trang cuối cùng đông nhiên bản chép tay thiêu đốt hầu như không còn sau đó hóa thành một viên thuần màu trắng tán xương mù đan dược chậm dãi bay tại không trung chương bất nhị miệng cũng cùng chậm dãi đánh mở tiên lan dược tiến vào cổ bên trong trượt xuống tại thân thể bên trong t r ư ơ n g bất nhị đầu góc đột nhiên như là vỡ ra bình thường đau đớn thất khiếu chảy máu này là chuyện gì nhị a này là cái gì a đau quá đau quá t r ư ơ n g bất nhị thân thể vẫn là không cách nào động đậy hoặc giả nói căn bản không nghe hắn mà là phối hợp biến thành ngồi xếp bằng hình thái lúc này thể nội bắt đầu kịch liệt phiên vọt lên t r ư ơ n g bất nhị nhắm mắt lại t h â n thức tiến vào thân thể bên trong đột nhiên xem đến chính mình đan đ i ề n phía trên ngồi một cái hải tử không lớn một chút hải tử toàn thân mặc hạt màu đen giao nhau quần áo khoanh chân ngồi tại chính mình đan điện phía trên mà hắn thân thể tả hữu toàn bộ bị chính mình kia cố khí tức bao vây lấy kia cái màu xám khí t ứ c không hiện tại màu bạc khí ngươi là ai a t r ư n g bất nhị giống to nô chính là k h ô i tổ tiểu a nhi nói ngươi nghe một chút này cái danh cùng ngươi này cái dáng người tương xứng a t r ư n g bất nhị xứng sở ngươi lại gọi ta k h ô i cốt cũng có thể tiểu a nhi nói t r ư n g bất nhị nhữ lại lông mày ngươi vì sao tại ta thể nội ngươi ăn tiên đạo truyền thừa đan dược ta liền tại ngươi thể nội tiểu a nhi nói kia là ta thi cốt kết thành đan dược nói trắng ra cùng n g ư ờ i ăn này cái đồ vật là giống nhau nói khôi cốt theo đan điền bên trong một chảo trương bất nhị cảm thấy hoa cúc siết chặt một cỗ khí tức xuất hiện tại bên người tiêu cái khí tức huyền hóa thành một cái lao nhân cái bóng đúng là di hòa đại sư nhưng l à n à y cái di hòa đại sư chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi vì cái gì nàng không thể nói chuyện trương bất nhị hỏi nói chỉ là lục phẩm sao có thể đột phá truyền thừa chi lực khôi cốt cười lạnh nói tiểu tử ngươi gọi cái gì tên trương bất nhị kể từ hôm nay ngươi liền là ta đệ tử khôi cốt nói dựa vào cái gì chương bất nhị n u mày không vui nói bái sư chính là nhân sinh đại sự dựa vào cái gì ngươi nói cái gì chính là cái đó nếu như không tuân liền liền đem ngươi giết khôi cốt cả giận nói động thủ đi t r ư ơ n g bất nhị một bộ thản nhiên bộ dáng ngươi khôi cốt hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra nô chính là nhất phẩm t i ê n đạo vì sao không thể làm ngươi sứ phụ này đồ vật xem duyên phận hảo ha lại nói ta cảm thấy ta ra lão đại lợi hại ta muốn bái ta ra lão đại vi sư t r ư ơ n g bất nhị nói hôn trướng khôi cốt nói này thiên hạ há có một cái nhất phẩm đừng nói nhất phẩm liền là tam phẩm cũng chỉ có ba người ngươi lao đại là ai mấy phẩm chính yên t h ư ợ n như là bát phẩm trương bất nhị nói hừ tặc mao i a thu thôi tu được hạ t r ờ công pháp võ đạo cũng là thất phu giáo sư ra tới sư tôn cũng chỉ là chút phế vận ngươi nếu là sư thừa với hắn liền tự sát đi thôi khôi cốt nói b a nội nhà ngươi trương bất nhị đúng là trực tiếp nổi giận chạy tới liền làm ộ t q u y ề n ném về phía khôi cốt khôi cốt kinh hãi thất sắc vội vàng một cái lảo đảo ngã tại mặt đất bên trên người người ngươi ngươi làm thậm ngươi nói ta lão đại nói xấu lao tử là ngươi trương bất nhị b ố t eo thở hồn hển nói ngươi a tức chết ta cũng vì sao này tiên đạo c h i tu thế nhưng vào ngươi này người ngu thể nội khôi cốt ổn định thân hình lại lần nữa về tới trương bất nhị trên người ta cho ngươi biết ngươi ta chính là cộng tu nhất thể một người song hồn ngươi có thể hiểu nếu là ta bị thương ngươi cũng sẽ thụ tổn thương ta chết ngươi cũng sẽ chết ta quản cầu ngươi kia cái ngươi lại mắng ta lão đại ta liền đánh chết ngươi trương bất nhị cứng răn tiếng nói làm càn khôi cốt nói ngươi đánh đã ngươi không muốn sống nô liền đợi thêm trăm năm cũng có thể ngươi thật đánh xem trương bất nhị huy quyền đánh tới khôi cốt lập tức né tránh một phát bắt được trương bất nhị cánh tay chính mình cánh tay lại lại chuyển tới một trận đau nhức vung tay né tránh lớn tiếng kêu lên h ả o h ả o h ả o ta không mắng ta không mắng không mắng ai trương bất nhị hỏi nói ngươi lão đại khôi cốt nói mụ nội nó ngươi cùng ta một người song hồn ngươi có thể hiểu nếu là ta bị thương ngươi cũng sẽ thụ t ổ thương ta chết ngươi cũng sẽ chết ta lão đại nàng n ạ i n ạ i không là ngươi lão đại trương bất nhị cả giận nói vâng khôi cốt đầu đầy mồ hôi ta làm sao tìm được ngươi này người ngu ngươi có thể mắng mắng ta l ã o đại lại không được cùng ta nói chính n i ê n l ã o đại trương bất nhị nói chính n i ê n l ã o đại khôi tổ lúng túng nói chính n i ê n l ã o đại trương bất nhị nắm lại nắm đ ấ m chính n i ê n l ã o đại khôi tổ tựa như là niệm từ đơn học sinh tiểu học bình thường trương bất nhị lúc này mới gật gật đầu ta chẳng cần biết ngươi là ai cái gì khôi cốt cũng tốt khôi ngô cũng tốt nếu tới ta chỗ này liền phải ngay ta có biết không biết khôi cốt môi đều run lên nghĩ không đến lao phu một thế anh danh ba trăm vòng tuổi trở về thế nhưng đến ngươi như vậy cái ân t r ư ơ n g bất nhị này một lần cũng không phiền phức đi tìm hắn trực tiếp chiếu chính mình đầu cấp m ộ t quyền hai người song song phun máu ta sai ta sai khôi cốt hai tay cầu xin tha thứ này con tạm được t r ư ơ n g bất nhị thu thế đối với khôi cốt chấp chấp hẳn dưới về sau liền gọi ngươi tiểu khôi lao đại đồng dạng đều là như vậy cho người khác khởi danh chương hai trăm năm mươi sáu lựa gạt khôi cốt hít một hơi thật sâu bất đắc dĩ nói ngoại giới là hà tình huống trương bất nhị suy tư chỉ chốc lát mới cho khôi cốt một năm một mười giảng thuật một chút hiện tại đương hạ tình hình khôi cốt thiện tiếng nói như thế nói đến này cái phùng sơn cũng là cái nhân vật có thể đem hiện giờ cao cao tại thượng c h i người vì chính mình mục đích sử dụng quả thật không phải bình thường có như vậy can đảm cùng khí phách cũng xác thực không phải người thường có khả năng vì n g ư ờ i tại nói lông gà đâu trương bất nhị cả giận nói này người tâm đ ề u bẩn làm ra như thế phản kinh cách đạo chi sự t ì n h hai họa đồng môn sát hại tay chân càng là ý đồ chiếm lấy m ặ khác người sân môn này chờ hành vi ngươi lại còn nói hắn khác hẳn với thương nhân chẳng lẽ không là khôi cốt cười nói vì bên cạnh người thường không thể vì nhịn bên cạnh người thường không thể nhịn chẳng lẽ lại không là khác hẳn với thường nhân c h i người ha ha ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều có lẽ có thể phân rõ là không phải lại không thể thấy rõ một cái người này thế gian cũng không phải là không phải đen tức là trắng chưng bất nhị xem khôi cốt ta mặc kệ này đó dù sao không quen nhìn ta liền muốn quản hảo lão phu liền yêu thích ngươi này làm phách khôi cốt phá lên cười trong lòng suy tư nói kỳ thật này tiểu tử tính tình rất đúng ta khẩu vị trừ bỏ đối trưởng bồi có chút bất kính bên ngoài đảo c ũ nhưng g g rất như cái đó không nóng nảy ngươi nhìn ta tóc còn có thể cứu a chương bất nhị cuối cùng thao tâm một cái chuyện đứng đắn còn có ta lông mày ngươi mặt một chút gừng đâu khôi cốt xứng sở xem tới đây cũng không phải là, là hắn chuyên nghiệp phạm chủ chương bất nhị xem khôi cốt lau có mấy chục cân không cái gì phản ứng ngươi tổng nói chính mình rất mạnh ngươi cũng muốn triển lãm cho ta xem một chút ta khôi cốt đỡ chán tiểu hai tử tóc xác thực cũng không có bao nhiêu hắn bất đắc gì nói lao phu giết người lợi hại không là sinh phát lợi hại hiểu không t r ư ơ n g bất nhị khinh thường nói a a a nếu như thế vậy ngươi đem cửa ra vào kia cái phùng sơn giết đi hảo khôi cốt cười lớn một tiếng ta hiện tại nói cho ngươi như thế nào sử dụng tiên đạo bên trong một cái mấu chốt đồ vật giả thân ân t r ư ơ n g bất nhị ngờ đầu ngươi lại lấy khí thông qua đan điền rót vào ta thân thể sau đó đem thân thể bên trong linh hồn lực u n g ra này dạng ta liền có thể trực tiếp điều khiển ngươi thân thể nhưng là n g ư ơ i ta lúc này vì cộng sinh quan hệ nhớ lấy đừng dùng ngươi linh hồn đoạt xá ta linh hồn nếu không chúng ta sẽ song song chết khôi cốt nói t r ư ơ n g bất nhị nghe được không hiểu ra sao dù sao liền là ta để ngươi làm cái gì ngươi liền làm ta không để ngươi làm ngươi cũng không cần làm rõ chưa khôi cốt nói hảo t r ư ơ n g bất nhị lập tức bắt đầu vật khí đã từng hắn cho rằng chính mình thể nội khí tức đã coi như là mạnh mẽ nhưng là bây giờ làm khôi cốt tiến vào hắn thân thể lúc sau lúc này khí tức mặc dù không có số lượng lớn biến nhiều nhưng là trở nên càng thêm c u n g cố không lại giống như đã từng đồng dạng tại thể nội loạt phiêu có lẽ phía trước khôi cốt ngồi tại trên đan điền liền là tại chữa trị chính mình thể nội khí tức đi t r c n g bất nhị chỉ phải như thế phỏng đoán mở mắt thời điểm hắn vẫn cứ có thể xem đến hết thể trước mặt lại không cách nào động đậy mà lúc này chỉ huy hắn thân thể người cũng không phải là hắn mà là khôi cốt liên tục oanh kích kinh vật kia tôn phật tượng không có chút nào bất cứ động tinh gì phùng sơn đám người đã có chút khí thua thiệt ngồi tại mặt đất bên trên nghỉ ngơi vận khí đồng thời còn tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm c h ă m phật tượng mà liền vào lúc này phật tượng đằng sau đi ra một cái người một cái tiểu chọc đầu lông mày chữ nhất thịt mặt tiểu ra hỏa phùng sơn sắc mặt âm chầm xuống lập tức theo mặt đất bên trên đứng lên ngươi là ai ngươi không cần biết trương bất nhị sắc mặt mặc dù rất bình tĩnh nhưng nhìn qua vẫn cứ thật buồn cười đương nhiên được cười không chỉ là hắn mặt còn có hắn lông mày phùng sơn phía sau người lạnh lùng nói lén lén lút lút hình dạng q á i dị vừa thấy ngươi liền không là người lập tức vọt lên thẳng đến trương bất nhị mà tới chỉ là thất phẩm chê cười trương bất nhị lạnh g i ọ n g cười nói một tay nâng khởi thẳng đến vọt tới tới người hoàn toàn theo trên người xuất hiện bảy tám đạo màu bạc q u a n mang trói buộc tại đối phương trên người theo trương bất nhị thủ đoạn chuyển động đồng thời tiêu người đầu cùng thân thể đồng thời phát sinh vật mèo khoảnh khắc chi gian phun máu mà chết phùng sơn giữ t ậ n xem trương bất nhị ngươi rốt cuộc là ai ngươi luôn mồm nói thăm dò đến côn luân bí mật ngươi lại biết cái gì là côn luân bí mật trương bất nhị lạnh lùng nói côn luân bí mật là tuyệt thế thiên hạ pháp thuật phùng sơn nói có một chút ngươi không có nói sai năm đó sư phụ đến ngộ lạc thần quyết xác thực không có tu luyện qua chỉ là đem này chuyển cho bạch sư huynh mà thôi chúng ta mặt khác người chỉ là tại cùng bạch ngọc sư huynh đồng thời tu hành lúc cộng đồng trợ giúp cho nên có biết một hai thôi nhưng là ngươi lại biết hay không biết lạc thần quyết tu hành đến cuối cùng đợi đến v õ tiên song đạo đại hợp thời điểm theo thể nội sản sinh liệt khí sẽ làm cho người điên cuồng t r ư ơ n g bất nhị vai miệng cười nói không có người sẽ chống cự này loại điên cuồng không có người sẽ chống cự lạc thần quyết cuối cùng đại hợp thời điểm mang đến vô cùng vô tận đối với giết chóc khát vọng cho dù là năm đó ta lợi dụng sư phụ hài cốt đem này thân xương khí hải phá vỡ cũng không thể cứu vãn ta sư huynh Mà sư phụ tu hành thuật pháp có ba thiên hạ đệ nhất võ đạo thiên hạ đệ nhất tiên đạo đều là trong đó mà cuối cùng một môn thuật pháp chính là đại tinh quan đồ trương bất nhị nói ngươi nghĩ muốn đại tinh quan đồ a ta có thể giáo ngươi phùng sơn kinh hãi này lời ấy đều là ta ta tại côn luân mật tín bên trong xem đến ngươi ngươi ngươi là nô chính là khôi tổ trương bất nhị nói khôi tổ phùng sơn toàn thân chấn động cầu khôi tổ thu ta làm đồ đệ ta phùng sơn mang hoa tuyết lâu trên dưới nguyện vị khôi tổ đi theo làm t h y tùng hoa tuyết lâu nguyện khôi tổ vì lâu chủ này trên dưới ngàn người đều là ngài trương bất nhị cười cười thân thể bên trong khôi tổ hỏi nói còn g i ế t hay không hoa tuyết lâu đều là ta h ả o giống như cũng không tệ trương bất nhị nói ngươi nguyện ý tin hắn khôi tổ cười hỏi nói hắn đều như vậy nói vì sao không tin trương bất nhị p h i ế t l ô n g mày lúc đó tại nên như thế nào khôi tổ hỏi nói giáo hắn một ít đem hắn thu vào dưới trướng cái gì hoa tuyết lâu lâu chủ ta tất nhiên cũng không sẽ làm nhưng là muốn đi một chuyến không được liền đem thiếu tuyết tam cùng hoa tuyết lâu sắp nhập lên tới tìm một cái người tài ba đi đảm nhiệm trưởng giáo là được trương bất nhị suy nghĩ chỉ chốc lát nói nói n à y dạng tối thiểu bảo hộ thiếu tuyết tam khôi tổ chỉ là cười cười nghe ngươi chính là khôi tổ hóa thành trương bất nhị đi hướng trước mặt phùng sơn nếu như thế vậy liền chuyển cho ngươi ngươi có bằng lòng tiếp nhận sư phụ tại thượng chịu đồ nhi túi đầu phùng sơn t o á t ra kinh ngạc t h ầ n sắc tuyệt đối không ngờ rằng lại sẽ như vậy đơn giản lập tức quý đất liền bái bên người hai người đều là mừng rỡ không ai đi quản kia mới vừa bị rét đồng môn khôi cốt mặt bên trên dâng lên một đoàn quỷ dị thần sắc chương hai trăm năm mươi bảy h à n đoan đại tinh quan đồ chính là cao thâm mặt chất chi pháp cần tiến hành theo chất lượng ta trước đem mười sáu chữ khẩu quyết chuyển cho ngươi ngươi tìm một chỗ tu luyện liền có thể đợi ta giải quyết này kinh thành nội loạn liền thượng hoa tuyết lâu đi tìm ngươi nếu là ngươi đã hiểu thấu đáo mười sáu chữ khẩu quyết phóng ra bước đầu tiên liền có thể tiếp tục tu hành t r ư ơ n g bất nhị nói đà tạ sư phụ phùng sơn mặc dù đại hỷ nhưng trong lòng vẫn có lo nghĩ bất quá đối phương thượng tới liền truyền thụ tự nhiên có thể thấy được thật giả nếu là giả lại xuất thủ chặn g i ế t không mượn khôi cốt tự nhiên nhìn ra được hắn trong lòng suy nghĩ cũng không ngừng phá mượn dùng trương bất nhị thân thể tiếp tục nói thập lục tự chân ngôn chính là thiên địa vì mạch nhật nguyệt vì cơ sao trời vì thay đổi khí h ả i vì dẫn nay mười sáu chữ vừa ra phùng sơn liền cảm giác không tầm thường mặc dù đương hạ không cách nào hiểu thấu đáo no ý cũng đã có chút tìm hiểu lúc này dập đầu sư phụ tại thượng chịu đội nhi ba bái đi thôi lúc không ta đợi trương bất nhị nói đà tạ sư phụ phùng sơn lập tức mang người theo phật đường đi ra ngoài đợi mấy người đi xa lúc sau khôi cốt mới về tới trương bất nhị thể nội tại sao lại không giết không vội mà giết n à y loại người nhất định phải tại mọi người trước mặt thừa nhận tội lỗi của mình mới có thể rơi tay đi giết hiện tại giết chẳng phải là muốn làm chân tướng đã đá chìm đáy biển trương bất nhị mỉm cười nói ngươi tiểu tử s á c thực không u n g đốc nhưng là đầu góc tổng là một cái gân tổng là muốn nếm chút khổ sở khôi cốt lẩm bẩm nói t i ê u tiểu ni cô còn chưa chết ngươi không đi xem một chút trương bất nhị hoàn toàn mở to mắt phát hiện chính mình đã có thể điều khiển thân thể lúc ấy sững sờ vội vàng đi đến di vân đại sư bên cạnh lại phát hiện di vân đại sư còn treo một hơi đại sư đại sư người còn tỉnh dậy trương bất nhị đỡ lên di vân đại sư kinh ngạc hỏi nói khu khu khu khu di vân đại sư ho khan vài tiếng cảm nhận được trương bất nhị thể nội kia cổ quen thuộc khí c h ậ m rãi truyền đến chính mình trên người mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc người như thế nào sẽ có sư m ộ i khí tức đại sư nói rất dài dòng ta tại hang không đáy hạ gặp được di hòa đại sư này vật chính là di hòa đại sư phật thân xá lợi trương bất nhị từ n g ư ợ c bên trong đem xá lợi từ đem ra di hòa đại sư vì đối kháng yêu ma đem khí tức toàn bộ truyền cho ta Bảo hộ ta theo hang không đấy bên bước theo trong đi ra, trước khi lâm trung giao cho hoại hộ hang không khi thiếu chi hạ, nàng thẹn với thiếu tuyết tam, không không ta trước trung ta, ta trôn tuyết trước tuyết mặt tổ. ra, am am, mang đem đem này nàng còn đấy đi đi đồ để mang về, không còn mặt mũi đối cây lợi với mũi Ai? sư có lâm làm xá ở về, di vân đại sư nghe trương bất nhị lời nói đã tin tưởng thở dài nói thiên hạ chi nan như thế nào một mình n à n g có thể giải quyết chi sự này sư muội cũng là bướng bình chi người trương thiếu hiệp ta nghe nói ngươi chính là khôi tổ này trương bất nhị cũng không biết nên giải thích như thế nào chỉ là đến tình thế cấp bách chỗ giả thân chi diễn thôi kỳ thật trương bất nhị cũng không có nói sai bọn họ kỹ pháp chính là giả thân chi diễn hảo hữu dũng hữu n i u di vân đại sư nói đừng có lãng phí khí tức tới cứu bần nhi bần nhi khí số đã hết tâm mạch cố đoạn đã không có mệnh số thiếu hiệp nếu là có thể cảm hóa phùng sơn tự nhiên là hảo nếu là không cách nào không cách nào cảm hóa nhất định phải đem này người trừ bỏ hắn làm hại một phương không là lòng tốt gì ruột ta thiếu tuyết tam ba trăm đệ tử mệnh số là giao ở giao tại thiếu hiệp trên người đại sư đại sư trương bất nhị vội và nói g n ta ta ta thiếu hiệp đ ừ n g nội di vân đại sư từ ngực bên trong lấy ra một bản sách này vật chính là ta thiếu tuyết tam bi pháp đợi thiếu hiệp về đến thiếu tuyết tam bên trong đem này vật chuyển giao cấp cấp di tính làm nàng ngồi vị trí trường giáo hảo trương bất nhị mắt lộ ra hồng quang bất đắc dĩ thở dài ứng tiếng nói bần nghi đại thiếu tuyết tam ba trăm đệ tử đa t ạ thiếu hiệp cứu mạng chi chi lời còn chưa r ư ớ di vân đại sư đã tắt thở trương bất nhị thở dài một tiếng nắm lấy thiếu tuyết a m bí pháp đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần như thế nào không phải là cấp cứu ngươi lão đại khôi cốt đột nhiên hỏi chẳng trách giang hầu người đều nói thiên hạ chính phái chỉ nhận thiếu tuyết a m một chỗ di hỏa sư thái cho dù biết hang không đáy có vào không chỗ còn có vào động hàng yêu trừ ma hộ vệ phạm nhân mà di vân đại sư bỏ mình này bên trong cũng phó thác ta c ả m hóa phùng sơn n à y đó đại sư mới thật sự là chính phái c h i người trương bất nhị nói ta không thể để cho này dạng đại gia c h i sư phơi thây tại bên ngoài ta muốn đưa các nàng hỏa táng đi ta giáo ngự như thế nào vẫn công khôi cốt nói hảo t r ư n g bất nhị lắng nghe khôi cốt thi triển khí phát m ô n đem tay nhắm ngay di vân đại sư nhất thời chi gian một đám lửa không h i ể u xuất hiện nhưng lại tại lúc này cửa bên ngoài lóe lên mấy đạo nhân ảnh ngươi làm cái gì một tiếng gầm thét mà tới trước mặt di vân đại sư đã toàn thân lửa cháy t r ư n g bất nhị ngẩng đầu nhìn tới đúng là một người mặc cùng di vân đại sư có chút ít hai lão ni cô mang một đám đệ tử đi vào thiện đ c tự ngươi là cái gì người vì sao muốn như thế tàn nhẫn sát hại ta thiếu tuyết tam trường giáo kia lão ni cả giận nói không là ta giết t r ư ơ n g bất nhị ngơ ngẩn bần nhi rõ ràng tận mắt thấy ngươi dùng vô danh c h i hỏa đem di vân đại sư thiêu chết còn muốn chống chế không thành ngươi làm ta thiếu tuyết am phía sau này đó đệ tử đều làm mụ không thành lao ni h nói ngài là di tính đại sư t r ư ơ n g bất nhị kinh ngạc nói ngươi thế nhưng biết bần nhi di tính đại sư sắc mặt l ẩ n ra bần nhi chân không bước ra khỏi nhà chính là thiếu tuyết am sau tự hộ pháp đại sư xem tới ngươi nhìn trộm ta thiếu tuyết am đã lâu ngươi tay bên trong đồ v ậ nhưng là ta thiếu tuyết am thiên cung quyết trương bất nhị xem tay bên trong bí tịch n à y vật chính là di vân đại sư giao cho ta đại sư n g à i nghe ta giải thích mới vừa chật lại một tiếng kinh ngạc theo di tính đại sư phía sau chuyển đến lại lần nữa tiến vào mười mấy tên đệ tử cầm đầu là một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi trẻ tuổi người hắn vừa vào cửa liền trực tiếp quỳ d ạ ả m xuống phong trưởng giáo thi thể bên cạnh phụ thân phụ thân trẻ tuổi người ngẩng đầu lên xem trương bất nhị là ngươi giết ta phụ thân không là ta là phùng sơn trương bất nhị thốt ra đánh giám phùng sơn chính là hoa tuyết lâu lâu chủ c ù n g ta v â n yên kiếm phái đồng khí liên t r ì đồng sinh cộng tử làm sao có thể giết ta phụ thân này là trẻ tuổi người xem đến di không đại sư thi thể cùng một cái đã đốt cháy khét thi thể ngươi ngươi ngươi còn giết thiếu tuyết tam đại sư giết thiếu tuyết tam đại sư chính là ngươi phụ thân phong trưởng giáo t r ư ơ n g bất nhị muốn tức chết nói năng bậy bạn di tính đại sư nói phong trưởng giáo nhân xưng chính phái đệ nhất người làm sao có thể ra tay tổn thương bản nhân trưởng giáo các ngươi tặc tử đừng có tại này yêu ngôn hoặc chúng an bần ni một kiếm thuần thế di tính đại sư cầm kiếm mà tới nhưng là chưa tới trương bất nhị trước mặt liền bị một thanh kiếm ngăn trở đường đi đó là một thanh thập phần tinh mỹ kiếm trương bất nhị kinh ngạc nhìn trước mặt trường kiếm kim trôi ngân bả bảo thạch khảm n ạ o chỉ là thứ xuống mặt đất còn nương theo tranh tranh lòng tiếng khóc thân kiếm kiên cường vô cùng tại kiếm đuôi địa phương còn viết hai cái chữ thừa lân hắn nói không là hắn giết các ngươi không nghe rõ ràng a một cái thanh â m theo phật đường đỉnh bên trên chuyển tới trương bất nhị mở mịt ngâng lên đầu nhìn lại là một nam một nữ hai cái người nam ngập lùn ngập lùn lại xuyên thập phần ý phục hoa lệ nữ tử chỉ là nhắm mắt lại hai tay ôm trước người một bộ không ai bị nổi bộ dáng ngươi là cái gì người này là ta thiếu tuyết am cùng vân yên kiếm phái thù hận cùng người ngoài không quan hệ di tính đại sư nói ta ghét nhất oan uổng người khác người kia mập lù nói lần này tới một là báo ân hai là cứu người ngươi hỏi ta là ai ta đã không tên không họ ngươi liền gọi ta vô danh hảo kia nhắm mắt cô nương cười một tiếng oan uổng người khác có thể oan uổng thiện ác tự người lại không được còn có ta ghét nhất người khác hỏi ta tên nói hạ thấp người nhảy xuống đem thừa lân kiếm nắm lên khắc một cái tay cầm lên trương bất nhị đạp phong mà đi đem người lưu lại di tính đại sư vội vàng đuổi theo nhưng lúc này ba người cũng đã vô ảnh vô tung t r ư ơ n g hai trăm năm mươi tám kế hoạch bên trong không thể thiếu một vòng võ tư yến khôi phục một ít tia tái nhợt khuôn mặt phía trên dần dần xuất hiện huyết sắc võ gia quân tan tác đã như là một tòa núi lớn áp tại tại trảng sở hữu quan viên đầu bên trên bọn họ lúc này nhìn tân phong tựa như là xem đến kinh khủng nhất sự tình ánh mắt bên trong sớm đã không có con mang mà là sụp đổ lúc sau bi ai cùng bất hạnh k i ế n an công chúa mấy người cũng bị cầm y vệ toàn bộ dẫn tới nội thành hoàng c u n g phía trước địa giới lúc này hai bên đã là đơn một bên thế tính áp đảo t ầ n phong chung quanh chầm rãi xuất hiện rất nhiều người bọn họ mặc dù đều là phổ phổ thông thông đao b ì n h nhưng là mỗi cái người trên người mang khí đều là người khác không cách nào so sánh tần phong ngồi tại hỗn độn trên người lạnh lùng nhìn trước mặt một đoàn người ta tại chờ một người tới hắn tới ta liền đem các ngươi đều giết các ngươi tại chờ cái gì trần hằng con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong tựa h ầ nghĩ muốn dùng ánh mắt giết hắn hiện tại khẳng định không có khả năng đi ai cũng không nguyện ý tại này cái mấu chốt thượng rời đi từ bỏ này gần ngay trước mắt quyền lực ngươi có nắm chắc giết hắn a trần hằng hỏi nói không có yêu đế lắc đầu ngươi có nắm chắc sống đi ra ngoài a trần hằng lại hỏi không có yêu đế lại lần nữa lắc đầu kết thúc trần hằng nói có lẽ kết thúc có lẽ không có yêu đế nói ta biết một cái người có thể giúp ta giết hắn ai trần hằng hỏi nói tại phía đông k i a cái tường thành bên trên mặc dù hắn thể nội khí huyết đã bị ta rút ra nhưng là hiện tại xem tới hắn còn có năng lực sống cũng tự nhiên là có năng lực tiếp tục sản xuất khí huyết yêu đế nói ta nên làm cái gì trần hằng nói gọi ngươi người đi đem hắn bắt tới yêu đế nói trần hằng cười cười hảo t r í n h tích xuân động t h ẳ n g đến phía đông tường thành b ê n trên làm t r ị n h n i ê n xem đến chính mình này cái mội mội lần nữa xuất hiện tại chính mình trước mặt thời điểm ánh mắt bên trong đã không có ngày xưa ônu xem tới ngươi chân cũng không có tàn tật t r í n h nói đều không quan trọng t r í n h tích xuân dung mạo cũng không hề biến thành nhị đương gia nàng tự hồ càng yêu thích này khuôn mặt ta muốn ngươi đi xuống các ngươi tại bị làm khỉ đổ n đ ị c h chính n i ê n bình tĩnh nói yêu đế có nhất vạn loại thủ đoạn có thể thử xem nhưng là hắn lựa chọn là để các ngươi hướng ở phía trước chúng ta không còn biện pháp chính tích xuân nói t r â n hằng cũng hẳn là có rất nhiều hậu thủ tới bảo đảm bất luận kẻ nào đều sẽ không chết lại chiến thắng an văn n g u y ệ t nhưng là hắn còn là lựa chọn làm ngươi tìm đến ta chính n i ê n nói mỗi cái người đều đang để bản thân tư dục chỉ có ngươi ngốc ngốc chạy đến thành lâu phía trên tới tìm ta dù vậy lại có thể thế nào chính tích xuân cười khổ nói phía dưới người ta tất yếu giết hắn ta sẽ không đi chính yên nói ngươi phải đi nay một lần người nói chuyện cũng không là trịnh tích xuân mà là trên ban công đ ố n g nhiên xuất hiện thiếu nữ lạc thất thất võ tư h i ế n đứng tại trịnh niên trước mặt thấp giọng nói hắn sẽ không đi xem kia bên lạc thất thất chỉ qua trịnh niên bay đầu phó dư hoan chính tại từng bước một đi hướng cung môn võ tư h i ế n ngạc nhiên trịnh niên xem lạc thất thất cho dù là ta cùng hắn đều chết các ngươi cũng không có khả năng giết tần phong ngươi nói không chính xác ta cũng nói không chính xác nhưng là cho ngươi đi thử xem dù sao cũng so không thử phải tốt hơn nhiều h u ố hồ ta cho ngươi biết làm hắn đi đến cung môn phía trước thời điểm ngươi cho dù chết cũng không có khả năng ngăn cản kế tiếp phát sinh sự tình lạc thất thất thiên nhiên nhất tiểu nói ngươi căn bản không biết an văn nguyệt vì cái gì muốn tìm hà tới vì các ngươi chính n i ê n nói là vì chúng ta nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới chỉ dựa vào một cái thất phẩm xú tiểu tử lại làm sao có thể để giết ta nhóm đâu lạc thất thất cười nói chính n i ê n nhăn lại lông mày đoạt xá lạc thất thất nói tần phong sở dĩ ngồi tại kia bên trong chợ chính là muốn cướp đoạt phó dư hoan thân thể từ đó trực tiếp lãnh ngộ tây thiên lang tuyết có tây thiên lăng tuyết liền mới có thể giết ta cha vậy nên cấp người là ngươi chính niên nói không thử thử ai cũng không biết lạc thất thất nói ta cha bản liền là một cái võ si hắn sở d ĩ trở tới bây giờ vì chính là muốn xem xem năm đó không ai bị nổi tây thiên lăng tuyết rốt cuộc có cỡ nào c ứ n g hãn hơn nữa cổ yêu thông linh trận chuyển đến bất quá là ta cha khí mà thôi căn bản không phải chân thân vậy còn ngươi chính niên cười nói ngươi là chạy không được ngươi cũng có thể thử xem lạc thất thất cũng không có bị c h í n h niên h ủ đến ai cũng không sẽ tùy tiện tiến vào kinh thành đây hết thảy đều là kế hoạch hết thảy tất cả đều tại kế hoạch bên trong không ai từng đi ra bàn cờ các ngươi kế hoạch bên trong có ta chính n i ê n đẻ ép lông mày hỏi nói ngươi là không thể thiếu một vòng lạc thất thất cười nói ngươi nên cao hứng rốt cuộc này một bàn cờ ngươi là thiên nguyên vị trí cũng là đầy tớ vinh hạnh cực kỳ a chính n i ê n t u é t ra miệng một đám ác nhân cờ ta c ư nhiên là vị trí trọng yếu như thế ác nhân lạc thất thất nhậu đầu nhìn hướng chính yên ngươi ở lâu thiện ác tự hiện tại lại tại này bên trong xem toàn bộ hết thảy ta đây tới hỏi một chút ngươi cái gì là thiện cái gì là ác chính niên bước ra một bước dẫm tại đầu tường phía trên cao thanh hỏi nói trần hằng ta tới hỏi ngươi hai vấn đề nếu là đáp thượng ta liền đi xuống nếu là đáp không thượng ai tới ta đều sẽ không hạ đi ngươi nói trần hằng mão đủ kính quát ta trên người quỷ thân nhưng là ta phụ thân sở vì chính niên hỏi nói vâng trần hằng nói ha ha ha ha chính niên nói cái này là ta vì sao cùng t h i ngân cốc thế bất lưỡng lập chi nhân ta đây hỏi lại ngươi ngươi muốn là đại chu bách tính yên vui còn là ngươi tay bên trong quyền lực là thiên hạ thái bình còn là sau lưng chín vị lo nghỉ chân h à n g không có nói chuyện hắn trầm mặc nháy mắt bên trong này chính là đáp án chính yên quay đầu đối với lạc thất thất nói người hỏi ta cái gì là thiện cái gì là ác ta hoàn toàn không biết hắn đứng tại đầu tường nhìn xuống phía dưới nhưng là ta đã từng nghe qua có một cái người nói một câu rất thú vị hắn nói thế gian chính tà đen trắng bản v ì đồng nguyên chi thủy thanh trọc t h i ệ n ác cuối cùng cũng có đồng lưu thời điểm ngàn năm tu đạo không kịp nhất nghiệm thành ma ta từ đầu đến cuối chỉ nghĩ bảo vệ tốt bên cạnh người nếu là ta sinh ra liền lây dính tội ác chính n i ê n con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra vậy liền dùng biện pháp của các ngươi tới kết thúc này một chàng tự dưng mà lên hạo kiếp người nghĩ kỹ a võ tư h i ế n đi đến trịnh niên phía sau thấp giọng hỏi sư phụ ta nghĩ kỹ luôn luôn đứng ra chính n i ê n cười nói n à y một chàng chiến dịch vừa mới bắt đầu còn có rất nhiều tại nơi tối tăm người ngươi phải cẩn thận võ tư h i ế n nói ngươi không thể vì nhi nữ tư tình đoạn ngươi hiện tại suy nghĩ rõ ràng a chính n i ê n xứng sở mặc dù không có hiệu võ tư yến lời nói bên trong ý tứ nhưng còn là ứng tiếng nói ta nhớ kỹ nhảy xuống t r ị n h niên rơi tại hoàng cung cửa chính ngay tại lúc đó hắn bên người xuất hiện một cái người người cô độc hắn có o kia thanh đen nhánh trường kiếm đứng tại trịnh niên bên người người tới làm cái gì t r ị n h niên c ư ờ i nói giết người phó dư hoan cũng c ư ờ i nói giết a i t r ị n h niên nói giết cựu nhân giết ác nhân giết s ở có ý đ ồ tổn thương người ta người phó dư hoan trường kiếm đã chậm rãi ra khỏi vỏ t r ị n h niên đối mặt trần hằng yêu đế phó dư hoan đối mặt tân phong hai người dựa lưng vào nhau kim giản chậm rãi ra khỏi vỏ đồng thời c ấ c bước chương hai trăm năm mươi chín ngũ phẩm giết người đầy đủ kim giản áp núi trường kiếm phá không một đen một trắng chạy về phía phương hướng khác nhau yêu đế h ừ lạnh một tiếng trước tiên ra tay vây tay một cái thấy lạnh cả người thẳng đến trịnh niên mà đi trịnh niên trên người khí hoàn toàn tăng mạnh sinh hồng sắc khí buộc phát ra so dưới chân còn muốn càng thêm tiên diễm so bầu trời quang còn muốn càng thêm lộng lẫy khí phá vỡ yêu đế một cách kia nhanh chân thẳng đến yêu đế mà tới khí thế tăng vọt bát phẩm thất phẩm yêu đế sắc mặt siết chặt đ i ề u trùng tiểu kỹ thuận thế nhảy lên một cái rút ra trường kiếm đâm thẳng trịnh niên mà tới trịnh niên miệng bên trong thấp giọng thôi động phát huyết khí tuân vào hai mươi tám mạch nam võ pháp chú mở thình l i n h vọt lên thẳng đến yêu đế trường kiếm mà ra lục phẩm l i ê n tại vọt lên k i ê một s á t na trịnh niên đột phá lục phẩm toàn thân khí huyết tại đồng thời có vào trịnh niên cảm giác đến huyết dịch cả người đều đã sôi t r à o bắt đầu cháy rừng rực nam võ pháp chú là khôi tổ giáo sư hắn tam đại bí thuật trí nhất ngắn thời gian tăng lên thực lực pháp chú mà đại giới còn lại là t i ê u đốt khí huyết vê anh đón đánh mặt h ư a n g h á y mắt bên trong yêu đế tay bên trong trường kiếm g â y n ư ớ c đi chết yêu đế hoàn toàn một trường một cỗ bước lên mà ra khí hoàn toàn tạc thể mà ra kia phô thiên cái địa khí thế thẳng đến trịnh n i ê n o a n h tới kia khí thế như kinh đào hải lãng vẹn vẹn một trường t r ị n h n i ê n bị đánh trúng ngực t ạ n xuống mặt đất từng vết nước theo huyết hồng s ắ c đại địa bên trên nổ tung hố sâu có t r ư ờ n g ba thước h á m xuống dưới đất t r ị n h n i ê n ngực xuất hiện một đạo thật lớn trường ấn máu tươi phun ra yêu đế cười ha ha quả nhiên là kỳ tài bất quá ngày hôm nay liền muốn tiếp ngươi khí huyết dùng một lát ngày sau hóa thành quỷ quái lại đến báo thù đi thuận thế một tay xuất trưởng bắt đầu hấp thụ trịnh niên khí huyết mà trịnh niên hơi thở thoi thóp xem yêu đế khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị phó dư hoan bước chân càng thêm nhanh h ắ n kiếm đã có mục tiêu sơn tự quyết trường kiếm thẳng hướng tần phong biết hầu đập tới tần phong vẫn cứ ngồi tại hỗn độn trên người trái tay cầm bầu rượu chính tại hướng cổ họ bên trong rót rượu mà tay phải còn lại là chỉ cần hai ngón tay liền nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy phó dư hoan mũi kiếm quá chậm tần phong nói khẽ theo sau bàn tay hơi méo đem tia chui màu đen trường kiếm đoạn thành hai nửa phó dư hoan một cái lảo đảo về phía trước đánh tới tần phong chỉ là một trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại phó dư hoan ngực hắn tựa như cùng một viên đạn pháo bắn ra tại ngoài mấy trượng cùng tường bên trên tần phong lại vỗ một cái mấy trượng bên ngoài phó dư hoan thân hình lại lần nữa trở về bị hắn trào tại tay bên trong nói khẽ này thân mình mới là ta nghĩ m u ố n nhất thời quanh thân giấy lên màu làm q u a n mang mà phó dư、hoan、hoảng a n h o sợ ánh mắt tại tối hậu q u a n đầu rơi tại một bên bình tĩnh ngọc đường xuân trên người đón lấy hắn con người mất đi con trạch chậm rãi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở ra thời điểm đã là đổi một bộ sắc hắn mặt bên trên xuất hiện không thuộc về phó dư hoan tươi cười ngọc đường xuân kinh ngạc nói thành phó dư hoan gật gật đầu thành hắn bắt đầu thích đứng này cái thân thể khắp nơi nhặt lên một thanh trường kiếm huy động mấy lần này một bên là tây thiên lăng tuyết t quả nhiên cường hành vô cùng nếu là ta làm ra không thể so với ngày đó tôn định nhu sai chút sau đó thân hình lắp một cái phó dư hoan ứng thanh đổ xuống mà tần phong con mắt lại lần nữa sáng ngời lên mặc dù không kịp lạc thần quyết tinh diệu nhưng là cái này kiếm pháp kiếm ý cũng đã là vượt qua lạc thần quyết ý cảnh quả nhiên cường hạn hơn người tần phong hít một hơi thật sâu đem ánh mắt đặt tại cách đó không xa t r ị n h niên trên người tiểu tử ta đợi ngươi sau đó hắn đem tay tùy ý bay xuống mặt đất bên trên phó dư hoan chậm rãi run dậy thân thể đỡ mặt đất đứng lên ánh mắt bên trong vô tận sợ hãi cùng lo lắng lại nâng lên đầu tới ngươi đối ta làm cái gì không cái gì tham dò một ít ngươi ký ức mà thôi tần phong buồn bực ngán ngẩm cười nói nói, tây thiên l a n g tuyết cấp người quá mức lãng phí ta tới thay ngươi đưa nó phát g ư ờ n g q u a n đại ngươi phó dư hoan nắm chặt tay bên trong kiếm lại lần nữa hướng tần phong đánh tới ngươi không tính toán hỏi nàng một chút ta tần phong một phát bắt được phó dư hoan kiếm phiết đầu nhìn một chút ngọc đường xuân ngươi vì nàng mà tới không tính toán cùng nàng trò chuyện a phó dư hoan thần sắc dữ tợn ngươi n g ư ơ i ta t i ể u hoan ngọc đường xuân đi đến phó dư hoan bên cạnh đỡ hắn thân thể ngươi không nên gấp đ ừ n g lộn xộn tay bên trong kiếm nếu là đem tình nhân của ta tổn thương đến liền không tốt ha ha ha ngọc đường xuân cười lớn đi hướng tần phòng căn bản không quản phía sau phó dư hoan nàng biết hiện tại phó dư hoan đã là một người chết đã mất đi bất luận cái gì giá trị nàng biểu diễn cũng nên kết thúc phó dư h o a n ngã tại mặt đất bên trên nhìn ngọc đường xuân bóng lưng k i a cái tuyệt mị bóng lưng tay bên trong kiếm rốt cuộc để lên không nổi tần phong cũng lời ư lại nhìn hắn mà là đem ánh mắt đặt tại trịnh niên trên người hắn nằm tại mặt đất bên trên khi tức lại không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là thân thể bên trong khí đã loạn uy trịnh niên người giải quyết sao tần phong hỏi nói ai cũng không có chú ý đến lúc này yêu đế đã sớm đẩy mặt chấm bệnh đi qua tần phong như vậy nhất nói lạc thất thất ngay lập tức chú ý đến v ụ thân mặt bên trên b i ế n hóa lúc này nháy mắt bên trong đến hắn bên cạnh cha lạc thất thất kêu sợ hãi lúc này luận động cho dù là chân thân cũng muốn thua thiệt chút tuổi thọ đi vào t ầ n phong cười nói các ngươi ngàn vạn lần không nên không nên t r e o chọc này cái huyền yêu thân người a huyền yêu thân lạc thất thất sắc mặt đại thay đổi hán là huyền yêu thân a không có người nói cho các n g ư ơ i a t ầ n phong cười nói xem tôi yêu q u ố c đại tiểu thư cũng có không biết sự tình a có lẽ chân hằng sẽ cho ngươi đáp án ngươi lạc thất, thất quay đầu nhìn lại ta luôn luôn lưu c h ú t át chủ bài tại tay bên trong trần hằng cười nói lạc thất thất lại nhìn tới chính n h i ê n n g ư ơ i thả ta cha chính n h i ê n không có nói chuyện lúc này thân thể bên trong tam viên hai mươi tám mạch cùng mở tham lam mút vào yêu đế sở hữu khí tức này cố khí tức phối hợp đại tinh quan đồ bên trong chất chứa huyền cơ đủ để đem khí đạt tới trước giờ chưa từng có đ ỉ n h phong lại tăng thêm phía trước mở ra nam võ pháp chú lúc này không riêng khí huyết tại thiêu đốt toàn bộ thân thể khí đều tại thiêu đốt lên chính yên con mắt chậm rãi mở ra mà hai người trung gian khí tức đã đứt gãy kia yêu đế thân thể đúng là biến thành hư vô một câu nói còn chưa kịp nói cũng đã tan ra đi ngươi ngươi làm cái gì lạc thất thất xem chính n i ê n ngươi mượn ta khí huyết ta hiện tại cầm về mũi không thể a chính n i ê n nói khẽ ngồi thẳng lên nhìn hướng tân phong chính n i ê n mỉm cười nói ngươi đ ợ i rất lâu tự nhiên là muốn chờ đến không phải như thế nào xem đến yêu khí cường thịnh hường quang không phải như thế nào nhìn thấy năm đó côn luân thịnh thế c h ẳ n g cảnh tân phong lắc đầu thở dài năm đó cường thịnh c ô n luân ta chưa từng nhìn thấy hiện giờ có thể xem đến xích khí cũng là chờ mong đã lâu a bất quá ngươi như thế nào hốt nửa ngày mới là ngũ phẩm ngũ phẩm chính n i ê n cười cười giết n g ư ơ i đã cũng đủ a thần phong nói phải không chỉ thấy hắn một trưởng mà ra thẳng đến trịnh niên đánh tới thư không bên trong đúng là hóa thành một đạo quỷ đầu chính n i ê n đứng tại chỗ không nhúc ních quanh thân khí khởi kêu một khắc quỷ đầu tiêu tán a thần phong xứng sở bách quỷ thuật cũng đã vô dụng chính n i ê n chắp tay trước ngực đại thành n ế u thiếu này dùng không tệ đại doanh ngực trùng này dùng bất tận đại tinh quan đồ cựu n u ố hiện nhất thời chính yên quanh thân xuất hiện chín khỏa lơ lửng tại không trung toàn cầu giết người chính n i ê n nói khẽ thân hình thuấn gian di động chương hai trăm sáu mươi ngươi là kiếm giáp hắn nhưng là khí giáp thần phong thả người vọt lên thẳng đến không trung mà đi quanh thân huyện h ó a c h i hạ hai đầu cự đại thủ cánh tay theo bên người xuất hiện đủ để dung chuyển c h ì n h cái tường thành cánh tay theo thiên mà hàng lạc thần quyết này là tầng thứ tám lạc thần trên trời rơi xuống lạc thất thất ngựa đầu nhìn lại nghĩ không đến an văn n g u y ệ t đã tu luyện tới cuối cùng một bước còn không có đột phá mà thôi đi cự đại thủ cánh tay ném về phía chính yên chính yên quanh thân hai viên tiểu quang cầu thẳng đến vọt lên p h ó n g tới kia cánh tay ngạnh xinh xinh ném ra một đạo lộ tuyến ra tới thân hình xuyên phá cánh tay lúc sau thẳng đến tần phong đánh tới tần phong hai tay chặn lại bầu trời bên trong b ộ c phát ra một cỗ cự đại khí t ạ n g vê anh chỉnh cái thiên địa đều tại lăng lư hai người đều là một bước đã lui quả nhiên lạc thần quyết tại xích khí trước mặt đúng là vô hiệu tần phong quanh thân đốt khí màu lam quan mang nhưng là thân xương khí hải ngươi vẫn cứ không có phá giải biện pháp có lẽ có thể cưỡng ép bài trừ nhưng ngươi thực lực không đủ chính yên kim dặn từ đôi đến đầu chọn vào tần phong phần bụng tần phong lập tức xuất kiếm ngăn cản hai người tại không trung chiến đấu mà lên mũi kiếm đối kháng kim giản lực đạo không đủ nhưng lại linh hoạt một phương vừa nhanh vừa mạnh một phương nguyện như du long nhất thời chi gian khó phân cao thấp nhưng là trịnh niên trên người xích khí càng đánh càng hăng kim giản cùng tần phong tay bên trong trường kiếm từng dùng tần phong dần dần cảm giác tới tay cánh tay tê dại hiển nhiên là kim giản gây nên lại tăng thêm trịnh niên đặc thù giản pháp hơi không cẩn thận tay bên trong kiếm khả năng đứt gãy chỉ phải sử dụng xào kính né tránh lấy nu thắng cương trịnh niên tìm đúng khe hở nhanh giản mãnh công nhưng không nở tần phong tay bên trong kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân Cũng mặc kệ tấn r phong chiêu thức cũng không phải là không có sơ hở mà là này sơ hở c h ư ớ c mắt tức thì t r ị n h n i ê n vừa mới nhìn thấy sơ hở vừa ra vừa muốn ra giản đối phùng quanh thân sơ hở nhưng lại như tháp nước đảo lưu bình thường bù đắp phía trên nhất thời chi gian không cách nào phê càng đảo hư tấn công địch chi yếu tây thiên lăng tuyết đúng là như thế kiếm pháp đáng sợ triệu gia sơn s ữ n g sở trong lòng không được kêu lên sợ hãi như thế xem tới năm đó tôn định n u nếu là không chết hiện tại kiếm giáp chỉ sợ không tới phiên ngụy huyền lân đáng sợ là t ầ n phong chỉ một cái liếc mắt cũng đã lĩnh hội tây thiên l ă n g tuyết một bên hoác anh nói lạc thần quyết vốn là có có thể hiểu rõ mặt khác công pháp c h i năng lại tăng thêm tây thiên l ă n g tuyết cùng lạc thần quyết bản liền t r ă m sông đổ về một biển học khởi đến tự nhiên dễ dàng triệu gia sơn khinh thường nói ngươi đừng có chướng hắn người trí khí diện chính mình vi phong này trị niên lão mụ bây giờ tại ta trở tay bên trong lại tăng thêm tiểu thư đã là hắn phu nhân chẳng lẽ lại còn có thể phản chúng ta hay sao mặc dù là như thế nay tiểu tử cũng không có khả năng đứng tại chúng ta này một phương coi như hắn không có khả năng tự tay giết chính mình nhạc phụ phỏng đoán cũng phải vì khó ngươi ta không tin ngươi xem hoa anh lạnh lùng nói chỉ là như vậy tranh đấu cần tốc chiến tốc thắng nếu không mượn tới lực lượng nếu là dùng hết chỉ phải mặc người chém giết triệu giật sơn nói đến chỗ này liền giống to chính yên nhanh giết hắn nếu không khí lực không tốt lại khó tranh đấu chính yên bên cạnh kiếm thanh gà thét căn b ả n nghe không rõ ràng triệu giật sơn nói cái gì huy động kim giản lại lần nữa hướng tần phong đánh tới hiện tại hắn dùng chính là võ đạo chi thư bên trên ghi chép cựu dương đoạn hồn giản chiêu thức đột nhiên trịnh niên giản pháp quỷ dị tần phong lúc này lui lại b ắ n người cong lên miệng bên trong lạnh lùng nói ngươi cũng đã biết này tây thiên linh tuyết kiếm pháp điểm mạnh sở tại tần phong cười nói phê lời nói thật nhiều trịnh niên truy kích mà tới để ngươi nhìn xem tần phong quát sơn hạ quyết hoành t ả o thiên quân thình lình một kiếm trực tiếp vung xuống lập tức tiệ kiếm thế nhưng rộng lớn vô cùng hóa thành một đạo hư không xuất hiện làm sắc cự kiếm như thái sơn áp đỉnh bản trực tiếp đập tại trịnh niên đỉnh đầu hôn đoạn trịnh niên hai tay cùng vùng đồng thời đập tới một đạo xích hồng quan g mang lóa mắt mà lên song giản huy động nháy mắt bên trong xuất hiện màu đỏ ngọn lửa thẳng đến cự kiếm kia mà đi hai đạo quan g mang va chạm nháy mắt bên trong trịnh niên thân hình bị đập xuống đất kia cổ khủng bố áp lực nếu là đặt tại bình thường lúc này thân hình đã sợ vỡ mật thể nội áp bách cũng đã làm trịnh niên một m ệ ô hô nhưng hiện tại đại lượng khí ra chỉ chi hạ có đại tinh quan đồ ổn định thân hình này mới miễn cưỡng vô sự cự đại ngọn lửa tiếp nhận cự kiếm đồng thời phân hóa ra đoàn đoàn liên hỏa nương theo trịnh niên bên cạnh lại lần nữa bay ra hai đạo ánh sáng cầu ném về phía tân phong tân phong không nghĩ tới đối phương công kích thế nhưng như thế liên tục chỉ phải giơ kiếm ngăn cản ngọn lửa đánh tới thình lình một t ầ n g khung xương bao trùn hắn thân thể thân xương khí hải kia hỏa diễm lặng yên tán đi quét sạch cầu còn lại là nhập vào thân xương khí hải cánh tay trái cùng sườn trái phun ra một n g ũ máu thần phong g i ữ t ậ n nhìn hướng trịnh niên phá đánh động trịnh niên mừng rỡ trong lòng nhưng lại tại lúc này phía sau vang lên một cái thanh âm cóc chủ tiểu Tiêu, Tiêu chính,、so、chính, chính nhiên thân o thể biến mất tại mới vừa địa phương muốn noi âm còn là ngươi âm a chính nhiên cả giận nói tần phong nghiêng đầu nhìn lại chính n i ê n lần nữa xuất hiện tại không xa nơi ha ha ha, ha. thần phong khoe miệng chậm d ã i nít lên thú vị quả nhiên thú vị ẩm vang phi kiếm rơi xuống đất đem nội thành nổ bể ra tới mấy trăm quỷ đều tại lúc này hôi phi yên diệt uy lực có thể nghĩ huyên nhi người đâu trần hằng kinh ngạc nói không biết ta bị người đánh bất tỉnh lên lúc sau liền không có tìm được tiểu thư hoàng tiêu tiêu nói đi tìm nàng đi tìm nàng trần hằng cả giận nói không cần tìm một cái thanh âm kiên định chuyển đến đám người nhìn lại tương thanh bên trên đứng một cái lao nhân mặt thượng hắn bình tĩnh chỉ vào một chỗ tại kia bên trong chính n i ê n lại lần nữa nhìn lại mặt đất bên trên có một cái người cùng một bộ quần áo thái tử mà thái tử phía sau chính là đứng máu huyết ý ỉa k ê u y phục chính n i ê n mãi mãi cũng sẽ không quên là trần huyên nhi là nương thân tay vì trần huyên nhi làm nay một lần tần phong không có ra tay mà là có nhiều hứng thú xem chính n i ê n ngươi nên như thế nào đâu thái tử không nhúc nhích đứng ở nơi đó g ắ t gao xem bầu trời tần phong ngươi giết nàng chính yên ánh mắt chân kinh nói kim giản chỉ hướng thái tử lao phu tận mắt nhìn thấy mặc thượng nói lăng nhục lúc sau ném sông đi chính n i ê n kinh ngạc nhìn thái tử kim giản xẹn qua chân trời bay thẳng thái tử mà đi làm ngụy n huyền lân kiếm ngăn t r ở trịnh niên đường đi đứng trên không trung kiếm giáp ngụy n huyền lân tránh ra chính n i ê n cả giận nói ngươi không thể giết hắn ngụy n huyền lân lạnh lùng nói ta đây liền giết ngươi chính n i ê n ẩm vang bay lên tần phong có nhiều hứng thú c ư ờ i nói ngụy huyền lân ngươi chỉ nhớ rõ chính mình là kiếm giáp nhưng từng nghĩ tới hắn là khí giáp đâu chương hai trăm sáu mươi một cái cuối cùng hoàng tử trương bất nhị cơ h ộ i là bị trực tiếp dựng lên tới ba người đi ngang qua qua phòng lúc dừng chân tại một cái an t ĩ n h viện lạc bên trong các ngươi là ai vậy trương bất nhị kinh ngạc nhìn trước mặt hai người vì cái gì muốn đem ta mang đi đâu ta còn không có cùng bọn họ giải thích rõ ràng đâu một cái nhắm mắt lại lớn lên nhìn rất đẹp thủy linh lại hoạt bát tiểu cô nương cùng một cái mập lùn này cái tổ hợp xác thực không nhiều thấy tiểu cô nương bóp e o nói nói chúng ta tại nóc nhà rất lâu từ lúc ngươi tới cũng đã tại xem đến sự tình đi qua tự nhiên biết ngươi không là người giết người nhưng hiện tại bọn họ hiểu lầm ngươi sự thật liền bày tại trước mặt ngươi liền là nói toạc đại thiên cũng không có cái gì dùng nếu vô dụng không bằng đợi đến về sau ngươi bắt đến phùng sơn lại đến thiếu tuyết tam giải thích a nguyên lai、like、các ngươi xem đến trương bất nhị thở dài nói ai xem ủ rũ trương bất nhị phía sau mập lùn bình tĩnh nói này vị tiểu huynh đệ chúng ta có bằng hữu tại thiện ác tự danh vị trịnh n i ê n không biết ngươi có thể biết hay không lao đại trương bất nhị nghe s o n g lai、like、liếu kính nhi các ngươi là lao đại bằng hữu a là mập lùn gật gật đầu lao đại tại hoàng cung t r ư ơ n g bất nhị vỗ một cái đầu góc hiển nhiên đem cái này sự tỉnh sớm đã ném sau、góc. hiện tại nhớ tới lập tức vỗ mạnh đầu ta quên ta quên hai người liếc nhau một cái hoàng cung t r ư ơ n g bất nhị lập tức dẫn đường thẳng đến hoàng cung mà đi ngươi phương hướng nhưng là hoàng cung phương hướng khôi cốt đột nhiên hỏi t r ư ơ n g bất nhị có thể rõ ràng nghe được thể nội thanh âm trả lời nói là như thế nào thả chi h o á n b ư ớ c chân lạng yên đi vào bên trong cao thủ nhiều như mây lấy ngươi hiện tại lục phẩm thực lực cùng phía sau kia hai cái lục phẩm đi vào liền là chịu chết khôi cốt nói trương bất nhị lập tức ổn định thân hình ngăn lại bên người hai người các ngươi hai vị chúng ta không nên tùy tiện đi vào bên trong cao thủ đông đảo nếu như đột nhiên xuất hiện sẽ bị trực tiếp giết nhưng là m ậ p l u â n có chút lo lắng không quan hệ l ã o đại thực lực cùng đầu góc đều là nhất đẳng nếu muốn cạo chết hắn cũng không như vậy dễ dàng chúng ta chậm rãi tiến vào bên trong liền có thể trương bất nhị nói nói hảo nhắm mắt cô nương thấp giọng nói xin mang đường đi ba người một đường đi cái h ẻ m nhỏ lúc này trương bất nhị đã cảm giác toàn thân cao thấp khí tức chính tại giàu có lên tới không riêng như thế còn tại liên tục không ngừng sản xuất nhữ lại lông mày dùng người ở chung quanh nghe không đến cực nhỏ thanh â m nói ngươi tại làm cái gì thiên hạ đệ nhất tiên đạo nội dung ta đã đặt tại ngươi đan điền bên trong chịu không chọn thời gian bên trong dòm ngó thời điểm liền có thể nghiên tập lúc này chính tại vì ngươi tu luyện thể nội khí tức khôi cốt nói ngươi có thể tu luyện ta khí tức trương bất nhị s ư ớ n g sở đúng vậy à? khôi cốt nói vậy ngươi có thể hay không cùng ta mất đi liên hệ chính mình chạy trương bất nhị lại hỏi đương nhiên sẽ không khôi cốt nói trương h chết, vô luận như thế nào cũng không thể thoát ậ t ta một đã là luận nào người cũng vô ố t cuộc n g i ta sử d ụ là một cái đăng điển, vô luận luyện một mệnh mạch thoát chết. ta tu cái còn cái điển, ai đi, đăng song song vô Vậy đều sẽ bất a ba. b Ngươi tu luyện không phải hành. Trương phải tu nhị hớn hở nói ta chỉ có thể tu luyện khí mà ngươi muốn phụ trách tu luyện thân thể chỉ có cường đại thể phách mới có thể đem khí phát huy đến cực hạn nếu không cho dù là ta đã tu luyện tới nhất phẩm sử dụng ngươi thân thể vẫn là không cách nào phát huy cực hạn năng lực khôi cốt nói con đường tiên đạo chỉ có hai loại biện pháp nộ đạo cùng đón thể lấy n g ư ỡ n ngộ tính tới xem nếu là đi ngộ đạo này cái biện pháp hai ta một n g à n năm về sau còn là này cái bộ dáng ôi ôi ôi đem ngươi thông minh vậy ngươi ngộ đạo không rồi cùng ta là giống nhau ngươi cho rằng mới vừa kia câu nói là ta mắng ngươi không là năm đó ta sư phụ cùng ta nói khôi cốt sắc mặt thoáng đỏ lên nguyên lai、like、ngươi cũng là cái phế vật trương bất nhị hừ cười một tiếng làm sao bây giờ lại mặc kệ m ặ t khác giấu tới ngươi bên cạnh người có người khôi cốt nghiêm nghị nói trương bất nhị lập tức nắm lấy bên người hai người trốn tránh tại góc bên trong anh t u giang hầu người đối nguy hiểm tổng là có đặc thù khứu giác làm trương bất nhị đem bọn họ đặt tại góc bên trong lúc hai người cũng rõ ràng phát sinh cái gì lúc này thấp giọng nghe đi qua ta đây người làm sao làm đều đã chết nói chuyện không là người khác đúng là đại chu nhị hoàng tử nhị hoàng tử bóp e o nổi giận đùng đùng nhìn trước mặt lục vân mạng ta sớm nói muốn điều binh tiến vào này bên trong ngươi hết lần này tới lần khác không ta biết tại đối kháng ngoại địch thời điểm đều là ngươi bày mưu tính kế nhưng là bây giờ ngươi sớm thay đổi lục vân m ạ n kinh ngạc nhìn nhị hoàng tử mặt bên trên lộ ra không thể tin khuôn mặt ta như thế nào thay đổi n g ư ơ i thay đổi trước t i a ngươi là nhị hoàng phi sở hữu người đều phải nghe ngươi ta cũng phải nghe ngươi nhưng là ngươi phải hiểu được sở hữu tướng sĩ nhóm nghe ngươi là bởi vì ngươi là nhị hoàng phi là bởi vì ta mà ta nghe ngươi là bởi vì huyên nhi làm ta nghe ngươi nhị hoàng tử cả giận nói bây giờ trở về kinh thành ngươi liền thay đổi không cho ta nhìn thấy ta huynh đệ đội ngũ không để cho bọn họ vào thành vì chính là muốn để ta năng lực không cách nào thi triển từ đó không cách nào đăng cơ xưng đế cản trở ta cùng huyên nhi tại cùng nhau người người người người ngươi lòng dạ d i á n giết lục vân mạng không hiểu xem nhị hoàng tử điện hạ cớ gì nói ra lời ấy nếu là trước kia ngươi đem đại đội nhân mã đưa đến kinh thành trong vòng người chính là trước hết chết đi kia một cái nói hiệu nói vượng ai dám giết ta nhị hoàng tử cả giận nói một bàn tay chịu tại lục vân mạng mặt bên trên lục vân mạng thân hình không động chỉ là đầu bị đánh quăng tới t r ư n g bất nhị xem đến này tình này cảnh trong lòng buồn b ã thấp giọng nói này nữ tử thực lực cũng không yếu tại trước mặt người vì cái gì sẽ tha thứ hắn đánh chính mình đâu cái này là tình yêu đi nhắm mắt cô n ơ n nói ngươi nghe nàng nói hiễu nói vượng tiểu nha đầu phiến tử cái gì cũng đều không hiểu k h ô i tổ cười nói này một bên là nhân sinh n g u ô n màu ngươi lại xem đi này người có lẽ cuối cùng sẽ chết tại này cái nữ tử tay bên trong lục vân mạn lại lần nữa ngẩng đầu lên ngươi đánh ta ta đánh ngươi như thế nào nhị hoàng tử giận không chỗ phát thiết ta xem đến huyên nhi ngươi biết không ta xem đến huyên nhi nàng đã có bầu ta không chờ được nữa ta đã chờ không nổi ta nhất định phải đem k i a cái trịnh nghiên giết ngày hôm nay liền muốn đoạt được hạ vị ngươi người không có việc gì lục vân mạn bình tĩnh nói ta sớm đã hạ lệnh để cho bọn họ đi mười dặm sườn núi bên ngoài chờ kinh thành bên ngoài đột nhiên tới một đội hơn hai vạn người phòng giữ quân ta tự nhiên là để chúng ta ngươi người di chuyển đội ngũ huyên nhi tại kia chúng ta nhất định phải trước tìm được huyên nhi nhị hoàng tử nổi trận lôi đình nếu chính mình đại quân còn tại kia liền sớm hẳn là ra lệnh một tiếng xông vào kinh thành đem bọn họ một đoàn đánh tan đừng tìm ta tại nơi này trận một tiếng phiêu hốt một bộ kim ý c ẩ m báo nữ tử chậm rãi rơi tại mặt đất bên trên huyên nhi nhị hoàng tử mừng rỡ chạy hướng trần huyên nhi hai tay c h u ộ t vào nàng tay nhưng là trần huyên nhi lập tức đem tay rút đi lạnh lùng nhìn trước mặt nhị hoàng tử ca ca ngươi nên làm sự tỉnh đã làm xong a ngươi này là cái nhị hoàng tử lời nói không có nói xong hắn cũng nói không hết lục vân m ạ n trường kiếm đã xuyên qua hắn lồng ngực nhị hoàng tử không thể tin nhìn trước mặt trần huyên nhi ngươi vì sao muốn muốn bởi vì ta muốn là kêu ba vạn tướng sĩ muốn không là ngươi trần huyên nhi đẩy nhị hoàng tử chán đem hắn thi thể đẩy ngã tại chương hai trăm sáu mươi hai tử vong nhị hoàng tử ứng thanh ngã xuống đất chuẩn bị xong trần huyên nhi hỏi nói đúng lục vân mạn mặt bên trên xuất hiện kéo dài không thấy tươi cười chúng ta rốt cuộc đời đến ngày một ngày trần huyên nhi gật gật đầu vất vả ngươi đều là ta nên làm nếu không có chủ thượng ta cũng không có cơ hội làm này đó sự tỉnh lục vân mạn nói hiện tại nguy cơ trên cơ bản đã trừ tận gốc tam điện hạ bỏ mình tại xuân như sơn trang bên trong thất điện hạ chết tại yêu tộc lâm thời biệt viện bên trong có thể uy hiếp được chúng ta còn thừa lại thái tử cùng hoàng hậu thái tử có vo gia hoàng hậu có an văn nguyệt xem chừng hoàng hậu h ắ n không có như vậy tuyệt đối ý nghĩ nghĩ muốn cái này hoàng vị hắn vẫn là hy vọng tiểu thập tam c ó thể thừa vị trần huyên nhi cười nói n à y cái vi nương cũng là đủ hung ác chính mình hài tử cũng hạ thủ được trần cốc chủ nên như thế nào đâu lục vân mạn nói hắn bất quá chỉ là bị tình nghĩa cùng lợi ích thúc đẩy sinh trưởng một cái vật hy sinh thôi trần huyên nhi phất phất tay không cần phải lo lắng này đó nghĩ đến hiện tại mặc thượng đã đến đi đã đến lục vân mạn nói mặc ra là thể chết cũng đi theo chủ thượng bọn họ trung tâm không thể nghi ngờ hiện tại liền chờ chủ tiến lên hảo trần huyên nhi xinh đẹp cười nói ngoại thành những cái đó quỷ liền giao cho ông ra ra đi xử lý đi chúng ta chuyên chú vào nội thành sự tỉnh đúng lục vân mạng gật đầu đi theo trần huyên nhi nên ngang rời đi đợi hai người rời đi về sau c h ố n tại góc bên trong ba người mới đều là nhẹ nhàng thở ra hào một cái t ả i mạo xong tuyệt m ậ p luôn sợ hãi thắn nói thật là khiến người ta không rét mà run nếu là ngày đó không có chính yên hậu quả lại là như thế nào nhắm mắt cô nương giữ im lặng không có nói chuyện t r c n g bất nhị lặng lẽ theo lối đi nhỏ bên trong đi ra đi thôi chúng ta đi xem một chút nội thanh hoàng cung cửa chính ngụy huyền lân ngự không mà đứng một bà nhẹ kiếm tại tay đứng sau lưng đầy con mắt bối rối tâm thần bất định thái tử thái tử một bộ hoang mang lo sợ thấp p h ỏ m lo âu bộ dáng chính n i ê n híp mắt xem ngụy huyền lân hai người đã qua ba chiêu ba chiêu này cơ hồ đem trịnh niên toàn thân khí đều muốn hao phí đi hiện tại bất quá là cường tịnh thời kỳ một nửa khí mà thôi lại tăng thêm duy trì lục phẩm trạng thái muốn tiêu hao đại lượng khí lực chính n i ê n đã cảm giác đến có chút lực bất t ò n tâm lúc này tất cả mọi người ở đây đều ngừng lại không có người lại động một cái bởi vì một cỗ đột nhiên xuất hiện lại phi thường cường liệt khí thức chính tại lấy nhanh chóng tốc độ di động chạy về phía này bên trong nín hơi ngưng thần chính niên cũng ngắn ngủi thở dốc chỉ chốc lát cũng liền làm ộ t lát sau k i a m ộ t mạt hương áo xuất hiện tại trịnh niên phía sau xem tới ngươi cũng không có giúp ta báo thủ trần huyên nhi phốc xùy cười một tiếng đỡ môi nhẹ nhàng nói ca ca xem tới ngươi cũng không có như vậy yêu ta chính niên kinh sợ hãn vạn lần không ngờ nay một c ổ cường đại khí t ứ c thế nhưng là tới từ sau l ư n g trần huyên nhi trên người đột nhiên quay đầu xem tới ngươi không nghĩ đến a trần huyên nhi mỉm cười nhìn hướng thái tử nói khẽ bất quá ngụy huyền lần tại này bên trong ngươi xác thực cũng vô pháp đem thái tử giết huyên nhi trần hằng cả kinh kêu lên ngươi tại kêu bên trong làm cái gì mau tới đây cha trần huyên nhi hơi có vẻ bướng bình nói ha ha ha n g ư ơ i là ta cha a huyên nhi ngươi tại nói cái gì trần hằng nhữ lại lông mày ngươi là không bị hắn người mê mẩn tâm trí đến hiện tại ngươi còn không nguyện ý thừa nhận ta không là ngươi thân sinh nữ nhi a trần huyên nhi xem trần hằng lạnh lùng nói Năm đó trần a nương vào 3 năm, vào t ở về vì về vòng. liền ta đã 2 tuổi, tỉnh, biết ta. biết, treo tự tử tại trong sao sau đã đủ Nếu cổ cái nói ngươi nói ngươi hỏi khi có cho có cho cũng này nương không không không nương nhà không ngày, phòng ngủ là sự xem, r huyên nhi nói chỉ sợ ngươi sớm liền hẳn phải biết là tại sao chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi ta nói đúng chứ trần hằng g i ữ t ậ n xem trần huyên nhi là là ai nói cho ngươi đừng nghe bọn họ hầu ngôn l o ạ n ngữ không có chuyện như thế nếu là không có chuyện như thế nếu ta không là hoàng thượng thân sinh làm sao có thể đem này đại tru ba trăm năm k h í vận đặt tại ta trên người đâu trần huyên nhi ngờ đầu xem trần hằng nhất thời c h i gian sở hữu người sắc mặt đại biến chỉ có t ầ n phong còn là kêu b à n ý cười túm bầu rượu thương chính mình cổ họng bên trong uống rượu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì trần hằng đẩy mặt t r ầ n kinh thái tử mặt bên trên đã trắng bệnh thấp giọng nói giết nàng giết nàng giết nàng n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì trần hằng xem trần huyên nhi giữ tận nói người tại nói bậy b ạ gì đó cái này khí v ậ n làm sao có thể tại ngươi trên người ngươi không tin à? trần huyên nhi cười khanh khách nói ca ca chúng ta tới nói cho bọn họ có được hay không nói đột nhiên này tới một trường trực tiếp đánh vào trịnh niên bên hông trịnh niên mặc dù có khí hộ thể nhưng là này một trường cơ hồ là tại nháy mắt đánh nát h ạ n khí chỉnh cái thân hình trực tiếp bị oanh ra ngạnh sinh sinh tạp tại mặt đất bên trên t r ư ợ t mấy trục trượng đổ tại công cửa trước đó này một bên là ngươi cho ta tìm phu quân đáng tiếc chúng ta tuy có phu thê chi danh lại không phu thê chi thực không riêng như thế này người cũng không thể làm việc cho ta trần huyên nhi hít một hơi thật sâu n g ư ờ i kế hoạch xác thực là không chê vào đâu được nghĩ muốn dùng ta tới bắt lấy trịnh n i ê n tâm ta tận khả năng đi làm tận khả năng đi chiếm hưu hắn nhưng là đến cuối cùng phát hiện còn không bằng trực tiếp đánh cắp hắn lực lượng tới đơn giản chút cái gì triệu g i â n sơn kinh ngạc nhìn trần huyên nhi trần huyên nhi bàn tay bên trên giấy lên xích hồng sắc khí người bên gối luôn luôn làm một ít người khác làm không được sự t ì n h tỉ như trực tiếp đem hắn đã sớm bị quỷ thân phong ấn đan điền lấy ra cái này cũng phải nhờ có ngươi đối thua lỗ hoàng mãi đâu nhưng ta không nghĩ đến là này cái phu quân s á c thực lợi hại cho dù là không có đan điển vẫn cứ có thể như thế đáng sợ tái tạo một cái ra tới nếu như ta không đoán sai hẳn là một loại thần bí p h á p môn chỉ bất quá này đó với ta mà nói đều không quan trọng trần huyên nhi nhìn quanh một vòng đem ánh mắt đặt tại cách đó không xa tần phong trên người tần phong cười đem ly rượu nâng khởi đối với trần huyên nhi mời một ly sau đó tự mình đưa tay uống một miệng lớn hảo lại mang xuống cũng không có gì ý tứ trần huyên nhi bình tĩnh nói nên giết ta đều đã giết xong ngươi cũng không có gì dùng đi ngươi nói ta thần phong ngẩng đầu nhìn trần huyên nhi trần huyên nhi vung tay chỉ hướng cách đó không xa cung môn bên trên từng dãy màu đen s á m người gỗ đứng tại kia cung môn đỉnh đầu tường thành bên trên mỗi người bọn họ tay bên trong đều nắm lấy một cái người những cái đó người đã từng là này hoàng cung bên trong quyền lực cường thịnh nhất người hoàng hậu kiến an công chúa ngũ hoàng tử lục hoàng tử cửu hoàng tử nay đó cùng quyền lực móc nối sở hữu người chém trên ban công lục vân m ạ n nhìn xuống sở hữu người nhẹ nói sau đó người đầu đồng loạt rơi xuống đất t ầ n phong sát mặt trở nên khó coi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ba võ dương c h i nộ mặc ra là ta đại chu quốc giáo ngươi cho rằng là nói nói mà thôi trần huyên nhi xem tần phong bọn họ bảo hộ cho tới bây giờ không là hoàng đế cùng bất luận kẻ nào mà là cái này khí vận bọn họ nhiệm vụ liền là làm khí vận vô cùng vô tận truyền thừa tiếp tần phong lắc đầu đứng dậy xem tới ngươi còn thiếu mất một người là thiếu mất một người trần huyên nhi nói chỉ sợ liền chết hoàng đế cũng không nghĩ tới thập tam hoàng tử cũng không phải là hắn nhi tử mà là ngươi cùng hoàng hậu sinh ra tần phong chỉ là cười cười ta sẽ đem hắn bảo hộ rất tốt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tìm được hắn hai người trò chuyện tại bình tĩnh chi hạ quần c u ộ n sóng ẩm chính niên bị đứng ở một bên lạc thất thất đỡ lên nàng không muốn giết ngươi lạc thất thất thấp giọng nói nếu không ngươi bây giờ đã là một người chết chính niên không có nói chuyện lúc này đầu góc bên trong đã loạn làm một đoàn thậm chí không cách nào phân rõ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình cũng không biết nên nói cái gì nên làm cái gì hắn nên làm cái gì đâu xem tới ta không có đoàn đúng không riêng ngươi là một con cờ chúng ta đều là con cờ lạc thất thất đầu lấy ra một viên thuốc đưa cho chính niên ăn đi khôi phục khí lực chính n i ê n tiếp nhận d ư ợ u hoàn nuốt vào miệng bên trong lập tức bắt đầu v ậ n khí quanh thân khí đã bị trần huyên nhi một trưởng đánh còn thừa không có mấy phối hợp thuốc mới có thể tiếp tục duy trì thể nội vận chuyển bình thường nếu không hao phi t i n h nguyên khoảng cách chết liền không xa người sao phải giúp ta chính n i ê n nhắm mắt lại nói ta vì cái gì không thể giúp ngươi đây lạc thất thất sắc mặt có chút xấu hổ ta muốn giúp ai liền giúp ai không muốn giúp ai liền không giúp ai ta không có trách ngươi chính n i ê n nói ngươi rút ra ta khí huyết cũng là vì ngươi mục đích nếu như đổi thành ta là ngươi ta cũng sẽ làm như vậy cho nên ta không có trách ngươi ngươi cũng không cần như thế lạc thất thất kinh ngạc nhìn chính yên nhất thời nói không ra lời gương mặt hoặc là bởi vì xấu hổ phát ra khó có thể ngôn ngữ hương quang d ư ơ n g mắt lên nhìn thiên hạ kia nhất mỹ nữ nhân đứng tại địa phương ngạo mạn xem sở hữu người các ngươi ai tới trước còn là cùng nhau thượng trần huyên nhi nhẹ nhàng linh hoạt hỏi nói coi như ngươi có thể đem chúng ta đều giết muốn làm cái gì đây tần phong n hiền ngấm xem trần huyên nhi chẳng lẽ lại ngươi tính toán xưng đế ngươi nói đúng trần huyên nhi cười nói chỉ có giết hết các ngươi ta mới có thể xưng đế không phải ngươi cho rằng hoàng thượng là vì sao lại ở chỗ này lựa chọn tử vong hắn biết rõ chính mình làm ra sự t ì n h chỉ có ta một cá nhân tài năng giải quyết cái gì sự t ì n h thần phong hỏi nói các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này trần huyên nhi nghẹo đầu nói ta thân ái phụ hoàng cũng không phải là ngu dốt chi người cho dù là quyền lực đều tại ngươi tay bên trong hắn cũng mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ như thế nào đem ngươi g i ế t cho nên hắn mới có thể đem khí vận đặt tại ngươi trên người mà dùng chính mình thân thể để ngăn cản kia một cái duy nhất có thể phá vỡ khí vận công kích từ đó để ngươi trở thành này đương thời không cách nào bị giết người tân phong bừng tỉnh đại nộ nói cho nên này chính là hoàng thượng cho rằng chỉ cần tránh thoát một lần kia công kích ngươi liền có thể dễ như t r ở bàn tay đem ta giết tự nhiên là trần huyên nhi nói tân phong chỉ là âm thầm gật đầu không có nói chuyện người tiếp tục cầm bầu rượu lên hướng miệng bên trong đưa rượu trần huyên nhi n mẹo đầu nhìn hướng ngụy huyền l ầ n dù sao cũng nên có một cái người muốn trước ra tay không là hắn liền phải là ngươi giết nàng thái tử bỗng nhiên nổi giận nói nàng trên người có ba trăm năm khí vận giết nàng ta liền có thể có được cái này khí vận đế vương liền là ta ngụy huyền lân ánh mắt chưa hề rời đi trần huyên nhi không có người thấy ba trăm năm khí vận lực lượng rốt cuộc là cái gì bộ dáng càng không có người thử qua này có lực lượng tạo thành kết quả rốt cuộc là cái gì dạng ai cũng không dám tùy tiện nếm thử lại không dám tùy tiện ra tay kiếm t h ự c ổn nhưng là ngụy huyền lân trong lòng bàn tay đã xuất hiện vết mồ hôi nay là hắn tu kiếm bốn mươi năm tới lần thứ nhất cầm kiếm bàn tay xuất hiện mồ hôi nay có lực lượng kỳ lạ làm hắn trong lòng xuất hiện lo lắng cũng là t ừ ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất cảm giác đến sợ hãi này là đủ để cho người sợ hãi lực lượng giết nàng thái tử cả giận nói này nháy mắt bên trong ra tay người cũng không phải là ngụy huyền lân mà là mặc thượng mặc thượng từ phía sau đánh tới thẳng đến thái tử mà đi một tay hoàn toàn mà ra một cố cường đại khí khí hải dâng trào đồng thời ẩm vang một đạo kim sắc khí thình lình nên đón liền tại mặc thượng buôn chỉ đến giữa không trung bên trong lúc một trưởng ngăn lại mặc thượng thân hình lưu c h u y ể n mở n à y một trưởng vừa nhanh vừa mạnh không là chính mình có thể tùy tiện ngăn trở đương hạ phất tay không trung ba đạo khí tức thẳng đánh thái tử mà đi k i a đạo kim sắc khí tức trợt l ó e lên đem ba đạo khí đánh tan lúc sau lại lần nữa đột nhiên s ô n g lên phía trên đi màu vàng khí hóa thành một con mánh hổ mở ra huyết bùn đại khẩu mặc thượng lúc này chắp tay trước ngực liền tại mánh hổ đánh tới nháy mắt bên trong trước mặt xuất hiện một đạo thật lớn đầu gỗ bình t r ư ớ n g bình t r ư ớ n g đột ngột từ mặt đất mọc lên cưng mánh mượn phần hào q u a n g màu vàng nóng k i a t á n đi chỉ để lại một cánh người một quyền đập tại đầu gỗ bình t r ư ớ n g bên trên bình t r ư ớ n g xuất hiện một đạo thật lớn vết dạng sau đó bắt đầu đứt gãy hóa thành bột mịt nhanh nhẹn rơi xuống võ dương vì sao nhất định phải chấp mê bất ngộ chẳng lẽ tiên hoàng lựa chọn không là n g ư ơ i nghĩ m u ố n mặc thượng lạnh lùng nói ngươi muốn vi phạm tiên hoàng gì chiếu ta chỉ biết là n à y thiên hạ không được làm một nữ tử đưa ra võ dương lạnh lùng nói nếu là này đại chu hoàng thất rốt cuộc không có một cái nam t ử đâu mặc thượng hỏi nói võ dương ánh mắt lạnh xuống ngươi có bản lanh giết thái tử ta liền làm đại chu hoàng thất không có một nữ tử theo lý mà nói ngươi là võ đạo đệ nhất người là có tư cách nói này câu nói mặc thượng nói khẽ nhưng tại khí vận trước mặt võ đạo cùng tiên đạo đều không có gì dùng n g ư ơ i cai nguyện võ gia quân không thể bởi vì n g ư ơ i bản thân tư lợi toàn bộ tán g thân này là chính đừng nhiều nói vô ích võ dương đưa tay nói khí vận ta không biết như thế nào cường hành nhưng là n g ư ơ i thực lực ta còn là hiểu biết n g ư ơ i đối thủ cũng không là ta mặc thượng hít một hơi thật sâu ta chỉ phụ trách đưa thái tử lên đường võ dương cười lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên hàn mang điểm tới một cỗ khí v ọ thẳng hướng võ dương võ dương kinh hãi vội vàng quay đầu ngăn cản quanh thân đốt khởi màu vàng khí đồng thời xem đến trần huyên nhi trần huyên nhi đột nhiên vung tay t i ê một khắc võ dương cơ hồ cảm giác đến quanh thân khí tuyệt màu vàng khí mở đi một cố cường hoành lại không hiểu khí tức trực tiếp xuyên thấu hắn khí võ dương lách mình t r á n h né nháy mắt bên trong kia đạo rộng chừng một ngón tay khí xuyên thủng hắn thân thể ứng thanh đổ xuống nhưng cái tiếp theo chỉ khí đã đã đến ngụy huyền lân lập tức lách mình tại võ dương trước mặt giơ kiếm ngăn cản kia thanh bệ nghễ thiên hạ trường kiếm nháy mắt bên trong đứt gãy trần huyền nhi phất tay kia một s á t na dựa vào chỉ lực phá thiên hạ đệ nhất võ giả khí cùng kiếm g i á kiếm c h ỉ cái thiên địa phảng phất đều ngừng lại thậm chí không ai thờ dốc này là tuyệt đối tính áp đảo n g ư sát không bố chương hai trăm sáu mươi bốn thái tử c h i tử trần huyên nhi thứ tư chỉ lại lần nữa đánh tới thời điểm k h í tức không đến nửa giây lát liền t a n đi ngụy huyền lân trước người đứng kia c à i áo tím mãng phục cô nương nàng trắng t r ẻ o sạch xe áo choàng bay múa tại không trung võ tư yến đao đã ra khỏi vỏ khuôn mặt phía trên tre kín bi tráng nàng mãi mãi cũng là một cái chiến sĩ một cái không có khả năng đổ xuống chiến sĩ nếu như nào chính là chết ta kêu lên ngươi sư phụ nếu như giết người chính là khi sư diệt tổ ngươi tránh ra trần huyên nhi xem võ tư yến chắp tay nói khẽ lá vàng mỏng nghi đao thảm đạm quang mang sớm đã tại này cái đêm tối bên trong không có nhan sắc ngươi vẫn tốt sao võ tư yến quay đầu lại hỏi nói không chết được võ dương lạnh lùng nói ngươi tới làm cái gì quân lệnh ngươi quên sao lan võ tư yến cũng không hề động mà là đem ánh mắt đặt tại trần huyên nhi trên người nàng không có nói chuyện lại lại hình như nói thiên ngôn và ngữ trần huyên nhi thở dài lắc đầu lại là này dạng sinh ly tử biệt tiết mục không dễ nhìn vì thế xoay người lại nhìn hướng tân phong trước hết giết thái tử quá phiền thoái còn là trước hết là giết ngươi đi giết người muốn dễ dàng chút ta có thể giúp người giết hắn tần phong cười nói người không mệt ta trần huyên nhi xem tần phong người mỗi ngày như vậy tính kế thật không có cảm giác được mọi mệt ta quen thuộc tần phong thở phào một cái tính kế mấy chục năm ít tính một ngày nếu là chết chẳng lẽ không phải là không đáng trần huyên nhi mỉm cười nói nói là ta không giống là người như vậy lao quái vật nếu khí vận tại ta trên người ta liền có thể lấy lực phá và kế căn bản không cần phải suy nghĩ ngươi theo như lời này đó người biết quốc chi khí vận rốt cuộc nên như thế nào dùng a tần phong nửa nằm tại mặt đất bên trên dựa vào phía sau hỗn độ chân cười nói khí vận t ạ i ta trên người đã có hơn m ộ ư ơ i năm ta liền luyện thành hơn m ộ ư ơ i năm chẳng lẽ lại ngươi so ta còn muốn rõ ràng trần huyên nhi ngửa đầu ngươi cũng liền lừa gạt một chút người bình thường thôi há có thể lừa gạt ta đây hảo tân phong nói ta vừa v ậ n cũng muốn kiến thức một chút n à y đại tru ba trăm n ă m khí vận c h i lực n à y một lần ra tay đúng là tân phong hãn t ự a hồ căn bản không lo lắng trần huyên nhi kêu bá đạo vô cùng phương thức công kích cùng năng lực thậm chí có can đảm trực diện đối phương cường hoành công kích lách mình mà thượng trần huyên nhi ba ngón đồng suất chỉ là chỉ lực đánh ra ba đạo khí trong đó một đạo đánh vào mặt đất bên trên da dày thịt béo hỗn độn trên người liền trực tiếp đưa nó chân xuyên thủng nhưng là tần phong tốc độ nhanh chóng biết bao đúng là cùng mới vừa cùng trịnh niên giao thủ lúc khác nhau rất lớn tốc độ bây giờ chính niên thế nhưng thấy không rõ lắm thậm chí bắt không được hắn quỷ dị thân pháp bước kế tiếp rốt cuộc tại nơi nào một t r ư ờ n g thắp mây tần phong thoáng chốc xuất hiện tại trần huyên nhi phía sau t r ư ờ n g phong thẳng đánh sau lưng nhưng là trần huyên nhi căn bản ngay cả đầu cũng không quay nay một trưởng đánh ra nháy mắt bên trong tần phong thân hình bị chấn trở về ba bước mi tâm n h ữ n một cái tần phong vận k h í lần nữa. Mà Trần nữa. Huyên n Mà h i tựa hồ cốt ò thanh t nhẫm đường theo ô n dùng g có ra trương bất nhị đầu góc bên trong chuyển đến như thế nào trương bất nhị hỏi nói kia là khí vận tri lực cũng không phải là bình thường vo đạo khí đừng có đi trêu chọc nàng khôi cốt mặt mày nữ một cái kỳ quái khí vận chi lực làm sao có thể xuất hiện tại một nữ tử trên người nay bản liền là đế vương mới có đồ vật khí vận chi lực là làm cái gì trương bất nhị khó hiểu nói chính là một quốc chi khí vận đại chu trăm năm hương thịnh tích lũy xuống đại quốc chi khí vận này có lực lượng phi thường cường hãn quốc lực càng mạnh cái này khí vận liền càng lợi hại lại tăng thêm góp nhặt như vậy nhiều năm thực lực phi phạm nếu như không có ngươi sự tình nhanh chóng mang người rời đi khôi cốt nói trương bất nhị gật gật đầu nàng muốn làm hoàng thượng cùng chúng ta khẳng định không cái gì quan hệ nhưng là cùng lao đại liền có lớn lao liên hệ có cái gì liên hệ khôi cốt nói ta như vậy cùng ngươi nói đi nếu như trần huyên nhi làm hoàng thượng chúng ta lao đại liền là hoàng hậu trương bất nhị suy tư chỉ chốc l á t nói khôi cốt c h o mày cẩn thận thì hơn mặt khôi cốt một tiếng ô g đến trương bất nhị ngẩng đầu nhìn lại đúng là một đạo quang mang thẳng đánh m à tới hắn lập tức t r ố n g tránh may mắn đối phương mục tiêu căn bản không là chính mình lại quay đầu nhìn lại đánh đúng là cách đó không xa đường đi bên trên nếu như thế liền do lão phu tới kết liêu hắn mặc thượng lạnh lùng nói lại lần nữa thẳng đến thái tử mà đi lúc này hắn hai tay lại lần nữa thôi động thủ quyết theo bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều người gỗ đều làm màu sắc đen nhánh thẳng đến thái tử mà đi nguyễn huyền lân rút kiếm dâng lên lại xem đến mặt thượng tay bên trong xuất hiện mười cái dây dọi dây dọi c h i hạ là một cái cao cỡ một người con r ố i cùng những cái đó người gỗ cùng nhau công kích thái tử q u ỷ ảnh thiên công quyết mặc thượng tay bên trong đẩy ra ba cây tuyến mặc kiến lăng ba nháy mắt chi gian tay bên trong bị hắn k h ô n g chế con r ố i đúng là thẳng đến nguyễn h n lân mà đi thân hình đong đưa tốc độ dị thường nhanh chóng nguyễn h n lân người thân cư tam phẩm một tay kiếm giáp hiện tại liền đến nhìn xem tan này tam phẩm thiên công quyết tay bên trong con dối kiếm nhưng cùng ngươi không kém cạnh mặc thượng cười nói ngụy huyền lân tay bên trong đã không có kiếm lại vẫn cứ không sợ vọt lên không trùng một tay hai ngón tay hoành ra đúng là hóa thành một đạo dấu ánh kiếm màu xanh lam kiếm quăng gào thét mà ra thẳng đánh kia phía dưới công kích thái tử người gỗ tay phải hoành trì ngăn cản lần nữa xuất hiện hai đạo kiếm khí ứng thanh ngăn lại con dối tay bên trong kiếm sát nghĩ không cho tới bây giờ sự tình thế cũng có người có thể lấy kiếm cương luyện thành lấy hóa khí kiếm bất quá cuối cùng cũng không phải là kiếm đến chân đạo đều là chút bảng môn tả đạo thôi khôi tổ t h ở dài n à y cái thái tử chỉ sợ khoảng cách chết đã không xa làm sao lại như vậy ngụy huyền lân nhưng là đường kim thiên hạ kiếm giáp chẳng lẽ lại hắn nghĩ muốn bảo hộ người còn sẽ chết trương bất nhị kinh ngạc nói tất cả mọi người là tam phẩm đấu liền không là chiêu thức nhanh chậm cùng k h ắ c chế phương pháp tam phẩm kiếm không sẽ cường qua tam phẩm đao tam phẩm kiếm chiêu cũng không có khả năng so tam phẩm đao pháp càng cường đua liền là ý cảnh c ă n cơ tâm cảnh cùng kế sách khôi tổ nói hiển nhiên kế sách thượng này người rơi hạ phong vì sao ngươi là làm thế nào nhìn ra được trương bất nhị xững sờ ngươi xem dưới mặt đất liền biết khôi tổ nói dựa theo ta theo như lời tâm pháp vận động khí n h ậ p mắt sau đó lại mở mắt đi xem trương bất nhị lập tức dựa theo khôi tổ theo như lời pháp quyết đợi khí hoàn toàn vận chuyển tới con mắt bên trên sau lại mở mắt nhìn lại dưới mặt đất lại có ba đạo người gỗ nhanh chóng vận động đến thái tử dưới chân không tốt võ dương quát to một tiếng vô một cái về phía thái tử nhưng là người gỗ đã phá đất mà lên huyết hồng sắc bùn đất nước to ra võ dương chỉ bắt lấy thái tử nửa người trên mà nửa người dưới đã bị đẩy vào dưới mặt đất võ tư yến trấn kinh xem hết t h ể trước mặt mồ hôi đồng địa chương hai trăm sáu mươi lăm nhị phẩm võ đạo người mỗi ngày nghĩ này đó kế sách không người ta t â n phong xem trần huyên nhi trần huyên nhi còn lại là thực vui vẻ cười dương đông k í c h tây nhất đơn giản biện pháp h ú n g hồ cũng là mặc thượng tự mình hoàn thành cùng ta có quan hệ gì đâu hai người đã qua ba chiêu ba chiêu này tương xứng trần huyên nhi thế nhưng nhất thời chi gian cũng vô pháp giết t â n phong nếu thái tử đã chết hiện tại còn lại bất quá chỉ là võ ra người thả bọn họ đi trần huyên nhi nói ta cũng không hy vọng lương thượng này sát hại võ gia gia chủ tội danh kêu ba mươi vạn võ gia quân sẽ đem ta xé nát tán đi tần phong tại nghiêm túc phân tích trần huyên nhi trên người khí vận quanh thân giấy lên màu làm q u a mang lạc thần quyết khôi cốt s ữ n g sở này người tại sao lại lạc thần quyết trương bất nhị cũng không biết khôi cốt tại nói cái gì bạch ngọc khôi cốt hừ hừ cười một tiếng thì ra là thế nghĩ không đến ta chi pháp vẫn cứ có người bắt trước lạc thần quyết cũng không phải là hắn như vậy dùng chiếu hắn như thế chi pháp là không có khả năng ngăn cản qua khí vận công kích khôi cốt nói vậy nhân ra qua hảo mấy chiêu ta xem cũng không cái gì vấn đề a trương bất nhị nói bất quá là bởi vì này người trên người võ học phi thường lộn xộn hơn nữa không chỉ có là võ đạo cường hành tiên đạo càng là đạt tới một cái đủ để so sánh trên người võ đạo tình trạng có thể tùy thời sử dụng ra các loại có một không hai thiên hạ chiêu thức từ đó tránh né hoặc là chống đỡ khôi cốt nói nhưng l à n à y dạng tệ đoan cũng rất rõ ràng cái gì tệ đoan trương bất nhị hỏi nói thiên hạ như vậy nhiều năm võ đạo tiên đạo sớm đã thành thục vì sao cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái góp lại người đâu tự nhiên là bởi vì võ học bực bội cho dù là lạc thần quyết cũng muốn đem võ đạo cùng tiên đạo dung hợp lúc tu luyện lấy võ đạo c h i cường xá tiên đạo c h i cường không được cường cường liên hợp coi như là này dạng lấy hay bỏ c h i hạ lạc thần quyết tầng cuối cùng vẫn là nổi điên mất lý trí khôi cốt nói cho nên nhớ kỹ một điểm tu vi chỉ cần tu chính mình kia một môn tuyệt đối không nên hăng hố không phải đến cuối cùng mọi thứ đều sẽ mọi thứ l ơ lỏng không có thành t i ệ u trương bất nhị nhìn lại thì ra là thế vậy ngươi ý tứ hắn còn không có đột phá lạc thần quyết tầng cuối cùng hắn lạc thần quyết liền căn bản không là tu luyện đến tới mà là trực tiếp an sư huynh thân thể đến tới xem tới hắn còn là lưu một tay trên người chỉ sợ còn cất giấu bộ phận thi thể không có ăn đi đợi đến hắn ăn đi liền là đại thành này g khôi cốt nói ai lạc thần quyết có thể toàn bộ tồn tại tại thi cốt phía trên cũng có thể toàn bộ bị mặt khác người sợ ăn đ ặ t tới toàn bộ truyền thừa cái này sự t ì n h chưa có người biết xem tới đây người cũng là nhìn trộm ta côn luân nội bộ bí mật mới biết được này sự t ì n h lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc này tần phong đã có chút khó có thể ngăn cản trần huyên nhi càng ngày càng mạnh thế công liền nói ngay đậu thủ phía dưới chín cái đao binh lập tức tuân lệnh quay người thẳng đến mặc thượng mà đi tay trái tay phải cùng mở hai tay s o n g trường thao túng hai cái rút kiếm con rối mười cái màu đen người gỗ đối diện bay thẳng mà đi hai bên dương cung b ạ c kiếm thế công lập tức trở thành chiến dịch mà lúc này không chung phía trên trần huyên nhi đã đặt chân giữa không chung bên trong hai tay bấm n i ệ m phát q u y ế t trước mặt g i ấ y lên một đoàn màu và ngọn n lửa phía dưới tần phong hào không yếu thế hai tay cùng mở tay trái tay phải bên ngoài hóa thành hai đầu cự đại cánh tay thân thể cũng cùng xuất hiện màu lan quang mang lập tức đại thịnh lạc thân hóa thân tầng thứ tám tuyệt kỹ khôi cốt nói xem tới này một lần phá này người liền không có khả năng lại có bất luận cái gì lực lượng đối kháng khí vận trừ phi hắn ăn cuối cùng những cái đó hải cốt tiếng nói vừa dứt bầu trời bên trong màu vàng ngọn lửa lập tức như là trời mưa bình thường đánh tới toàn bộ hỏa cầu đều nhắm ngay phía dưới tần phong tần phong đỉnh thân thể ngăn cản kiêm màu l à m cánh tay cùng thân thể nhưng căn bản gánh không được như thế khủng bố lực lượng ngọn lửa màu vàng tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy liền tại tần phong cấp không kịp thời điểm thiếu đốt hắn thân thể thiếu đốt hắn quanh thân hết thảy chết trương bất nhị ngây người nói không chết được khí vận lại cường cũng không có khả năng phá thân xương khí hải có thể phá thân xương khí hải chỉ có xích khí khôi cốt nói không nghĩ tới trần huyên nhi tay bên trong thế nhưng đông sinh ra một đoàn xích khí kia khí tại không trung thiêu đốt lấy nàng tươi cười tự tin phi phạm bay là t ạ mà mở sợi tóc bay múa tại không trung anh mi lắc một cái đi chết đi xích khí thẳng đến tần phong mà tới trần huyên nhi hư không vung ra một quyền n à y một quyền lực đạo có thể đủ đánh xuyên qua chỉnh cái kinh thành tần phong d ư ỡ n đầu ngọn lửa trên người mặc dù không cách nào ăn mòn hắn thân thể nhưng đã để hắn cảm giác đến cự đại gánh vác ngay tại lúc đó hắn lấy ra một cánh tay một đầu sớm đã khô cát đen nhánh cánh tay ba miệng đem tia cánh tay ăn vào bụng bên trong nhất thời đuối tóc loạn tóc dài bay là tả nay mỗi khác thời gian phảng phất dừng lại bình thường vây anh trần huyên nhi quyền phong đã nện xuống đất bạo liệt ra cự đại h oanh kích mà tại tần phong đỉnh đầu bên trên có một cái đao binh thi thể k i a đao binh thay hắn ngăn lại xích khí công kích sau đó thân thể bởi vì trần huyên nhi một quyền bị đánh thành thịt m ạ n mà tân phong còn lại là hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại mặt đất bên trên ánh mắt lại đã không có phía trước kia bàn i ê n lặng ngược lại là mang theo điên cuồng mà cười cười hắn tiếng cười kinh dị như là một cái ma quỷ ha ha ha ha ha ha ha ha ha. thần phong tiếng cười đoạn rất kỳ quái biểu tình càng thêm kỳ quái nửa trái khuôn mặt là tà mị cười mà bên phải mặt dài tựa hồ tại đau khổ khóc kia trương đã từng khuôn mặt anh tuấn lúc này như cùng một con khủng bố quỷ hắn hai tay rủ xuống trước người đầu không được run run đi khôi cốt nói mang ngươi người đi nơi đây không nên ở lâu như thế nào trương bất nhị sững sờ nói ngươi năm đó không là còn đem tu luyện tới tầng cuối cùng lạc thần quyết người giết sao hiện tại ngươi sợ cái gì không này ngươi hiện tại không riêng gì lạc thần quyết đại thành hắn trên người khí còn đang tăng thêm khôi cốt nói hiện tại vô luận như thế nào không thể cùng hắn cứng đối cứng nếu là ta không đoán sai hắn hiện tại cũng đã muốn tiến vào nhị phẩm trương bất nhị xứng sở nhị phẩm ân nhị phẩm khôi cốt nói nhị phẩm võ đạo t r e o chọc không nổi a tần phong trên người khí còn tại tăng vọt cho dù là ở một bên động thủ đao binh cùng mặc thượng đều đã dừng tay nay cố khí tức giống như là tử vong khí tức tới tự u minh địa phủ bên trong khí tức mang vô cùng vô tận giết chóc khí t r u y ề n đến đỉnh đầu của mỗi người này là lạc thất thất đầy con mắt kinh ngạc này là nhị phẩm a bao nhiêu năm trung châu thứ nhất cái nhị phẩm võ đạo a triệu giật sơn miệng đều tại run giày thần phong đống nhiên động hắn tốc độ đã vượt qua sở hữu người ánh mắt liên tại này nháy mắt bên trong đã xuất hiện tại mặc thượng phía sau mặc thượng xem chính mình thân thể kỳ quái nâng lên tay mà lúc này hắn thân thể mới bắt đầu chậm dãi vỡ vụn Ngày... hóa thành từng khối từng khối lớn nhỏ bất đồng thịt máu tươi như suối phun về r a không có ai biết hắn là chết như thế nào cũng không người nào biết tần phong là dùng cái gì biện pháp giết chết hắn trần huyên nhi mặt bên trên lần thứ nhất âm trầm xuống cái này là nhị phẩm thực lực a chương hai trăm sáu mươi sáu nhân gian chính đạo là tăng thương võ đạo nhị phẩm là cái gì khái niệm không có bất kỳ người nào có này cái khái niệm bởi vì ai đều chưa từng gặp qua võ đạo nhị phẩm ai cũng không biết võ đạo nhị phẩm rốt cuộc là cái gì dạng bọn họ sở dĩ có thể phán định trước mặt tần phong hiện tại đã tiến vào nhị phẩm là bởi vì hắn hiện tại trên người khí đã siêu việt đám người rất rất nhiều sớm đã không tại một cái d a i tầng bên trong như là một vò rượu xem đến một vùng biển mê ngông biển lớn bọn họ không cách nào lĩnh ngộ này phẩm d a i bên trong hết thảy chỉ có thể nhìn thấy này vò rượu có khả năng xem đến cũng chỉ có thể lý giải này vò rượu có thể hiểu được này là nhị phẩm thực lực t r ư ơ n g bất nhị con mắt đều muốn chừng đến chán bên trên đi căn bản không thể tin được trước mặt c h ẳ n g cảnh làm tiên đạo tam phẩm mặc thượng bị đột nhiên này tới công kích đánh thành một nồi thịt hầm thời điểm chung quanh người cho dù lại không nguyện ý tín tưởng cũng đã là sự thật còn không đủ t h ô i cốt nói cái gì t r ư n g bất nhị cơ hồ muốn kêu thành tiếng còn không đủ nhị phẩm lực lượng khôi cốt nói năm đó ta tiến vào nhị phẩm thời điểm không giống là hắn như vậy chỉ sợ là bởi vì bạch ngọc thi cốt còn không có bị thân thể hoàn toàn hấp thu nguyên nhân nhưng là lạc thần quyết làm chủ đạo thi cốt đã trên cơ bản đoạt đi hắn đại bộ phận thần thức hắn một chiêu miểu s á t tam phẩm chẳng lẽ còn không là nhị phẩm t r ư n g bất nhị kinh ngạc nói ngũ phẩm tri hạ, hạ người thực lực thượng sai cách cũng không lớn so đâu bất quá là thể nội khí cường độ cùng t ồ lượng ai có thể phóng thích càng thêm khủng bố lại năng lực cự đại chiêu thức người đó liền có thể thắng được nhưng là ngũ phẩm phía trên cũng đã có khác nhau ngũ phẩm mặc dù là một cái điểm phân định nhưng cùng lúc cũng là cần muốn lĩnh ngộ đối một loại chiêu thức hoặc là bí pháp có cơ sở nhất định lĩnh ngộ được một ít chân lý lúc sau mới có thể tiến l ế n dai làm ộ t cái người chân chính đạt tới ngũ phẩm thời điểm so tài mới là đối với công pháp lý giải trình độ đối với võ đạo tiên đạo lý giải trình độ người mới vừa rồi nhìn đến một ích kỳ thật là võ đạo đối với hạ phẩm g a i nghiền ép bàn lý giải cái này là ngộ đạo vô luận là võ đạo còn là tiên đạo nộ đạo mới là mấu chốt nhất một chút ta trực tiếp tu luyện nộ đạo không phải xong trương bất nhị hỏi nói n g ư ơ i ta khôi cốt suýt nữa phun ra một ngụm mau tới nộ đạo là cảm nộ g ngươi hiện tại tu đạo không là một cái tu luyện p h á p m ô n n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người quả thực là đàn gậy thai c h â u trương bất nhị nghèo đầu khó hiểu nói vậy ngươi theo như lời nộ đạo có cái gì ý nghĩa đâu ta như thế cùng ngươi nói nếu là một cái người hai chân và phế chỉ có một cánh tay tình huống trí hạng lại là ngũ phẩm cảnh giới nhưng là hắn đối với võ đạo lý giải đã đạt tới nhị phẩm hoặc là nhất phẩm tình trạng như vậy hắn cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đem một cái tam phẩm giết chết cho nên ta mới nói n à y người mặc dù tu vi thượng không đủ nhị phẩm nhưng là k i ế cái hỗn loạn thần thức bên trong đối với võ đạo nộ đã siêu việt tam phẩm đặt tới nhị phẩm khôi cốt nhẫn l ạ i tính tình giải thích nói a trương bất nhị tựa hầu nghe đã hiểu lại không có hoàn toàn hiểu g a i chính mình bóng loáng sáng loáng đầu to vậy ngươi ý tứ liền là võ đạo tu hành đến nhị phẩm đều sẽ điên khôi cốt cơ hồ muốn đứng lên một quyền cấp trương bất nhị tối chết ngươi thấy ta giống là cái tên điên sao có điểm trương bất nhị viết con mắt nhìn hướng khôi cốt khôi cốt ngậm ngược lại không nói một lời như là cái sinh một ngạt hải tử bình thường trương bất nhị cũng không đi quản hắn tâm tình như thế nào nghẹo đầu xem hướng phía dưới tình hình lúc này trần huyên nhi ngự không mà đứng hai tay chắp sau lưng g ắ t gao xem kia xuyên qua vũng máu tần phong mà tần phong sớm đã không có ngày xưa hiên ngang tư thế thay thế là như là cái sắc không hồn bản đánh mất biểu tình quản lý chỉnh cái người đều phảng phất đã cứng đờ một hồi nhi cùng tiếu h một hồi thường con khóc một hồi nhi dãy rủa không chịu nổi một hồi nhi thân thể cứng gắc tóm lại hắn không bình thường mỗi cái người đều cảm giác đến tần phong không bình thường võ tư yến đem mặt đất bên trên võ dương dịu dắt đứng lên nhưng người điểm ấy tổn thương đối với một cái tam phẩm võ đạo tới nói căn bản không đủ để trí mạng khi đã sớm đem miệng vết thương phong bế máu cũng không sẽ chảy ra cha người không sao chứ võ tư yến nói võ dương lắc đầu ngươi vì sao còn ở nơi này lúc trước nói hảo nếu là tan tác ngươi liền rời đi vì sao còn không đi võ tư yến không có nói chuyện chỉ là thất đầu xem đến chính mình nữ nhi giờ phút này bộ dáng võ dương rốt cuộc không có nói cái gì thở dài một cái ngửa đầu nhìn hướng tân phong hắn trên người khí còn tại lấy khủng bố trạng thái gia tăng tần phong ánh mắt cũng không có tại hắn trên người mà là gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời bên trong trần huyên nhi mỗi một lần động tác đều sẽ phát ra s ư ơ n g cốt ca ca vạn b ẹ o thanh thanh thúy to rõ tại này cái rộng lớn nội thành bên trong như là một cái khủng bố nhạc khí n g ư ơ i không được tần phong lay động thân thể nói nói trần huyên nhi tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắn trên người tăng vọt ra tới khí mang cho chung quanh người áp bách đã không là một điểm n ử a điểm như là minh nguyện bản con người trước một hồi vẹn vẹn một chút tần phong đã tới Hán trần ố c xuống, xuống độ huyên nhi đào tại mặt đất bên trên mặt đất bên trên xuất hiện một cái hố sâu to lớn mà lúc này nàng mặc dù không cái gì đại sự nhưng là nàng khỏe miệng đã chảy ra máu tươi khí vận ra thân tần phong lạnh lùng xem trần huyên nhi quả nhiên cường hãn có có thể trở ta một thể ngăn quyền, đã bởi ị thị. nhị nhịn ta. Ta. Ta chính thị. Thần phong mặt bên trên lộ ra thần thống Ta cốt một ta thế Trưng bất ra chính sắc cái chỗ được phong khổ. Khôi không không bên ràng. nói. Ngươi ràng Ngôi này ràng đống lớn nào nói. đạo gì? xem b rõ rõ rõ rõ? lộ lại lý, vì khôi cốt nói đã hơn nửa ngày hắn thực sự là nghe không hiểu một câu nói mới vừa còn có thể nhìn h i ể u bọn họ đánh nhau bộ dáng hiện tại ngay cả đánh nhau người cùng ra quyền bộ dáng đều thấy không rõ lắm tự nhiên bực bội không chịu nổi khôi cốt cũng không tranh luận chậm rãi nói bạch ngọc tại đoạt xá hắn thân thể cái gì bạch ngọc người đại sư huynh hắn còn chưa có chết trương bất nhị hỏi nói đúng khôi cốt nói xem tới sư huynh hải cốt bên trên không chỉ có lạc thần quyết còn có hắn tàn hồn năm đó chiến đến dịch ta cuối cùng là không có hung ác đến hạ tâm đem sư huynh hồn phách xóa đi tại phá vỡ thân xương khí hải thời điểm hy vọng hắn có thể hối lôi sửa sai đầu thai chuyển thế không ngờ thế nhưng oán hận chất chứa thành ma phụ trú tại hải cốt phía trên khôi cốt lắc đầu thở dài nói từ bi liền là giết chóc ta từ bi hắn giết chóc này nhân quả nghiện duyên cuối cùng vẫn là muốn này trùng châu đại địa tới gánh chịu ngươi liền không có tìm tìm chính mình nguyên nhân vì sao không giết hắn đâu trương bất nhị cả giận nói cuối cùng là không được n ộ khôi tổ thở dài cũng là ta thân cư thiện ác tự lúc sau mới hiểu được này cái đạo lý là người muốn trong lòng có phật tay bên trong có đao có thể lên ngựa g i ế t địch cũng có thể hạ đường nhập kinh bồ tát tâm địa đối người kim cương thủ đoạn làm việc đi tâm lúc không lưu dư lực rút đao lúc không để lối thoát xuân phong đắc ý lúc bố cục bày mưu nghĩ kế mới có thể bốn bề thọ đích lúc tuyệt địa phạt kích trương bất nhị ngờ đầu cho nên đâu cho nên trong lòng có ba ngàn xích nhưng lượng thiên hạ cho dù ngoại giới l ê băng nhạc phôi chúng ta chính khí cũng nếu không khuất không nút nhát khôi cốt trầm dãi nói loại tựa như lời nói ta đại ca cũng đã nói trương bất nhị cười nói hắn nói nhân gian chính đạo là tăng thương khôi cốt xứng sở trầm dãi gật đầu chương hai trăm sáu mươi bảy long vân tịch diệt tiên đ ị a chi t i ế p sơn hà vĩnh chấn tán đêm hiện thần phong nhìn xuống trần huyên nhi kia cố cường đại áp bách cảm giác theo ngày mà tới trần huyên nhi ổn định thân hình xem hướng lên phía trên ba trăm năm khí vận đối kháng ba trăm năm lạc thần quyết thời gian thượng không có gì sai biệt thắng bại cũng liền tại nháy mắt bên trong khôi cốt nói mới vừa nói xem lộ đạo hiện tại lại mặc kệ t r ư ơ n g bất nhị dù sao cũng xem không hiểu đối phương đánh nhau vì thế chuyên tâm chọn sai lộ đạo này loại sự tình đối võ đạo cùng tiên đạo hữu dụng bọn họ một cái là khí vận một cái là ăn thi thể chỗ nào tới cái gì lộ đạo mà nói bất quá nếu là bạch ngọc đoạt xá này phó thân thể kia bạch ngọc chính là có thể trực tiếp đem này c h é m giết khôi cốt nói t r ư ơ n g bất nhị nghe được này lời nói ý vị thâm trường nhìn hướng chính yên mà lúc này chính yên thân xác đã sớm căng thẳng mặt bên trên mất tự nhiên toát ra khó chịu biểu tình trương bất nhị cho dù là có ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra được trịnh niên lúc này thập phần không cao hứng ngươi giờ phút này xem người chính là ngươi lão đại khôi cốt hỏi nói liền là hắn trương bất nhị nói này người trên người không có một chút siêu khí không biết sư thừa người nào khôi cốt nói tia cái nữ tử chính là hắn sư phụ trương bất nhị nói nhìn một chút võ tư h i ế n khôi cốt hừ lạnh một tiếng ta cho là có cái gì bí pháp gia trì kết quả là là thường thường không có gì lạ sư đồ giao hắn chi người cũng là người ngu một cái cốt tử như vậy hảo lại không có cái gì bản lĩnh lấy ra tới xem cũng ngươi làm cái gì đánh ta ta nói không cho nói ta lão đại nói xấu t r ư n g bất nhị cả giận nói khôi cốt ngầm miệng q u a y hàm p h ồ n g lên t r ư n g bất nhị hừ lạnh một tiếng ánh mắt lại nhìn đi lúc này tần phong tại không trùng ha ha ha cười lên tới khí vận phòng ngự quả nhiên cường hãn hồng vân tựa hồ đè ép xuống mưa gió sắp đến hoàng dưới thành ai muốn giao động đại chu căn cơ trần huyên nhi lanh mi lắc một cái hai tay hóa ra một cái kỳ dị trọn đột nhiên bàn tay đẩy về phía trước đi theo kiêng màu vàng vòng tròn bên trong cầm ra cái gì đ ồ vật đám người nhìn chăm chú vừa thấy là một ngụm màu vàng trường kiếm trường kiếm toàn thân lượng màu vàng thượng văn cổ ngọc tạo hình một số văn tự nhìn thật kỹ lại chỉ có thể lờ mờ xem đến đại chu thiên mệnh phù thảo tầm long mấy cái hơi có vẻ đại chữ lại không cách nào thấy rõ ràng nguyên trạng lúc này lại nghe võ dương nói khẽ quả nhiên là đại chu ba trăm năm khí vận ra thân này trôi phong chu long vân cũng đã mấy chục năm chưa từng gặp qua tương truyền trăm năm phía trước đại chu khai quốc hoàng đế lấy này kiếm trấn nhiếp thiên hạ cùng côn luân nhị tử trung định giang hồ hơn ba mươi năm lấy hoàng thất đại khí vận rèn n ú c đã sớm này kiếm có thể chạm yêu ma đoạn tà ma hộ ta đại chu t r i quốc vận long x ư ơ n g kiếm tu mấy chục năm tay bên trong hảo binh l ư ớ i đao cầm qua vô số nhưng chưa bao giờ thấy qua này loại tự mang kiếm khí kiếm chỉ là lấy ra tới cũng đã đủ để bệ nghệ thiên hạ không lại đem bất luận cái gì binh khí đặt tại mắt bên trong này kiếm đã rót vào kiếm linh có thể nói thiên hạ mạnh nhất chi binh khí không hai vườn cười ta tu hành nhiều năm tự xưng là kiếm giáp lại chưa từng gặp qua này thế gian mạnh nhất kiếm ngụy huyền lân cười cười hắn xem đến nơi này không khỏi cảm thấy ngứa tay k h ó nhịt đúng là cũng nóng lòng muốn thử nghị muốn thượng đi thử một lần này kiếm lưỡi đao mang đến lực lượng khổng lồ nếu là lại có thể nắm lấy một nắm đ ờ i này sớm đã không tiếc cầm kiếm đứng thẳng tóc dài không gió mà bay đong đưa c h i h ạ kia một bức thanh giả tự thanh ngạo người tự uy phong độ hiện thị rõ không thể nghi ngờ trần huyên nhi theo ngửa đầu nhưng trên người kia một bộ bạch đi lại tại này nháy mắt bên trong như là đang quan sát tần phong tần phong chậm rãi lạc tại mặt đất màu đỏ s ậ m bên trên chỉnh cái người dĩ nhiên điên quần lên tới quanh thân màu l à n quang mang như là tại biển lớn bên trong trải qua sóng cả vô luận như thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. trần huyên nhi cũng không vội ra tay vài chục năm lắng động đã sớm làm này cái nhìn như cổ linh tinh quái thiếu nữ mang lên một tầng lại một tầng mặt nạ trước mắt rốt cuộc đời đến này một ngày cho dù là chín vị long nghị gần trong găng tấc thiên hạ đại quyền một bước mà thôi nhưng cũng sớm đã không có thiếu nữ vốn nên c ó được lỗ mãng cùng nóng vội thay thế còn lại là siêu thoát người khác trầm ổn hưu nói nữ tử không phải anh vật hàng đêm long t u y ể n vách bên trên mình ba trăm năm khí vận ra thân đặt tại bất luận người nào trên người đủ để c u ồ n vọng đến mất lý trí nhưng là duy độc này cái xuất sinh liền tự mang vương giả tri tượng nữ tử lại tỉnh táo đến lệnh người giận sôi trình độ hiện tại đứng tại nàng trước mặt bất quá còn còn dư một cái tên điên mà thôi chỉ là này cái tên điên là trước giờ chưa từng có khủng bố tên điên có lẽ hắn có thể một t r ư ờ n g phá vỡ ba trăm năm khí v ậ n có lẽ đối phương có thể khoảnh khắc chi gian phá hủy chính mình mong nhớ ngày đêm cả ngày lẫn đêm tích xúc nghĩ muốn đạt tới to lớn mục đích nàng nhất định phải cẩn thận một chút lại cẩn thận cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận cho nên nàng có thể làm l i ề n lai yên tĩnh thâm như chỉ thủy chậm rãi nhắm mắt lại lúc này trần huyên nhim tim phảng phất đều đã ngừng lại thể nội bàng bạc khí tức cũng tại cùng một lúc ngừng lại nàng phảng p h ấ t đặt mình vào tại cung điện b t i u cái trắng lệ vạn người hy vọng xa v ớ i vị trí bên trên màu vàng khí tức vờn quanh tại nàng quanh thân nàng bàn liền là nên ngồi lên chín vị long ỉ người mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí đột nhiên con mắt mở ra trần huyên nhi cười nói ngươi cũng không phải là nhị phẩm tần phong lay động thân thể nửa bên mặt trái bên trên cồn g vọng cùng nửa bên phải mặt bên trên phẫn nộ khắc hảo hô ứng giữ t ậ n miệng đã quân liệt ra máu tia hắn thanh âm khi thì hùng hậu khi thì cồn g vọng lúc mà run dậy khi thì lướt nhẹ ta có phải hay không nhị phẩm không quan trọng tần phong thình lình hai tay trực tiếp đánh vào chính mình ngực chấn này cái chấn chữ vừa ra hắn biểu tình tỉnh táo rất nhiều hai tay lập tức vật khí nhất thời quanh thân kia màu làm khí mới ổn định lại sắc mặt đột nhiên tinh thần rất nhiều một chương mặt bên trên biểu tình cũng đồng bộ ảm đạm sau đó bình tĩnh nhìn hướng trần huyên nhi t h ở phao một cái nhưng làm i ệ n g bên trong máu tươi cũng theo đó lưu tại hắn trường bảo màu tím đen bên trên hắn cũng không có lao đi khỏe miệng máu tươi bởi vì tần phong lúc này đã ý thức đến thể nội không thích hợp tự theo hoàn chỉnh đèm kia bạch ngọc thân xương toàn bộ ăn vào chính mình thân thể lúc sau thời gian ngắn ngủi bên trong hắn đã mất đi ý thức lại làm ý thức khôi phục thời điểm thân thể đã tại đoạt xá bên trong hắn không biết là ai đột nhiên tiến vào chính mình thân thể nhưng hơn phân nửa cùng kia thi cốt có chút liên quan dựa vào lạc thần quyết đem thể nội lệ khí phong ấn lúc sau lại lần nữa xem kỹ trước mặt trần huyên nhi lại chẳng biết lúc nào đối phương tay bên trong đã xuất hiện một ngụm trường kiếm kia trường kiếm sở phát ra khí sớm đã siêu việt bình thường lợi khí cho dù là thấy qua thiên hạ thần binh bảo khí tần phong cũng không khỏi tắt lưỡi này vật s á t thực nhất định không phải pha vật tựa hồ vạn vật sinh cơ tận giấu tại bên trong như là một cỗ hạo nhiên chính khí bị đề tại tay bên trong nói không nên lời bá khí nguy nga nghị không hết anh khí bừng bừng phân chấn nghèo đầu khẽ cười nói một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ như thế bà khí bà khí có lẽ là phong chu long vân cũng có lẽ là này cái năm gần mười sáu tiểu nha đầu bất kể là ai bọn họ đều tại tần phong đối diện trần huyên nhi tay chậm rãi vươn hướng bầu trời kia khẩu phong chu long vân chỉ vào thượng thiên đột nhiên chi gian một đạo sấm sét đánh xuống sau đó chỉnh cái xích hồng s ắ c bầu trời như là vỡ vụn một nửa từng mảnh c á c h ra chỉnh cái bầu trời lại lần nữa trở nên đen nhánh hào quang màu đỏ kia bỗng nhiên mà qua kinh lôi bổ vào phong chu long vân phía trên nháy mắt chi gian cùng phong đột khởi như bài sơn đ ả o hải chi thế thẳng dũng mà tới một bên đám người lập tức vận khí ổn định thân hình chị n h n i ê n s o n g giản trực tiếp cắm vào mặt đất bên trên trần huyên nhi thân hình chậm rãi lơ lửng một tiếng sấm rền gào thét lúc sau phong chu long vân toàn thân màu vàng càng thêm sáng lời này nhân gian trí bảo sát thực tập đại khí vận t ạ i thân phát ra quang trạch giống như là muốn nuốt hết chung quanh hết thể h ạ t á m một đôi mắt sáng lượng như tinh thần áo trắng tóc đen tại gió lớn bên trong đông đưa phế vật phong thái diễu tuyệt rụ động lòng người mỹ nhân ở làm bất luận cái gì sự tình thời điểm đều là tuyệt mỹ. nàng khí tức không ngừng mà rót vào tay bên trong phong chu long vân bên trong ai cũng biết tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại này một kiếm thượng đế vương thuộc về giang hồ phân tranh sở hữu người vận mệnh này bao dung nửa giáp kế hoạch cuối cùng đúng là đều tại này một kiếm phía trên trần huyên nhi mặt bên trên rốt cuộc không có một tia biểu tình băng lánh như vạn trượng đầm sâu bên trong hàn băng t à n mát ra từng tia ý l ệ n h trường kiếm c h ầ m rãi rời tay đám người mặt sắc mặt ngưng trọng này là khôi tổ sợ hai thán phục này làm sao sao trương bất nhị thấy được lại xem không hiểu này là ngự kiếm khôi tổ nói kia bên cạnh kia cái người có thể ngự ba mươi sáu đem kiếm này có cái gì kỳ quái trương bất nhị không hiểu c h ê cười ngự kiếm cùng lấy hóa khí kiếm căn bản liền là hai việc khác nhau nhi n à y là linh kiếm ngự kiếm chi thuật càng là cao thâm đến cực điểm khôi cốt nói này cái tân phong sợ là sinh tử khó liệu trần huyên nhi tay bên trong kiếm chậm rãi bay tới không trung nguyên bản ảm đạm bầu trời đen kịn tại này một sát đột nhiên xuất hiện tầng tầng mây thấp quần quận không ngừng tiếng sấm từ đằng xa truyền đến oanh minh ủ đám mây chi hạ không ngừng có điện quang chất động rong rồi thiên hạ một mảnh túc xác Cuốn phong lại、khởi. Lôi làm khởi. minh chu y xoay chuyển nhập mây, ể n động nhập nương theo đinh nhức đánh vào phong đó góc gào chi Chu hạ, theo thai thét vào sau long vân phía t r ê như p o Long n Vân n g Chu h là tại hưởng thụ này một đạo nói xét đánh khoảnh khắc chi gian đen nhánh chỉnh chỉnh một ngày ngày sáng như ban ngày xét đánh càng lúc càng lớn vụ vụ thanh âm làm cho tất cả mọi người nhất định phải bị thai quan sát hoàn toàn phong chu long vân thế nhưng một phân thành hai tiêu cổ làm nhân sinh sợ khí t ứ c hóa thành hai phần lại kích hai sinh bốn bốn sinh tám trọn vẹn tám thanh trần huyên nhi thân tại không trung như là vạn lôi bên trong một gốc tiểu thảo nhưng là nàng quyết tuyệt chi s ắ c lại giống là khống chế thiên lôi thần này một khắc nàng liền là thần một ngụm máu phun ra ra tới trần huyên nhi như cũ mặt không đổi sắc một tay chỉnh trưởng phong thẳng đ ỉ n h không trung tựa hồ muốn tại này cái càn k h ô n chi hạ xóa bỏ sở hữu người nàng muốn giết chúng ta võ dương ngước đầu nói giết này bên trong sở hữu người võ tư yến biểu tình là trước giờ chưa từng có đau khổ ngay lập tức nhìn hướng chính yên chính yên mặt bên trên không có ngày xưa kêu bàn bất cần đời lúc này đau lòng tựa hồ không người có thể hiểu hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có hôm nay này một màn hoặc có lẽ bây giờ xem tới an văn nguyện cầm chát đao đ ổ sắt đều so hiện tại muốn để hắn dễ chịu nhiều lắm ai cũng không nghĩ tới sẽ có này một màn tám thanh phong chu long vân phát ra thanh thúy thanh âm là môi kiếm tại lôi minh c h i hạ làm chuyển động h ồ khiếu là cùng phong chụp động c h i hạ long âm theo trần huyên nhi bàn tay nắm chặt kia nháy mắt bên trong phong chu long vân thẳng phá thiên t ế trào lên mặt thượng đứng im nay là một cái thiên địa an t ĩ n h nháy mắt bên trong ngắn ngủi một cái nháy mắt hết hệ tất cả phảng phất đều lông lại chỉ có nàng kia một bộ bạch đ k h u n h thế nữ tử lập tại gió bên trong quần áo phiêu nhiên tóc đen phật gió nhìn về mặt đất bên trên những kia cái thiếu niên thông thường chính niên cùng nàng bốn mắt nhìn nhau này mưa khác phảng phất vĩnh h ẳ n g rốt cuộc đời đến s a o nàng trong lòng thập phần bình tĩnh trong lòng xuất hiện một cái thanh âm gió mưa gào thét thiên địa t h ê lương lẳng lặng tương vọng người yêu q u a h ắ n a trong lòng thanh âm bỗng nhiên lại vang lên chính niên bỗng nhiên cười cười tựa hồ xem đến trần huyên nhi đáy lỏng xem đến nàng nói kia câu nói dường như đã có mấy lời v anh tám đạo kim sắc quang mang trực trùng vần tiêu mà xuống nhìn xuống toàn bộ đại địa dùng tuyệt đối không thể địch nổi tư thái v ọ t tới phong chu long vân như là tám đạo vạch phá thiên hạ sẽ rách bầu trời vực sâu gào thét lên thôn vệ chỉnh cái hoàn thành hủy thiên diệt địa khí thế vạn nhân thần phục bạc khí đột nhiên cũng ngay lúc đó vang lên một đạo cô độc thanh âm lạc thần hàng thế liền tại kim quang rơi xuống nháy mắt bên trong kia thê lương tiếng quát cả giận nói này thiên hạ không là ta cũng không sẽ là ngươi thần phong khởi hành vọt lên cự đại làm sắc quang mang bao phủ hắn thân thể hắn căn bản không có chú ý đến kia tám đạo kim quang thân kiếm mà là thẳng đến trần huyên nhi mà đi tám đạo thân kiếm thẳng đến tần phong mà đi hai bên liền tại lúc này ngạnh sinh sinh đánh vào nhau không muốn trịnh niên hét lớn một tiếng quanh thân thình lình phát ra xích khí thẳng đến trần huyên nhi mà đi này ngươi đúng là khôi cốt kinh hãi vội vàng trở tay chú ấn đánh ra vận khí trương bất nhị lập tức triệu tập toàn thân khí tức nhưng không ngờ phía sau hai người đúng là trực tiếp đột n ộ t từ mặt đất mọc lên thẳng đến trịnh niên mà đi khí tức không kịp khôi cốt cho dù thực lực có một không hai thiên h ạ n ộ i đạo đã có nhất phẩm nhưng là trương bất nhị chỉ là một cái lục phẩm mà thôi cho dù diệp hiên cùng nhắm mắt cô nương lại nhanh cũng không nhanh bằng này tiên lôi phong chu long vân cũng không nhanh bằng lạc thần quyết tầng cuối cùng chính yên đã đến trần huyên nhi trước mặt kim giản tại tay tán giả kinh hãn quanh thân xuất hiện cự đại biến hóa chỗ mi tâm đốt khí ba đạo hỏa diễm đường vân đem toàn thân bao trùm nháy mắt chi gian x í c h hồng sắc khí đem hai người toàn bộ bao khỏa tại bên trong trần huyên nhi kinh ngạc nhìn chính yên ngươi vô luận các ngươi là ai ta đều không hy vọng các ngươi bất cứ người nào chết ta chỉ có thể cho phép các ngươi phạm một lần sai nháy mắt bên trong hồi ức xông vào đầu góc bên trong vô luận ngươi làm cái gì ta cũng sẽ ở trước người ngươi thay ngươi ngăn lại sở hữu sự tình kỳ thật ngươi căn bản không cần nghĩ như vậy nhiều bởi vì ta sẽ đem ngươi bảo hộ rất tốt không phải sao n g ư ơ i tổng sẽ làm sai sự sao ngươi lừa gạt ta ta khẳng định sẽ tức giận à, nhưng là nếu là biết ngươi còn yêu ta ta cũng sẽ tha thứ ngươi à. bầu trời bên trong như là nổ tung bình thường t r ư n g bất nhị xem tám đạo kim quang bay thẳng tại màu lam khí hải nháy mắt một cái cổ độc thân ảnh run dày đứng lên tay bên trong kia trôi đoạn đen nhánh trường kiếm bị hắn nâng quá đỉnh đầu Phó h Dư o a như n miệng bên trong nhẹ nhàng thiên lang、tuyết. Núi. Sông. Vĩnh. Trấn. Trấn Sơn Hoàng. thầm. thì Tầy tuyết. Hà. Như là thiên địa hủy diệt bình thường lực lượng trực tiếp phiên ra tới chỉnh cái kinh thành từ trung tâm nổ bể ra tới nội thành phòng ốc khoảnh khắc chi gian hóa thành m ộ t m ị n hoàng cung ba đạo tường thành vỡ vụn tại chỗ thái h ò a điện ẩm vang sụp đổ hết t h ả hết t h ả liền tại này nháy mắt bên trong hủy diệt nay đầy trời sương khô ai là anh hùng chương hai trăm sáu mươi tám đại quyển cuối cùng nghỉ ngơi một chút cùng các vị tại â đâu, m sự. Viết đến này, bên trong đâu, trên cơ bản liên quan tới Triều giải đến tuyến quyết, trong trên Đình đường 80 đều đã này bên bản quan còn cơ l ảnh hưởng giang hồ sự triều ì n không h Khi có để lộ.、Khi、thật ấ t n h người cảm thấy là ngược văn hoặc là khó chịu, ta không cái gì gì nghị. gì cái Tại Triều cảm hoặc chịu, thấy ta khó là là dị đình áp bách bên trong ta không muốn để cho trịnh niên nhảy lên thành vì cái gì chân chính đại l a o bởi vì ta liền không muốn trở thành vì cái gì chân chính đại l a o cho dù là cuối cùng bởi vì tất cả mọi thứ ở hiện tại sớm đã dùng mệnh đến liền trần huyên nhi cũng chỉ là bởi vì liếc mắt một cái quan hệ đến cuối cùng hắn cũng tại lựa chọn rốt cuộc là đứng tại phương nào lại cuối cùng phương nào đều không có đã đứng đi mà là lựa chọn tình cảm có lẽ tình cảm đắp nặn cũng không có như vậy thành công rốt cuộc này là ta thứ nhất bộ đứng đắn viết tiểu thuyết đây đối với ta bút lực cùng năng lực có tương đối lớn thử thách viết đến này bên trong thời điểm ta xác thực phát hiện chính mình trên người có rất nhiều không đủ cũng đồng thời đại lượng đọc cùng học tập làm ta trưởng thành rất nhiều càng là cảm tạ các ngươi có thể đốc xúc ta giám sát ta chọn sai mang ta này đối với ta mà nói không khác liền là một cái đường tắt là các ngươi chuẩn xác làm ta biết chỗ nào làm không tốt chỗ nào yêu cầu cải tiến ở đâu là điểm ở đâu là hảo cảm ơn ta tự bay lên cùng miêu tê dại ba cho tới nay cổ vũ cùng duy trì cũng cảm ơn tấp vông gian từng câu từng chữ l i n h chính các ngươi đều là ta này con đường bên trên lớn nhất lao sư còn có cùng đọc các vị các ngươi là ta tại này con đường bên trên học tập cùng cố gắng lớn nhất động lực cũng đều là ta ân nhân liên quan tới phía trước kịch bản kỳ thật vứt bỏ phân tích cũng không có cái gì khó chỉ bất quá ta nghĩ cường điệu đắp nạn mấy nhân vật ra tới t ỷ như tân đức long trương bất nhị phó dư hoan cùng tân phong tuyến đường có rất nhiều ném đi ra nhưng là không có hoàn thành tỉ như sư ra này cái nhân vật mấu chốt làm vì ông bạch khôi này cái bình thiên hạ nhân vật từ hiện tại bắt đầu mới dần dần quan trọng lên tới hơn nữa làm vì lúc ấy đem khí vận chuyển giao tại trần huyên nhi tay bên trong nhân vật hắn cùng mặc thượng đồng dạng đều là trần huyên nhi sư phụ đồng dạng nhân vật chỉ bất quá một cái là thượng vị trọng điểm một cái là trị quốc trọng điểm ta cũng không thích dây dưa dài dòng cho nên đang chết người trực tiếp liền đi chết hảo quan tâm hơn là ba người trưởng thành chính niên thay đổi phó dư hoa n si trương bất nhị khở đều sẽ từng bước một biến hóa giang hồ không là triều đình không sẽ thất đầu có lẽ cũng có thể là bởi vì ta túi đầu quá lâu mới viết như vậy áp lực hiện tại chính n i ê n đã không cần túi đầu mỗi cái người cũng đều không sẽ túi đầu có lẽ cái này là ta trong lòng trưởng thành đi lại lần nữa c ả m tạ còn là kia câu nói này bản sách chỉ cần năm mươi định ta viết xong nó chương hai trăm sáu mươi chín năm thứ hai một năm sau thánh lịch hai năm xuân đại xá thiên hạ đại chu sửa quốc hiệu vì khánh lấy hoàng họ lý đổi thành trần lấy thánh lịch vì niên hiệu t r u n g kiến tuyên vũ môn đổi tên là ứng thiên môn t r u n g kiến thái hòa điện đổi tên là tử vi cung sau thành lập tầm cung mười ba lâu mệnh danh là thượng dương cung tại thánh lịch nguyên niên hảo kim quan g thánh thần hoàng đế sau tại thánh lịch hai xây dựng minh đường tại thần đô trường an huyện sửa thiện ác tự vì thần lòng tự tự mình đề danh đại khánh vạn quốc tụng đức ứng tiên h thần lòng tự mặc dù đại xá thiên hạ lại c a n g bách quan tại một năm bên trong trạm tổng nhất phẩm đại yếu nhất danh chính quan to tam phẩm ba người t ứ phẩm yếu viên hai mươi b n g ư ờ i ngũ phẩm quan viên hai ư n g ư ờ i ngũ phẩm quan viên một trăm bảy mươi ba người lục phẩm trở xuống chung ba năm trăm bảy mươi tám người càng bách quan lúc sau lấy đại nạn độ thay đổi quan viên lễ bộ thượng thư cung thế khai tạm cư này vị phong võ nguyên vì hộ quốc thánh binh mã đại nguyên soái đất phong ba ngàn mẫu tại bắc hoang tứ phương thành bên trong từ đó võ vương rời ra thần đô thiết thừa tướng lục vân mạng thống lĩnh vũ lâm quân nhất phẩm đại yêu ông bạch khôi nhâm tam công đại tư không chức vụ lệnh hoàng tiêu tiêu vào thái học phủ lệnh tổng nhất phẩm thái tử thái phó thiết quốc sư trước mặc gia m ặ c vũ thiết đại lý tự khanh võ tư yến chính nhị phẩm kiêm nhiệm hình bộ thượng thư thiết cẩm ý vệ h o à quyền lệ thuộc trực tiếp đại khánh tiên đế tòng nhị phẩm đốc chủ lưu ngọc sơn thiết thiên vệ phủ h o à quyền lệ thuộc trực tiếp đại khánh tiên đế thiết thiên thư tại thần đô bên trong phụ trách lưới thu thập đại khánh tin tức lệ thuộc trực tiếp đại khánh tiên h đế tòng nhị phẩm n h â n mới nữ quan đạt một nửa phía trên đại chu triều ba trăm năm lần thứ nhất đạt tới chưa từng có nam nữ bình đẳng thượng dương cung bên trong trần huyên nhi nằm nghiêng tại giường nằm phía trên kim long điêu t r i ể n minh văn cột đ á quân đã bị đổi thành m à u vàng vợ hoàng phết đất trọn vẹn hơn một trượng cánh p h ư ợ n g cầm vào l ư ỡ i biếng tùy ý đ ô n g đưa tại mặt đất bên trên một chỉ kim hoàng sắc hoa văn mặt đen mẹo con lớn lên mớn nhiều phiêu giật có nhiều phiêu giật chỉ thấy nó nhẹ nhàng đi tới g ẽ vào kia hà kho một bên đại khánh tể phụ lục vân m ạ n nói khẽ thiên vệ phủ đồng lượng cầm ý vệ lưu ngọc sơn lại bộ thượng thư quách tư cầu kiến, kiến. trần huyên nhi bối thân nằm tại kim quang bích chắc giường nằm phía trên d o dỉ da nàng gần như hoàn mỹ sau lưng tay bên trong liếc nhìn một bản tấu trương nhẹ g i ọ n g đáp lục vân m ạ n thì đi ra ngoài nay một hàng đường xá thập phần xa xôi trần huyên nhi từng câu từng chữ xem gần mười bản tấu trương cũng thêm sửa phê bình chú giải lúc sau mấy người mới đi vào điện phía trước không người quỳ gối không dám rương mắt bãi kiến thiên đế từ từ thương sinh uy hành thiên hạ nguyễn thiên đế và t u ế vạn thuế vạn vạn thuế trần huyên nhi cũng không quay đầu đi xem mà là lắp lắp kia đ i ề u như xanh miết bàn đ ù i ngọc tại chiếu xéo dưới ánh mặt trời khít b ạ c h vô hà này là một trận vô cùng dày vò cực hình đối với bất luận cái gì nam nhân mà nói đây đều là đủ để thúc tâm thử thách luôn có người tại này dạng thử thách bên trong thua t r ư ợ quách tư là một cái trẻ tuổi nữ nhân tự nhiên không biết này loại thử thách đối với một cái nam nhân mà nói ý vị cái gì nàng chưa kịp phản ứng lại đây lục vân mạn liền đi nhanh tới trực tiếp đem ngược bên trong dao găm đâm vào phía sau người mắt bên trong、à. thảm liệt tiếng gào quanh quẩn tại thượng dương cung bên trong kia hà phủ thêm mẹo con chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền cảm giác thập phần ầm ý, quay đầu đối với trần huyên nhi lại lần nữa nằm xuống cái bụng hướng này quay quần một vòng khinh thường gầm rú một tiếng q u á c h đại nhân quan bái l ấ y bộ thượng thư liền chính mình tay bên trong người con mắt đều không còn được ta có thể tìm cái người tới thay n g ư ờ i quản lục vân m ạ n thối lui đến thiên đế phía sau lạnh lùng xem q u á c h tư q u á c h tư quỳ tại mặt đất bên trên tức khắc chi gian mổ hôi đ ồ n địa này đó năm bên trong thượng dương cung bên trong da tới mù l o à nhiều vô số kệ quách tư phía trước cũng phỏng đoán qua rốt cuộc là cái gì nguyên nhân cho dù là nổi tiếng thiên hạ này ba mươi bảy giáp lại biến thành ba mươi sáu giáp nhưng là mọi người cũng rõ ràng diễm giáp này danh tiếng từ đầu đến cuối là quải tại thiên đế trên người này đó nam nhân cũng thật là phế vật không chịu nổi coi như biết thiên đế diễm áp thiên hạ cũng không đến mức liền thế nào cũng phải tiếp cận nhìn đi vẫn luôn không để ý quách tư ngày hôm nay mang người đến đây căn bản không có cân nhắc qua cái vấn đề nhưng thật coi nhiên chính mình thủ hạ thảm chết ở chỗ này thời điểm nàng mới hiểu được nhìn thoáng qua chân thì tương đương với chết một nhà người đều nói thiên đế sát phạt quả đoán chính là lúc ấy minh quân hiện tại xem tới s á c thực như thế đau khổ không chịu nổi đại thần bị lôi ra thượng dương cung này bên trong lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh lục vân m ạ n dùng c ầ m chỉ chỉ q u á c h tư q u á c h tư lập tức run dậy nói thần dựa theo thiên đế sai sử tăng thêm quan viên tổng cộng ba mươi hai người nhậm chức kinh thành các bộ hiện đem danh sách chính lên nói đi lên phía trước đem tấu trương đưa cho lục vân m ạ n lại trở lại chỗ cũ quỳ tại mặt đất bên trên một đường đầu đều không có nâng lên một chút kinh thành trình đốn đã đến hồi cuối còn lại không có siêu phẩm giai quan viên cho nên gánh đều lạc tại lại bộ trên người q lục h hồi tư tư suy vân mạng tiếp nhận tấu chương lúc sau trực tiếp đọc qua da đọc chỉ chót lát liền trực tiếp đi đến quách tư trước mặt lâm quảng ninh là ai khoa cử bằng nhãn văn thải siêu nhiên đối với đại khánh tương lai phát triển có một ít độc đáo kiến giải đã từng đăng tải qua thần đô bách tính hiện khảo cùng thần đô chế độ thăng nghị trờ văn hiến cũng bị thái học phủ phê chỉ thị qua hiện nay là thái học phủ học sĩ c h i đồ ta thấy hắn đôi dân sinh bách tính nghiên cứu khắc sâu liền thả nhập thần đều trong vòng quách tư đối với mỗi người đều thuộc như lòng bàn tay rõ như lòng bàn tay lục vân mạn vừa mới nói ra miệng nàng liền có thể đối đáp trôi chảy đổi c á i chức vị nhân tài mặc dù có thể dùng nhưng là trường an huyện huyện lệ trước đã có người lục vân mạn nói quách tư giật mình nay trường an huyện huyện lệnh chức đã qua một năm vẫn là chỗ trống hiện nay đã vô pháp vận chuyển bình thường mới nhậm chức kinh triệu doãn tân đại nhân liền có thể tạm thi hành chức quyền lục vân mạn nói trường an huyện huyện lệnh cũng không chỗ trống chẳng lẽ có người hành xử chức quyền đem trường an huyện huyện lệnh chức nguyên nhiệm xóa đi cái kia ngược lại là không có chỉ là này cái trịnh đại nhân không biết tung tích biến mất đã lâu quách tư nói không chỉ có như thế thần còn t r a được này hộ bộ như cũ mỗi ngày còn tại vì đó phát cho đồng lộc lại trực tiếp đưa vào cung bên trong này có công ta hướng mới nhất chỉnh sửa khánh luật cái này sự tình tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt ngươi không muốn xen vào nữa tóm lại nhớ kỹ một điểm trường an huyện huyện lệnh t r ư ớ c vẫn luôn là trịnh đại nhân h ắ n trở về liền có thể đi nhậm trước không trở lại thì không cần đi quản g mặt khác đ ồ n g lộc chi sự cũng đừng nhắc lại nữa trường an huyện huyện lệnh đ ồ n g lộc vẫn luôn là mang đến ra quyến nơi lục vân m ạ n ứng tiếng nói đúng quách tư lập tức quỳ giảm xuống đất thần cáo lui ừng trần huyên nhi chỉ nói một tiếng quách tư đi ra ngoài chỉnh cái thượng dương cung bên trong chỉ còn lại hai cái hòa quan hai người đồng thời quỳ tại cung bên trong không nói một lời lục vân mạn đi đến giường bên cạnh thấp giọng nói người đi thiên đế trần huyên nhi đem tay bên trong tấu trương công xuống lúc này mới tại lục vân mạn nâng đỡ ngồi dậy s í c h hồng sắc phượng b à o nhẹ nhàng c h u y ể n qua một cống ngạo nhân hương khí đánh tới lưu ngọc sơn cùng đồng nhượng đều là đi theo thiên đế một năm lời tự nhiên biết cái gì là cấm kỵ cái gì là nên làm đương hạ biểu hiện được thập phần thản nhiên con mắt thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m sàn nhà mảy may không dám ngẩng đầu nhìn này đường kim đại khánh đế vương có tiến triển trần huyên nhi hỏi nói có đồng nhượng k i n h miệt nhìn thoáng qua một bên lưu ngọc sơn nói khẽ lưu ngọc sơn cũng không nói lời nào một năm phía trước đại chiến sau hắn chính là lấy dẫn ngựa chi tư tại thiên đế trước mặt tìm được một cái mạng sống cơ hội có lẽ bởi vì lúc ấy đại khánh thiếu người mới có thể có lấy thở dốc hiện tại thiên vệ phủ hành không xuất thế hắn cũng đã cảm giác đến tràn ngập nguy hiểm ngay cả sinh tồn đều đã chịu đến uy hiếp thiên vệ phủ cùng cẩm y vệ hai cái chức năng cơ cấu là chuyên môn làm thiên đế nhãn tuyến là chân chính đắc lực phụ tá dựa theo lúc ấy thành lập lúc chuyên môn chức trách phán định cẩm y vệ là phụ trách kinh đô bên trong sở hữu công việc mà thiên vệ phủ thì là phụ trách giang hồ bên trên giám sát tình huống thiên đế thượng vị đến nay cẩm y vệ quyết đoán giết quan viên vô số kể hiện tại trên cơ bản là cái làm quan đều đối cẩm y vệ tức giận đến cực điểm mặc dù ngôn ngữ thượng không dám lỗ mãng nhưng là sau lưng đều tại chờ hắn xảy ra chuyện cơ hội cẩm y vệ cưới h ổ khó xuống mà gần nhất thần đô đại đao đã rơi xuống nhàn hơn mấy tháng lưu ngọc sơn đã cảm giác đến chính mình địa vị lung lay sắp đổ không riêng như thế lại tăng thêm thiên vệ phủ làm sự t ì n h càng ngày càng nhiều mấy ngày nay lưu ngọc sơn đ ê m không thể say rớp tràn trọc tại suy nghĩ này đó sự tỉnh cho đến hôm nay sáng sớm thiên đế gọi đến tin tức tốt mới cùng, cùng nhau tới thiên đế muốn tìm người thần đã tìm được đồng n đội nói côn luân sơn hạ tứ phương thành bên trong tìm được đã từng công bộ thượng thư c h i tử trương liệt hiện giờ đổi danh vì trương bất nhị đồng thời tại kỳ liên sơn mạch phía trên tìm được yêu tộc khí tức nếu như ta không có đ o á n sai căn cứ này một năm bên trong đảo vong lộ tuyến phán định ứng đương là lạc thất thất nghe được hai cái danh tự này trần huyên nhi ánh mắt lóe lên một tia sát phạt thần sắc mặt khác người đâu tạm không tin tức năm đó chi sự vi thần hiểu biết rất ít chỉ là căn cứ tể phụ báo cho con đường tìm kiếm bốn p ư ơ n g căn cứ bức họa tìm người mà thôi nam cẩm bình cùng phó dư hoan đến nay vẫn cứ tung tích không rõ đồng nhượng nói đem người bắt trở lại lục vân mạn nói đúng đồng nhượng đi ra ngoài lưu ngọc sơn thất đầu như cũng không nói một lời lưu hán công nhưng có tin tức lục vân mạn hỏi nói sáng nay t ả o t r i ề u lúc sau thân về đến cẩm ý vệ phủ tiếp vào một cái tin tức lưu ngọc sơn nói đại hoang tập kết binh lực ba mươi vạn vòng qua tây lương cảnh nội tứ phương thành tính toán theo phía tây nam nhập cảnh giang bắc yêu tập sớm đã tại bắc giang phía trên chuẩn bị quy mô xâm chiếm nhưng hiện tại vẫn chưa phát binh nam bộ đại lý quốc còn không có động tĩnh lưu ngọc sơn nói ăn thần phong như cũ tung tích không rõ ngày đó hắn thân bị trọng thương cơ hồ mệnh tăng tại chỗ như không có thoát xác mà ra lấy hồn phách giả thân tại trần hằng chi thể cũng không có khả năng đào thoát thiên đế chi kiếm lục vân mạn hít một hơi thật sâu ngươi là tìm không thấy còn là không muốn tìm đâu thần vạn vạn không dám l ừ a gạt thiên đế lưu ngọc sơn hét lớn mặc dù thần từng theo theo thần phong nhưng là cũng khinh thường tại thẳng nhãi này hành vi nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ phải như thế hành vi hiện nay đại khánh tình thế cũng là thần chi mong mớm nhớ kỹ nếu không là ngày đó thiện ác tự phía trước ngươi chưa giết một người hiện nay đã v ấ n chạm lục vân mạn cả giận nói là thần ghi nhớ lưu ngọc sơn nháy mắt bên trong mồ hôi đầm địa chỉnh cái sau lưng hoàn toàn lạnh l é o lan lục vân mạn nói lưu ngọc sơn lộn nhào chạy ra thượng dương cung trần huyên nhi ánh mắt thắt chặt kia rời đi lưu ngọc sơn sau đó lắc đầu thở dài đi từ thiện cung đi đúng lục vân mạn hạ thấp người đi tới mười cái cung nữ lập tức vây quanh lục vân mạn đỡ lên trần huyên nhi mặt khác cung nữ còn lại là đem tấu trương bày biện trình tề đ o từ, từ thiện cung bên trong h hạp, ả i lâu vũ gọi danh vì từ thiện lâu cửa chính thúc mở đứng muôn hình ung muôn vẻ trăm tên thị nữ trần huyên nhi cất bước vượt qua cửa thời điểm thị nữ nhóm câm như hến quỳ tại mặt đất bên trên thiên đế quy định t ừ thiện cung bên trong không cho phép hành tốt lệnh cho dù là tiên đế đến này cũng không cần bài kiến hết thạy thanh vang đều không cho phép quá lớn để tránh đã quái dày thái hậu thái hậu tại hai tầng tới hoa một cái thị nữ thấp giọng nói hảo trần huyên nhi vừa đi vừa hỏi nói gần nhất sức ăn được chứ cũng khá đ ổ i một lần đầu bếp này một lần trai đồ ăn tựa hồ thực hợp thái hậu khẩu vị thị nữ nói thường ngân và lượng tại thần đô bên trong á n chính ngũ phẩm quy cách đặt mua một chỗ chạy viện hành ngũ phẩm lễ ngộ trần huyên nhi nói đúng lục vân mạ đứng thanh đi đến lầu hai thời điểm lục vân mạng ngăn lại đám người tính cả chính mình chờ ở ngoài cửa trần huyên nhi đẩy cửa vào như vậy lớn gian phòng bên trong chỉ có một cái l ẻ loi c h ơ c h ọ i phụ nhân chính tại xoay người tới hoa trần huyên nhi mặt bên trên bỗng nhiên biến thành mỉm cười nương ta tới đi chính là trịnh niên lão mụ lão mụ chưa nói cái gì chỉ là đem hoa ấm để ở một bên nằm tại cách đó không xa ghế xích đu bên trên đóng lại mắt nay tình nguyện hoa sơn t r à là chuyên môn theo sâm châu ngắt lấy tới tám trăm dặm khẩn cấp vận chuyển nếu làm m ư n một khắc liền sẽ tại chỗ tàn lụi nay tỉnh n g u y ệ n hoa sơn trà yếu ớt rất thổ nhưỡng nhất định phải là sâm châu đương địa thiên phúc thành gần đây thổ nhưỡng nếu là nơi k h á c căn bản nuôi không sống nghĩ không đến nương thế nhưng như thế từng ly từng tí như vậy đ ô n g hoa đều có thể dưỡng như thế tươi sống trần huyên nhi cười nói thiên phúc thành không hổ là cựu tiên hai phật tri địa địa linh nhân kiệt tiên khí thâm hậu thấy lao mụ không có nói chuyện trần huyên nhi đi qua nhẹ nhàng á n để ép nàng b ả vai lão mụ không có phản kháng mà là thở dài một cái nghĩ hắn trần huyên nhi mỉm cười nói nếu không là hắn trâm cũng sẽ không có ngày hôm nay tri thành nương Chấm cũng trần huyên nhi tay dừng lại tươi cười cũng dừng lại năm đó tần phong chỉ là giết nội thanh bách tính bất quá hai vạn coi như là đem bách tính hóa quỷ cũng chỉ là khống chế bọn họ tư tưởng thôi mà nàng một kiếm lại muốn chỉnh cái kinh thành sở hữu bách tính mệnh thứ ậ m một may mắn Màu chí cả chạy bách khỏi thanh tính, không thoát khỏi. h ngay trốn vạn. Màu dấu vết loang ra vết Trưng t đều dấu lộ. phương thành Bác Hoang. tự h Phương Thành. ứ t v õ vương vào thành đến nay n à y bên trong theo một cái thâm sơn c ù n g c ố c nạn đói khô hạn tử thành biến thành một cái màu mỡ thành thị hơn sáu mươi vạn tướng sĩ ngạnh xinh xinh đem tứ phương thành mở rộng đến nguyên lai nhiều gấp m ộ ư ơ i lại khai khẩn đất hoang đem toàn bộ bãi c ỏ xanh đem đến này cái nửa hoang mạc địa phương bên trên n à y bên trong bản liền sơn mạch liên tục xuất hiện địa thế cao thấp nhất đô nhưng l à n à y hơn sáu mươi vạn tướng sĩ nạnh g sinh sinh đem núi lao t h ô n g đem chỗ chúng lấp đầy cấp tứ phương thành một cái cảnh sắc t u y ệ t mỹ cũng chính là bởi vì võ vương đã đến n à y cái khô hạn trọn vẹn mười năm địa phương bắt đầu trời mưa bách tính bên trong truyền n g u ồ n cũng phong phú lên tới có nói võ vương là long vương gia có nói võ vương là trời xanh phái tới cứu vớt bắc hoang dù sao liền là t h á n g dương nguyên lai không đủ mười vạn dân chúng tứ phương thành nhất thời chi gian cư trú nhân số đạt tới ba mươi vạn cùng hiện tại thần đô năm mươi vạn dân chúng cùng vì đại khánh phồn binh thành trì hiện nay võ vương đã trở thành tứ phương thành chính là đến chỉnh cái đại hoang trụ tử mặc dù nói thanh thế to lớn nhưng kỳ thật võ gia người cũng không có phô trương quá mức cũng chưa từng xảy ra ước hiếp bách tính hoặc là mặt khác bất cứ chuyện gì càng giống là một cái du ly tại tứ phương thành bên ngoài của lạc mặc dù nhân số đông đảo nhưng là không có mấy người chân chân chính chính gặp qua võ gia tử nữ chỉ là mỗi lần có người tiến vào tứ phương thành cũng sẽ ở cửa chính nơi ngưỡng vọng đỉnh núi phía trên kia là một tòa một năm chi gian đột ngột từ mặt đất mọc lên cung điện khổ tầm tầm vờn quanh tại đại núi xanh phía trên u y nga đứng vững chỉ n h c bất quá cung bên trong càng thêm an tĩnh tựa hồ cũng không có nghĩ qua muốn cùng ngày cái mới phát thổ một khác họ vương làm chút cái gì hoa huệ loẹ loẹt đồ vật nhưng là cũng đồng thời không có chen ép này cái dị dạng thanh âm vì thế thần đô bên trong lưu nôn phỉ ngữ cũng dần dần chuyển đến đại khánh cấp nóng ách cũng chính là bởi vì này cái chuyên môn t h â n đều tựa hồ càng thêm đoàn kết tứ phương thành đưa vào đồ vật không chỉ có xây dựng còn có số lớn thương khách thân hảo ánh mắt độc đáo thương nhân nhóm cơ hồ là cùng võ dương tiến vào chiếm giữ tứ phương thành đi qua một năm cải thiện này bên trong trên cơ bản đã biến thành đại khánh số một số hai cỡ lớn thành thị bên trong nên có đồ vật đồng dạng không ít thậm chí còn dọc theo các loại các dạng mới lạ cửa hàng nguyên bản ăn không nổi cơm lưu dân hiện tại cũng cùng dính nhóm đầu tiên tiền lãi phần lớn p h n vì hai phe cánh có trực tiếp tiến vào võ vương phủ làm võ vương quân có chút còn lại là ngồi mát ăn bắt vàng b bán phòng, á bán phòng, thuê bán, thuê bán, thư thư nay phòng phòng, phải thuê thuê chết thức hiện nhi sảnh còn bán bán bán, năm con ăn người, trên bản tôn đường, đám tóm một trước tại đều quả đói, lại là là coi cơ cả tứ thành phương cái h Thân chuyển đến tin tức, lệnh võ vương phong quân lệnh hảo. ơ vương i tin một tức, ngày. đến quân Này đô c võ đồ vật nhắc tới cũng kỳ võ dương một tay cầm đao một tay dẫn ngựa vì đại chu trinh chiến như vậy nhiều năm đều không có quyền lực vì chính mình đội ngũ đặt tên một cái hào ra tới kết quả thiên đế vào chỗ vừa mới một năm liền cấp võ dương này cái quyền lực khánh quốc duy nhất danh tiếng trước mặt thêm thánh chữ đại nguyên x o á i cũng là ngay lập tức vì chính mình đội ngũ lấy một cái dễ nghe lại vang dội tên huyền sách l i ê n tại nâng thành chúc mừng một ngày một đạo độc hưu đám người đi vào tứ phương thành cửa chính nam mà thủ thành vệ binh đều là chào quân lễ cho qua nhưng là mặt bên trên đều là chán ghét thiên vệ phủ từ đồng nhượng tự mình xuất lĩnh ba trăm người tiến vào tứ phương thành trừ thân xuyên cảnh xuân tươi đẹp tay nắm một thanh roi bạc thiên vệ phủ hán công bên ngoài phía sau đều là màu đen sám phi ngư p h ụ nay cái quần áo trực tiếp là theo cầm ỹ vệ thêm nhà xưởng trộp tới l i ê n bởi vì chuyện này lưu ngọc sơn còn cùng đồng nhượng thân từ khai chiến sau tới lấy đồng nhượng cầm quần áo theo màu bạc nhuộm thành màu đen xám mới có một kết thúc đệ trình vào tứ phương thành bái thiếp lúc sau đồng nhượng ngồi tại c ố kiệu bên trên tiến vào tứ phương thành chi phủ phủ nha bên trong đồng đại nhân không xa ngàn dặm m à tới hạ quan không có từ xa tiếp đón mong rằng chuộc tội chuộc tội a tứ phương thành chi phủ đại nhân vương nhạc tuổi trẻ tài cao năm đó võ dương và o ở tứ phương thành lúc sau cơ hồ đem bên trong quan viên trên trên dưới dưới rét mấy lần duy nhất lưu lại liền là đã từng toái ngân cốc bộ hạ cũ tại này bên trong phụ trách bách tính an ổn vương nhạc hắn làm vì một cái duy nhất còn sống sót tứ phương thành quan viên trực tiếp quan tăng ba cấp đảm nhiệm châu phủ cũng theo lý thường đương nhiên trở thành võ dương hào chân chó xem nở nụ cười vương nhạc đồng n h ư ợ n g tinh tế cánh tay lắc lắc thần đô mà tới không có cái gì lễ gặp mặt mang đến một ít đặc sản mong rằng vương đại nhân có thể yêu thích nói hai dương lớn đồ vật nhi liền bày tại công đường bên trong không chỉ có tơ lụa chất đầy còn có thượng đẳng ngọc tuyển trà cùng thiên hạ chỉ thần đô độc hữu ngọc xuất hữu thích diệu như mạng không trà không hoan vương nhạc vui mừng mừng mày hơi có vẻ sốc nổi cười to nói. đều nói đồng đại nhân thiện biết nhân tâm là thiên đế đắc lực trợ thủ hiện giờ một cái thật là làm hạ quan mất hết mặt mũi tứ phương thành châu vắng vẻ cũng không có cái gì đem ra được n à y cho tiểu lễ còn tỉnh h đồng đại nhân nhận lấy thiên hạ người đều biết thiên vệ phủ người hư cũng đều biết đồng nhượng là một cái tâm cơ không thuộc về năm đó an văn nguyệt hạ người nhưng là ai cũng không dám tại hắn trước mặt lỗ mãng bọn họ trước hết biết đến là này đó nhưng sau đó liền muốn đi hỏi một chút đồng nhượng rốt cuộc thích cái gì kết quả được đến đáp án lạ thường nhất trí b ạ c cùng mỹ nữ mỹ nữ không có khả năng đưa đại khánh khánh luật văn bản rõ ràng quy định qua nếu là giữa quan viên hộ tống nữ tử kia liền là chặt đầu hoạt động cho nên vương nhạc bưng ra là tràn đầy tam đại thùng bạc n à y đó bạc nếu là đặt tại năm đó đầy đủ tứ phương thành bách tính ăn vào chết nhưng là hiện nay cũng liền là đã hơn một năm thu hoạch thôi đồng nhượng trên khuôn mặt lạnh lẽo nổi lên t ư ơ i cười nhiều có q u á i dày còn thỉnh đại nhân thứ lỗi ôi ôi ôi nhưng không dám nhận hai người trao đổi quà tặng lúc sau vương nhạc liền thỉnh đồng nhượng vào nội phủ đầu tiên là liếp trộm xem kỹ một chút bên người này cái khuôn mặt thanh tú như thiếu nữ tòng nhị phẩm đại quan sau đó tự mình đến trà đưa nước hỏi nói đồng đại nhân không xa ngàn dặm m à tới tàu xe mệt mỏi không bằng buổi tối liền từ hạ quan an bài vì đại nhân bày tiệc mời khách như thế nào đồng n h u ậ n uống một n g ụ m trà mỉm cười nói vương đại nhân không cần như thế đ a lễ không cần làm như vậy nhiều dườm già xáo lộ ta là vào thành tới làm việc không thấy được v õ vương không cách nào tỉnh h an này mới đến nơi này tiếp cũng coi là cấp v õ vương điện tỉnh h mệnh hiển nhiên vương gia cũng không có cái gì cầm kỵ nói cùng ta nghe nếu như thế ta sẽ không quấy dày đại nhân thiên mệnh tại thân không được ở lâu đem chén trà đặt tại mỗi bên đồng nhượng quay người đi hùng hùng hổ hổ đi ra đại môn vương nhạc đứng tại chỗ nhìn hướng đồng nhượng võ vương đương nhiên biết hắn muốn tới cũng xác thực không có cái gì bàn giao cấp hắn nhưng là hắn tới tư phương thành mục đích rốt cuộc là cái gì đâu chương hai trăm bảy mươi một cùng đường mặt lộ thứ phương thành đêm là đại khánh nhất mỹ địa phương này bên trong không có cấm đi lại ban đêm không có cấm túc không có bất luận cái gì hạn chế người quy củ kỳ quái là này bên trong cũng là chỉnh cái đại khánh an ổn nhất địa phương không có thủ giết không có trộm cắp không có ăn cướp đồng nhượng ngồi tại tứ phương thành lớn nhất t i ể u lâu tháng hai dương lịch lâu bên trong xem xung quanh đi qua đám người những cái đó say mèm ôm ba năm cái cô nương công tử oanh oanh yến yến phú ra cô nương mỹ diệu cảnh đem đường đi đem ly rượu để tại bàn bên trên cảm t h ắ n nói xác thực là c h ỗ t ố t hàng công người tìm được chật một bước thanh em dồn dập lên lầu mà tới thẳng đến đồng nhượng bên người chắp tay thấp giọng nói ở đâu đồng nhượng cũng không n ổ i vĩnh viễn mang mỉm cười mặt bên trên bình t h ắ n nói tây nam thành góc một cái nhà dân bên trong tia người thấp giọng nói làm sao tìm được đồng nhượng hỏi nói thiên cương phủ vọng kỹ thuật khóa chặt bộ phận yêu khí căn cứ yêu khí tìm được trương bất nhị ta đi theo hơn nửa canh giờ hắn tại viện lạc bên trong làm cơm lúc sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra người kia nói đồng n h u ộ n gật gật đầu đêm dài người đều nghỉ ngơi ngày mai lại nói đi phải sớm đã vào đêm trương bất nhị đoan một chén cháo nóng rửa vào tại đầu giường đầy mặt bất đắc dĩ giường bên trên nằm một c á i người che kín chăn đông sắc mặt thập phần t i ể u tụy h nhưng cho dù là trắng bệnh sắc mặt còn là ngăn không được nàng thịnh thế dung nhan lạc thất thất, lạc thất, thất thực suy yếu đi qua một năm điều trị vẫn cứ không có đem nàng trên người kia cổ tà khí đổi rơi không chỉ có như thế kia cố khí tức tựa hồ tại ăn mòn nàng thân thể trương bất nhị đem cuối cùng một chiếc cháo để vào lạc thất thất miệng bên trong lúc sau xem nàng không có s á n g khẩu lúc này mới quay đầu lại đem bắt đặt tại cái bàn bên trên chậm rãi đi ra khỏi phòng thần phong một quên đập tại phòng bên ngoài trên mặt đá ngày đó tình hình rõ mồn u một trước mắt chính mình dùng tẫn toàn lực cứu trợ trịnh niên kia một khắc đã sớm vô lực lại làm bất cứ chuyện gì bởi vì cường đại xung lực đem lạc thất, thất tạp khởi thời điểm tần phong thẳng đến nàng thân thể mà tới trương bất nhị không nhớ k rõ chính t y mình n có như thế, bởi vì thôn phệ duyên cớ, lạc thất thất hai mắt triệt để mất đi quan mang mà kia cổ âm tản khí liền bính viễn lưu tại nàng thân thể bên trong trương bất nhị không nhớ rõ tại nhanh phải chết đói thời điểm bị một cái võ gia tướng lính cứu lên tới liền này dạng một đường theo tới tứ phương thành mà từ đó về sau khôi cốt liền rốt cuộc chưa tỉnh lại hẳn tại trương bất nhị đang điền bên trên ngủ say trọn vẹn một năm thời gian cũng từ đó về sau lạc thất thất cũng không có nói một câu nàng chỉ là giống như một cái sẽ chỉ ăn cơm ngủ người gỗ bình thường tại giường bên trên nằm chỉnh chỉnh một năm thời gian trương bất nhị thoáng ổn định tâm thần tựa tại khung cửa bên cạnh nhìn không chuyển mắt xem giường bên trên lạc thất thất ngươi vì cái gì muốn đi cứu trịnh n i ê n đâu ngươi có phải hay không yêu thích hắn nay cái vấn đề hắn hỏi chỉnh chỉnh một năm nhưng từ đầu đến cuối không có được đến trả lời lạc thất thất xinh đẹp con n g ư ơ i đã đóng lại tựa hồ đã ngủ có lẽ ngươi không cứu trịnh niên hắn liền sẽ chết trương bất nhị không biết đáp án nhưng là hắn biết cuối cùng xem đến lạc thất thất thời điểm nàng chính hướng trịnh niên vị trí chạy tới nhưng là ngươi cứu hắn ngươi liền sẽ chết ngươi có phải hay không yêu thượng lão đại ta không muốn để cho lão đại chết cũng không muốn để cho n g ư ơ i chết ta trương bất nhị đi đến giường bên cạnh nhẹ vô về nàng tóc dài đen nhánh ghé vào đầu giường nhẹ nhàng ngủ này một năm hắn không có một lần nằm tại giường bên trên ngủ hắn nhất định phải trông coi lạc thất, thất mới có thể an ổn ngủ hắn không có khả năng bỏ lên trên này cái giường bởi vì tại hắn trong lòng này cái nữ nhân là thuần khiết nhất nữ nhân là đáng yêu nhất tiểu tiên nữ không cho phép bất luận kẻ nào làm bận nàng bao quát chính mình tiểu tiên nữ ta nghĩ ngươi ngươi tỉnh lại có được hay không t r ư ơ n g bất nhị tại mộng bên trong hô hoán tiểu tiên nữ hoạt bát ngồi tại độ thành cửa sông cầu bên trên lay động trắng non đùi ngọc cầm xanh b i ế t b í c h ngọc cây sáo gợi lên tia thanh bảo kiếm màu xanh nghiêng nghiêng vượt tại nàng trên người đông nhiên tiểu tiên nữ thẳng đến hắn mà tới từ phía sau bóp lấy hắn cổ ta yêu trịnh niên ngươi vì cái gì muốn dẫn ta đi ngươi vì cái gì không cho ta cứu hắn không có a ta không có a ta như thế nào sẽ không cho ngươi cứu hắn ta ta cũng muốn cứu hắn nhưng là lão đ ạ i chết t r ư ơ n g bất nhị khóc không thành tiếng ghé vào giường bên trên lăn lộn thân thể hắn hô hấp yếu rất nhiều tiểu tiên nữ tay càng ngày càng gấp t h ẳ n g đến cuối cùng tiểu tiên nữ mặt thế nhưng cũng bắt đầu thay đổi trở nên càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng không nghĩ nàng cuối cùng biến thành mặt khác một chương mặt t r ư ơ n g bất nhị đột nhiên bừng tình lúc này một đôi tay chính áp tại chính mình cổ bên trên hắn gắt gao nắm chặt cái kia hai tay nhìn hướng trước mặt xuyên màu đen sám phi ngư phục người một quyền đập tới ẩm vang kia thiên vệ tại chỗ ngực nổ tung trương bất nhị lập tức xoay người lại bảo vệ phía sau lạc thất thất nhìn hướng cửa ra vào ngươi các ngươi là ai bảy tám cái thiên vệ đã tại hắn gian phòng bên trong lúc này huyết quang trợt tiết thời điểm không ai mặt b ê n trên lộ ra thần sắc kinh hoàng chỉ là bình nhiên xem trương bất nhị trương công tử ta mang theo cái người tới gặp ngươi ngươi không ra nhìn xem đồng nhượng thanh âm chuyển đến t r thất thất, bóng loáng đầu đều kéo căng khởi nếp may trương bất nhị đầy mặt t h ấ n kinh nhìn trước mặt quỳ tại mặt đất bên trên bị thúc trụ tay chân lại phong bế khẩu nam nhân chính là chính mình phụ thân từng tại kinh thành quản bái công bộ thị lang trương bắc viễn trương b ấ t viễn đầy mặt dữ tợn không ngừng tránh thoát người trên người trói buộc thân thể bị đồng nhượng án tại mặt đất bên trên không nhúc nít được thả ta cha trương bất nhị nói hảo a đồng nhượng mỉm cười một đao hạ xuống đem trương bắc viễn trên người trói buộc chặt đ ứ t lại đem b u ộ c khẩu gỡ xuống trương bắc viễn nào g về phía trương bất nhị liệt nhi liệt nhi người còn sống cha cho rằng cho là người chết trương bất nhị không thể tin xem chính mình lao cha hai tay nắm lấy kia đôi thế sự xoay vườn tay cha không là toái ngân cốc người đều vào triều đình a người sao lại thế toái ngân cốc bộ hạ cũ đại bộ phận đều vào triều đình bọn họ người nhà cũng đều muốn tại thần đô trong vòng ngươi không tại cho nên ta mang trương đại nhân tới tìm ngươi đồng n h ư ợ n g nói trương bất nhị xem đồng n h ư ợ n g không là thiện đại thoái ngân cốc a không liệt nhi ngươi đi mau bọn họ muốn đem thoái ngân cốc có quan hệ sở hữu người đều giết ngươi đi mau a trương bắc viễn xô đẩy trương bất nhị không cần thiết muốn nghe tin bọn họ nói vậy thoái ngân có người đều chết trương bất nhị xem trương bắc viễn các ngươi các ngươi ta nghe ngươi thả ngươi cha ngươi có phải hay không nên nghe ta cùng ta trở về a đồng n h ư ợ n g nói t r ă m g phương ngàn kế vì này đó sự tình tới c h à o ta t r ư ơ n g bất nhị đem phụ thân bảo hộ ở phía sau các ngươi r ố t cuộc ý muốn như thế nào n h ấ t tới ta muốn ngươi lưng bên trên kia cái người nàng là ai không cần ta quá nhiều giới thiệu đi đồng n h ư ợ n g nói khẽ thứ hai thiên đế nghe nói ngươi theo thiện ác tự bên trong lấy đi một ít không nên cầm đồ vật hy vọng ngươi có thể còn trở về ta tới thì ngươi đã thực nghề mặt ngươi cũng cho đủ vo vương mặt mũi nếu là ngươi không nghề mặt ta ta liệu mình cứu trần huy nhi nàng không những không linh tỉnh chẳng lẽ còn muốn lấy oán trả ơn a trương bất nhị cả giận nói thứ ba n g ư ơ i dám nói thẳng thiên đế tục danh đã là tội chết đồng n h ư ợ n g sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi tay bên trong roi ra lắp một cái thẳng đến trương bất nhị mà tới tứ phẩm trương bất nhị giật mình một tay phải bắt tại kia roi bên trên bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện g ắ t gao bắt lấy kia t a y roi liệt nhi nhanh chạy liệt nhi trương bắc viễn hét lớn cha trương bất nhị kinh ngạc nói đồng n h ư ợ n g thu tay lại kéo một cái trương bắc viễn một cái lảo đảo ngã tại mặt đất bên trên mặc dù sau hắn hậu thủ hất lên kia roi tựa hồ có mắt bình thường nằm sấp vòng qua đem trương b á c viễn cái cổ b u ộ c lại nếu là ngươi không để ý ngươi tra tính mạng chất vấn chạy trốn ta này một lần liền có thể thả ngươi ngày mai lại đến truy ngươi c u n g coi là cấp trương đại nhân một bộ mặt chạy liệt nhi chạy trương b á c viễn quỷ dạp tại mặt đất bên trên đầy mặt đ ỏ bừng coi như là lưu lại bọn họ cũng sẽ giết giết ngươi trương bất nhị giận dữ v ọ t thẳng đồng nhượng chạy đi thả ta cha chê cười đồng nhượng thu roi câu tới trương b á c viễn thân thể lập tức bị tốn cùng lại đây đơn trưởng một chào tay bên trong đặt tại trương b á c viễn đầu bên trên ta nói để ngươi đi ngươi không đi liền là không nghề mặt ta thả ta cha trương bất nhị đơn trưởng đập thẳng mà tới đồng n h ư ợ n g nâng tay mang theo trương b á c viễn đầu đặt tại trước người ra sức vụ một cái máu tươi phun ra sau đó đơn trưởng trực tiếp đánh vào trương bất nhị trưởng p h ò n g phía trên trương bất nhị thân hình lập tức bay đi ra ngoài hắn khó khăn tại không bên trong quanh người chính diện đập tại phòng ốc bên trong tấm gạch vỡ vụt đập tại hắn trên người sau đó máu tươi phun ra miệng bên trong gác gao ôm lấy lạc thất, thất ngày mai khoảng giờ này ta t ớ i tìm ngươi hy vọng ngươi chạy mau chút đừng để cho ta cảm thấy không thú vị n g ư ơ i t r a mặt mũi ta còn làm mất cấp đồng nhuộm phật tay mang đi thiên vệ nắm lên trương b ắ t viễn thi thể đi hướng phòng bên ngoài đồng nhuộm cười nói cho dù chết thoái ngân cốc người cũng phải chết tại thần đô trong vòng tu hành một năm trọn vẹn một năm thời gian trương bất nhị đã hoàn toàn có thể thích đứng trên người khí tức nhưng dù cho như thế vẫn cứ không cách nào chống cự này đó người mạnh mẽ bọn họ thậm chí có thể dễ như trở bàn tay tại chính mình trước mặt rét chính mình chân quý người trí thân đến yêu chi người trương bất nhị xem lạc thất thất cho bùi đã lạc đầy nàng thân thể cố nén kịch liệt đau nhức đứng dậy hắn cầm lấy khăn mặt tỉ mỉ vì nàng leo chùi thân thể miệng bên trong lại ngăn không được nói cha hài nhi bất hiếu cha cha thật xin lỗi a cha nước mắt rơi xuống tại kia trương không có biểu tình lại trắng bệnh mặt bên trên lạc thất thất vẫn là kia trương băng lánh khuôn mặt nàng con mắt mở to bên trong lại sớm đã không có thần trương bất nhị đánh mở tủ gỗ đem kia thanh bích ngọc xanh biết cây sáo cùng trường kiếm màu xanh lấy ra buộc ở trên người tiếp tục xé nát ga giường đ e thất thất phương. Phương Mạc. Mạc mặt l ạ trời tựa hồ không lại ấm áp trưng bất nhị đem bố đơn đắp lên đầu bên trên ngăn cản trước mặt gió rét thấu xương tứ phương thành tựa như là một đạo kết giới bắc môn ra tới chính là một mảnh trắng xóa hàng phong lướt qua nặng nghề áo đông theo khe hở bên trong ăn mòn hắn thân thể chậm rãi vợ ậ khí trương bất nhị đầu tiên là đem lạc thất thất bao khỏa tại khí bên trong sau đó mới đưa chính mình thân thể bảo bảo hộ lên này bên trong không có đường cũng không có hành người chỉ có thiên điệu giống nhau màu trắng trương bất nhị bộ pháp rất nhanh phía sau người không biết khi nào sẽ xuất hiện tại trước mặt nếu là muốn hao phí khí lực lên đường vậy thì nhất định phải, phải nhanh hắn không tin phía sau người sẽ an an ổn ổn ngồi tại nhà bên trong chờ đợi chính mình chạy trốn đi trọn vẹn một ngày trương bất nhị mới tiến vào núi tuyết bên trong ngân hoa tuyết trắng tại ánh nắng chiều chi phát xuống ra thất thải rực rỡ nhan sắc như là một đạo cầu vồng quải tại không xa nơi trương bất nhị tìm được một cái sơn động đầu tiên là dò xét một phen động bên trong xác nhận không có bất luận cái gì cái vấn đề sau mới khu chụp một ít tuyết hổ đem lạc thất thất đặt tại bên trong lạnh không trương bất nhị hỏi nói lạc thất thất chưa hồi phục còn là dáng vẻ như vậy ánh mắt ngốc trệ nhìn về phía trước trương bất nhị cười cười khoảng cách chúng ta thượng một lần cùng nhau lữ hành đều đã qua đã lâu cũng không biết ngươi còn nhớ hay không nhớ lấy ra ấm nước đặt tại lạc thất, thất miệm bên trên điểm mấy lần sau đó đem miệng đánh mở từng chút từng chút thuận môi trượt vào miệng bên trong làm việc như vậy hắn đã làm hơn một năm sớm đã thuận b u ồ n xuôi gió không sẽ sang đến này cái thiếu nữ qua nửa ngày mới chính mình uống nho nhỏ một ngụm đem ấm nước thu vào ngực bên trong tiếp tục lấy ra một ít lương khô đồng dạng đầu tiên là cấp lạc thất thất đút một ít mới chính mình ăn sắc trời dần dần tối trương bất nhị chỉ là tính toán nghỉ ngơi chỉ chốc l á t liền tiếp tục lên đường không thể dừng dừng lại liền sẽ có nguy hiểm lúc này trương bất nhị đã rõ ràng những cái đó thiên vệ phủ người sẽ không cho chính mình được sống hắn càng không khả năng đem lại thất thất giao ra thừa dịp ánh trăng t r ư ơ n g bất nhị hướng núi tuyết điên thượng chương hai trăm bảy mươi hai đạo nghĩa cùng tình yêu đã qua một năm tự mình sinh hoạt cũng không có làm t r ư ơ n g bất nhị biến thành một cái kiệm lời ít nói người tương phản hắn lời nói tương đối một năm phía trước kia cái tiểu lại thân phận chữ viết càng nhiều hơn lên tới này một năm gian cùng lưng bên trên cô nương cũng đã sớm đem nên trò chuyện hàn huyên nhiều lần rét l ạ n h cùng hắc á m cũng không có cấp này cái nội tâm kiên định thiếu niên đầu chọc tới mang bất luận cái gì phiến ã o tại khí tức đủ tình huống c h i h ạ n vô luận là nhiều lạnh thời tiết cũng không thể đối hắn tạo thành ảnh hưởng lại tại xuất phát phía trước mang theo đầy đủ lương khô này đó lương khô đủ hắn cùng tiểu tiên nữ ăn được một cái tháng lúc này hắn đã tại giữa sườn núi t r ư n g bất nhị cũng không có lựa chọn tiếp tục leo lên này tỏa cơ hồ xem không đến cùng núi tuyết bởi vì kế tiếp đường cũng không dễ đi căn bản không có bất luận cái gì đặt chân điểm đường cho dù là lục phẩm khí tức ra thân hắn cũng gặp phải rất nhiều lần suýt nữa trở xuống đến dưới vách núi hiểm cảnh này bên trong quanh năm đại tuyết sớm đã đem ngọn núi bao trùm thành một cái thiên nhiên cạm ấy hắn căn bản không biết hạ một chân đạp trên đi là còn là cục đá la đạp không đấu và còn là một đầu tràn ngập k Này bên trong ban không ngủ biết bao đêm rất dài, không biết ngủ bao lâu l ú chương sau lên tới, t ế mà còn là đêm là là còn cái cách trọn vẹn bọn họ hẳn là sẽ không n Đã đi đổi tối. tới, giờ, họ h sẽ n g là c bất nhị xem tựa tại vách đá bên trên thiếu nữ ánh mắt nhịu lên tới hơn một tháng trước hắn liền thấy lạc thất thất cái cổ chỗ xuất hiện kia một đạo đen nhánh vết máu hiện tại xem tới vết máu càng ngày càng nghiêm trọng theo cái cổ chậm rãi leo đến mặt bên trên là bởi vì ta mấy ngày nay sóc này gây nên ngươi khí huyết quần quận a xem tới ta đến thả chậm bước chân nếu là tiếp tục này âm độc ăn mọi người thân thể càng sâu liền hết cách xoay chuyển trương bất nhị thở dài nói nhưng là chúng ta vẫn là phải trốn ra này bên trong không thể để cho ngươi rơi vào kia bang tặc tử tay bên trong này cái đại chu cũng tốt đại khánh cũng được đã là ta cửu địch một ngày nào đó ta sẽ trị h ả o ngươi sau đó đi tìm tần phong kia cái lao yêu quái báo thù này một năm đau đớn ngươi đã chịu đủ trương bất nhị lại lần nữa đem dây t h ư ờ n g vòng qua lạc thất thất thân thể trói buộc tại chính mình phía sau lưng bên trên bảo đảm chặt chẽ lại sẽ không quá nhiều sóc n ả y nàng thân thể lúc sau mới quanh thân vận chuyển khí tức đem hai người bao khỏa tại kia cổ ôn nhu mò bạc khí tức bên trong thẳng đến mà ra phá áo đ ô n g còn tại lò gió t r ư ơ n g bất nhị cười nói này áo đ ô n g còn là lão đại cấp ta đâu cũng không biết lão đại cuối cùng rốt cuộc chết chưa cũng không biết đầu nhi như thế nào dạng khi đó ta con mắt đều tại ngươi trên người căn bản không thấy rõ ràng bọn họ cái chết sống xuyên qua trước mặt này con đường liền là càng b ắ t b ă nguyên n g có lẽ có thể tìm được một cái hướng phía đông phương hướng t r ư ơ n g bất nhị ngẩng đầu lên bầu trời nhật n g u y ệ t đồng huy lại không có một chút sáng lên ý tứ ngày như c ũ là tối tăm mờ mịt cùng hắn phát ra khí tức đồng dạng là màu sáng bạc nói lượng cũng không sáng nói ám cũng không ám ta đều không có phương hướng cũng không biết hiện tại là đi hướng nào có lẽ là bắt đi phản khi thấy băng nguyên hướng kia nhất định chính là phía bắc lạc trương bất nhị trầm giọng nói hướng phía đông đi nghe nói có một cái phi thường lợi hại y cốc nhưng là các nàng cũng không cứu người cho nên ta vẫn luôn không có muốn đi qua kia cái địa phương nhưng là ta cũng không biết nên như thế nào cứu n g ư ờ i nghĩ tới đây trương bất nhị lại mắng lao tử cũng là khí bất quá tứ phương thành này đó năm so năm đó kinh thành đều muốn p h ụ n v i n h nhưng là vì cái gì liền không thể tới một cái có tác dụng lang chung đâu toàn thành lang chung thế mà đều nhìn không ra ngươi rốt cuộc đến cái gì bệnh thật là một bang phế vật sớm biết ngày hôm nay lúc trước ta liền đi học ý ỉa có lẽ hoàng tiêu tiêu sẽ có ai nàng cũng là kia cái nữ đến người vì cái gì này thiên hạc như vậy không công bằng nàng liền có thể gối cao không lo ngươi liền muốn như thế nghèo túng đều tại ta đều tại ta ai ta nếu là thực lực đủ lợi hại liền hảo như thế nào sẽ để ngươi chịu loại khổ này n g à y dần dần phát sáng lên tựa như là tiên nữ hàng thế bình thường rơi vãi sáng lấp lánh cánh hoa trước mặt mênh mông vô bờ màu trắng bình nguyên phía trên xuất hiện tắt lượm q u a n cảnh ngươi xem a rất dễ nhìn t r ư ơ n g bất nhị cười nói sau đó biến sắc một mặt miệt thị lắc đầu bất quá lại đẹp mắt cũng không bằng ngươi đẹp mắt theo ta này tuyết trắng cũng bất quá ngươi mạch nhận n g u y ệ t này cũng không bằng ngươi lượng này cảnh sắc cũng không bằng ngươi mỹ sau đó hắn ngừng chân đứng tại này một mảnh tuyết trắng bên trong thở dài nếu là ngươi có thể mở mắt ra nhìn xem liền hảo nếu là ngươi có thể nói một câu liền hảo một câu nói cũng liền hảo tính nếu là không có này âm độc liền hảo cho dù có ngươi một đời ta cũng nguyện ý chương bất nhị hít sâu một hơi bước lên phía trước đi đến nhưng l à n à y một bước cuối cùng không có đặt chân đi xuống vắng vẻ bắt ngát liếc mắt một cái trăm dặm đại tuyết nguyên phía trên xuất hiện một thanh kiếm chống rồng xuất hiện một thanh kiếm một bả kiếm sắt phổ phổ thông thông kiếm sắt trương bất nhị quay đầu xem tới ta nói qua ngày hôm nay ta sẽ tới tìm người ta theo không nuốt lời cũng theo không thất tín cho người khác đồng n h ư ợ n g mỉm cười nói này bên trong chỉ có hắn một cái người hắn tay bên trong cầm một tô mì một chén nóng hổi mặt trương bất nhị nhận ra tô mì này cũng đồng dạng nhận ra này cái bát này là chính mình cư trú phòng ốc bên ngoài kia cái tiệm mì bát cũng là kia cái tiệm mì mặt này cái hương vị chính mình đ a n chỉnh chỉnh một năm hắn không có nuốt lời cũng không có thiên t r ư ơ n g bất nhị hắn vẹn vẹn ra khỏi thành bất quá một chén t r à thời gian ta mười năm luyện thành thân pháp khinh công mười năm lúc sau mới bắt đầu tập võ truy tung một cái người với ta mà nói quá đơn giản đồng n g h i n g nói có lẽ này đối với ngươi mà nói cũng không công bằng ta là một cái truy tung người trong nghề mà ngươi lại cũng không là một cái chạy trốn người trong nghề ai ta hẳn là cấp ngươi hai ngày rốt cuộc trương đại nhân cũng là ta kính trọng người hắn có thể dùng mệnh cấp ngươi thoát đi thời gian ta cũng không nên từng bước ép sát đồng nhượng cười nói ta rất thỏa mãn bởi vì chúng ta sinh số lượng không nhiều lời hứa lại hoàn thành một cái chứ bất nhị xem đồng nhượng thấp đầu nói khẽ có thể làm ta đi a không thể đồng nhượng nói ta không có bất luận cái gì lý do để ngươi đi cũng sẽ không để ngươi đi ta là thiên đế người cũng t h u n g tại thiên đế bắt ngươi là ta nhiệm vụ t r đồng nhuận m à nói người ta tu hành tranh lệch chính là tự thân vấn đề mà ngươi có nàng là đạo nghĩa vấn đề ta có thể so ngươi cường nhưng là không thể không có đạo nghĩa ngươi đem nàng đặt tại một cái an toàn vị trí bên trên không muốn để b ấ y k ỳ yếu tố nào tới ảnh hưởng người ta hảo t r ư ơ n g bất nhị đi ra c h ỗ rất xa nhẹ nhàng mà đem lạc thất thất đặt tại một chỗ tan ra tuyết động bãi cỏ bên trên chờ ta hắn đứng dậy v ặ n vẹo cái cổ cha hải nhi báo thủ cho ngươi một tiếng tuyết chuẩn gọi thanh t r ư ơ n g bất nhị thẳng đến đồng nhượng chạy tới đồng nhượng ngửa đầu xem này cái đầu còn tại tuyết bên trong phản quang thiếu niên chậm rãi rút ra bên hông trường tiên không đúng hắn không có binh khí ta cũng không thể dùng binh khí ta nếu là dùng binh khí với hắn mà nói cũng không công bằng sau đó hắn đem trường tiên lại lần nữa thả trở về chính mình bên hông mà lúc này trương bất nhị đã đến hắn trước mặt vẹn vẹn một cái trước mắt cũng chỉ cần một cái trước mắt đồng nhượng thân hình như là động lại giống là không n ú c đ í c h tay bên trong mỉ nước cũng không có tung ra tới trương bất nhị thân thể liền run dày lên tiên diễm c h ó i mắt máu tươi từ hắn miệng bên trong chạy ra nhỏ xuống tại trước mặt trắng trèo sạch sẽ tuyết bên trên đồng nhượng bàn tay chậm rãi theo hắn một giời nếu như ta không có tính sai ngươi còn có một cái canh giờ bệnh đồng nhượng nói trương bất nhị đã nói không nên lời một câu n g ư ờ i rất yêu nàng đồng nhượng còn nói thêm chứng bất nhị lay động thân thể chậm rãi quay đầu nhìn hướng phía sau lạc thất thất lúc này lạc thất thất chẳng biết tại sao đã đứng lên nàng mợ mị xem này bên trong lại lại tựa hồ cái gì cũng không có xem đại t u y ế t nguyên là một cái thực thần kỳ địa phương này bên trong đã từng là một mảnh đại h o a n g một mảnh hoa mạc theo mười năm phía trước bắt đầu này bên trong bắt đầu hạ tuyết mỗi đến buổi trưa liền sẽ hạ tuyết đồng nhượng nói chứng bất nhị s i ngốc xem lạc thất, thất nàng tỉnh còn là ảo giác ta cấp ngươi một cái canh giờ ngươi muốn làm cái gì đều có thể đồng nhượng nói một canh giờ sau ta sẽ đem nàng mang đi mà ngươi có thể vĩnh viễn tại này bên trong ta cũng sẽ đem ngươi phụ thân cùng ngươi táng tại cùng nhau ta vĩnh viễn tại thần đô chờ ngươi nếu là hóa thành lệ quỷ cũng có thể tới tìm ta báo thủ đồng nhượng nắm lên bắt bên trong đũa nâng lên một cái mặt nói nói ta là một cái thực giảng đạo nghĩa người t h ù giết cha không đội trời chúng ta nếu là ngươi cũng sẽ báo thủ trương bất nhị không có nói cái gì từng bước một đi hướng lạc thất thất máu tươi từ miệng bên trong không ngừng tuôn ra một giọt một giọt rơi tại đất tuyết bên trên ánh nắng có chút mê mắt hắn thấy không rõ lắm nơi xa kia so mặt trời còn muốn mắt cháy tuyết trắng lại có thể tại tuyết trắng phía trên xem đến kia một thân xanh biết quần áo cô nương người tỉnh trương bất nhị hỏi nói người ở chỗ nào người đi đâu vậy người đi làm cái gì vì cái gì đem ta bỏ ở nơi này lạc thất thất thanh âm thực lo lắng r ộ i ra hai tay bốn phía thăm dò nhưng lại bởi vì không có đứng vững ngã tại mặt đất bên trên trương bất nhị không biết nơi nào tới một cố lực lượng đem nàng một bà ôm lấy vác tại trên người chạy ra ngoài hắn nổi điên chạy phát cùng chạy chạy ở trắng trẻo sạch sẽ thiên đ ị a c h i gian chạy ở chính mình cuối cùng một cái canh giờ trong cuộc sống máu tươi cùng phun phun ra tại mặt bên trên phun ra tại con mắt bên trong phun ra tại sau lưng lạc thất thất mặt bên trên người chảy máu lạc thất thất hỏi nói t r ư ơ n g bất nhị không có nói chuyện cũng không biết nên nói cái gì đã qua một năm hắn không biết ngày đêm đều tại nghĩ nếu là nàng tỉnh lại thời điểm chính mình sẽ là cái gì bộ dáng sẽ cùng nàng nói cái gì nhưng là bây giờ hắn sớm đã nghẹn nào một câu cũng nói không nên lời nước mắt mơ hồ ánh mắt chương hai trăm bảy mươi ba thiết linh nay cái thế giới thượng mỗi cái người đều sẽ đau lòng vô luận là ai đều sẽ có như vậy nháy mắt bên trong tâm sẽ như là đau truy dịu đục bình thường đau đớn có đôi khi làm nhân tâm đau n h ấ t là một thanh lợi kiếm xuyên qua có đôi khi làm nhân tâm đau n h ấ t chỉ là bởi vì một câu nói một câu vô cùng đơn giản lời nói là trịnh n ê n sao l ạ c thất thất hỏi nói nàng nắm lấy cái này phá áo đông thân thể ghé vào t r ư ơ n g bất nhị l ư n g bên trên bối rối nhìn trái phải lại cái gì đều xem không đến vì thế nghẹn ngào lại hỏi một lần là trịnh nhân a trương bất nhị bước chân không có dừng lại qua mà nước mắt đã cạo sờn cả khuôn mặt không rên một tiếng cũng không dám nói lời nào hắn sợ chính mình thanh âm làm nàng biết hắn tâm tại đau nhức là như tê liệt đau nhức hắn phong tấu h xương lúc này trương bất nhị đã không có bất luận cái gì khí lực lại để duy trì ấm áp do rét thấu xương không ngừng theo từng cái vị trí xâm nhập hai cái người ta hảo lạnh thả ta xuống có được hay không lạc thất, thất hỏi nói trương bất nhị chất phác gật đầu cho dù lạc thất, thất xem không đến hắn vẫn gật đầu trước mặt không xa nơi là một cái cây một gốc n ở đầy màu hồng p h ấ n cánh hoa ngân thụ nó đứng cô đơn ở chỉnh cái đại tuyết nguyên phía trên chỉnh cái tuyết nguyên phía trên cũng chỉ có gốc cây này thụ t r c n g bất nhị đem lạc thất thất đặt tại bên cây hắn trên người chỉ có một kiện áo đông một cái pha áo đông nhưng hắn còn là đem cái này pha áo đông thời ra đắp lên lạc thất thất trên người chính mình đã nhanh chết vô luận như thế nào chết đều đã không quan trọng quan trọng là nàng có thể hay không sống sót chỉnh cái người tựa hồ cũng muốn c á c băng chứ bất nhị ngồi trồm hồm ở lạc thất, thất bên người không xa nơi hắn không dám tới gần nàng nếu để cho nàng phát hiện chính mình không là chính n i ê n nàng sẽ thương tâm tuyết mạng t h ừ a dương t r ư ơ n g bất nhị run rẩy tựa tại bên t â y xem này trương tuyệt mỹ mặt hảo lạnh lạc thất thất run rẩy đem thân thể rúc vào một chỗ trắng bệch mặt bên trên không có một chút huyết sắc t r ư ơ n g bất nhị đem nàng lâu tại ngực bên trong nói khẽ ngực là nhất tới gần trái tim địa phương ngươi dựa vào ta lồng ngực liền sẽ không lạnh chúng ta tại núi tuyết ta lạc thất thất không có một chút xíu kháng cự mềm nhẹ tóc dài tựa tại trương bất nhị ngực hỏi nói đúng chương bất nhị cười nói chúng ta tại bắc hoang đại tuyết sơn người con ta tới a lạc thất thất lại hỏi là t r ư ơ n g bất nhị nói chúng ta đi thật lâu a lạc thất thất nói không lâu t r ư ơ n g bất nhị trầm trọng nhìn phía xa kia cái chấm đen hắn biết đó là ai kia cái chấm đen tốc độ cũng không nhanh chỉ là từng bước một c h ậ m dại hướng chính mình đi tới ta còn nghĩ có người đi càng lâu đường t r ư ơ n g bất nhị nghĩ thầm có người tại truy chúng ta lạc thất thất nói là t r ư ơ n g bất nhị nói hắn muốn giết chúng ta lạc thất thất ngẩng đầu lên mặc dù nàng xem không đến còn là nhìn chương bất nhị mặt đại hoàng kỳ liên sơn năm t u y ế t động liên miên vạn dặm không ngừng n ú i thẳng trời xanh núi tuyết lúc sau là một tòa khác núi tuyết ngươi có thể con ta phiên qua bao nhiêu tòa núi tuyết lưng đến ta chết trương bất nhị cười nhỏ giọng nói nhất định đem ngươi con về hắn bên cạnh nếu như ta con mắt không có bị tổn thương nhất định phải nhìn xem ngươi là ai ta muốn nhìn nhất đến cũng là ngươi lạc thất thất mỉm cười g ắ t gao ôm lấy trương bất nhị n à y một k h ắ c trương bất nhị đột nhiên bạo khởi tránh thoát lạc thất, thất ôm ấp như phát điên gầm thét hắn căng cứng hai tay bốc cháy lên chính mình thể nội cuối cùng một mặt khí kêu màu sáng bạc quang mang tại khoảnh khắc chi gian đem hắn xung quanh toàn bộ điểm đốt ta giết ngươi trương bất nhị g ầ m thét thẳng đến nơi xa kia điểm đen mà đi hỡi trần trương bất nhị ánh mắt bên trong đều là sát khí đồng n h ư ợ n g ngừng chân đứng tại chỗ con mắt bên trong rất bình tĩnh mặt bên trên nhưng lại tràn ngập tiếng lối hắn nhìn kia cái mang tuyệt vọng sông tới thiếu niên nhẹ giọng thở dài lắc đầu nay một lần hắn lấy ra tay bên trong trường tiên ta muốn để ngươi chết rất có tôn nghiêm người đáng ra ta kính n g ta đồng nhuộm trong lòng kính n g cũng không có nhiều người kể từ hôm nay ngươi trương bất nhị tính một cái trường tiên ra tay thẳng đánh mà đi cho dù là trường tiên còn chưa tới hắn trên người k i a cổ cuối cùng màu bạc khí tức lại đã sớm tiêu tán hắn ngã tại mặt đất bên trên co cắp máu tươi không ngừng theo thể nội tuân ra hắn cảm giác đến thân thể dần dần băng lánh tư vị này là tử vong tư vị trắng trẹo sạch sẽ tuyết như cũ phát ra lóa mắt ngũ thải ban lan hắn quỳ dạp tại mặt đất bên trên nghẹn nào ta lưng không được ngươi m ộ t bối tử chậm rãi nháy một cái mắt lại một chút cuối cùng chậm rãi đóng lại tựa hồ tại đóng lại thời điểm hắn xem đến một bộ bạch tí từ trên trời chậm rãi bay xuống cựu thiên tri thượng huyền nữ bình thường lạc tại chung quanh van cầu ngươi mẫu cứu nàng này câu nói hắn cũng không biết có cũng không nói ra miệng tuyết không biết là khi nào bắt đầu hạ lạng yên không một tiếng động chỉ là tại một đêm tri gian bách hoa cốc xanh lung tươi tốt viện lạc bên trong đã sớm bị chùm lên một tầng màu bạc mạn toa váy lụa giống như là một đám bướm vô thanh vô tức theo màu s á n bạc mây bên trong hạ xuống xuyên qua ở ngoài viện kia từng tầng từng tầng cây linh sam rừng cây phô thiên cái địa của tới thiếu i ề n ả o đa thư bên t r o ngoài mạng châu t hoa cùng hống n tuyết vang lên ninh đón thanh âm tiền hảo đa biết là kia cái nữ nhân trở về kia cái lạnh lùng nữ nhân tiết linh bách hoa cốc bên trong nữ nhân đều rất lạnh lùng nhưng là lạnh lùng nhất còn là này cái nữ nhân mười tháng phía trước tiền hảo đa mang hôn mê bất tỉnh đã k h í tuyệt phó dư hoan đi đến bách hoa cốc thời điểm bị c ự tuyệt ở ngoài cửa bách hoa cốc có bách hoa cốc q u ý củ không có phi hoa lệnh liền sẽ không cứu ngươi vô luận là ai không có thơ bông làm ta đều không sẽ cứu tia cái nữ nhân mặt bên trên tràn ngập lạnh lùng nữ nhân cũng không xấu xí nhưng là tiền hảo đa xem đến là ác độc tiền hảo đa tại bách hoa cốc bên ngoài chờ trọn vẹn m ư ơ i ngày liền tại nàng muốn bị chết có thời điểm chẳng biết tại sao nàng tiến vào bách hoa cốc bắt đầu từ đó học đồ kiếp sống còn bái này cái nữ nhân vi sư dù vậy nàng mãi mãi cũng nhớ rõ mười tháng phía trước tiết linh nói ngôi câu lời nói thời điểm biểu tình là như vậy lạnh lùng nàng cũng nhớ rõ chính mình đã mười tháng không cười qua tiết linh bước chân b ộ i vàng bước qua tuyết trắng mênh mang trực tiếp đi đến dự phòng nói khẽ long huyết ba lượng chín thước đoạn mầm bốn tiền đương quy một tiền lạc thủy lê hoa năm tiền phối trí linh sinh tuyết đun nấu ba cái canh giờ cấp ta lấy ra b ắ c s ứ phòng đúng tiền hảo đa thất đầu làm nàng nói nói lạc thủy lê hoa thời điểm nàng cũng đã đem toàn bộ thảo dược chuẩn bị kỹ càng lại thả đến chất đầy linh sinh tuyết ấ m sắc thuốc bên trong sau đó thuần thục trộn đặt tại dược đỉnh phía trên dán lên một cái màu đỏ vải thiết linh xem tiền hào đa ngươi tiến bộ rất nhanh ừ m tiền hào đa gật gật đầu tiếp tục đi chuẩn bị còn lại phương thuốc này ngươi là cái gì bệnh hùng hùng hổ hổ tiết linh bỗng nhiên đối thiếu nữ trước mặt khởi một chút hiếu kỳ mỉm cười nhìn hướng nàng đương vi cùng lạc thủy lê hoa là khí tuyệt long huyết là mất máu quá nhiều chín thước đoạn mầm là bổ khí kéo dài tính mạng linh sinh tuyết là tật lạnh tiền hào đa nói đoán chừng là muốn bị chết c ò đi Ba、lượng muộn tiền n tà m cá, i hai nguyện nhụy o ề tiền, n hoàn dương thảo, đương thảo, quy l ạ c thủy t hoa lê i ề n p h ố i trí nước n sạch đ giờ thiết linh tiếp tục hỏi nói này là cái gì tà mượn cá cùng minh nguyện nhị hoa là mắt sáng hoàn dương thảo là đổi âm độc đương quy cùng lạc thủy lê hoa là khí tuyệt tiên hảo đa mặt không đổi sắc đem mới vừa phương thuốc để qua một bên vừa nói vừa đem tiết linh mới nói ra phương thuốc phối trí hảo đặt tại dược đỉnh phía trên rán màu đỏ tam giác vải tại mặt bên trên thật là một cái đắc lực tiểu cô nương thiết linh cười nói tiên hảo đang ngẩn ra một năm phía trước kia cái trường an huyện phủ nha môn bên trong đã từng có người như vậy nói quan à n g xuân nhi tiết linh nói tiểu thư một cái tiểu một cái tiểu cô nương thấp giọng đáp người tới xem giật lô tiết linh nhìn hướng tiền h ả o đa người đi theo ta đúng tiền h ả o đa thả hạ thủ bên trong phương thuốc đi đến tiết linh bên người người tiết linh hít một hơi thật sâu hắn còn không có tỉnh hắn không nên tỉnh tiền h ả o đa thấp giọng nói chúng ta từ đầu đến cuối ít một vị thuốc cho nên hắn như thế nào dạng cũng không thể tỉnh lại tiết linh gật gật đầu bên ta mới tiếp hai cái người trở về bọn họ liền từ ngươi phụ trách ngươi thực ít đi ra ngoài tiền hảo đ a thấp giọng nói tiết linh g ẫ n ra ngừng chân tại trắng t r ẻ o sạch sẽ tuyết che phủ đỉnh viện bên trong nhìn về tiền hảo đ a ta theo không đi ra nhưng là ngươi đi ra tiền hảo đ a thấp đầu ngươi lai bách hoa cốc cũng tiếp bên ngoài t r ậ n bách hoa cốc cũng chưa từng tiếp bên ngoài t r ậ n tiết linh nói nhưng là bách hoa cốc sẽ báo ân nếu như một cái người có ân cùng ngươi bách hoa cốc cũng sẽ báo ân bởi vì ngươi là bách hoa cốc người ngươi cũng đại biểu bách hoa cốc chính chuẩn bị rời đi tiết linh lại bỗng nhiên ngừng chân quay đầu nói bánh hoa cốc sẽ rất ít thiếu người khác cần tỉnh nếu không là sống chết trước mắt ta không hy vọng ngươi thiếu người khác cần tỉnh t i ê n hảo đa không nói gì thêm con ngươi nhẹ nhàng nhìn qua mặt đất bên trên hoa bánh hoa cốc hoa rất nhiều nhưng là nàng cũng không có thật đi đếm rốt cuộc có phải hay không thật sự có một trăm đoá hoặc là càng nhiều tiểu thư một hàng nữ tử vội vã hướng đi tiết linh ân tiết linh bay đầu xem tới cửa ra vào tới trận nữ tử có chút bất an nói tiết linh gật đầu đi xem một chút chương hai trăm bảy mươi b ố bánh hoa cốc quy củ tiền hảo đa đã từng là n ỗ tác hiện tại biến thành thầy thuốc vốn di tại nàng mắt bên trong không có khả năng lại xuất hiện bất kỳ làm nàng động dung người cho dù là như thế nào thương thế đều không nên làm nàng động dung nhưng là giờ phút này trước mặt người lại làm cho nàng sắc mặt kinh hãi nay cái người nằm tại một chương không lớn ván giường bên trên dùng giản dị phương thức đem thân thể cột vào bản tử bên trên thân thể người này đã cơ hồ phá thành mảnh nhỏ như là dùng cự đại lực lượng đánh khắp khớp xương toàn thân huyết mạch đều đã đứt từng khúc có thể sống đến bây giờ cũng đã là một cái kỳ tích bên người đứng một cái đầy người máu tươi nam nhân máu cứu hắn nam nhân nói ngươi phải biết quy củ biết bách hoa cốc người đều biết quy củ tiết linh chỉ là liếc qua ván giường bên trên nam nhân như c ũ mặt không đổi sắc nhìn trước mặt thân bị trọng thương nam nhân nam nhân thở dài lắc đầu nói ta không có phi hoa lệ lực bất tòng tâm tiết linh còn là kia bàn băng lãnh quay người đi vào bên trong t i ệ n khách cầu ngươi nam nhân quỳ tại mặt đất bên trên kia thanh so hắn còn muốn cao trường đao ngã tại mặt đất bên trên này là ta phụ thân ta ta có thể một mạng để một mạng theo không ai chết tại bách hoa cốc bên trong tiết linh ngừng chân tại không xa nơi thấp giọng nói ta cứu không được ngươi cũng không thể để ngươi chết ở chỗ này văn cầu ngươi nam nhân không ngừng mà dập đầu lớn tiếng gào thét y rỉa giả nhân tâm ngoại giới đều nói ngươi là thần y rỉa có thể vì cái gì ngươi muốn thấy chết không cứu ta cũng không là thần y rỉa thiên hạ y giáp tại thần ô ngươi có thể đi tìm nàng thiết linh nói ta cha chống đỡ không đến đi thần ô xa xa ngàn dặm làm sao có thể nam nhân khóc giống nói văn cầu ngươi này phi hoa lệnh hàng năm trùng dương mới có chín cái ta ta làm sao có thể ngắn thời gian tìm được đến kia là ngươi sự tỉnh t i ế t linh lưu lại này câu nói rời đi đ ì n h viện tiền hảo đa xem kia cái tuyệt vọng nam nhân cũng không nói gì cùng tiết linh đi đến vẹn vẹn chỉ đi hai bước liền nghe được nam nhân phía sau hét to cha hài nhi có lỗi với ngươi bồi ngươi đi đi trường đao hành khởi liền muốn vào bụng một cỗ sóng nhiệt bay là tả má qua tiền hảo đa mở to hai mắt hết thảy trước mặt đều thay đổi tuyết trắng bao trùm chỉnh cái đình viện nháy mắt bên trong màu xanh b i ế c giạt rào vạn hoa tranh diễm tựa hồ này bên trong cho tới bây giờ đều không có tuyết rơi xuống mà cửa ra vào hai cái người đã bị đánh đi ra ngoài đại môn trầm rãi đóng lại đi thôi thiết linh nói khẽ vì cái gì tiền hảo đa không có đi hỏi nói thiết linh nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái cũng không nói gì bách hoa cốc cảnh sắc là tiền hảo đa gặp qua tốt nhất xem cảnh sắc nhưng là này bên trong người thật là tiền hảo đa gặp qua băng lanh nhất người bác xương bên ngoài trồng đầy đất băng tâm lan này là một loại thực đặc biệt hoa lan có phi thường thấm người tâm thần hương khí có thể ra tốc khép lại miệng vết thương điều tiết tâm thần khiến người an tâm không nóng không đội đi qua xuyên qua rất nhiều đệ tử đây đều là bách hoa cốc đệ tử bọn họ phần lớn xuyên phấn ý hoặc là áo lam rất là đẹp mắt chỉ có tiền hảo đa một m cái người xuyên quần áo màu xám này là tiết linh cho nàng nàng cũng không biết vì cái gì bắc sương đề tự cũng chỉ có một cái tuyết đông nam tây bắc bốn cái toa viện đều chỉ có một chữ đối ứng là phong hoa tuyết nguyệt dẫm chân mà vào này bên trong chỉ có năm gian x ư ơ n g phòng nếu là có bệnh nhân liền sẽ đem phi hoa lệnh quải tại gian phòng cửa nhưng là bây giờ có một gian mở cửa lại không có phi hoa lệnh gian phòng hai người tiến vào một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đã thay tốt một thân tơ lội chế thành quần áo tiền hảo đa rất quen thuộc này thân quần áo bởi vì phong x ư ơ n g phó dư hoan cũng xuyên này một bộ quần áo có lẽ đối với hiện ở ngoài cửa kia cái nam nhân mà nói nay bộ quần áo là còn cỏ cứu mạng nhưng là đối với tiền hảo đa tới nói nay bộ quần áo liền là đem phó dư hoan phong ấn tại giường bên trên lồng giam tiền hảo đa nghiêng người nhìn lại nay cái thiếu nữ khuôn mặt rất quen thuộc lại quên ở nơi nào gặp q u a nàng rất ít nhớ rõ này đó sự t ì n h cũng không nguyện ý đi hồi ức này đó sự tỉnh tự theo trị nghiên chết về sau nàng trong lòng duy nhất kia một phần thương hại và thiện ý cũng theo đó chết tiết linh ngồi tại bên trên giường vì thiếu nữ bắt mạch một lát sau ngồi vào một bên đổ xuống một ly thiên hạ chỉ có bách hoa cốc bên trong mới có trà nhải nói khẽ ngươi đi xem một chút tiền hảo đa đi đến thiếu nữ bên người khinh thủ lơ lửng tại nàng mạch đập bên trên hồi lâu sau mới đưa tay lấy ra xoay người phát hiện tiết linh đã đem trà đào hảo liền đi qua ngồi tại bàn bên cạnh nói nói tiết linh nói nàng mặt bên trên cũng không có cười nhưng tiền hảo đa cảm giác nàng tại cười nay là một cái rất kỳ diệu nữ nhân tiên ổ n g là hảo đa nói đến một nửa ngừng lại hóa ra là một cái quân tử này vị tỷ tỷ lớn lên đẹp mắt lại không có rút đi quần áo sạch sẽ thân thể hắn nhất định rất yêu nàng tiết linh nói tiền hảo đa ngẩn ra nếu là nàng nằm tại này bên trong phó dư hoan sẽ sẽ không như vậy chiếu cố nàng đâu có lẽ không thể nào cho dù là tại hôn mê thời điểm hắn miệng bên trong hô hào còn là ngọc đường xuân như thế nào cứu chữa tiết linh hỏi nói mới vừa phương thuốc chỉ có thể kéo dài tính mạng không thể trị tận gốc muốn trị tận gốc liền cần tiền hảo đa thở dài nói giống như hắn yêu cầu cổ long thủ đôi phương hà tiết linh nâng g khởi chén t r à uống một hớp cổ long thủ đôi phượng hà là trước đây thật lâu đồ vật hiện tại tổn thế căn bản không có nó đỉnh đầu là long đầu bộ dáng mà gốc dễ còn lại là như u ô i phượng lá cây như là lá sen toàn thân phát màu đỏ sợm ta biết t i ê n hảo đa trả lời nói trong sách thuốc đã không chỉ một lần thấy qua này cái đồ vật ta xuất môn một lần tiết linh nói khẽ không riêng gì đi ra ngoài cứu bọn họ còn tiếp vào một cái tin t i ê n hảo đa từ từ xem hướng tiết linh hoa tuyết lâu có một gốc tiết linh nói một gốc có thể cứu sống mấy trăm người t i ê n hảo đa đứng lên kinh ngạc nhìn tiết linh ngươi không thể đi tiết linh bình tĩnh nói vì cái gì tiền hảo đa nghiêm nghị nói ngươi là bách hoa cốc đệ tử bách hoa cốc đệ tử không có thể tùy ý xuất cốc thiết linh nói nhưng là ta đi cứng rắn thanh âm từ phía sau chuyển đến t i ê n hảo đa quay đầu nhìn lại nước mắt tại nháy mắt vỡ đê bất nhị ca ca hảo đa c h ơ n g bất nhị chống q u ả c trượng đầu bị ôm run r à y đứng tại mặt đất bên trên kia nháy mắt bên trong nước mắt dốc toàn bộ lực lượng hai người gắt ga ôm nhau ngươi thế mà không chết hai người chăm miệng một lời sau đó cười lên tới vui đến phát khóc ngồi tại phòng bên trong t i ế t linh chỉ là xem phòng bên ngoài hai người l â y động tay bên trong chén t r à này hoa t r à hao phí ta ba năm tâm huyết lộn xộn bốn trăm l o ạ i hoa không thể so với uống rượu ngon à. vì sao muốn vẫn luôn uống rượu đâu chương hai trăm bảy mươi lăm rốt cuộc đều tìm đến một cái người tại thân thể nhất suy yếu thời điểm cảm tình thường thường rất phong phú t r ư ơ n g bất nhị nắm lấy tiền hảo đa bả vai tựa hồ cái này là hắn duy nhất thân nhân tiền hảo đa nắm chặt t r ư ơ n g bất nhị cánh tay tựa hồ này chính là nàng sinh mệnh bên trong kỳ tích hai người sớm đã là huynh m g ộ i tình cảm tại này hạo đã giang hồ bên trong giống như hai cái giúp đỡ lẫn nhau lục bình bình thường bọn họ liền là lẫn nhau dựa vào tiết linh đợi đã lâu mới đợi đến cựu biệt trùng phùng hai người bình tĩnh trở lại ngươi còn không thể đi vì cái gì t r ư ơ n g bất nhị cả kinh kêu lên ngươi k h í rất thiệt thòi lợi hại tại chờ hai tháng mới có thể rời đi tiết linh nói hai tháng t r ư ơ n g bất nhị thấp giọng nói nàng có thể đợi hai tháng a có thể nay cái tỷ tỷ là ngươi t i ê n hảo đa che miệng lại t r ư ơ n g bất nhị tựa hồ nghĩ đến cái gì ngươi vì cái gì tại này bên trong là lão đại không là tiên hảo đa mặt bên trên lóe lên một tia khó chịu là phó đầu nhi là đầu nhi thì ra là thế chương bất nhị cả kinh têu lên vậy ngươi nhìn thấy l a o đại cùng khương minh sao không có tiên hảo đa lao đi nước mắt đều không có nhìn thấy hai người lại lần nữa trầm m ặ t các ngươi ôn chuyện đi ta liền không quái d ậ y tiết linh đem chén trà thả trở về chỗ cũ đi ra khỏi phòng sinh cơ bừng bừng viện lạc bên trong chim chóc tùy ý bay lượn một chỉ yêu chim khách lạc tại tiết linh đầu vai chít, chít chít chít chít gọi vài tiếng sau đó lại bay mất Tiết tiểu thư, tiểu thư. liên hoa c n diệu c pháp là bách hoa cốc ý thuật có một không hai thiên hạ căn bản thượng nhất đại hoàng cốc chủ vẹn vẹn mới tứ trọng mà thôi bình thường người một mươi năm có thể tới tam trọng đều đã là tuyệt thế thiên tài chúng ta chỗ nào có thể tùy ý tiến giai a tiểu thư ngài là cốc chủ duy nhất truyền nhân thiên tư chắc càng có thể đến đệ ngũ trọng cảnh giới đã là thiên hạ chỉ ra một người chúng ta như thế nào so nha đông nhi bị môi hừ tiết linh xanh lông mày hết lên màu đỏ tím mái tóc biện thành một cái cực kỳ phức tạp bím tóc dị thường đẹp mắt tiểu thư là không là lại muốn rượu a hạ nhi nghèo đầu nói đưa đến ta viện bên trong tiết linh dứt lời như phiêu nhiên tiên nữ bình thường đi hướng kia đ ư ờ n g mòn đường mòn đi qua chính là một mảnh m ê n mông vô mờ biển hoa Bùi hoa có hứa nhiều thiếu nữ tại ngắt lấy cũng có một chút thiếu niên bọn họ đều là da bách hoa cốc bên ngoài thôn xóm bên trong hải tử nhóm vào cốc lao động cũng không có b á i sư chân chính b á i sư học ý đều tại phong hoa tuyết nguyệt viện lạc bên trong biển hoa bên trong có một cái lối nhỏ có thể đi qua này một cái đường có thể là nhân gian nhất vì hưởng thụ sự tình này bên trong hoa có mấy ngàn loại toàn bộ có thể dực dụng đại bộ phận cũng đều có thể làm thành nguyên liệu nấu ăn tại hải tử nhóm chiếu cố h ạ n này đó bông hoa lớn lên cũng là càng phát hảo s、so、a năm đó hoàng cốc chủ một cái người muốn tới tốt hơn nhiều đi qua biển hoa chính là một cái cự đại đ ì n h viện đ ì n h viện bên trong có một cái lầu cát danh vì bách hoa lâu này một bên là bách hoa cốc cốc chủ sở chỗ ở bách hoa cốc đời thứ mười tám cốc chủ tiết linh đi vào thuộc về chính mình đ ì n h viện này bên trong đã từng có rất nhiều đệ tử mỗi ngày đều lại ở chỗ này kỳ kỳ cha cha d é o lên không ngừng nhưng là một năm trước nàng liền cấm sở hữu người đi vào phần lớn đệ tử đều xem đến kia một cái tuyết lớn đầy trời ban đêm một cái kỳ quái người đi vào này bên trong từ đó lúc sau không còn có người đi vào này cái đ ì n h viện mà kia một đêm cũng là sở hữu người duy vừa thấy được tiết linh lộ ra kia cái đầy mặt chờ mong như hoài xuân thiếu nữ bình thường khuôn mặt đ ì n h viện bên trong thực an tĩnh tiết linh cũng không có gấp đi vào mà là chờ hạ nhi đem một xe hoa tiểu đưa tới cửa lúc sau mới tự mình đem rượu xe đẩy vào môn bên trong đem đại môn gắt gao đóng lại đem xe đẩy đi vào bên trong ẩn ẩn nghe đến tiếng ca tiếng ca du dương tiết linh nét mặt biểu lộ tươi cười mục đích hư thổi hoàng tiểu, tiểu đồ ăn có mấy đĩa trời chiều dư huy như ngươi e lệ tựa như say bản gốc dễ viết mà mùi mực không lùi cùng ngươi cùng lưu dư vị một hàng chu sa rốt cuộc vòng ai nghe tới nơi này thiết linh không khỏi cùng h á t lên không quan hệ phong n g u y ệ t ta để khúc chở ngươi trở về huyền bút nhất tuyệt kia bên bờ lãng ngàn điệt chữ tình hà giải sao đặt bút đều không đúng mà ta thiếu duy nhất ngươi cả đời hiểu biết ca dứt tiếng rượu xe mang mùi thơm hốt hoảng chi gian đến hậu viện đình nghỉ mát bên trong ghế đu lắc lư một cái đục người mặc rách dưới bẩn mặt hán tử ngồi tại ghế xích đu bên trên tay bên trong lâng ly rượu gật gu đắc ý q u á to ngươi hát hảo nghe ta hát không dễ nghe nhưng ngươi là khi nào học được này bài hát ngươi đều hát hơn nửa năm cứ như vậy mười mấy thủ lặp đi lặp lại nghe lặp đi lặp lại cùng hát tự nhiên liền sướng hội lạc tiết linh đúng là lộ ra một cái tựa như hoạt bát nữ sinh hình dạng nghèo đầu đem xe đẩy lên một bên thật là chán ghét quỷ nhân ra một cái tiểu nữ tử lao lực đem rượu cấp ngươi đẩy tới ngươi thế mà nằm ở nơi đó liên thanh tạ đều không sẽ nói cảm ơn cậu thả mặt hán tử cười lớn đa tạ đa tạ cô nương da trắng mạo mỹ đôi chân dài, tiếng như tất nhi hình như h ế n thật là thiên hạ tuyển mỹ kia so ngươi trong lòng kia cái cô nương như thế nào tiết linh hỏi nói cậu thả mặt hán tử cũng không nói lời nào ngửa đầu ừng n g c ừng n g c uống rượu ta biết ngươi trong lòng chỉ có nàng nàng eo so ta tế tiết linh ra vẻ tiếc nuối nói kia cậu thả mặt hán tử đ ố n g nhiên như là nghe được cái gì đại tin tức bình thường thẳng lăng lăng ngồi dậy đem vỏ rượu thả đến một bên đi đến tiết linh ôm chặt lấy tiết linh bách hoa cốc cốc chủ cũng không có ghét bỏ này cái cậu thả mặt hán tử thối không chịu nổi n g ư ờ i thể vị cùng trên người dơ bẩn không chịu nổi rách dưới quần áo cũng không tránh không né chỉ là hơi có vẻ đỏ bừng mặt nói ngươi cho tới bây giờ đều không ôm qua ta cậu thả mặt hán tử bưng lòng ra ti lùi về phía sau mấy bước lại lần nữa ngồi tại ghế đu phía trên ngươi eo tương đối tế tiết linh mặt bên trên phanh một tiếng hồng đến lỗ hai căn bên trên quay đầu lường hắn một cái cậu thả mặt hán tử tiếp tục uống rượu đưa tay đi bắt bên cạnh gà nướng kéo xuống tới một cái chân gà đưa vào miệng bên trong uống ít một chút sao rượu đuối thân thể không tốt tiết linh nói không có việc gì cậu thả mặt hán tử v â y v â y tay kia đầu chọc tiểu tử như thế nào dạng hắn a t ồ nào muốn đi hoa tuyết lâu lấy cổ long thủ đội p ư ợ n g hà đâu tiết linh nói nhưng là ta nói cho hắn biết muốn tu dưỡng hảo mới có thể đi không phải đi liền là chịu chết cậu thả mặt hán tử gật gật đầu nói đúng hắn cũng là cái đáng thương người đáng thương tiết linh hừ một tiếng mới không là cái gì đáng thương người đâu nam nhân nếu vì một cái nữ nhân trầm mê không thể tự thoát ra được này người liền căn bản không đáng giá coi trọng nói híp mắt cười nhìn hướng cậu thả mặt hán tử nam nhân nên như cái nam nhân nói nam nhân lời nói làm nam nhân sự cái gì là nam nhân nên làm sự tình cậu thả mặt hán tử hỏi nói ân tiết linh suy tư chỉ chốc lát tỉ như một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên tại mười vạn dặm quỷ cốc gầm sơn bên trong dùng hai cái kim giản cứu một cái bùi hoa bên trong mỹ lệ t i ể u nữ sau đó một mặt ngạo mạn hỏi tiểu nha đầu ngươi có rượu a này dạng cậu thả mặt hán tử ngáp một cái a hóa ra là này dạng đó là đương nhiên là này dạng tiết linh nói không là ai cũng có thể a lui quỷ cốc gầm sơn bên trong quỷ quái u i ngươi có hay không tại n g h e a tiết linh quay đầu nhìn lại kia cậu thả mặt hán tử cũng đã ngủ thiếp đi ngáy lên tiết linh một mặt không vui nhưng lại cưng chiều bản cười lên tới đem chính mình áo choàng đắp lên kia cậu thả mặt hán tử trên người quay người rón rén đi ra hậu viện đợi tiết linh đi sau kia cậu thả mặt hán tử mới từ từ mở mắt rốt cuộc đều tìm đến chương hai trăm bảy mươi sáu cậu thả mặt đại hán cùng tiểu nha đầu phiến tử nàng yêu thích ngươi một cái h u y ể n chuyển nhẹ nhàng linh động thanh âm theo đầu đằng sau vang lên ngheo túng cậu thả mặt hán tử chỉ là hơi có vẻ thỏa mãn ở một hơi rượu đưa tay gãi gãi nách ngáp một cái phẩy phẩy trước mặt kia cổ không cách nào nói rõ hương vị nàng nếu là không yêu thích ta ngươi liền cơm đều không có ăn đừng nói cứu người coi như là ngươi cùng ta đều phải ngủ đầu đường tại đại tuyết thung lũng bên trong lật da cỏ dại ngươi ăn một miếng ta ăn hai cái sớm biết này dạng liền không nên cấp kia hai cái hốn đạn cởi bỏ sinh từ cổ tiểu x ả o bàn chân đột nhiên quải tại cậu thả mặt đại hán bả vai bên trên kia mập đô đô khuôn mặt tiểu cô nương đúng là một mông ngồi tại cậu thả mặt đại hán cổ chỗ tối thiểu còn có thể nhiều hai người thủ hạ nô buộc một cái cho ta tìm ăn một cái cấp ngươi tìm ăn cậu thả mặt đại hán mặt mang tới cười tiểu nha đầu phía tử làm người đâu nhất định phải nói là làm đầu năm nay giang hồ bên trên coi trọng nhất liền là một cái tin chữ nếu đáp ứng thì nhất định phải làm được nếu như làm không được liền tuyệt đối không nên đáp ứng thất tín với người thường thường là ác quả bắt đầu biết biết phiền chết tiểu nha đầu bắt lấy cậu thả mặt đại hán sợi dâu cùng tóc n u tại cùng nhau đem đầu tóc làm cho dối bời một bên ha ha ha cười một bên dùng xuống hàm đỉnh tại đại hán đỉnh đầu lao cha chúng ta có phải hay không nên đi còn phải đợi mấy ngày ngươi quên ngươi điều tra sự tình cậu thả mặt đại hán hỏi nói a ngươi nói kia cái người a ta xem chừng hẳn là cũng nhanh đến đi bọn họ đánh lên tới mới hào đâu nơi này nhân tâm đều bận thấy chết không cứu y cùng thấy tiền sáng mắt quan đồng dạng làm người phản cảm tiểu nha đầu hư một tiếng nay bách hoa cốc chỉ có một thân hư danh k ế cậu thả mặt đại hán đem rượu đặt tại bộ ngực bên trên cười nói phi hoa lệnh liền là bách hoa cốc đối giang hồ hứa hẹn hứa hẹn nhiều một phần liền có nhiều một phần bờ dầu ngươi nhìn xem tiểu phó hắn nằm ở nơi đó trọn vẹn mười tháng thời gian hao phí dược liệu giá trị là nhiều ít nếu là không chỉ hắn bệnh đem này đó dược liệu bán lấy tiền lấy ra hai ta có thể đi xây dựng một cái mười vạn người thành trì còn lại bạc còn đủ này đó bách tính ăn chỉnh chỉnh một năm t i ể u nha đầu kinh hô một tiếng như vậy nhiều đương nhiên cậu thả mặt đại hà nói nhưng là kia tiết linh cũng không cùng bọn họ muốn qua một tiền bạc không riêng như thế còn tiếp tục cung cấp ăn cung cấp trụ cung cấp quần áo cung cấp thị nữ hầu hạ kia nếu là không có phi hoa lệnh hiện tại bách hoa cốc đều trụ đầy có bạc có thể cầm bạc cứu chính mình mang đến người kia không bạc người đâu bách hoa cốc còn không phải muốn tự móc tiền túi này bạc từ chỗ nào tới không ai suy nghĩ này đó sự tình bị c ự tuyệt ở ngoài cửa người sẽ chỉ nói bách hoa cốc chỉ cứu có tiền người xem mạng người như cỏ rác mặc kệ cùng k h ổ người người y tứ thế nhân luôn có thoái thác lý do lạc thiểu nha đầu b u môi nếu không cách nào làm đến mỗi cái người đều yêu thích liền làm tốt chính mình trong lòng suy nghĩ sự tình không phải tốt cậu thả mặt đại hán hừ hừ cười nói phi hoa lệnh này loại đồ vật cũng không riêng gì cấp danh môn đại phái còn có một ít là phật đường miếu t h ở giang hồ bên trên một ít nghèo khó sở hữu kỳ thật đối với bách hoa cốc tới nói bọn họ đã hết lòng hết lại nói pháp không kinh truyền nói không bán đồ bán tháo sư không t i ệ n đường y không gõ cửa thiên kim không truyền vông nghĩa tử vạn tài không cứu vong đ â n người y gặp tin người nhưng cũng cứu nói ngộ vô minh luồng phí tâm cam lộ không nhận vô căn thảo diệu pháp chỉ độ hưu duyên người c ậ u thả mặt đại hán cười nói ngươi biết vì cái gì có ít người tổng là an thiệt thòi gà khó đó là bởi vì bọn họ đều không có nguyên tắc ta yêu thích có nguyên tắc người liền như là này bách hoa cốc cốc chủ bình thường tiểu nha đầu không vui nói ngươi quả nhiên còn là yêu thích này cái tiết linh ta thích nàng làm cái gì cầu thả mặt đại hán nắm bắt tiểu nha đầu mà nói ta nói yêu thích là thường thất thôi Kêu láo ba yêu thích ai vậy? tiểu h h í c a vậy? t i nha đầu hì hì hỏi nói đương nhiên là ngươi lạc tiểu quỷ đầu cậu thả mặt đại hán cười nói cái gì là tiểu quỷ đầu a tiểu nha đầu đầy mặt không vui ta gọi tiểu khả ái tiểu khả ái hào hào hảo tiểu khả ái quỷ đầu cậu thả mặt đại hán nâng khởi tiểu nha đầu phi phi lạc chọc cho tiểu cô nương nhảy cấm hoan hô lạnh phong tuyết n g u y ệ t c h i hạ một cái mộ bia lập tại băng thiên tuyết địa bên trong vết máu khắp người đại hán quỳ tại thẻ gỗ bia phía trước hắn đã đem phụ thân thi thể trôn ở này cái hiếm có nhân tế băng tuyết tri h ạ đầu khái h ạ dung giọng nói cha hai nhi bất hiếu chỉ có thể tại ngươi bỏ mình lúc sau báo thù cho ngươi hiện tại cựu nhân đã giết còn lại chính là k i a thấy chết không cứu bách hoa cốc đại hán đem chín cái đầu người tùy ý ném tại chính mình phụ thân mộ bia phía trước đem ngực bên trong bầu rượu nhấc lên uống một hơi cạn sạch hiện tại liền vì ngài đem bách hoa cốc cốc chủ người đầu đem tới vì ngài đưa tang dứt lời đem bầu rượu nhét vào mặt đất bên trên vừa mới vừa quay đầu xem đến một cái cô độc bóng lưng cái bóng lưng tia sừng sững tại tuyết nguyên phía trên bên hông một khối ngân sắt lệ bài tay bên trong một cây kiếm sát một thân q u a n phục một đỉnh mũ quan người là ai đại hán nhữ mày hỏi nói đại khánh thiên đế chi uy uy chấn tứ hải thiên đế tọa hạ cầm ý vệ đốc chủ lưu ngọc sơn lưu ngọc sơn thanh â m cũng không lớn hắn không yêu thích nói chuyện rất lớn tiếng bởi vì này dạng sẽ để người khác nghe được rõ ràng hắn yêu thích người khác nghe không rõ ràng chính mình nói lời nói nhưng lại muốn dùng sức nghĩ muốn nghe rõ ràng bộ dáng đại hán lập tức cung kính nói hóa ra là háng công giang hồ bên trên hào hiệp đông đảo chỉ cần là xông ra tới một chút minh đường người tự nhiên đều có thể tự xưng là một cái hào tới đánh ra minh đường này hành tẩu giang hồ người ai lại không nghĩ có tên có họ lưu ngọc sơn cười nói nhưng là bây giờ giang hồ bên trên có tên có họ người quá nhiều bọn họ tựa hồ cũng đã quên năm đó chỉ dựa vào một côn liền có thể giết tới thiếu lâm ít phòng đỉnh núi cùng phật luận một hai tứ hải côn tôn tiêu hổ hán công thế mà biết ta tiêu hổ rõ ràng giật mình có thể đạt tới lục phẩm cường thủ đã là có một không hai giang hồ thử hỏi thiên hạ có thể có mấy cái lục phẩm là tiêu đại hiệp đối thủ tiêu h ổ chi danh đã sớm như sấm bên thay tại ta còn là cầm ý vệ phó sứ thời điểm cũng đã minh này tứ hải côn tôn chi danh lưu ngọc sơn cười nói xem tới côn tôn có phiền não hừ tiêu hổ nghe lưu ngọc sơn như vậy nhất nói sắc mặt giận dữ chắp tay nói hán công có chỗ không biết gia phụ bởi vì bị ta c ử u địch để mắt tới dẫn đến trọng thương ta đuổi không kịp chờ nhìn thấy thời điểm chỉ còn lại có một hơi thật không nghĩ đến này bách hoa cốc mua danh chuộc tiếng h ạ n g người thấy chết không cứu chi đồ vọng vì ít giả thế nhưng đem ta phụ cùng ta đẩy ra ngoài cửa bỏ mặc quả thực là giang hồ x ỉ nhục đại khánh chi nhục hiện giờ một năm bên trong thiên hạ biết rõ đại khánh thiên đế chính là minh quân sớm đã lãng quên năm đó những cái đó ngu ngốc vô đạo nhật tử hiện tại cũng lấy đại khánh con dân tự cho mình là càng là ngạo khí tự nhiên nghĩ đến hán công cũng hiểu chuyện biết này sơn môn chi lưu đều là tốt hơn hư không phân yếu đối nữ lưu ta hiện tại liền muốn cầm ta tứ hải côn làm này đó thấy chết không cứu chi người rõ ràng cái gì mới là chính đạo ha ha ha lưu ngọc sơn vỗ tay nói nói hay lắm nói hay lắm lưu ngọc sơn lông mày xích chặt nếu này sơn môn như thế không tốt kêu bên để cho ta tới giúp người một tay như thế nào chuyện này là thật tiêu hổ x ư n g sở、Thỉnh. lưu ngọc sân nói chương hai trăm bảy mươi bảy báo thủ rửa hận chương bất nhị kéo t r i ể n thân thể một bên tại viện tử bên trong vòng q u a n vòng một bên chờ đợi tiền hảo đa đi dò xét lạc thất thất thân thể tình huống h ả o chút sao xem đến tiền hảo đa đi tới chương bất nhị lập tức đưa tới không có cái gì thay đổi tiền hảo đa lắc đầu thở dài nói tiêm mấy ngày xác thực là hồi quan phản chiếu mà thôi hiện tại đã triệt để hôn mê bất quá bất nhị ca ca ngươi yên tâm nàng mệnh là khẳng định có thể bảo trụ chỉ cần chúng ta tìm được cổ long thủ đôi phương hà liền có thể cứu lên tới bọn họ chương bất nhị gật, gật đầu này một tháng kế tiếp nghỉ ngơi tăng thêm ngươi cấp ta điều phối thuốc ta thân thể cũng kém không nhiều ngày hôm nay ta liền bãi biệt sớm đi đi sớm đi trở về hảo t i ê n hảo đa đầy cõi lòng hy vọng nói bất nhị c a c a hết thể hành sự cẩn thận tuyệt đối không nên bị thương nếu là đi quá xa địa phương bị thương cũng không tốt rốt cuộc không là nơi nào đều có thể có này bên trong như vậy nhiều ý giả trương bất nhị cười gật đầu yên tâm đi ngươi bất nhị ca ca thân thể rất tốt không là như vậy dễ dàng chết chờ một chút xem đến trương bất nhị muốn đi tiền hảo đa từ ngực bên trong lấy ra tới một cái bao bất nhị c á ca, ca. này cái cấp ngươi là cái gì t r ư n g bất nhị tiếp nhận b a o khỏa ta đều cấp ngươi phân loại sắp xếp gọn thứ nhất cái tường kép bên trong là có thể dùng mười ngày tả hữu lương thảo cùng nước cái thứ hai tường kép bên trong là ta mấy năm nay tới này bên trong học đồ sư phụ cấp một chút bạc cái thứ ba tường kép bên trong là một ít cầm máu trí tổn thương d ư ợ c vợt ngươi ngàn vạn muốn thu hảo những cái đó d ư ợ c vợt thực c h â n quý tiền hảo đã nói hảo t r ư n g bất nhị sờ sờ đầu ai có thể lấy được ngươi này dạng nữ tử thật la phúc khi à đầu nhi có phúc có phúc bất nhị ca ca đừng có rêu ca tiền hảo đa cúi đầu hảo ta đi trương bất nhị chắp tay m ã i biệt hảo lên đường bình an đi sớm về sớm tiền hảo đa hít một hơi thật sâu nói khẽ đem trương bất nhị đưa đến cửa hông phía trước vì hắn chuẩn bị một con khoái mã chỉ vào đông nam phương h ư ớ n g nói bất nhị ca ca ngươi thấy kia tòa màu đỏ sơn mạch sao đi thẳng theo màu đỏ sơn mạch đi qua vượt qua kia toàn núi chính là dạ lang thành theo dạ lang thành chạy hướng tây liền là hoa tuyết lâu cảnh nội hảo trương bất nhị phi ngựa dơ roi cười nói ngội tử lão đại kia câu nói nói như thế nào tới lão đại nói qua núi cao đường xa này chậm dãi giang hồ đường chúc ngươi trân trọng tiền hảo đa cười nói hảo ngươi cũng trân trọng thiếu niên đầu chọc hai chân kẹp lấy tông ngựa thét dài một tiếng phi nhanh mà ra núi tuyết chi hạ tiền hảo đa xem dần dần đi xa trương bất nhị chắp tay trước ngực thấp giọng nói thượng tiên phù hộ bất nhị ca ca nhất định phải đem cổ long thủ đồi phượng hà mang về tới nhất định phải làm cho hoan ca tỉnh lại vừa mới vừa quay đầu lại lại xem đến tiêu hổ đứng tại chính mình phía sau tiêu hổ một tay bắt qua tiền hảo đa trực tiếp đem nàng nhập vào trước người Cầm một cái chế một trụ nghe à n t nói thể, giọng nếu là dám gọi, tiền mệnh, biết t hảo, hảo, đa đa hảo đa như g vậy một gọi viện lạc bên trong tiếng chim hót liền văng lên lập tức có mấy tên bách hoa lâu đệ tử liền đem tiêu hầu ngăn tại cửa ra vào ngươi cũng đã biết này là nơi nào một đệ tử quát lao tử liền là biết này là chỗ nào mới có thể tới tiêu hổ nghiêm nghị nói một nam đệ tử lập tức h à n h tại tiêu hổ trước mặt bách hoa cốc há lại ngươi làm sẳng làm bậy địa phương thiếu lâm ta đều có thể đọc sông chẳng lẽ lại ngươi này bên trong so kia thiếu lâm tự còn muốn càng thêm lợi hại tiêu hổ khinh thường nói ngày hôm nay ta liền để các ngươi bách hoa cốc nợ máu trả bằng máu dứt lời tiêu hổ rút ra sau lưng tứ hải côn s á t thẳng đến trước mặt bách hoa cốc đệ tử mà đi sao khởi c u n gió nháy mắt bên trong khí thế mở rộng tứ hải côn pháp là tiêu hổ sư thừa thiếu lâm q u n pháp cũng là thiếu lâm bên trong tương đối tượng thừa ngoại môn c ô n pháp tiêu hổ sư thừa thiếu lâm ngoại môn. bản liền là tục gia đệ tử mà chính mình sư phụ càng là thiếu lâm bên trong tội tăng năm đó phạm giới luật bị đuổi ra khỏi sân môn lúc sau liền đối thiếu lâm cựu thị lên tới thả đem này cái quan niệm c h u y ể n cấp tiêu h ổ đợi cho sư phụ chết sau hắn liền lên thiếu lâm báo thù rửa hận vì năm đó sư phụ rửa sạch đ ụ c nhã không ngờ vẹn vẹn đi đến chân núi hạ liền bị lúc ấy chính tại tuần sơn chính pháp đại sư bắt lấy hỏi này nguyên do mới biết được là năm đó tội tăng chi đồ liền đem năm đó tội tăng phạm phải rét chóc gác quả chi sự nói cho hắn đồng thời đưa đến giới luật đường bên trong lấy đồ đại sư lại đánh năm mươi giới côn vừa mới đánh xong liền gặp được tà phái ngọc liên giáo lên núi đánh thiếu lâm vì thế hắn thừa dịp loạn gia nhập ngọc liên giáo đội ngũ bên trong cùng nhau chung đánh thiếu lâm vẫn luôn đánh tới ít phòng núi đỉnh núi gần đây mới binh lực không đủ bị ít lâm đệ tử trục xuất ít phòng núi đánh một trận xong như vậy gia nhập ngọc liên giáo bên trong phụng làm đường chủ ngọc liên giáo lại đem hắn sự tích bóp méo một chút biến thành đồ sát giới luật đường bảy mươi chín tên tăng nhân càng là trọng thương tứ phẩm chính pháp đại sư hoàn toàn quên chính pháp đại sư bắt hắn sự tình chỉ nhớ rõ đằng sau c h ố n g rông tạo ra hiện nay tại ngọc liên giáo bên trong càng l ạ như cá g ặ p nước hành tẩu giang hồ thời điểm cũng tự khoe là cường hành chi người làm việc không không năng ngược coi như là bình thường sơn môn giáo phái trưởng giáo cũng không để vào mắt từ đó dựng nên rất nhiều cựu địch những cái đó cựu địch e ngại ngọc liên giáo cường đại không dám tùy ý khiêu chiến chỉ có thể đi tìm này tiêu h ổ phụ thân từ đó cấp phụ thân dẫn tới họa s á t thân hiện tại hắn lại đem này cái mầm thai vạch tội đến bách hoa cốc danh hạ lúc này liền muốn trực tiếp đi vào chém giết báo thù huy động tứ hải côn sát hào không lưu thủ không đến thời gian một n é n n h a n g liền đem trước mặt đệ tử nhóm đánh cái hoa rơi nước chảy trọng thương bảy tám người đợi cho tiết linh mang xuân hạ thu đông bốn cái đệ tử đi đến tiền viện thời điểm viện lạc bên trong chỉ có tiêu hổ tự mình thình l í n h đương lập mặt khác đệ tử đều đảo tại mặt đất bên trên bất đồng trình độ vết thương tại t h â n đem bị thương đồng môn dẫn đi t i ế t linh sắc mặt tâm lãnh nhẹ dọn lấy nói đúng xuân nhi lập tức mang mấy cái đệ tử tiến lên kéo người không nờ kia tiêu hổ thế nhưng trực tiếp bước ngang ngăn chở xuân nhi đường đi xuân nhi cao mày xem này cái khách không ngợi mà đến trong lòng đã sớm phẫn nộ đến được điểm nhưng là bách hoa cốc có bách hoa cốc q u ý củ cốc chủ tiết linh là coi trọng nhất q u ý củ người nàng không thể đi hư này cái q u ý củ bách hoa cốc xuân hạ thu đông bốn cái đường đại biểu bốn cái y ỉa thuốc tìm vo bốn cái đường xuân nhi là phụ trách xem bệnh mà đông nhi mới là tập võ hộ viện cho nên nàng chỉ có thể n h ẫ n nhịn lúc này đông nhi cũng đứng dậy xú nha đầu tiêu hổ nộ khí trung thiên chỉ vào trước mặt tiết linh nói ngươi này một cái viện người chẳng lẽ lại đều có phi hoa lệnh bách hoa cốc đệ tử đương nhiên là chính mình trần trị bách hoa cốc không sẽ ra mặt cứu chữa nếu là ngươi có thể chính mình trần trị cũng có thể tự tiện thiết linh nói ta cha chết tiêu hổ cả giận nói đều là bởi vì ngươi thấy chết không cứu bách hoa cốc cửa ra vào bìa đá ngươi thấy được ca thiết linh cười lạnh nói tiêu hổ quay đầu nhìn lại kêu bia đá bên trên viết hai hàng chữ người chết vẫn có hồi thiên thuật thấy chết không cứu là thái bình thả ngươi nương cầu s ủ thí tiêu hổ sao khởi côn sát thẳng đến đông nhi mà đi tiêu hình ta tới chợ ngươi nhất thời một đạo khí từ bên ngoài bay thẳng mà tới đối với tiết l i nhẩm vàng phóng đi t i ế t linh đầu lông mày giật mình liền vội vàng lui về phía sau tay bên trong nhặt lên một đoá b á c hợp h chính muốn b ó c thoái trước mặt thình lình dâng lên một đạo xích khí ngăn tại nàng trước mặt tại ngươi chỗ này ăn uống chùa như vậy lâu cũng là thích hợp giúp đỡ bãi cậu thả mặt đại hán ngáp một cái lay động đứng tại nàng trước mặt t i ế t linh lập tức đem b á c hợp h thu hồi hơi nhếch khỏe môi lên khởi thối xin cơm ngươi là ai mà lưu ngọc sơn mặt bên trên còn lại là âm trầm cùng không thể tin hắn mắt bên trong tựa hồ xem đến kia cái đã từng được nhân cậu thả mặt đại hán ngáp một cái một tay xách bầu rượu một tay nhấc chính mình dày trần t r ù i một chân đứng tại mặt đất bên trên há to miệng lộ ra hàm răng trắng đoãn như là tại cấp trước mặt người bày ra chính mình ạ mị mì đ ạ n ta là người cha cậu thả mặt đại hán nói ta cha chết tiêu hổ cả giận nói a a a cậu thả mặt đại hán suy tư chỉ chốc lát ta là người cha hoang Hôn từ r ra ư người ớ sớm n côn hướng hán g đồ đã đại vật, ta tuổi tắc thể ta Tiêu trực tiếp hướng kia cậu thả mặt sai khởi kia xa sao cha. sao qua. xem rằm, cậu hổ cách có đánh và là từ lưu ngọc sơn một bước ngăn lại tiêu hổ lãnh m â u nhìn hướng cậu thả mặt đại hán trước mặt người là ai chẳng lẽ là trịnh niên hắn không là đã chết sao xác định đã chết lưu ngọc sơn suy tư lại ba vẫn cứ xác định năm đó trịnh niên cũng sớm đã chết tại kinh thành trong vòng hắn thi thể là chính mình tự tay chôn ở hoàng lăng bên trong không có khả năng có lỗi các hạ là lưu ngọc sơn nói ta là ai quan trọng a quan trọng là mau từ này bên trong lăn ra ngoài c ậ u thả mặt đại hàn nói thù giết cha không đội trời chung ta muốn giết này bên trong sở hữu người tiêu hổ cả giận nói c ậ u thả mặt đại hán nghi hoặc nhìn thoáng qua tiêu hổ thù giết cha không đội trời chung kia là tự nhiên tiêu hổ hét lớn sao khởi côn đánh về phía c ậ u thả mặt đại hán c ậ u thả mặt đại hán cũng không tránh không né liền đứng ở nơi đó uống rượu đợi côn vung tới thời điểm hắn chỉ là nhẹ khẽ vấy một cái tay một cái đen nhánh kiếm trạng vũ khí bỗng nhiên xuất hiện tại tay bên trong chỉ thấy kia cậu thả mặt đại hán nhẹ nhàng huy động cánh tay một đạo xích khí hoàn toàn tại quỷ dị vũ khí phía trên hướng phía dưới đ è xuống tiêu h ổ lập tức quỷ tại mặt đất bên trên hắn không là nghĩ quỷ mà là không thể không quỷ n à y vũ khí vô luận là lực đạo còn là khí thế tại khoảnh khắc chi gian đã đem hắn thân hình đại sập nhất thời một cố cường hoành u y áp theo kia quần áo rách nát tản ra mùi thối cậu thả mặt đại hán trên người truyền đến đại lượng bách hoa cốc đệ từ căn bản không chịu nổi gánh nặng lúc này quỷ g i m xuống đất sau đó kia cổ u y áp mới dần dần tắn đi cậu thả mặt đại hán đem quỷ dị vũ khí theo tiêu hổ đầu bên trên lấy ra thù giết cha giết giết cha tiêu hổ nuốt nước miếng một cái ta nhớ lầm thù giết cha ta đã báo tia ngươi tới nơi này làm gì cậu thả mặt đại hán cười hỏi nói tới tới tiêu hổ biết người đối diện cường hoành vô cùng chính mình vô luận như thế nào cũng không thể chiến thắng chỉ là này một chiêu đã là khủng bố đến cực điểm không cách nào ngăn cản chẳng lẽ là biết ta là n g ư ờ i cha hoang cho nên tại cha ruột chết về sau mới tới tìm ta cậu thả mặt đại hán cười nói v v v v chính là phụ thân đại nhân nói cực phải tiêu hổ vội vàng chắp tay nói ha ha ha ha cậu thả mặt đại hán c ư ờ i nói nếu như thế vậy liền không giết ngươi đa tạ phụ thân đại nhân tiêu hổ lập tức quỳ tại mặt đất bên trên tứ hải côn lăn ra thật xa cũng không có để ý dập đầu trí tạ cậu thả mặt đại hán quay đầu lại nhìn đi ngươi đây lưu ngọc sơn sắc mặt đã âm lạnh xuống ta quan bái đại khánh cầm ý vệ đốc chủ quan lớn ngươi dám giết ta n à y bách hoa cốc hạ một khắc liền sẽ vạn mã dưới chân tan xương nát thịt a cậu thả mặt đại hán giả b ộ như kinh ngạc giọng nói như vậy lợi hại a ngươi một cái thối ăn mày lại dám càn d ỡ như vậy còn không quỷ xuống dập đầu lưu ngọc sơn cả giận nói t r i ê u đình còn thật là đẻ người hào đồ vật cậu thả mặt đại hán cười nói một tháng sau ta sẽ đi hoa tuyết lâu thượng đến lúc đó ta hy vọng ngươi cũng tại nếu không không cách nào báo thủ báo thủ báo cái gì thủ lưu ngọc sơn nhũng mày báo này một quyền c h i thủ tiếng nói vừa dứt cậu thả mặt đại hán thân hình đột nhiên xuất hiện tại lưu ngọc sơn trước mặt một quyền đập vào hán ngực nháy mắt bên trong chỉnh cái người trực tiếp phát bay ra bách hoa cốc tiền viện lưu ngọc sơn nào tại mặt đất bên trên kinh ngạc xem viện lạc bên trong cậu thả mặt đại hán ngươi ngươi ngươi hảo ngươi cấp ta c h ở dứt lời q u a n kiếm mà chạy cậu thả mặt đại hán lắc đầu ngươi còn l ạ i như vậy chó cậy gần nhà gà cậy gần c h u n g a nguyên cho rằng làm chỉ huy sứ lúc sau ngươi là nhân vật xem ra ta vẫn là quán ngu v v v phụ thân đại nhân là thật xuẩn một bên tiêu hổ đầu sớm đã bị trước mặt nhất đốn thao tác tú ngộng hoàn toàn không biết chính mình tại nói cái gì chỉ là thuận cậu thả mặt đại hán hoa thuận định n nó ọ nói cậu thả mặt đại hán cười ha, ha một tiếng ta không đốc như thế nào sinh hạ n g ư ơ i như vậy cái xuẩn nhi tử cút đi vân g vân g vân g tiêu hổ lộn nào chạy ra viện tử cậu thả mặt đại hán không quên dùng chân thiêu khởi kia mặt đất bên trên tứ hải côn một chân đá ra tiền viện nhìn thấy hai người dĩ nhiên t r ố n g chạy cậu thả mặt đại hán lại lần nữa n g ử a đầu uống rượu lúc này đông nhi đi tới chắp tay nói đa tạ tiền bối cứu rút tiền bối cậu thả mặt đại hán giật mình chỗ nào là cái gì tiền bối ngươi về sau chính là kia tiêu hổ cô cô thế hệ nếu là hắn còn dám tới ngươi liền giao hắn như thế nào là một cái hảo chất nhi ha ha, ha. đa tạ tiền bối chỉ điểm đông nhi mặt bên trên tràn đầy tươi cười đến ta cũng nên thu dọn đồ đạc xéo đi cậu thả mặt đại hán xoay người lại đi hướng nội đường tiết linh nghe được này câu nói trong lòng có chút c ấ p nhưng cũng không thể lập tức cùng trở về chỉ phải trước yên ổn trước mặt đệ tử nhóm đợi đến xác nhận vô sự lúc sau mới vội vã xuyên qua biển hoa đi đến bách hoa lâu viện lạc bên trong người muốn đi xem ghế xích đu bên trên nằm cậu thả mặt đại hán tiết linh mặt bên trên là không thể tin cùng lo lắng ta này bên trong trụ không tốt sao có ăn có uống còn muốn như vậy hảo trà nhài kéo dài tuổi thọ ngươi nghĩ uống bao nhiêu uống bao nhiêu muốn uống bao lâu uống nhiều lâu tại sao phải đi đâu đại trượng phu thân cư thiên địa tri gian há có thể buồn bực ở lâu người hạ cậu thả mặt đại hán một ngụm rượu xuống bụng c h ậ m g ã i nói tiết linh khó nén mặt bên trên khổ sở ngươi thật muốn đi ngươi muốn đi bách hoa lâu vì cái gì muốn đi là bởi vì kia cổ long thủ đôi phương hà ngươi chờ đợi ở đây ta đi bách hoa lâu mang tới cậu thả mặt hán tử tựa hồ chú ý đến tiết linh thần sắc chấm g i i nói ta lấy còn sẽ trở về không cho ngươi gặp ta tiết linh nói ta ta có thiên hạ tốt nhất rượu ngon thiên hạ ăn ngon nhất đồ ăn có trăm loại quả ngàn loại hoa chở ngươi còn có phong tình và trùng cậu thả mặt hán tử hừ hừ cười một tiếng thiết linh sắc mặt tường đỏ cắn môi ngươi trở về lúc sau còn sẽ đi a đại trượng phu sinh gặp loạn thế làm đề ba thước kiếm bình thiên hạ chi l o ạ n cậu thả mặt hán tử nói người người đều nói đại khánh chính là thịnh thế chi trị ngươi sao lại nói loạn thế thiết linh nhữ mày loạn hay không đến lúc đó liền biết cậu thả mặt hán tử ba tức mấy hạ miệng nói nếu là có một ngày trọng thương không tốt ta còn sẽ trở về cầu ngươi cứu ta ta tiết linh trần trờ nói ta đây thả rằng ngươi mãi mãi cũng không nên quay lại cậu thả mặt hán tử cười cười không nói nữa túi đầu nhìn lại hai cái bao vây lấy màu đen bằng sắt giản này là hắn xin nhờ tiết linh vì chính mình chế tạo giản đem bên trong màu vàng bảo trùm nàng tại này cái màu đen sắt lá bên ngoài viết hai hàng chữ nguyện ta như sao quân như trăng hàng đêm lưu quang tướng trong sáng lại nhìn về phía phía sau tiết linh nàng con ngươi bên trong nhàn nhạt mây mủ chậm rãi lỡ lờ như nước bàn lưu động như ngọc bản thuật khiết có vô thanh vô tước ngây qua không dấu vết t ĩ n h mịch xa vời sang ú t ngàn dặm ai lưu ngọc từ từ hương hoa nay hoa thần nguyệt tịch thấu thạch gối lưu nhật tử qua đã quen muốn đi xác thực còn có một ít không nỡ cậu thả mặt hán tử cười cười nay một năm tới ngâm ngủ châu cần diễm tựa như ảo mộng hiện tại mộng tỉnh thời gian mặc dù lâu mang mộ lợn nhưng cũng không thể không tỉnh ngươi tới khi kia thân quần áo đã sớm không thể tại xuyên qua ta vì ngươi làm hảo một bộ quần áo ngươi đi tẩy tẩy ta vì ngươi trang điểm nhưng hảo tiết linh óng ánh con ngươi bên trong thiểm quá một tia thản nhiên nói khẽ hảo cậu t h ngày đó nàng đi quỷ cốc hai thuốc thân chúng kịp độc là hắn một ngụm một ngụm đem độc tố theo chính mình n g ư i c hút ra tới ngày đó cũng là nàng triệt triệt để, để luân hãm vào hắn trong lòng một ngày hắn không chỉ có hút da nàng độc còn hút đi nàng tâm nguyễn không biết là khi nào dâng lên nàng v、e、đi không, không biết khi nào mới có thể gặp lại đến này cái thiếu niên tại nàng trong lòng hắn sớm đã là toàn bộ trừ quân thân ba thức tuyết thiên hạ người nào phối bạch đi hỉa nàng cưỡi ngựa đi theo hắn phía sau hành một mươi tám dặm đưa cũng chỉ đưa một m ư ờ i tám dặm năm đó bách hoa cốc nhất đại cốc chủ một huyện tiễn biệt phu quân vào côn luân cũng chỉ đưa mười tám dặm nay mười tám dặm chính là nàng cuối cùng kỳ vọng là nàng nguyên tắc cũng là nàng cuối cùng cường. b ậ t c ư ờ n g uy thiết linh nói khẽ làm sao rồi cậu thả mặt hán tử kêu lên nâng lên bầu rượu lại uống một ngụm cũng không quay đầu lại rượu không đủ nhớ về thiết linh cười nói nhớ rõ cậu thả mặt hán tử giục ngựa lao nhanh càng chạy càng xa uy thiết linh lại kêu lên lại thế nào a cậu thả mặt hán tử hét lớn ta cũng không biết ngươi gọi cái gì a thiết linh nói ta gọi trịnh n i ê n họ trịnh trịnh thiếu niên năm thiết linh nước mắt chảy xuống trịnh n i ê n ta nhớ kỹ ta nhớ kỹ hảo thiếu niên đã vào phong tuyết bên trong ta đợi ngươi trở về thiết linh nắm chặt tay b ỉ m cười nói đưa quân mười tám dặm một dặm một tương tư chương hai trăm bảy mươi chín đoán m ệ n h tính một bệnh tính không có chính mình mệnh dạ lang thành là phương bắc cuối cùng một tòa thành qua này tòa thành liền đến giang nam địa giới dạ lang thành là phương bắc thông hướng thần đô cuối cùng một cái bình chướng nếu là qua này tòa thành chính là vùng đất bằng phẳng nối thẳng thần đô một đường gió mặc gió mưa mặc mưa cho dù là bách tính xe ngựa cũng không cần nghỉ ngơi dựa theo xe quý liền có thể tiến lên không ra mười lăm ngày liền có thể đến thần đô dạ lang thành chiếm diện tích rộng lớn này là phương bắc thành độc hữu đặc điểm này bên trong đất rộng của nhiều tùy tiện một tòa trạch viện đều là giang nam dân c ư mấy sở mới có thể sánh ngang này bên trong không chỉ có đại còn có một cái đặc điểm quý cái gì đ ồ vật đều quý cái gì đổ vật, vật đều tới tự giang nam dạ lang thành không cày không phân biệt c thịt thịt hơn â g một năm g có đến nay vì cấp lạc thất thất xem bệnh hắn tốn không ít bạc hiện nay ra cửa lúc sau toàn bộ nhờ tiền h à o đa cấp hắn bạc dòng mười lượng đầy đủ hắn đi hoa tuyết lâu đi mấy cái qua lại hiện tại có cơ hội đương nhiên muốn có một bữa cơm no đủ ba cân thịt bò bên cạnh còn có mặt khác đồ ăn này đó ăn hết thảy hao tốn một lượng sáu sâu tiền vừa mới ăn một miếng bên cạnh cái bàn liền kêu la cái gì đây con mẹ nó ba cân thịt bò muốn lao tử một lượng tầng dưới câu lan bên trong cô nương có thể chơi m ộ ư ơ i ngày một cái hung á t giọng hát chuyển đến kia các hạ không bằng đi tầng dưới câu lan bên trong chơi cô nương bất quá theo ta được biết chơi cô nương cũng mặc cấy no trưởng quy túi đầu không lưng cười nói n ã i n ã i cái phao làm sao cùng ra ra nói chuyện đâu cẩn thận ra ra ta kia đại hán một bàn tay vung xuống thời điểm chương bất nhị liền tính liền toán bất đại i chặt đường, nhưng là không đường, đ ngờ là một o thân ảnh đ đầu một bước đi đến kia người trước mặt, bắt lấy đại một mặt, trước bắt bước người kia lấy hán cánh tay, không, có có hán không tiền đừng ăn không nổi liền lan. tham, tay, Đại hán xem thiếu niên tay bị nết đau nhức lập tức hỏa hoạn nhan sắc thiếu hiệp thiếu hiệp b u n g tay b u n g tay t a ta ta ta ta đi ta đi kia thiếu niên b u n g tay thư lạnh một tiếng còn không đi đi đi, đi. đại i đ hán quay người chạy ra thính đường đa tạ này vị thiếu hiệp trưởng quỹ chắp tay nói không sao kia thiếu niên vẫy vẫy tay gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ mà thôi trương bất nhị ăn trước mặt đồ ăn không khỏi tán thưởng quả nhiên còn là nhiều người tốt ta dạ lan g thành h ô m qua rất nhanh cũng rất sớm n à y vốn dĩ là ngày xuân nhưng là bởi vì chỗ thiên bắc vẫn cứ còn là rét lạnh vô cùng trương bất nhị chỉ có một con ngựa không cho nó hảo hảo nghỉ ngơi chính mình là không có khả năng đi đến hoa tuyết lâu vì thế liền ở tại khách sạn bên trong đồng dạng ở tại này gian khách sạn bên trong còn một cặp cha con lao cha ngươi xem k i a cái nữ nhân đứng tại nhai bên trên là tại làm cái gì tiểu hai ít tất, tất. ta này không là đầu trở về vào thành a a không đúng là lần thứ hai nhưng là lần đầu tiên kia cái thành bên trong mặt cái gì cũng không có tất cả đều là quỷ tiểu hai cùng lão cha nói chuyện không có bất luận cái gì kiếm kỵ nhưng là chung quanh người nghe không rét mà run chính n h i ê n lúc này một thân bạch dĩ kim văn giống nhau một cái nhị thế tổ bộ dáng này áo liền quần liền vì hắn tăng thêm không ít ánh mắt lại tăng thêm cổ bên trên hướng cưới tiểu nha đầu mọi người cũng nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt tiểu nha đầu phục sức rất quái dị cũng không phải là bình thường nhân ra tiểu nha đầu trang điểm hơn nữa tại này cái thời tiết hạn trang điểm thành này dạng người căn bản không có Tiểu n hai đầu chân bóng chân chở khách phụ thân bóng bả trở v a bên trên, đồng thời không thời cái ó vớ giày, mà trên người còn lại mà là xuyên tơ chế thành xuyên trên tơ tay còn lông chế o d à q u ầ người áo, bộ l ô n màu đen n h là lông động vật tơ bình vật tơ t h ư n bên trên mang g bay là tả, một đầu c á màu mũ, đỏ láo hổ ngồi ó i đ á n yêu quỷ cũng có thể, nói cũng cái nói không thành vấn đề. Hai cái người n g thể, Hai dị đề. tại lầu một thính đường ăn cơm lúc này theo đại môn khẩu đi tới một cái người vừa mới đi qua cửa liền bị tiểu nhị ngăn lại này vị ra ngài là ăn cơm đâu còn là ở chỗ đâu là một cái đoán mệnh người tay bên trong cầm bói toán phớn gọi hồn mặt bên trên viết một hàng chữ một k h ẻ một trăm lượng lao cha cái gì người xem bói dám thu một trăm lượng tiểu nha đầu đoàn chen lớn uống cháo thịt mắt to quay mồng mồng một vòng tính đến chuẩn người chính n h i ê n nói tính đến chuẩn người nhiều tiểu nha đầu khinh thường nói khẳng định là lường gạt này một trăm lượng xác thực là cái hảo mạnh l ư ớ i làm sao mà biết chính n h i ê n vừa uống rượu một bên ăn thịt một trăm lượng bình thường người khẳng định cầm không ra tự nhiên là đối với những cái đó quan thương nhà giàu hoặc là tông môn đạo nhân mới có dụ h o ặ c lực nếu ta là một cái quan thương nhà giàu một trăm lượng tùy ý nhưng hoa thời điểm tự nhiên liền sẽ nảy đó đồ vật cảm thấy hứng thú bỏ tiền tính toán hắn đâu cũng liền là hoa ngôn xảo ngữ l ừ a gạt l ừ a gạt đi một mạch thổi cấp ta thổi cao hứng tự nhiên liền cầm lấy tiền hắn cũng vui vẻ ta cũng vui vẻ tiểu nha đầu nói nói có lý chính n i ê n gật gật đầu ta tính tới có người muốn mời ta ăn cơm này liền tới dự tiệc vậy coi như mệnh lao đầu chắp tay trước ngực mỉm cười nói nào vị a tiểu nhị nghe xong có người mời khách tự nhiên không dám chậm trễ lúc này hỏi nói b ầ n đạo không biết lao đầu ngượng ngùng nói tiểu nhị xương sở sắc mặt vội vàng đã thay đổi này vị đoán mệnh tiên sinh ngài cầm này phớn cứ gọi hồn không thể hết ăn lại uống đi bần đạo chưa hề lừa qua người cũng chưa từng nghĩ muốn gạt người tự nhiên là bấm ngón tay tính toán này bên trong có người mời ta ăn cơm mới có thể tới lao đầu mỉm cười t ú i người chào nói vậy ngươi như thế nào sẽ liền ai mời ngươi ăn cơm đều tính không ra đâu tiểu nhị không vui nói rõ ràng liền là gạt người ngươi thần cơ diệu toán tính đạt được có người mời ngươi ăn cơm nhưng lại tính không ra mời ngươi ăn cơm là ai cái này sao có thể nói không thông thiên sinh còn là mời ngài ra ngoài đi a lao đầu cười một tiếng tiểu nhị ca ngươi nói đúng à nếu ta có thể tính tới có người mời ta ăn cơm đương nhiên cũng có thể tính đến là ai muốn mời ta ăn cơm kia lại làm lao phu tới tính tính chỉ thấy kia lao đầu coi bói cũng không phải là cùng bình thường người bình thường bấm ngón tay đi tính mà là quay đầu nhìn một chút trên trời nay v ừ a thấy liền xem một chén trả thời gian tiểu nhị đầu tiên là kỳ quái sau đó híp mắt đi theo cùng nhau xem kết quả lại bởi vì xem không hiểu có lên đầu xem đoán mệnh lao đầu chính muốn đánh gãy kia lao đầu quay đầu ta đã biết là ai a tiểu nhị tựa hồ nói toạc ra thiên cơ sắc mặt xem lao đầu kia rốt cuộc là ai chính s o n g đại sư cười nói chính n i ê n xứng sở quay đầu nhìn lại tiểu nha đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chính n i ê n láo cha ngươi nói ngươi không lên cho ta tên nhưng là trước kia ngươi có phải hay không nghĩ lên cho ta danh tới đúng chính n i ê n như là một cái thừa nhận sai lầm người đồng dạng ngươi có phải hay không nghĩ lên cho ta tên là chính s o n g tiểu nha đầu hỏi nói không là ta chỉ là nhớ tới một cái cố nhân mà thôi chính n i ê n tại cực lực giả biện tiểu nha đầu nhữ lại lông mày nếu như gọi này cái tên hai ta liền cùng nhau nhảy xông tự sát đi a lao đầu đông nhiên nói tiểu nhị chính tính toán đi hỏi một chút nào vị là trịnh s o n g nghe được lao đầu coi bói này một tiếng hô hoán lại quay đầu xem trở về như thế nào không gọi t r í n h s o n g lao đầu v ô vỗ đầu lại có như thế chi chuyện lạng tiên sinh ta cần phải gọi người q u â n n g ư ờ i tiểu nhị nghiêm túc nói nói đến đây trịnh niên cười cười tiểu nhị làm này vị tiên sinh đến đây đi tiểu nhị vừa quay đầu lại xem đến trịnh niên xuyên tự nhiên biết không là cái gì bình thường hàng người vì vậy nói được tiên sinh mời vào bên trong kia lao đầu coi bói cười ha ha một tiếng đem tay bên trong phớn ư gọi hồn thả đến cửa ra vào đi đến ngồi tại trịnh niên đối diện cũng không k h á c h khí cầm lấy đuối liền bắt đầu ăn lao đầu như vậy ăn dễ dàng nghẹt chết t i ể u nha đầu lạnh lùng nói không có việc gì khó khẽ khó khẽ không cần phải lo lắng lao đầu miệng bên trong l ấ p nửa cái bánh bao cùng mấy món ăn t ă n bản không tăng ra một mặt ăn một mặt thuận rượu xuống bụng ông cụ non nét mặt biểu lộ hưởng luận này lao đầu nghe không hiểu tốt xấu lời nói t i ể u nha đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng trịnh niên chính yên ngược lại là chẳng hề để ý cười hì hì nhìn trước mặt lao đầu ngươi này sinh ý khó thực hiện đi một trăm lạng bạc dòng một quẻ toàn cấp tự mình tính ha ha ha ha lao đầu cười cười xác thực khó thực hiện h ả o chút năm không khai trương nha còn thật lừa gạt từng tới người a tiểu nha đầu một mặt ngạo khí bĩu môi nói lao đầu ngươi cẩn thận lừa gạt đến những cái đó cái tính tình không tốt người cấp ngươi đánh chết g ư ơ i ngươi kia phớn cứ gọi hồn cũng không cần viết cái gì xem bói bạc đến trực tiếp viết hồn đầu quải tại mặt trước bia ê mộ ngươi xem ngươi cùng ngươi cha học này cái bộ dáng miệng đầy mỗi một câu hảo nghe lời nói lao đầu cũng không nóng giận lắc đầu tiếp tục ăn cơm ngươi một cái thảo ăn xin cơm còn muốn chờ đợi người khác cùng ngươi hảo hảo nói chuyện a tiểu nha đầu khinh thường nói ngươi ăn ta cơm uống ta rượu chẳng lẽ lại còn tính toán gạt ta tiền sao ai ta nhưng không có muốn lừa ngươi tiền chỉ là xem ngươi cùng ta hợp ý nghe được này lời nói lão đầu nhanh lên đem bắt đặt tại trước mặt thấp giọng nói này dạng này bữa cơm ta cũng không ăn chỗ ngươi ta miễn phí coi cho ngươi một quẻ không cần tiền tiểu nha đầu hỏi nói đương nhiên không cần tiền lao đầu cười nói kiên hảo ta cha đâu bụng bên trong không cái gì mức nước lên cho ta tên khởi một năm đều không có khởi ra tới ngươi giúp ta tính một cái tên như thế nào à tiểu nha đầu hỏi nói hảo a lao đầu chậm rãi nhắm mắt lại qua nửa ngày công phu lúc này mới mở mắt sắc mặt cũng đã đại thay đổi thần sắc càng thêm ngưng trọng sau đó lập tức cầm chén lên đến đem cơm đưa vào chính mình miệng bên trong một bên đưa một bên nói ta không muốn làm quỷ chết đói ta không muốn làm quỷ chết đói tiểu nha đầu cùng trịnh niên một mặt mờ mịt chính muốn đặt câu hỏi lại xem đến lao đầu một ngụm máu tươi phun đến chén bên trong sau đó thất khiếu chậm dai chảy ra máu tươi một đầu mới ngã xuống đất Cổ n n h i ê sau đó kia lao đầu nói xong câu đó đúng là lại một chuyến đảo tại mặt đất bên trên chính niên đi dò mũi tức đúng là đã chết giết người rồi giết người rồi đại sành bên trong người kêu sợ hai hướng ra chạy bên ngoài quan sai thì đã đi vào rồi trường đao quét ngang các người dám tại dạ lang thành bên trong giết người chính yên nhìn một chút lao đầu lại nhìn một chút trước mặt con sai người c h o n g váng chương hai trăm tám mươi họa sát thân a lao đầu coi bói hoảng sợ mà ngồi dậy nhìn hướng chung quanh mấy cái sai da sai da cũng đầy mặt trấn kinh xem lao đầu coi bói lao đầu đầy mặt máu tươi màu đen đậu đ ầ u mắt nhìn một chút hai sai da có người giết người rồi sai da n ộ n g ngươi không chết ta khẳng định là không chết ta lao đầu coi bói sắc mặt bỗng nhiên biến đổi ai ra ai ra này vị sai da ta xem ngươi có họa sát thân a mấy ngày gần đây ngươi phải cẩn thận sai ra s ư ớ n g sở bà nội nhà ngươi nói cái gì sai ra sai ra chúng ta này một hàng phải tránh nói lời bịa đặt ta cho ngài nói đều là thiên chân vạn s á c nhưng không có một chút mập mờ, mờ nếu là ngài không tin tiểu cũng không có cách nào chỉ bất quá ngài phu nhân có phải hay không mấy ngày nay không quá sảng khoai a lão đầu coi bói nhìn thấy mặt phía trước sai ra để tay liền muốn đánh lúc này trốn tránh một chút ô m đầu nói, nói. nghe ó i n lão đầu coi bói như vậy nhất nói k i a sai ra tao mày xác thực là có chút không tinh thần có phải hay không cả ngày tâm tình kỳ sai ăn ngủ không yên gần nhất càng là tâm hỏa k h ô nóng mỗi đêm không cách nào yên giấc nhập ngộng hơn nữa sẽ tại ba canh đến bốn canh chi gian thức tỉnh một lần lại k ê u cái thời điểm sẽ đại lượng uống nước lao đầu coi bói hỏi nói ai ra sai ra lúc trước nghe những cái đó lời nói còn xem thường biết này lao đầu coi bói nói ra này đó lúc sau lập tức chắp tay nói này vị tiên sinh thật là thần n h â n vậy nói một chút nhi sai đều không có lao đầu coi bói chỉ là cười cười như cũng ngồi tại mặt đất bên trên khoát tay nói xem tới ta xem không sai không sai không sai thiên sinh một chút nhi đều không có nói sai không biết này sự nhi có pháp có thể giải sai ra hỏi nói đương nhiên là có pháp có thể giải lao đầu coi bói một mặt xấu xa cười nhìn trước mặt sai ra lại dùng ánh mắt dẫn dắt đến hắn hướng k i a cửa ra vào nhìn mấy lần sai ra nhìn lại k i a phớn gọi hồn bên trên viết một quẻ một trăm lượng này sai ra lập tức sắc mặt đỏ bừng nhìn thấy sai ra khó xử mà không là lập tức cự tuyệt lao đầu coi bói tiếp tục nói ai phu nhân này cũng không phải là sinh bệnh mà là loại tà ma tri hại theo ta phỏng đoán hẳn là miêu yêu loại hình đồ vật thân Thời gian lâu dài lời nói, tôn phu nhân khả lời gian dài nói, năng lâu sai ẽ bị miêu mòn nói yêu đâu. hoàn khó toàn ăn mòn cũng s r a sắc mặt đại i b ế nói làm sao c thể? s a ra hồi ước m ộ ta chút gần nhất có nhất h gần y k h ô nhớ g t ấ y suy khuya ngày qua quá quên đầu tiểu đầu Lao Sai ra đặc coi cạnh tức biệt bói bên hỏi nói. lại ngươi tư, thủ t gì mẹo? Mẹo? hôm lập hạ nhắc nhở, nhì, r ư c cửa tới h h phía à n t r ư c s a ra ta nói, nhớ tới, mấy ngày trước đây có một chỉ quýt chơi gian mẹo tại đầu tường vẫn luôn chờ lao r a cố kiệu đi ngang qua này bên trong y ê u mẹo như thế nào đuổi cũng không đi vì thế lao da liền dành ta đưa nó bắt đi ta t ỉ n h thế cấp bách chi hạ hai dưới vỏ đao đến liền gò nát nó một cái chân là là liền làm mèo này lao đầu coi bói c ư ờ i nói xem tới đây mẹo là đến báo thủ nếu là lao phu không nhìn lầm không chỉ kém ra ngài có họa sát thân tôn phu nhân cùng này dạ lan g thành c h i phủ đ ạ i nhân cũng có đồng dạng họa sát thân a sai ra mở mị xem lão đầu coi bói lao ra cũng có họa sát thân vậy liền dễ làm các ngươi hai cái mang lão tiên sinh đi ta ra hảo sinh hầu hạ ta đi một chút sẽ trở lại lao đầu coi bói một mặt vui sướng cùng hai cái tiểu tư liền đi ra ngoài chính yên cùng trịnh tiểu điệp nhìn nhau liếc mắt một cái hai người cũng không nói lời nào nhưng là tràn ngập tươi cười mặt bên trên sớm đã tâm ý tương thông một bộ xem náo nhiệt biểu tình sau khi cười xong liền đi theo phía sau mới vừa động tinh không nhỏ lại tăng thêm lao đầu coi bói này một màn tay chính là một trăm lạ n g bạc giống quẻ cái này khiến xung quanh nghe được người đều bắt đầu sinh nồng hậu hứng thú vì thế mới vừa tại đại sảnh bên trong người một chuyền mười mười chuyền trăm phần lớn người cũng đều đi theo ra ngoài sau tới hống hống đi qua trưởng quỹ kia cũng kỳ quái hỏi một bên tiểu nhị rốt cuộc xảy ra chuyện gì Thiểu nhị một đại ba người càng chạy càng nhiều kỳ thật đường xá cũng không xa xôi chỉ là đi qua ba cái cửa ngõ thêm hai cái dân phường nhưng là một chuyền mười mười chuyển trăm 10 chờ đến đứng tại kia sai ra nhà viện lạc cửa ra vào thời điểm đ e n nghịt một mảnh đèm toàn bộ đường đi vây chặt đến không lọt một dòng nước ai nghe nói là muốn bắt yêu quái chào cái gì yêu quái ta cùng ngươi nói là huyện thái gia cùng sai gia tức phụ bị bắt được ngươi nói nhỏ c h ú t nhi ta như thế nào nghe nói là huyện thái gia cùng sai gia bị hắn tức phụ bắt được nha nói h i ệ u nói vượng là huyện thái gia muốn cưới sai gia tức phụ trịnh tiểu điệp xem trịnh n i ê n l ã o cha rốt cuộc là chuyện gì nhi a tại sao ta cảm giác ta hảo giống như bỏ lỡ rất nhiều thứ con chúng lực lượng là vĩ đại trịnh yên ngu ngơ cười bất quá ta xác thực cảm giác đến một cô yêu khí liền tại này gian phòng bên trong n h a tiểu h o a tử ngươi còn có thể cảm giác được yêu khí nghe được trịnh niên nói chuyện lao đầu coi bói xứ sở xem tới ngươi cũng không phải bình thường người a ta cảm thấy tiên sinh mới không phải người bình thường ta có thấy người đoán m ệ n h bấm ngón tay có người đoán m ệ n h bói toán có người đoán m ệ n h xem chữ có người đoán m ệ n h sờ xương lại lần thứ nhất xem đến có người đoán m ệ n h thất khiếu chảy máu chính niên nói ha ha ha lao đầu coi bói cười nói tiểu hoạ tử ngươi không gặp qua đồ vật còn nhiều đâu ngày hôm nay liền để ngươi mở mang tầm mắt chính niên đứng ở một bên không có nói chuyện lúc này lao đầu coi bói đã đẩy ra sai ra nhà v i ệ t môn viện tử cũng c h ô n g lớn chỉ có ba hộ đám người theo bắc môn mà vào ngay phía trước nam toa là phòng ngủ chính tả hữu các có một gian bên cạnh hộ bên trong trụ đoán chừng là sai ra cha mẹ một mặt khác trụ là hạ nhân các ngươi là ai một cái hùng hậu thanh âm t r u y ề n r a đi ra một cái đứng chắp tay trung niên nam nhân nam nhân giữ lại dâu quai nón ánh mắt cơ nghị n g chính n i ê n liếc mắt liền nhìn ra nảy người là cái lao bộ khoái n à y dạng đầu bóng hắn thấy được nhiều cùng năm đó thôi giang thôi hại cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu lao bộ đầu một cái sai ra tiểu lại đi tới không người nói là đầu nhi để chúng ta mang nảy vị đoán mệnh tiên sinh tới nảy vị tiên sinh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến cuối cùng cái kia trung niên nam nhân đôi mắt đẹp trừ n g một cái sau đó vui mừng q u á đỗi vội vàng đi tới nắm chặt lão đầu coi bói tay ai ra ai đu hóa ra là tiên nhân hạ phàm thất kính thất kính lao thần tiên mời tới bên này này trung niên nam nhân cũng không đóng cửa trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng đường bên trong láng giềng muốn xem náo nhiệt chính mình này bên trong mặc dù nhà bên trong có sự nhưng có như vậy lao thần tiên đến nhà đến thăm cách làm khu quỷ cũng là mặt mũi sáng sủa sự t ì n h nếu là sự t ì n h đã thành t lại tăng thêm một trăm l ư ợ n g bạc dòng thao chẳng phải là làm cho cả dạ lang thành đều biết chính mình xa xỉ n à y loại nổi danh hảo cơ hội ai cũng sẽ không bỏ qua trịnh tiểu điệp ngửa đầu xem tôi không chỉ một t a người cũng nhìn ra tới trịnh n i ê n cười nói n à y loại đồ vật nhìn rất đẹp ra tới hảo a trịnh tiểu điệp xem chính mình đầu ngón tay bên trên tiểu mau mau trùng nghèo đầu nói nói này bên trong không chỉ có một cái yêu quái tựa hồ còn có một cái hoan hồn ừng c h n h yên nhìn hướng kia khẩu g i ế n cạn chương hai trăm tám mươi mốt lao đạo hàng yêu sai đầu tới thời điểm tay bên trong phủng một bao quần áo lao đầu coi bói xem đến bao quần áo kia một khắc liền rõ ràng này sự nhi đã ổn lao tiên sinh lao tiên sinh sai đầu chạy tới đi đến lao đầu coi bói bên cạnh mỉm cười nói lao tiên sinh này đồ vật cho ngài chuẩn bị hảo nói triển khai trong bao thôi s á n bạc lao đầu coi bói gật gật đầu được kia thả đem phu nhân mời đến viện bên trong đi hảo tiên sinh lại tại này chờ sai đầu ánh mắt bên trong là trước giờ chưa từng có cảm kích đem bạc giao cho một bên thủ hạng một thân một mình đi đến chính phòng bên trong sau đó chờ một chút thời gian sai đầu mới đi ra tới bên người cùng làm một cái sắc mặt vàng như nến g â y cho cả xương nữ tử nữ tử trên người khoác lên một cái nặng nề háo choàng tóc thai bù xù nhìn qua xác thực đã là chịu rất nhiều khổ chật chật chật đáng thương a nghĩ không đến triệu bộ đầu như thế người tốt phu nhân thế nhưng đến như thế bệnh nặng thật là khiến người ta bi thống không thôi a đám người xì、si、xào bàn tán chính ra cha con thì là đồng dạng một bộ âm trầm sắc mặt t ự ư h ồ cũng không cảm thấy trước mặt nữ nhân là cái gì đáng thương người t r i n h tiểu điệp nghẹo đầu nhìn hướng t r i n h n i ê n xem tới nghĩ nhiều cảm giác là này dạng bất quá lại cảm thấy không có như vậy đơn giản không chừng lao tiên sinh có bản lãnh cũng khó nói đâu t r i n h n i ê n nói lại trước nhìn xem đi t r i n h tiểu điệp nghẹo đầu nhìn sang lao đầu coi bói đi thẳng tới triệu phu nhân trước mặt khe danh tung hoành mặt bên trên dâng lên nghi ngờ sau đó nhìn chung quanh một chút tựa hồ tại quan sát cái gì đây là tại làm gì t r i n h tiểu điệp không hiểu xem người cũng không nhìn người khuôn mặt chuyển lên trên xem chẳng lẽ lại này người quỷ hồn đã xuất hiếu c h u y ê n thuyết phương sĩ có thể nhìn thấy người đỉnh đầu cùng bả vai bên trên ba chản đèn dầu phỏng đoán này lao tiên sinh xem chính là đỉnh đầu kia chản đèn dầu đi t r ị n h n i ê n nói hừ làm nửa ngày thế mà là một cái phương sĩ trịnh tiểu điệp khinh thường nói không biết vì sao tổng là đối phương sĩ có chút khó chịu lại khó chịu lợi hại t r ị n h n i ê n nhìn hướng trịnh tiểu điệp tự theo nàng xuất sinh đến nay liền nói qua nàng còn có kiếp trước ký ức chỉ bất quá này cái ký ức càng ngày càng mơ hồ chỉ có tại trịnh yên thể nội kia đoạn thời gian ký ức vô cùng rõ ràng chính yên cũng biết không bao lâu nàng liền sẽ quên kiếp trước toàn bộ ký ức chỉ nhớ rõ hiện tại trải qua qua sự tình có lẽ này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt lao đầu coi bói quan sát hồi lâu mới hít một hơi thật sâu miệng bên trong nhẹ nhàng niệm cái gì chú ngữ sau đó hai tay g ấ p lên một tờ giấy vàng từ bên hông túi điểm một k i a chu sa ngón tay nâng đến giấy vàng phía trên viết xuống một hàng chú ngữ chính n i ê n có thể cảm giác đến một cỗ khí tiến vào lá b ù a bên trong xem tới này lao tiên sinh cũng không phải bình thường hạng người hành đ ầ u giang h ồ người không có một người đơn giản đây cũng là cha ngươi nói cho ta lời nói đừng có khinh thị một người kỳ nhân dĩ nhược thị địch lấy tường mới có t bách bách hảo ha ha ể b hảo. hảo triệu phu nhân hai tay run dày chạm qua chén trả hít sâu một hơi lúc này mới đoán ổn sau đó chậm rãi đem tia nước t r à đưa vào miệng bên trong lao đầu coi bói lập tức đẩy ra mấy bước nhìn trước mặt người kia triệu phu nhân trước bắt đầu uống xong sau chỉnh cái người cũng không có cái gì thay đổi chỉ là đầu lông mày hơi nhữ lại tựa hồ thân thể có chút không t h í c h đứng sai đầu có chút kinh hoàng vội vàng nâng phu nhân ngồi xuống nhưng là còn không có đi hai bước khoảng cách triệu phu nhân liền một bước cũng không thể đi đứng tại chỗ ôm bụng mặt lộ vẻ nám sát lao tiên sinh này triệu sai đầu kinh hoàng nói không sao không sao một lát sau liền có thể lao đầu coi bói khoát tay khuôn mặt bình tĩnh mỉm cười nói triệu sai đầu lại nhìn chính mình phu nhân đúng là đầy mặt đỏ bừng nổi gân xanh t o à này thân lên. n ru này này triệu sai đầu ngày bình thường liền yêu thương này cái mặt như hoa đảo phu nhân bây giờ thấy càng là đau lòng khó nhịn trong lòng không khỏi bi phân lên tới ai ra lao tiên sinh a đừng có làm nàng thừa nhận như vậy đau khổ có được hay không chính mình làm nhiệt g còn muốn chính mình tới chịu lao đầu coi bói hừ cười nói người khác cũng bên cạnh sấn không có bao nhiêu a nghiệt cái gì nhiệt triệu sai đầu ngây người thiên cơ bất khả lộ lao đầu coi bói ra vẻ cao thầm một tay dựng thẳng trước người c u i người liền tại này lời ra khỏi miệng thời điểm triệu phu nhân một ngụm máu phu tới sau đó há to miệng tất cả mọi người ở đây đều xem đến một cỗ nồng đ ầ m khói đen theo nàng miệng bên trong sinh ra lao đầu coi bói xem đến khói đen lập tức nắm lên một bà đất đen đối diện vung lên đem k i a khói đen đánh tan tiếp tục lấy ra một ly hoàng cựu vung vào gạo nếp cùng nửa con chuột r ộ i tại đất mặt k i a khói đen xem đến này rượu gào thét lên liền bay thẳng mà đi nào vào rượu bên trên ha ha ngươi còn là một cái mê rượu yêu vật lao đầu coi bói lập tức sạn khởi trước mặt rượu thổ n ư ỡ n g đem thứ nhất p i ê n chụp tại mặt đất bên trên chúng bách tính đều là xứng sờ đúng là không biết phát sinh cái gì kinh hãi thất sắc mà lúc này đ ỗ n g nhiên có một người hô xem triệu phu nhân đám người lúc này mới quay đầu nhìn lại kia triệu phu nhân thế nhưng đã sắc mặt khôi phục hình dạng như thường ai nha ai nha thần nhân a thật là thần nhân vậy triệu sai đầu xem đến phu nhân thế nhưng có thể tự mình đứng thẳng lại mặt lộ vẻ vui mừng lúc này cùng này phụ cùng nhau đi đến lao đầu coi bói trước người song song quỳ xuống nói đa tạ tiên sinh cứu giúp a đa tạ a lao đầu coi bói cũng không có tiến đến nâng cũng không có nói cái không nói mau mau xin đứng lên loại hình lời nói, gì loại lời mau mau mà là đưa là triệu a ta y nói, vật đổ đầu.、Chịu、sai đầu nghe xong vội vàng quay đầu lộn n h à o nắm lên thủ hạ tay bên trong báo khỏa đưa tới lao đầu coi bói trước mặt tiên sinh này là n g à i một q u ẻ bạc ngày hôm nay đúng lúc là ta bổng lộc này ta bổng lộc chính là ba sâu tiền lao ra thưởng ta hai lượng tiên sinh cho phép ta lưu lại này nhất đ i ế u tiền cả nhà ba miệng ngày ngày ăn khang nuốt đồ ăn lễ phật thì t h ầ m còn ân trả nợ còn lại này hai lượng hai sâu tiền đều là tiên sinh tiền trả nước xem đến lao đầu coi bói kết quả bạc triệu sai đầu vui mừng quá đỗi lại lần nữa quỳ dạp xuống đất hô to đa tạ tiên sinh cứu mạng tri ân a đa tạ tiên sinh cứu mạng tri ân a kia lao đầu coi bói trực tiếp trên mặt đất mà ngồi ngồi tại triệu sai đầu trước mặt đem bố bao đặt tại trước mặt cười nói này một trăm lượng đâu mua là quẻ này hai lượng hai sâu tiền mua mới là ngươi cả nhà người mệnh a triệu sai đầu không hiểu chút nào nói ngày hôm nay ta đây an vị tại này đỉnh viện bên trong ngươi đem người khác phân phát đi vào đêm một canh bắt đầu vô luận bên ngoài phát sinh cái gì sự t ì n h đều không muốn đi ra nhớ lấy rõ chưa lao đầu coi bói ra v ẻ thần bí mỉm cười nói rõ ràng triệu sai đầu đi theo nhà mình đại nhân nhiều năm cũng không là đồ đần chi người lúc này gật đầu nói phải lao đầu coi bói mỉm cười nhìn hướng một bên trịnh n i ê n các ngươi đâu muốn không cần lưu lại náo nhiệt hai không yêu thích xem trịnh n i ê n cười ha ha một tiếng ngồi tại lao đầu coi bói bên cạnh trịnh tiểu điệp người đứng đầu vươn vào hai người trung gian chính là đem này hai cái nam nhân hướng bên cạnh rời đi chính mình ngồi tại chính giữa nghẹo đầu tựa tại trịnh n i ê n trên người lao cha nhớ phải gọi ta được trịnh yên lấy ra bầu rượu uy thiếu hiệp lại có rượu lao đầu coi bói con mắt sáng lên chính n i ê n đem bầu rượu chật một chút mặt bên trên chẳng biết lúc nào viết một hàng chữ một ngụm m ư ờ i lượng ta ra miêu mễ hôm nay bệnh tim ê đi hai canh nghỉ chân chương hai trăm tám mươi hai say là h ả o sự tình lao đầu coi bói bao k h ỏ a đặt tại trịnh niên trước mặt chính n i ê n h ồ lô rượu đặt tại lao đầu coi bói tay bên trên lao g i a hỏa còn có ba miệng đừng có uống nhiều trịnh tiểu điệp nghiêm túc nhìn chằm chằm ngươi này tiểu nha đầu phiến tử như thế nào lung tung nói chuyện bên ta mới chỉ uống một ngụm lao đầu coi bói nói lao gia hỏa ngươi thật là thật không biết xấu hổ đầu tiên là ăn chúng ta đồ ăn hiện tại lại như thế uống rượu may mắn ta sớm biết ngươi liền là như vậy người ta lưu cái tâm nhãn hầu kết trên dưới làm chuyển động liền coi như là một ngụm ngươi làm chuyển động sáu lần chính là bảy thanh trịnh t i ể u điệp h ừ nói lao đầu coi bói đầy mặt chân kinh còn có này loại phép tính ta cha liền là ta nếu là ta đồ vật ta muốn làm sao tính liền tính thế nào trịnh t i ể u điệp một chút nhi mặt mũi cũng không cho lao đầu hảo lao đầu coi bói ngẩng đầu lên tới lại bắt đầu uống trịnh tiểu điệp như cũ xem lao đầu h ồ kết nghiêm túc đếm lấy một chút hai lần ba lần hảo uy n g ư ơ i như thế nào như thế như vậy vô lại uy vượt qua vượt qua người người người người chán g h é t quỷ ngạnh xinh xinh đem lao đầu hồ lô rượu đ ọ n lại trịnh tiểu điệp khí đến không được kêu lên xú lao đầu lao g i á chết tiệt nói chuyện không tính toán gì hết nói hảo một trăm l ạ n g bạc dòng mua mười khẩu người này này đều uống hai mươi miệng ta mặc kệ ngươi còn thiếu ta một trăm lạng bạc dòng lao đầu coi bói một mặt không quan trọng vò đã mẹ không sợ sức nói dù sao ta cũng không nhiều như vậy bạn ta đây mặc kệ ngươi muốn cùng ta cái gì thời điểm có cái gì thời điểm cấp ta trịnh tiểu điệp nói l a o đầu coi bói đ ầ u đen đ ầ u con mắt nghi ngờ chuyển b à i vòng đ ỗ n g n h i n nói cũng tốt cũng tốt h ừ trịnh tiểu điệp đem bầu rượu khẩu bên trên lau lại lau lại đem nước sạch tiếp một ít lau nhiều lần mới đưa cho trịnh n i ê n lao cha này loại nói chuyện không tính người ít cùng hắn đánh quan hệ mới đúng à ngươi không phải đã nói nói không giữ lời chi người là trên đời kẻ đáng ghét nhất chi nhất ta ngươi nói đúng trịnh yên ngu ngơ cười một tiếng xem này cái mọi chuyện tích cực khuyên nữ cương triều sờ sờ đầu Trinh Tiểu tiểu mặt mắt một một tiểu biết ta tối mặt ta biết, ta biết tốt, tốt, ta tốt tới Tr Điệp đi môi, viên liếc liếc cái coi bói. coi bói cười cười, ngươi đối cái Đối cái liền ngươi cái người người người nói hồng đồng đồng tiểu viên mặt lạnh lạnh đến bên cũng đành cười cười. nha cũng đã biết chúng ta tối nay muốn không nhưng không muốn đánh khẳng định là người tốt, nói không chừng ta còn muốn giúp những ngươi người ngươi, chịu phó khi phó thận đầu đầu đầu, đã giúp mông. gì. gì gì ngươi lao Lao là là cái đó là là đối xấu dễ cẩn rụt rẽ không dám nói lời nào đêm dần khuya chính n i ê n đem chính mình áo choàng gỡ xuống choàng tại trịnh tiểu đ ẹ p trên người nàng đã tựa tại chính mình trên người ngủ hàn phong càng sâu hàn ý càng sâu lão đầu coi bói bọc lấy một cái triệu bộ đầu nhà bên trong đưa tới tấm thảm rút bần bật xem một bên chính n i ê n u i tiểu tử người không lạnh à. con hảo chính n i ê n đoan bầu rượu một n g ụ m uống một hớt rượu rượu ấm áp ta bản cho là ngươi này tiểu tử thích rượu như mạng ta theo nhìn thấy ngươi bắt đầu liền không có gặp ngươi dừng qua vẫn luôn tại uống mượn tới nếm nếm mới biết được nay rượu bên trong c à n không đại không chỉ có thể ấm người nổi lạnh còn có củng cố thân thể hiệu dụng nhưng uống vào mấy ngụm cũng đã men say liên tục xuất hiện ngươi này tiểu t ử xác thực không đơn giản không riêng tiểu lượng hảo còn thâm tàng bất lộ lao đầu coi bói nói nói chính n i ê n cười cười tiểu lượng tốt thì tốt sự tình a không phải sao lao đầu coi bói hờ cười ta chính là giang nam nhân sĩ kia bên trong thừa thai đô khang dương s u â n men toàn bộ đều là thượng đẳng rượu trắng nhưng là cùng ngươi này rượu so với tới lại là tiểu vu a gặp đại vu ta đã từng cũng là ba cất lượng nhưng là vẹn vẹn uống hai ngụm liền sớm đã mơ mơ màng màng nếu không phải này hàn phong k í c h phát sớm đã đã hôn mê nghĩ đến giang nam nhân sĩ t i ể u lượng xác thực muốn so thần đô lợi hại chính n ê n nói kia là tự nhiên thần đô trừ cung bên trong rượu hảo còn lại phần lớn đều là pha chế rượu chế thành không có giang nam kia cổ mùi rượu bất quá ngươi này tiểu tử rượu càng là hương phiêu b ố n phía lão đầu coi bói hử cười nói chỉ bất quá ngươi này tiểu tử như vậy uống đều không say t i ể u lượng xác thực kinh người Ngươi vì sao nhất định phải thảo say đâu uống say nhiều hảo có rất nhiều sự tình đều không cần nhớ rõ có rất nhiều đi qua đều không cần nhấc lên có rất nhiều người liền lại cũng sẽ không xuất hiện chính n i ê n lay động tay bên trong bầu rượu buồn b ã nói xem ngươi trang phục cũng không phải bình thường h ạ n g người có thể đeo vàng đeo bạc đã là không tầm thường người giống như ngươi cũng có phiền não đoán mệnh cười nói này thế nhân đều có phiền não ta lại không là cái gì người đặc biệt có phiền não cũng không là cái gì hiếm lạ sự nhi chính n i ê n cười nói lao đầu coi bói chỉ là lạnh nhạn nay thế gian phiền lòng sự tình nhiều vô số kể nghĩ muốn quên mất s ắ c thực không đơn giản ai còn không có hai lượng tóc xanh ba lượng khốn khổ nay thế gian có thể cởi ư u người chỉ có rượu bên trong tiên ta từng xem biển cả một ly dừng lại biển cả không thôi ta ly không ngừng ngày đó uống một ngàn ly đi tám ngàn bước sau đó mười bước dừng lại một ly dừng lại một ly mười bước cuối cùng bầu rượu bên trong còn có rượu biển cả cũng đã tại sau lưng chính n i ê n ngửa đầu trăng non lưới liềm đã phủ lên ngọn cây chính n i ê n cũng hơi say rượu n à y biển cả vu sơn núi liên tiếp núi nước liên tiếp nước sơn sơn thủy thủy c h ả y xuôi sơn sơn thủy, thủy vô cùng tận sơn thủy tương liên sơn thủy đụng vào nhau nhưng núi phía trước vô tướng gặp thủy thượng vô tướng gặp a người hoài niệm là gặp lại lao đầu coi bói hỏi nói đã từng ta cho là ta hoài niệm là gặp lại nhưng là bây giờ ta cho rằng ta hoài niệm là lúc trước chính mình chính n i ê n lắc đầu vì sao không nghĩ gặp lại lao đầu coi bói lại hỏi chính n i ê n lay động tay bên trong bầu rượu gặp lại sao phải từng quen biết giang hồ đường xa tai kiến đã là dị đồ nàng là nàng ta là ta đi qua là đi qua gặp lại là gặp lại không cần thiết lao đầu coi bói cười nói b ê n n g ô n g thế nhân đều là có sở cầu ngươi sở cầu là cái gì không biết chính yên ánh mắt bên trong trống g i n g vô cùng đã từng lấy vì là đạo nghĩa cuối cùng phát hiện chính mình ủng hộ có lẽ cũng không phải là đạo nghĩa đã từng lấy vì là t h i ệ t ác cuối cùng phát hiện chính mình mới là không phân thiện á c người có người truy cầu tiền tài có người truy cầu quyền thế có người truy cầu chân lý ta bất quá chỉ là tham này r i ệ u bên trong nhật nguyện ly bên trong c à n khôn ngươi cầu có lẽ là cái tiêu sái lao đầu coi bò nói ngươi tuổi không lớn lắm thật là ta bình sinh nhìn thấy nhất vì tiêu sái người nếu là cầu tiêu sái vậy như thế nào tiêu sái nếu là cầu phong lưu lại như thế nào phong lưu chính niên cười nói chẳng lẽ lại năm đó thanh l i ê n kiếm tiên lý thái bạch sẽ cùng người khác nói ta chính là muốn làm k i a tiêu sái chi người nói ra này câu nói lúc sau liền đã không là tiêu sái chi người ha ha ha ha, nói hay lắm nói đến rượu lao đầu coi bói nói chỉ tiếp chỉ có một bầu rượu lần tiếp theo ta định mời ngươi uống rượu ấy chính n i ê n đem bầu rượu đưa tới lao đầu coi bói đại hớp một cái rượu ngon một ngụ mười m lượng thiên sinh còn thiếu ta một trăm bốn mươi lượng chính n i ê n mỉm cười nói a lao đầu coi bói xem chính yên cười ha ha chương hai trăm tám mươi ba đến chết đều là anh hùng canh ba đêm canh ba sáng dạ lan g thành bộ đầu triệu không nằm tại giường bên trên bên ngoài chẳng biết lúc nào gió bắt đầu thổi đem cửa sổ diễn tấu ra một tiếng một tiếng kêu sợ hãi triệu không mặc dù người nằm tại giường bên trên nhưng là suy nghĩ vẫn cứ tại viện tử bên trong hắn căn bản không biết viện tử bên trong sẽ phát sinh cái gì đại sự càng không biết vì cái gì đoán mệnh lão đầu nhất định phải căn dặn hắn không thể đi ra ngoài người tổng là kỳ diệu càng không cho hắn làm sự t ì n h hắn càng nghĩ làm đông nhiên phòng bên ngoài truyền đến thanh âm là rất nặng nề ngột ngạt nói chuyện thanh t h a nàng h âm cũng khí ô n đúng, nàng g h tức cũng không ổn cho dù là gió gào thét lên nàng nói chuyện thanh âm vẫn cứ có thể rõ ràng nghe được nàng nghẹn ngào tựa hồ là tại khóc nàng tiếng khóc thực động lòng người triệu không nghĩ đến thích xem sách phu nhân nàng luôn yêu thích xem một ít tiểu tạp bản kia là một ít an ý văn nhân uống say liền viết rực rỡ tiểu thuyết có là giảng thuật nam nữ hoan h ã một cái nghèo túng phú gia thiên kim như thế nào bị hoàng tử yếu tượng không có thuốc chữa song tốt song phi cuối cùng hoa mắt ủ thai một chỗ thê mỹ tình yêu chuyện xưa nay dạng chuyện xưa tổng có thể kiếm được nàng nước mắt mỗi lần giám sát tình thâm nơi nàng luôn dựa vào tại chính mình trên người khóc lóc kể l ệ những cái đó chuyện xưa bên trong nữ tử cỡ nào đáng thương khi đó nàng là nhất động lòng người triệu không gãi gãi hạ bộ trận thanh em bên ngoài theo khóc biến thành cười